t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy vị kia thầy thuốc có phải hay không họ vạ mã long t h a m dò qua đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói vân vân cái này bên trên làm sao không có chữ đều nói là vô tự thiên thư không có chữ không phải rất bình thường sao từ dương ngoài miệng nói trong lòng kỳ thật cũng rất n g h i hoặc hắn vốn cho rằng vô tự thiên thư chỉ là cái danh tự mà thôi lại không nghĩ rằng bên trên thật không có chữ nhìn về phía tiểu cô nương kia tiểu cô nương lúc đầu yên lặng c h ả y nước mắt đang chìm n g â m ở r a ra qua đời trong bi thống giờ phút này lại là có chút lúng túng lắc đầu cái đồ chơi này từ lúc nàng ký sự lên da ra liền thường xuyên lấy ra nghiên cứu những năm này thử qua các loại phương pháp như bong bóng h ỏ a t h i ê u đặt ở dưới thái dương bảo chiếu thậm chí da da của mình đã từng còn tại một chỗ sơ trúng trường học hóa học phòng thí nghiệm trộm được tính h i à n vi nhưng mặc nhiên không có từ giữa bên cạnh tìm tới nữa chứ cho nên nàng cảm thấy da da để cho mình lấy vô tự thiên thư cấp cho từ đại sư quan sát làm điều kiện tìm đến từ đại sư vốn là h ố người hành vi lại thế nào khả năng vẹn vẹn chỉ là phổ thông trang giấy đâu các người hy kịch pháp môn tiền bối chẳng lẽ liền không ai có thể đủ luyện thành vô tự thiên thư bên trong gì thuật sao thử dương hiếu kỳ hỏi tiểu cô nương nghĩ nghĩ nói ta nhớ được khi còn bé ra ra từng nói nhóm chúng ta hy kịch pháp môn chính là bằng vào quyển này vô tự thiên thư mới có thể tại cổ đại trở thành đại hạ cường thịnh nhất kỳ môn một trong nghĩ đến ta hy kịch pháp môn tiền bối là luyện thành qua vô tự thiên thư ra ra nói hậu thế sở dĩ không ai có thể luyện thành là bởi vì mở ra vô tự thiên thư phương pháp tại linh khí khô kiệt về sau thất truyền mặt khác chính là tu vi cảnh giới không đến Từ dương n hắn ẹ gật ngược cùng Thuyết đầu. pháp h này, là lại đoán k huyên ô n n g khác h a chút、nào. Hắn thu hồi vô tự thiên thư, nói, đã như tự nào. nói, vô v đã ậ cái i này vô tự t h thư ta tạm thời trước thu, ta thật có thể nghiên định không Hắn được ngươi ra đạo, điểm môn diếm. đối có cứu nếu dấu huyên sẽ vài câu tiểu cô nương trên mặt b ị thương chi sắc ngược lại là giảm đi không ít nàng hỏi từ đại sư ngươi nhưng biết rõ gia gia của ta thi thể ở đâu ta muốn đi xem hắn từ dương nói ta lấy đạo pháp dò xét qua quan vân ký ức gia gia ngươi cùng bảng tư hoa đấu pháp cuối cùng giấu hết đèn tắt mà chết gia gia ngươi sau khi chết bọn hắn là gia gia ngươi thu thi nàng nghiên à n một hoang kỷ nhẹ nhàng đại khái mười bảy mười tám tuổi thế nhưng là trên thân nhưng lại có một loại cùng tuổi nữ sinh không có kiên cường cái này đại khái cùng những năm này nàng đi theo da ra, ra sông sáo giang hồ có quan hệ cái này không khỏi để từ dương nghĩ đến chính mình năm đó lao gia tử ly khai về sau chính mình đã từng một lần thương tâm gần chết nhưng cuối cùng vẫn là đến cắn chặt rằng đến xử lý lao gia tử hậu sự quản lý lao gia tử lưu lại cửa hàng lại hàn huyên vài câu từ dương biết được tiểu cô nương gọi ngô người rằng tháng trước vừa đầy một ư ơ i bảy tuổi nàng ba tuổi thời điểm phụ m nữ bởi vì hai nạn xe cộ qua đời liền một mực đi theo gia gia sinh hoạt rất nhỏ thời điểm liền đã đi theo gia gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm biểu diễn ảo thuật k h i thời điểm gia gia của ta tại nông thôn đại tập dân tấu trương diễn kịch pháp ta liền cầm đồng la hỏi khán quan các lao gia muốn khen thưởng cho nên ta khi còn bé nhất ưa thích cuối tuần, cuối tuần cùng ngày nghỉ gia gia mới bằng lòng mang ta đi đại tập dân tấu trương diễn một bên mã long nhỏ dọn thầm thì ai khi còn bé không ưa thích cuối tuần cùng nghỉ đông nghỉ hè đâu gặp từ dương chừng mắt liếp chính mình hắn lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng ngậm miệng lại nguyệt nha mười lăm tuổi tốt nghiệp trung học về sau liền đi theo da ra hành tàu lên giang hồ nàng cũng luyện võ qua chỉ bất quá võ đạo tư chất cũng không tính lợi hại đến nay cũng không có bước vào võ đạo luyện thể tứ cảnh đệ tam cảnh ngược lại là da ra sở hội những cái kia h ảo thuật nàng tất cả đều nắm giữ rất nhanh t r ờ i đã sáng từ dương gọi mã long l á i xe kéo chính trên mã tiểu khiêu cùng n g u y ệ t n h a cùng nhau đi tới ngân thành bởi vì thu hoạch quan vân ký ức nguyên nhân rất nhanh liền tại ngân thành nông thôn một khối đất hoang bên trong tìm được nguyệt nha ra ra thi cốt thật đơn giản đ ố n g đất nhỏ trước cắm một tấm văn gỗ thượng thư hy kịch p h á p môn thứ ba mươi bảy thay mặt truyền nhân ngô khiến chi chi mộ nguyệt nha quỳ gối trước mộ khóc thật lâu sau đó dùng tay r ứ t bỏ ngôi mộ đem láo ra t ử thi thể đ à o lên thi thể bị mang về ngô thành từ từ dương an bài là ngô khiến tiến hành làm một cái thật đơn giản tăng lễ sau đó liền đem ngô nguyệt giang an bài tại mai táng cửa hàng nói ngươi cùng mã tiểu khiêu cùng nhau giúp ta chống tiệm tiền lương theo năm nghìn khối một tháng ở bao ăn bao ở nếu như ngươi cảm thấy không tiện có thể để mã tiểu khiêu tại phụ cận giúp ngươi thuê bộ phòng a n cơm chính các ngươi đi tiệm cơm ăn trong tiệm thanh lý đa tạ từ đại sư n g â nguyệt g i a n g cảm ơn s o n g tiếng nói nhất chuyển nói trong tiệm lầu hai vị trí rất lớn ra ngoài thuê phòng thì không cần mà lại ta cũng nhìn qua trong phòng bếp cái gì đồ vật đều có a n cơm ta có thể tự mình làm từ dương hỏi nam nữ l ư u b i ệ t ngươi cùng mã tiểu khiêu hai người ở trọ bên trong có thể hay không k h ô n g t i ệ n không đợi nguyệt nha mở miệng mã tiểu khiêu liền ngay cả vợ nói không có việc gì không có việc gì nguyệt nha ở lâu hai ta có thể tại lầu một ngả ra đất nghỉ từ dương mật cười các i loại hai cái thiếu nam thiếu nữ đi ra mai táng cửa hàng từ dương lôi ra cái ghế hướng mai táng cửa hàng cửa ra và ngồi xuống nhích lên chân bắt chéo đốt thuốc đánh lên chợ mắt nhìn xem trên đường người đến người đi từ dương một thời gian trong lòng thổn thức vô cùng tại không có đụng phải liễu thị thị trước đó chính mình liền nữa thích dạng này ngồi tại bên ngoài phơi mặt trời bây giờ suy nghĩ một chút kia thời điểm thời gian qua cũng là nhàn nhã trong tiệm sinh ý miễn cưỡng không có trở ngại một mình hắn ăn uống tốn hào ném đi bên ngoài mỗi tháng còn có thể tồn một điểm mặc d ù ít, nhưng thắng ở qua vui vẻ đương nhiên thứ dương cảm thấy mình so trước kia qua càng vui vẻ giờ phút này đã là buổi chiều ba điểm từ dương phơi tại bên ngoài ngồi một, một lát chính chuẩn bị trở về trong tiệm đã thấy chính mình b ở ý giờ tống đứng tại ven đường liêu thi thi đẩy cửa xe ra xuống tới từ sau tòa lấy ra hộp cơm nương tử sao ngươi lại tới đây t h dương nên tiến lên nhận lấy hộp cơm liêu thi, thi thì là cười nói ngươi một ngày một đêm không có về nhà ta lo lắng ngươi tu luyện bận quá quên ăn cơm liền làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu đưa tới t ừ dương lúc này ôm lấy liêu thi thi ở trên mặt bẹp một cái thi thi đỏ mặt sang r ộ n g a p h ụ quân cái này trên đường nhiều người như vậy nhìn xem đây nhìn xem thế nào t ừ dương lại là không thèm để ý ngược lại một mặt dương dương đắc ý nói ta hôn chính ta lao bà chẳng lẽ phạm pháp sao tiến vào mai táng cửa hàng t ừ dương không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm cầm lấy đũa miệng lón bắt đầu ăn hắn đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần liêu thị nghe vậy nói ký kịch phát môn năm đó hy kịch pháp môn là dân gian lớn nhất một tổ chức nó thế lực rộng thậm chí cùng cái bang không phân trên thế giới cơ hội tại bất luận cái gì thành thị đều có thể nhìn thấy biểu diễn hạ ảo thuật liêu thị thị hoi xúc động khóc thút thít nói thời gian cảnh rời lại không nghĩ rằng bây giờ hí kịch phát m ô n lại cũng xuống dốc đến loại trình độ này thời đại khác biệt thôi từ dương nói linh khí khúc kiệt rất nhiều cổ màu ảo thuật không có dị thuật tu vi trèo chống căn bản không cách nào biểu diễn thời gian dần trôi qua liền bị đứt đoạn truyền thừa hậu thế rất nhiều ảo thuật cùng ma thuật đều làm ư ợ n nhờ đạo cụ đi biểu diễn nhưng ma thuật loại này đồ vật cần ngồi tại hội đường bên trong thưởng thức tuổi trẻ bọn tiểu tử tùy tiện học tập mấy tay liền có thể đi cơ gái ma ảo thuật là tại đầu đường biểu diễn người biểu diễn còn cần thâm hậu bản lĩnh khổ luyện mấy năm th hiện tại rất nhiều người quan niệm cũng khác nhau bọn hắn thà rằng đi hoa mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối tiền mua vé nhìn m à thuật biểu diễn cũng không nguyện ý vây quanh ở đầu đường trên cho hy pháp sư nhóm kêu một tiếng tốt từ dương thở dài có lẽ tại những người này xem ra tiêu tiền đi gặp đường bên trong nhìn m à thuật muốn so tại đầu đường vây xem xem kịch pháp càng cao hơn còn đi chỉ là đáng tiếc lao tổ tông lưu lại đồ vật ăn một khối thịt kho tẩu từ dương lại nói ta sở dĩ lưu lại ngựa nhà một là đồ đệ của ta mã tiểu khiêu tương đối thích nàng thứ hai là muốn cho hy kịch pháp môn chừa chút truyền thựa đừng để các lao tổ tông tay nghề cứ như vậy đoạt tuyệt cấm nước xong xu Thứ Thi Thi trong biết chuyện phiếm. chuyện phiếm Dương liền cùng thi thi nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm bên Liễu đồng ư nương ợ hợp c cho chúng chuyển thích nguyện nữ đều thế thụ thâm mà quỷ vật tu luyện tu vật hành n chi pháp. đ ồ thời ngay tại đêm qua nhạc khinh la mang theo dương nhân nhạc ngọc la cùng vân mộng khê đi ra nàng nhóm ra ngoài làm gì nghe nói là chúng ta tây hạ địa giới bây giờ còn có mấy cái tự thành lập thế lực quỷ vương lệ quỷ không phục quản giáo g cho nên khi la mội mội muốn mượn cơ hội đem những cái kia địa bàn đánh xuống triệt để nhất thống tây hạ quỷ quay vòng dạng này cũng tốt người vì sao không có đi liêu thị cười nói có nhạc khinh la cùng vân mộng k ê tại cầm xuống những cái tia quỷ vương cùng hồng y thì không có bất kỳ huyền n i ệ m gì không chỉ ta nếu là cùng nhau đi ai hầu hạ phu quân hh ắ ắ từ dương cười xấu xa đem liếu th thi chặn ngang ô m lấy phun ra một ngừng pháp lực đóng lại cửa tiệm trực tiếp đi lên lầu hai ta hiện tại liền muốn nương tử ngươi hầu hạ ta sau hai giờ hai người xong việc đi xuống lầu một lần nữa mở ra cửa tiệm đúng rồi từ dương nói nương tử cự l i chợ quỷ khai trương còn có mấy ngày hai ta minh nhị cái đi một chuyến hạ lan sơ đi sớm làm đem tây hạ bảo tàng cho n g ố ra để tránh đêm dài lắm l ộ n hai người chính trò chuyện phùng triệu khánh lại là hùng hùng hồ hồ đi tới mai táng cửa hàng t ừ ư trân nhân phùng đội trưởng t ừ dương gặp phùng triệu khánh một mặt dáng vẻ lo lắng treo k ẹ o nói phùng đội trưởng đây là thế nào hẳn là lại đụng phải cái gì khó giải quyết quỷ dị vụ án phùng triệu khánh cười khổ nói từ chân nhân hỏa nhãn kim tinh quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi bất quá lần này đến cùng có phải hay không quỷ dị vụ án ta cũng không có nắm chắc cho nên muốn mời từ đại sư ngài cho trưởng trưởng nhãn ồ t h dương lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi cái gì vụ án là một người bệnh tâm thần phùng triệu khánh nói cái này người bị bệnh tâm thần tại chúng ta ngô thành một nhà tư nhân tâm lý phòng khám bệnh tiếp nhận trị liệu thời điểm đột nhiên nổi cơn điên đem nhà kia phòng khám bệnh thầy thuốc y tá còn có cùng đi hắn cùng nhau người nhà đều cắn chết Thư chết. Phải. Phung Triệu Khánh nói, chính là cắn chết,、hiện、trường thảm liệt. Cái kia người bị bệnh tâm thần đã bị nhóm chúng ta chế được. trạng thái tỉnh thần của hắn tự hồ xuất hiện vận đề rất nghiêm trọng, một lang nhân. Lang nhân. Thư thì thầm một câu, đột Phải. Phung Khánh chính hiện bệnh nhóm chúng không chế hắn hồ hiện nghiêm mình nhân. nhân. nhiên Dương, người được, Dương cắn. Cắn nói, cắn vận nói lang Lang cực Cái của mực câu, kia kỳ là là bị bị đã đề phung triệu khánh gật đầu nói người bị hại tổng cộng có tám người ngoại trừ vị kia tâm lý thầy thuốc bên ngoài còn có ba tên y tá hung thủ cùng đi hai tên người nhà cùng lúc ấy cùng đi phòng khám bệnh tiếp nhận trị liệu hai vị bệnh nhân vị kia thầy thuốc có phải hay không họ vạn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám đem các ngươi hết thẻ đều ăn liêu thi thi đôi mắt đẹp kinh động hỏi phu quân là vạn thiến đại phu sao t h ừ dương nhẹ gật đầu nô thành liền một nhà tâm lý phòng khám bệnh ngoại trừ v ạ n tiến còn có thể là ai trong đầu không khỏi nổi lên vị kia cắt tóc ngắn khắp nơi đem chính mình biểu hiện như cái nữ c ư ờ n g nhân hôn thân trên giới lại đều tản ra thành thục nữ nhân mỹ lệ tâm lý thầy thuốc từ dương còn nhớ rõ trước đây nàng nói với mình phải tin tưởng khoa học kết quả quay đầu chính nàng liền bị ra da, da của nàng cho bám hậu vạ phùng triệu khánh nói người bị hại cụ thể tư liệu ta cũng không rõ ràng cái này một khối đều là bạch vi phụ trách nếu không ta gọi điện thoại hỏi một cái từ dương nói không nên phiền thoái ta đi theo ngươi một chuyến trong đội đi thuận tiện gặp một lần vị này bệnh tâm thần phùng triệu khánh vốn là vì mời từ dương tới nghe vậy vui mừng nói việc này không nên chậm từ dương ta Hai đi thôi. nói g ư có chút việc đi ra ngoài một h trên mã tiểu khiêu lại nhìn về phía liêu thi thị kêu lên thì thi sự nương ngươi cũng tới liêu thị thi nhẹ gật đầu mắt nhìn ngô nguyệt rằng nói vị này chính là nguyệt nha sao mã tiểu khiêu ngươi cùng nguyệt nha hiện tại là đồng sự cùng ở tại chung một mái nhà muốn chiêu cố thật tốt nguyệt nha nhưng ngàn b ạ n không thể khi dễ nàng mã tiểu khiêu nghe vậy thầm nói nguyệt nha tỷ không khi dễ ta liền không tệ ngô nguyệt răng tranh thủ thời gian trận nhìn mã tiểu khiêu một chút hướng liêu thi thi hỏi tới tốt tịnh xưng l i ê u thi thi là lao bản nương liêu thi thi nghi ngờ nói ngươi vì sao muốn gọi ta lão bản nương ngô nguyệt răng nói ta hiện tại là cho từ đại sư làm công từ đại sư là ta lão bản tự nhiên phải gọi ngươi lão bản nương cái này nghe rất hợp lý nhưng l i ê u thi thi luôn cảm thấy lao bản nương s ư n g hô thế này rất quái dị cười nói không cần kêu như thế xa lạ ngươi liền giống như mã tiểu khiêu gọi ta sư nương đi n g â nguyệt răng lúc này đổi giọng nói sư nương ta cùng mã tiểu khiêu tại cửa hàng mua chút thịt cùng đồ ăn chính chuẩn bị đốt cơm tối sư nương ngươi lưu lại cùng một chỗ ăn đi thử dương muốn đi ra ngoài chính mình trở về cũng là một người không là một cái quỷ l i ê u thi thi lúc này nhẹ gật đầu về tới trong tiệm lên lầu l i ê u thị mở t h ví nhìn lên phim truyền hình mà bao bao ngô nguyệt, nguyệt, thi thi nguyệt răng một bên buộc lên tập rể hỏi vì sao mã tiểu khiêu nhìn thoáng qua bên ngoài lúc này bám vào ngô nguyệt răng bên thai càng nhỏ g i ọ n g hơn nói bởi vì ta xử nương tương đối nhiều ngoại trừ thi thi sư nương bên ngoài còn có mộng khê sư nương khinh la sư nương ngọc la sư nương cùng nhân nhân sư nương cùng nhân sư nương ngô nguyệt răng à từ đại sư cỡi nhiều như vậy lão bà sao ngô nguyệt răng kinh ngạc nói hắn không phải đạo sĩ sao đạo sĩ cũng có thể cưới nhiều như vậy lắm bà mã tiểu khiêu nghiêm mà nói nhóm chúng ta tịnh minh đạo là có thể kết hôn chỉ bất quá ta sư phó cưới hơi nhiều thôi hai người t h ì t h ầ m tự nhiên không gạt được liêu thị thi liêu thị Thi âm thầm cười t r ộ n lại không đi q u ấ y g i à y hai cái này tiểu thi hải mà giờ khắc này t h ừ dương cùng phùng triệu khánh đã đi tới ngô thành đại đội t i ế n cửa chính lúc t h ừ dương nhìn lướt qua treo ở ngoài cửa lớn lệnh bài đã thấy bên trên viết linh quản cục ngô thành phân cục chữ kinh ngạc nói phùng đội trưởng chúng ta ngô thành đại đội hiện tại biến thành phân cục rồi phùng triệu khánh cười nói trước hai ngày sự tỉnh Người, người hiện nhiên a tại ngô thành đại đội tấn thăng phân cục về sau nhân viên đã khuyết trương chiêu những nhân viên này có từ ngân thành các nơi điều tới cũng có từ dân gian thông báo tuyển dụng phùng triệu khánh phía trước vừa đeo đường vừa đi vừa là từ dương giới thiệu bây giờ tình huống hắn nói lần này từ dân gian thông báo tuyển dụng ngược lại để nhóm chúng ta chấn kinh một cái trên mạng có câu nói nói rất đúng chúng ta đại hạ dân gian quả nhiên là ngọa hổ tàng long từ dương hiếu kỳ nói lần này từ dân gian thông báo tuyển dụng chiều đến cao thủ cao thủ ngược lại là không có chiều đến thế nhưng lại phát hiện không ít phùng triệu khánh nói liền lấy chúng ta ngô thành thị tới nói tại đồng tâm huyện bên kia nông thôn có cái hồi tộc y mạn năm nay đã bảy mươi tám tuổi bình thường không hiện sơn l ộ u thủy tốt ra hỏa hắn lại là một vị đ ỉ n h phong võ đạo t ô n g sư một tay hồi tộc đại đao đùa nghịch gọi là một cái hổ hổ sinh phong mấu chốt là người này vẫn là giã lộ ra hắn nói hắn khi còn bé tại nhà thờ hồi giáo niệm kinh thời điểm ý mạn nhóm đều sẽ dạy bọn hắn tập võ cường thịnh hắn liền đem cái thói quen này giữ lại mỗi ngày đều kiên trì tu luyện kết quả tại linh khí khôi phục về sau liền cho tu luyện ra nội kình c h â n khí sau đó những năm này một người mù n ắ m lây tu luyện đến đỉnh phong võ đạo tông sư cảnh giới sớm v ị kia lao Ý mạn phùng triệu khánh vô cùng bội phục phùng triệu khánh lại nói mặt khác còn tại n g u thủ sơn đạo cung bên trong phát hiện một vị nhập đạo cảnh đỉnh phong đạo tu từ h dương s ữ ngư thủ sơn hắn biết rõ cự ly ngô thành không xa cũng chính là ba mươi mấy km lộ trình hắn mấy năm trước cùng mã long còn cùng đi chơi qua đây lưu thủ sơn bên trên có chùa cổ miếu q u ầ n bắt đầu xây dựng vào đ ư ờ n g triều chia làm tây chùa cùng đông chùa hai bộ phận bởi vì chủ phong văn hoa phong tương tự đầu châu mà gọi tên chùa miếu q u ầ n phân bố tại vách núi cùng u gốc bên trong đông chùa miếu q u ầ n có kim bảo tháp bảo an chùa x à thân sườn núi ngụ p h ậ t động các loại mười chín tòa miếu vũ tây chùa miếu q u ầ n gối núi mặt sông theo thế núi xây lên lấy vạn vật c á t tỉnh thổ chùa quan âm điện các loại hai mươi sáu tòa miếu vũ tạo thành nơi này còn có tiểu bố đạt kéo cung danh sưng là tây hạ tỉnh cảnh nội kiến trúc quy mô lớn nhất chùa miếu quẩn vân vân t h ư dương nói ngư thủ sơn là chùa miếu quẩn là phật môn địa bàn coi như gia cao thủ cũng là phật môn cao thủ a thế nào lại là đạo tu đ â u phùng triệu khánh giải thích nói ngư thủ sơn trên chùa miếu quẩn kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước liền hoang phê xuống dốc là về sau nơi đó chính phủ bỏ vốn trùng kiến bên trong những hòa thượng kia cũng là trước đó mấy năm mới thông báo tuyển dụng rút mất tới bọn hắn căn bản không có truyền thừa tu luyện ta nói vị kia đạo tu cao thủ kỳ thật cũng là một vị hòa thượng hắn mười lăm năm trước tình cảm trên thụ đ ặ kích đi ngư thủ sơn quy y đã xuất ra những năm này một mực tại ngư thủ sơn quất g á c kết quả không biết từ nơi nào đạt được một bản đạo pháp bí tịch bị hắn cho suy nghĩ tu luyện đến nhập đạo cảnh Định phong. Thứ dương, cái này cũng được. Một cái đường đường đạo để đến đạo Định Phong. Dương, này, cũng chính chính hượng, luyện chính là đạo môn truyền không nói, còn để hắn cho tu luyện đến nhập Cành Phong,、cái、này nêu là làn truyền ngoài, cũng không Thứ hoặc thừa cho Một tu tu cái cái cái là là ra bình i ế t ữ n người trong g cái kia phong ậ t thế môn như n à làm、ớn. Hai n ư hướng dưới ờ i tiến phải, đi cuối Nơi theo một thẳng một thang thể thông đến hành lang hành lang. này vào cao Úc, dọc có có lầu máy, bộ rẽ chỉ bất quá nơi này cũng không có bình bình lọ lọ nghiên cứu khoa học vật dụng mà là một chút dùng để cường thân kiện thể tu luyện đạo cụ có sân đấu võ có các loại đao thương búa côn thậm chí còn có sân bắn cùng các loại súng ống noi này là dưới mặt đất một tầng là các huynh đệ bình thường tu luyện luận bàn địa phương phùng triệu khánh là từ dương giới thiệu sơ lược một cái nói ngoài ra còn có tầng thứ hai nơi này là dùng để giam giữ một chút âm hồn tà ma cùng phạm vào tội người trong giang hồ địa phương dưới mặt đất tầng hai tia sáng liền muốn lở mở nhiều hơn nữa còn bị chia cắt thành cái này đến cái khác nhà tù con truyền hai ì n h ệ người ảnh bên n kịch t o theo tiếng đi vào một gian nhà tù bên ngoài lại ngay bên trong tiếng sói chu đức quán g truyền đến còn kèm theo một chút hổ ngôn loạn ngựa tiếng mắng Ấm, ẩm ẩm ẩm trong phòng giam giam giữ vị kia bệnh tâm thần ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy thiết môn kia chừng mấy cm dày thép tâm lại bị hắn xô ra đột xuất một chút lực lượng thật mạnh t ừ dương cảm thán một tiếng nói loại lực lượng này tuyệt không phải người bình thường có thể có được phùng cục trưởng người này lai、like、l ị gì phùng triệu khánh lấy ra một phần tư liệu t ừ dương tiếp nhận xem xét biết do kia bệnh tâm thần tên là quý minh thụy năm nay hai mươi ba tuổi chưa lập gia đình hắn là ngô thành thị lợi thông khu cầu gỗ hương nhân cao chúng bỏ học sau chạy tán loạn khắp nơi làm qua công trường làm qua cờ tờ vợ nhân viên phục vụ còn tại nướng á học qua đồ nướng sư phó Trong tổng nhà hắn căn ộ n người, ngoại trừ cha mẹ của hắn bên ngoài còn có cái lên trung học đệ nhị cấp đệ đệ. Lúc chuyện xảy ra, hắn mâu thân cùng đệ đệ của hắn cùng nhau hắn sinh thẳng án. g có chiếc cha của có cái học cấp Lúc của thuốc, c thầy phát đổi tiếp đi kết trừ tâm ra, mẹ mâu xem lý quả đệ đệ đệ. đệ đệ xảy cứ chúng ta tham viếng điều tra phát hiện quý minh thụy chính là người bình thường cũng không có gì cơ hội cùng giang hồ nhân sĩ tiếp xúc hắn tình huống cũng không giống là bị hạ cổ hoặc là bị hạ chú húng chi hắn một mực tưởng tượng lấy chính mình là sói cũng không phải là chó lúc này bạch vi cũng mang theo tư liệu đi tới dưới mặt đất tầng hai nàng sẽ bị cắn chết vị kia tâm lý thầy thuốc tư liệu cho từ dương từ dương xem hết nối lòng một hơi người chết là tên nam thầy thuốc trong tư liệu biểu hiện hắn là nửa tháng trước mới đi vạn thiến tâm lý phòng khám bệnh đi làm bạch vi nói vị kia vạn đại phu lúc ấy cũng tại phòng khám bệnh nàng cũng bị cắn bị thương bất quá tổn thương chính là cánh tay không có lo lắng tính mạng từ dương không nói gì thêm mà là nghe trong phòng giam truyền đến ngao ngao âm thanh nói phùng cục trưởng mở cửa đi cụ thể là cái gì tình huống phải xem qua sau ta mới có thể cho ra đáp án ngoài ý liệu là mở cửa phòng về sau vị trẻ tuổi kia cũng không có trong tưởng tượng mất lý trí hoặc là điên cùng loại hình biểu hiện hắn dùng một loại chó ngồi s ồ m tư thế ngồi s ồ m ở góc tường hai mắt p h í m hồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương phùng triệu khánh cùng bạch vi ba người trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm thẳng hẳn trầm giọng nói thả ta ra ngoài các ngươi thả ta ra ngoài ta là lam nhân các ngươi nếu lại không thả ta ra ngoài ta liền đem các ngươi hết thể đều ăn chương hai trăm ba mươi chín thi thể sống lại quý minh t h ụ phùng triệu khánh nghiêm nghị q u ấ lớn ngươi chứa được ít điên b ắ n gốc ngươi liên sát tám người chính liền mẫu thân đệ đệ đều giết đơn giản phát rổ ngươi còn muốn từ nơi này ra ngoài hừ s i tâm v ọ n g t ư ở n g giống quý minh thụy tựa hồ bị phùng triệu khánh cho kích thích hắn trong hai con ngươi cái k i a q u ỷ dị hồng quang càng sâu hám i ệ n g phát ra một tiếng như giá thu g à o thét đ ỗ n g nhiên bụi nào về phía trước trực tiếp hướng phùng triệu khánh nào tới tốc độ nhanh chóng thậm chí so đại bộ phận luyện thể đại thành võ giả còn nhanh hơn một t u ế n nhưng mà phùng triệu khánh là cái gì tu vi hắn đùi phải vừa nhấc trực tiếp một cái đá ngang văng ra ngoài tia đánh tới thanh niên lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngo thung hăng đ â một v à người sắt t bình thường đột nhiên thu được như thế lực lượng khổng lồ thậm chí tiếp nhận võ đạo tông sư một cái đá ngang đều không có thụ quá nặng tổn thương như thế nào một cái tinh thần có vấn đề có thể giải thích thứ dương mở ra phát nhãn một lần nữa nhìn về phía thanh niên nhưng mà nhìn thấy lại là hết thể bình thường thanh niên trên thân cũng không âm khí tạ khí cũng không có yêu khí sắc khí ngược lại hắn khí huyết chỉ lực mười phần cường hành so với nửa bức tông sư bạch vì cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một bờ t h ư dương nhữ nhữ mày lúc này lại thi triển tạo m ộ n g thuật dẫn thanh niên kia nhập m n g vừa mới còn gào thét gầm thét thanh niên chỉ cảm thấy m ỹ mắt trở nên vô cùng nặng nề bất quá ba giây đồng hồ liền nhắm mắt lại trực tiếp mới ngã xuống đất ngủ thiết đi t h ư dương nhìn đến hắm m ậ đây là hắn lấy tạo mậu thuật là dẫn dắt đem thanh niên nội tâm chỗ sâu một chút ký ức cho động đến ra trong mậu qu tại một lần nghỉ hè báo một cái trại hè ban ngay tại lúc lần này trại hè trên đường hắn bị c h ó cắn quý minh thụy trên tư liệu cũng là viết như vậy nói hắn tại một ư ơ i ba tuổi tham gia trại hè hoạt động lúc bị một cái c h ó săn cắn lúc ấy nhà bọn hắn còn cùng trại hè phe tổ chức đánh qua kiệt cáo mấy lần c h ó d ạ i v ắ c x i n trích nửa đều theo lúc đánh từ dương tại quý minh thụy trong động nhìn đến hắn bị chó săn cắn bị thương một mặt kia vậy nơi nào là chó săn rõ ràng là một cái chân chính sói không chân chính sói cũng không có như thế lớn hình thể quý minh thụy trong động cái tia sói hình thể có thể so với máy hổ c ắ n bị thương hắn về sau liền cấp tốc bỏ chạy chờ đến trại hẹ lao sư nghe tiếng chạy đến lúc nghe quý minh thụy hình dung bên trong sói lại chỉ cho là hắn bị dọa dẫm phát sợ quá độ mà lại chó săn cùng sói cũng rất tương tự Khi thời gian, năm gần 13 tuổi quý Minh Thụy vẫn đang làm ác ngộng, Thẳng đến đánh xong 5 lần cho về sau, loại bệnh trạng này mới tốt chuyển rất nhiều Thời gian đần trôi qua, liền liền chính hắn đều quên chuyện sự tình、này. Thẳng đến ngày mùng ngày 2 tháng gian tuổi dại vaccine Loại mới gian trôi Liên liền một Năm làm mùng ngộng trạng tốt rất đoạn đang đến đần đều đến song gần vẫn lần này quên này ngày ngày sau qua Quý về ác C� sự nhìn chầm chầm ánh chằm chằm là tại, tại, tại ngày nhìn nửa n g đột n hôm i qua cũng chính là tháng tám ngày một mươi ba quý minh thụy cùng mẫu thân đệ đệ cùng nhau đi vạn tiến tâm lý phòng khám bệnh từ quý minh thụy mộng bên trong từ dương nhìn thấy lúc ấy tiếp đại quý minh thụy là vạn tiến mới thông báo tuyển dụng vị kia đại phu hắn tại đ ố i quý minh thụy tiến hành tâm lý trị liệu lúc sử dụng thôi miên trị liệu pháp sau đó quý minh thụy liền triệt để đi buồng mới xảy ra kia lên t h ẳ n g án thật dài nôn một hơi từ dương chậm rãi mở hai mắt ra mà nằm trên mặt đất mê man đi qua quý minh thụy bởi vì tạo m ộ n g thuật cắt đứt d u y ê n cớ mở c h o mắt trực tiếp xoay người nhảy d ự c lên từ dương vung tay lên quý minh thụy lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ lần này từ dương chỉ là dẫn dắt hắm nhầm mộng tặng cho ngủ nhưng lại ch gặp phùng triệu khánh cùng bạch vi lại một lần nhìn lại từ dương nghĩ nghĩ hỏi phùng cục trưởng trên thế giới này là có hay không có lang nhân loại sinh vật này lang nhân phùng triệu khánh xứng sở theo bản năng nhìn thoáng qua ngủ mất quý minh thụy nói lang nhân cùng hấp huyết quỷ là châu âu thần thoại truyền thuyết bên trong sinh vật tại phương tây hoàn toàn chính xác tồn tại năm đó vương bộ trưởng còn cùng một vị lang nhân h ữ n g cao thủ giao thủ qua những năm này nhóm chúng ta c h ấ n thủ biên quan h ữ n g cao thủ cũng từng đánh chết mây cái muốn chui vào đại hạ lang nhân cùng hấp huyết quỷ đối với đáp án này từ dương cũng không có cảm thấy ngoài ý mới tại đại hạ đều có âm hồn quỷ vật yêu tả cương thi tồn tại như vậy tại phương tây có cương thi cùng hấp huyết quỷ chẳng phải là hợp tình hợp lý bạch vi đôi mắt đẹp khinh động nói từ đại sư có ý tứ là quý minh thụy là lang nhân thử dương nhẹ gật đầu bạch vi lại nói tại phương tây dân gian trong truyền thuyết lang nhân là một loại bán thú nhân bình thường nhìn cùng nhân loại không có cái gì t r i n h lệ nhưng là tại đêm trăng tròn liền sẽ biến thân lang nhân đồng thời sẽ mất lý trí trở nên vô cùng tàn bạo quý minh thụy triệu chứng ngược lại là rất giống lang nhân nhưng hắn một người bình thường làm sao lại đột nhiên biến thành lang nhân đây chờ chút bạch vi tự hồ nhớ ra cái gì đó lúc này lấy ra quý minh thụy tư liệu nhìn kỹ nàng ánh mắt dừng lại tại quý minh thụy tham gia trại hè hoạt động lúc bị chó săn cắn bị thương lần kia sự kiện miêu tả bên trên bởi vì đánh qua kiện cáo nguyên nhân cho nên trong tư liệu miêu tả mười phần kỹ càng chẳng những chính xác ghi chép thời gian còn tiêu chú địa điểm phung cục mười một năm trước linh quản cục có phải hay không tại vùng này từng đánh chết một cái lang nhân phung triệu khánh nhớ lại một phen ánh mắt sáng lên nói không sai lúc ấy chỉ có tây hạ phân cục còn không có chúng ta ngô thành đại đội đây kia thời điểm ta vừa mới tiến vào tây hạ phân cục chuyện này ta đều quên ngươi thế mà biết rõ bạch vi nói ta nghiên cứu qua rất nhiều tư liệu lúc ấy cảm thấy chuyện sự tình này rất có ý tứ liền nhớ kỹ như thế nói đến trước đây cắn bị thương quý minh thụy cũng không phải là chó săn mà là lang nhân phùng triệu khánh nói nhưng vì sao hắn bị cắn bị thương nhiều năm như vậy mới có thể phát sinh biến hóa không đúng một câu còn chưa nói xong hắn đột nhiên cả kinh nói quý minh thụy năm nay hai mươi ba tuổi hắn một ư ơ i ba tuổi lúc tham gia trại hè cũng chính là m ộ ư ơ i năm trước bị cắn mà cái kia lang nhân là nhóm chúng ta m ộ ư ơ i một năm trước đánh giết về thời gian đối không lên đúng lúc này đột nhiên một trận tiếng bước chân chuyển đến một vị linh quản cục c ô ngô tác nhân viên x n g vào dưới m ặ thành đất tầng o à vào, tù thở cửa ra g ấ phân nói, p g cục bạch tỷ, đại lâu văn phòng bên cạnh có một tòa tầng hai lầu nhỏ nơi này có một gian t h ố n g trải phòng bên trong trưng bày từng chương rừng nhỏ trong phòng điều hòa không khí hai mươi bốn giờ đều mở ra nhiệt độ không khí cực thấp bởi vì nơi này là linh quản cục đặt thi thể địa phương cùng bệnh viện nhà tăng lễ nhà sắc khác biệt nơi này cũng không có đặt thi thể tủ lạnh dù sao có thể bị kéo tới linh quản cục thi thể đều là có vấn đề đồng dạng rất nhanh sẽ bị xử lý tiêu tiền đặt mua đỉnh thi tủ đơn thuần lãng phí giờ này k h ắ c này phòng chứa thi thể bên trong náo nhiệt vô cùng trên mặt đất tán lạc tám cái bị xé nước màu trắng thi túi tám vị khởi tử hoàn sinh thi thể đang nằm trên mặt đất dây rồi lấy trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gử bọn hắn đều là bị quý minh thụy căn chết thương thế trên người cực kỳ thảm liệt nhưng là giờ phút này vết thương đúng là đang nhanh chóng khép lại mấy vị linh quản cục công tác nhân viên canh giữ ở cửa ra vào từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc thân là linh quản của người bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi thi thể phục sinh cái này sự t ì n h nói thật đối với bọn hắn tới nói cũng không hiếm thấy t ỷ như bị lệ quỷ phụ thân lại t ỷ như bị cương thi căn c h ú n g thi độc lại t ỷ như bị một chút tà ác giang hồ nhân sĩ lấy bí pháp dị thuật điều khiển nhưng cái này tám cỗ thi thể rõ ràng đều không có phương diện này đặc thù cái gì tình huống phùng triệu khánh cấp tốc đã tìm đến mà từ dương cùng b ạ vi theo sát phía sau làm nhìn rõ ràng phòng chứa thi thể bên trong phát sinh tình huống về sau trong lòng ba người đã có đại khái phán đoán giống như cương thị bị lang nhân hấp huyết quỷ trào thương cắn bị thương cũng là sẽ lây nhiễm biến hóa chỉ bất quá bị cắn chết về sau sẽ còn sinh ra loại biến hóa này lại là lần nổ bếp ừ n đột nhiên thử dương ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h h ã n tử kia tám cỗ thi thể trên cảm ứng được một cỗ cùng quý minh thụy khác biệt khí t ứ c lúc này mở ra p h á p nhãn nhìn kỹ lại đã thấy cái này tám cỗ trên thi thể phiêu đ ã một cỗ nồng đậm từ khí âm khí l o a n thoáng ở giữa t h dương còn cảm nhận được một cỗ sát khí cỗ sát khí kia thuộc về cương thi đặc hữu khí tức cùng vân ngọc khê cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy từ dương không thể quen thuộc hơn nữa giống một bộ thi thể trong miệng phát ra trầm thấp thú minh tiếng gầm ngừ hắn muốn xông ra phòng chứa thi thể muốn lật tay một chương chấn t à khu sát phủ rời khỏi tay công bằng d á n tại cỗ kia thi thể trên c h á n sau một khắc kia thi thể liền phản phát bị thi triển định thân thuật không nhúc nhích như ngừng lại tại chỗ phùng triệu khánh cùng bạch vi l i ế p nhau đều là biến sắc lang nhân là thú nhân cũng không tính g h m hồn tà ma một loại theo lý thuyết chấn tả khu sát phủ đối với hắn là không có tác dụng bây giờ hữu dụng đã nói lên cái này tám cỗ thi thể không đơn thuần là bị lang nhân chỗ cắn sau lây nhiễm từ đại sư đây rốt cuộc cái gì tình huống phùng triệu khánh quang tới nghi ngờ ánh mắt vậy phải xem đến cùng là ai đem quý minh thụy biến thành lang nhân từ dương mở miệng nói ra dứt lời về sau đột nhiên biến sắc lúc này lại lấy ra bảy cái chấn t à khu sát phủ v a n g ra ngoài chính hắn thì là quay người hướng về bên ngoài chạy tới nói phùng cục ta còn có việc cái này tám cỗ thi thể các ngươi tạm thời phong là được vạn tiên bạch vi tựa hổ biết rõ từ dương ý nghĩ trong lòng lúc này đuổi theo nói từ đại sư cái giờ này không tốt đón xe ta lái xe đưa ngươi đi ta biết rõ vạn đại phu ở phòng bệnh đợt s canh thứ hai đến cầu nguyện phiếu cầu phiêu đề cử t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi quần áo ta đâu nô thành thị bệnh viện nhân dân khu nội c h ú cao úc vip trong phòng bệnh vạn tiến h sắc mặt tái nhuận nằm tại trên giường bệnh nàng một giờ trước hạ thủ thuật đài thuốc tê sức lực vẫn chưa hoàn toàn đi qua đây lại thêm hôm nay tại trong phòng khám nhận lấy kinh hãi cả người tinh thần đều có chút thất thưởng thân thể run r u y bên trong miệng nói mê sảng tiểu tiến ta bảo bố nữ nhi mẹ cái này đời trước đến cùng là tạo cái gì nhiệt làm sao để cho ta bảo bối nữ nhi bị loại này tội vạn tiến mâu thân ngồi tại bên giường nước mắt ào ào rơi xuống nàng muốn bắt tay của nữ nhi thế nhưng là vạn tiến tay trái thua lấy chất lỏng tay phải ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay đều dùng băng gạc bao vây lấy căn bản không trô ra tay vạn tiến phụ thân cũng đứng tại bên giường cả đời mạnh hơn hắn nhìn thấy nữ nhi như thế cũng không khỏi đỏ cả về mắt quay đầu vụn trộm bôi nước mắt đại ca đại tấu phòng bệnh bên ngoài vạn bảo lộ đẩy cửa phòng ra rón rén đi đến hắn nhìn thoáng qua trên giường bệnh vạn tiên lúc này mới đẻ thấp thanh n m nói ta sai người ngay móng cái t i ế bệnh tâm thần bị mang đến linh qu muốn ta nói chuyện này sọ rằng không đơn giản muốn hay không chúng ta tìm từ đại sư đến xem để tránh thiến nhị lưu lại cái gì gì chứng thứ dương bản sự vạn thiến phụ mẫu là được chứng kiến nghe được vạn bảo lộ vừa nói như vậy vạn cha liền nói ngay lão nhị ngươi cùng từ đại sư quan hệ tương đối quen một chút dạng này trong nhà của ta còn có một bình rượu n g o n ngươi mang lên tự mình đi một chuyện từ đại sư nhà đúng lúc này tiên một mực nói mê sảng ở vào nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái d ư ớ i vạn thiến đ ỗ n g nhiên một cái mở hai mắt ra t i ể u t i ê n ngồi tại bên giường vạn mẫu mượn rõ vội và nói ngươi đã tính vạn bảo lộ cùng v ạ n c h a cũng nhao nhao n h à o tới bên giường chỉ là vạn thiến nhưng lại chưa lý bọn hắn mà là nhìn chòng chọc vào trần nhà nhất là nàng nhãn thần lộ ra mười phần quỷ dị hai mắt con ngươi trở nên cùng người bình thường đều không đồng dạng cơ hồ bao trùm toàn bộ mắt đ e n cầu vạn bảo lộ cùng vạn thiến liếc nhau một cái cả người một cái giật mình theo bản năng lui về phía sau mấy bước đúng là không khỏi cảm nhận được một cỗ tâm tình sợ hãi cái này cái này hắn lắp bắp một câu còn chưa nói ra liền trông thấy vạn thiến thẳng tắp ngồi dậy nàng ánh mắt từ trên thân ba người đó qua vạn bảo lộ chính nhìn xem đại điệt nữ mà nhãn thần cảm thấy đã lạ lẫm lại sợ kia lạ như thế nào một loại nhắn thần băng lãnh đạ mạc tựa hồ không có nửa điểm tình cảm ở bên trong t i ể u thiên ngươi thế nào vạn thiến phụ mẫu cũng phát hiện dị thường từng cái sắc mặt đại biến liên tục hô thế nhưng là vạn thiên liền phảng phất không nghe thấy nàng túi đầu xuống nhìn một chút tay trái mình trên cắm kim tiêm nâng tay phải lên muốn đi nổ h nhưng lại phát hiện trên tay phải bọc lấy băng gạc nàng tay trái bỗng nhiên dùng sức chuyển dịch kim tiêm trực tiếp bị cột bay sau đó nâng lên tay trái bắt lại trên cánh tay phải băng gạc t i ể u thiên nữ nhỉ ngươi làm gì vạn tra vạn mẫu vội và ngăn cản thế nhưng là đã m u ộ n chỉ nghe xoẹt một tiếng vạn thiên liền đã xem kêu bị tiên huyết thâm đó lên một khối băng gạc cứ thế mà kéo xuống vạn bảo lộ nhìn xem chất nữ nhi động tác hai mắt t r ọ n tròn xoe từ vạn thiên tiến bệnh viện đến làm các hạng kiểm tra hắn một mực b u i tiếp thậm chí vạn t h i ê n tiến phòng giải phẫu lúc hắn cũng một mực chờ đợi ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài đối với vạn t h i ê n trên cánh tay phải thương thế hắn lại quá là rõ ràng vạn t h i ê n cánh tay phải cánh tay cơ bắp toàn bộ bị xé nứt ra một đầu gần hai mươi cm tổn thương mặt khác còn bị cắn rơi mất một miếng thịt thế nhưng là giờ phút này k i a trên cánh tay phải tổn thương vậy mà đã khỏi hẳn hoàn toàn khỏi hẳn thậm chí liền một điểm vết sẹo đều không có để lại m à v ạ n tiến nghe được phụ mẫu thanh âm về sau rốt cục có chút phản ứng bên nàng cái đầu tỉ mỉ đánh ra phụ mẫu đột nhiên che đầu kêu thẳng lên vạn tra vạn mẫu vội vàng gọi lên thầy thuốc chỉ là các loại thầy thuốc chạy vào phòng bệnh một khắc này vạn tiến lại là đột nhiên đứng dậy một cái bước xa chạy hướng về phía bên cửa sổ nàng tốc độ cực nhanh thân hình linh mẫn vô cùng thân thể nhẹ nhàng nhảy lên giang dắt trực tiếp đụng nát pha lên h ả y ra ngoài không vạn tra vạn mẫu phát ra tê tâm liệt phế tiếng t nơi này là lầu năm tối thiểu mười lăm mét độ cao người bình thường từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống coi như may mắn không chết cũng phải quẳng cái lơ tàn cùng lúc đó t h ừ dương cùng b ạ c h vi vừa tới khu nội trú cao ốc bên ngoài gian g rắc thanh thúy miếng thủy tình nước âm thanh tại ban đêm lộ ra càng dễ thấy t h ừ dương vội vàng n g n g đầu nhìn lại liền gặp một thân ảnh từ lầu năm nhảy xuống tới vạn tiên h t h ừ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h lây thị lực của hắn cho dù là tại ban đêm cũng chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận không phải vạn tiên còn có thể là ai ẩm vạn tiến từ lầu năm n ả y xuống trung điệp rơi xuống đất dưới chân đ á cầm thạch gạch màu bị dấm chia năm xẻ bảy nàng hướng về phía trước lăn mình một cái tan mất lực lượng ghé mắt nhìn thoáng qua tử dương trực tiếp xông vào trong đêm tối vạn đại phu tử dương kêu một tiếng nhưng là vạn tiến không có chút nào dừng lại bước chân y tứ mà lại tốc độ của nàng so một chút luyện thể đại thành võ giả càng nhanh chỉ c h ư ớ c mắt liền đã đi tới bệnh viện hàng rào sắt tường n g y trước thả người nhảy lên liền nhảy tới đáng chết vẫn là đến c h ầ m một bước tử dương mắng một câu dưới chân khẽ động đuổi theo bạch vi lúc đầu cũng nghĩ đuổi theo ngầm đầu nhìn một chút khu nội trú cao、Úc. phát hiện từng cái tầng lầu trên cửa sổ nằm không ít đầu đang theo dõi bên ngoài lúc này cười khổ lắc đầu cất bước đi vào khu nội trú cao úc nàng ngồi thang máy trực tiếp đi vào lầu năm vip phòng bệnh phát hiện vạn cha vạn mẫu vạn bảo lộ còn có một vị đại phu hai vị y tá vẫn như cũ còn ghé vào cửa sổ miệng vạn tiên sinh bạch vi mở miệng mấy người lúc này mới bừng tỉnh vạn bảo lộ là gặp qua bạch vi hắn biết rõ bạch vi không phải người bình thường vội vàng tiên lên phía trước nói bạch vi chào đồng chí xin hỏi cháu ta nữ nhi đó là cái cái gì tình huống từ lâu năm nhảy đi xuống cái gì vậy không có hơn nữa còn chạy nhanh chóng chẳng lẽ vạn bảo lộ nhãn tình sáng lên cùng trong phim ả n h diễn thụ một lần tổn thương sau đột nhiên có siêu năng lực siêu năng lực bạch vi s ư ơ n g sở sau đó cười nói chuyện sự tình này nhóm chúng ta còn tại trong điều tra cụ thể nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng bất quá các ngươi không cần phải lo lắng từ đại sư sẽ đem vạn đại phu mang về mà giờ khắc này vạn tiến h cùng từ dương một cái chạy một cái truy chính xuyên thẳng qua tại ngô thành trên đường phố đương nhiên đây là từ dương nhường nguyên nhân lấy từ dương thực lực bây giờ nếu quả thật muốn đuổi theo và tiến chỉ sợ mấy hơi thở như vậy đủ rồi hắn đang quan sát quan sát vạn tiến tốc độ động tác cùng trên người khí tức cùng linh quản cục dưới mặt đất tầng hai trong phòng g i a m vị kia quý minh thụy vạn tiến trên thân cũng không c o i âm khí sắc khí cùng t ử khí ngược lại nàng khí tức lộ ra phi thường khỏe mạnh khí huyết mạnh đủ để so sánh luyện thể đại thành v õ giả linh quản cục phòng chứa thi thể bên trong kia tám cỗ thi thể sở dĩ sẽ mang theo nồng đậm t ử khí âm khí cùng sắc khí là bởi vì bọn hắn đã chết thuộc về khởi tử hoàn sinh mà vạn tiến cùng quý minh thụy cũng chưa chết bọn hắn chỉ là bị cắn bị thương thế nhưng là thế này thì quá mất rồi có quan hệ lang nhân truyền thuyết tử dương cũng biết rõ một chút tương quan truyền hình điện ảnh kịch tiểu thuyết càng là rất nhiều lại căn cứ hôm nay chứng kiến hết thảy tử dương đánh giá ra lang nhân cùng cương thị không sai biệt lắm là có thể thông qua cắn bị thương t r ả o thương người khác đến tiến hành lây nhiễm có thể đem mục tiêu cũng biến hóa thành lang nhân thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút lang nhân tùy tiện cắn một cái liền có thể đem người biến thành một vị tố chất thân thể lực lượng có thể so với luyện thể đại thành v õ giả lại lực lớn vô cùng không biết đau đón có cực kỳ đáng sợ tự lành năng lực cùng thuộc vậy thế giới này chỉ sợ sớm đã bị lang nhân cho chiếm lĩnh Từ trong nhất một trước một sau, một đuổi một chạy, dẫn đầy đường đều là ô tô tiếng còi, thậm chí còn tạo thành mấy lên cỗ xe chạm đuôi sự kiện. Rất dương dấu người đường rằng, định ẩn dẫn còn lên ngũ kiện. nhanh. gì. cho cái chạy, còi, chí cố chạm Hai ở đó đi đuổi đầy đều đôi mấy sau, sự là ô xe vạn thiên chạy ra nội thành vùng ngoại thành cỗ xe rõ ràng muốn thiếu đi rất nhiều hai bên đường cũng xuất hiện số lón số lón ngọc mễ vạn thiên chạy tư thế phát sinh biến hóa nàng ngay từ đầu là cùng bình thường nhân loại đồng giặt chạy giờ phút này lại là biến thành hai tay hai chân chặn đất giống như một đầu phi nước đại cô lang nàng không có dừng lại vọt thẳng vào ngọc mễ bên trong cũng liền vào lúc này t h ừ dương đột nhiên tăng nhanh tốc độ soát một c u ộ tật phong thổi qua từ dương thân ảnh trực tiếp tại trong màn đêm lưu lại một chuỗi t ă n g ảnh sau một khắc hắn liền đã xuất hiện tại phía trước ruộng ngạnh bên trên giống ngọc mễ bên trong chấm t h ấ p tiếng gầm gừ chuyển đến sau một khắc vạn thiến như là mánh hổ trụm mồi trực tiếp từ kêu cao cỡ một người ngọc mễ bên trong bay nào ra nàng trong mắt đặt vào q u ỷ dị hưởng vang cả người đã hoàn toàn đã mất đi lý trí hôn thân trên giới đều tràn ngập một loại điên cùng thu tính t h ừ dương vốn định một cái lớn mức túi đập tới đi nhưng bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại vạn thiên d á n g dấp xinh đẹp như vậy cái này một cái lớn bức chụp xuống đi không được cho hủy khuôn mặt vạn đại phu chấm đã đậu thủ ôi ngoại tảo cũng chính là cái này phân thần trong nháy mắt từ dương trực tiếp bị vạn t h i ê n ngã nhào xuống đất lan tiên vào mặt khác một mảnh ngọc m ẹ bên trong một thời gian không biết rõ bao nhiêu bắc nô g b ẻ gãy từ dương xoay người mà lên một tay lấy lại nào lên vạn t h i ê n nhấn ngã xuống đất cưới ở trên người nàng kêu lên vạn đại phu là ta ta là từ dương giống vạn thiên điên cồm dãy r u a nhai răng niết miệng trong miệm phát ra khản giọng tiếng gầm gừ nàng hai mắt đặt vào hầm quang toàn thân trên giới tràn đầy điên cuồng cùng thu tính nhưng là cũng không hề biến thân vẫn như cũng là hình người nhưng mà t h ừ dương lực lượng lón biết bao mặc cho vạn tiến h dễ ruổi như thế nào cũng khó có thể từ dưới thân thể của hắn tránh thoát vạn đại phu ngươi tỉnh ngươi là vạn tiến h là chúng ta ngô thành cực kỳ ưu tú tâm lý thầy thuốc ta tin tưởng ngươi là có thể chiến thắng thể nội thu tính giống ba nhìn xem k i a sông chính mình một mực nhe răng nết miệng gào thét khuôn mặt từ dương rốt cục vẫn là nhịn không được một bàn tay quất đi xuống vạn tiến nàng sửng sốt đại khái ba giây đồng hồ ngay sau đó càng thêm điên cuồng giấy rủa thậm chí ngay cả thể nội đều phát ra một trận lốp bốp giống như xào hạt đậu cân cốt tể minh âm thanh thân thể của nàng bắt đầu biến hóa cánh tay hai chân đúng là ẩn ẩn biến lớn biến lớn thậm chí toàn bộ thân thể đều tại bành trường lấy phốc phốc phốc phốc trên người quần áo bệnh nhân trong nháy mắt bị t ă n g n ư ớ c từ dương theo bản năng túi đầu nhìn lại phát hiện thân thể của nàng trong lỗ chân lông đúng là d a bên ngoài sinh trưởng tỉnh m ị lông tóc hai tay hai chân móng tay cũng đang chậm rãi tăng trưởng liền liền bộ mặt cũng đang biến hóa khoe miệng càng là sinh ra bén nhọn răng n h n h ngo tạo phải biến thân từ dương trong lòng kinh hô một tiếng. vừa nghĩ tới vạn tiến biên thành một cái cơ bắp lang nhân hình tượng liền không d é t mà run dùng mình một cái hãn vội vàng xuất thủ thể nội pháp lực p h u n g trào như toàn đến áp chế vạn tiến trên thân thể b i ế n hóa nhưng mà bị lang nhân cắn bị thương vạn tiến từ huyết mạch chỗ sâu đã phát sinh một loại kỳ diệu lây nhiễm lang nhân b i ế n thân cũng không phải là pháp lực liền có thể áp chế áp chế không nổi từ dương hơi b i ế n sắc mặt lại lật tay lấy ra chấn tả khu s ắ c phủ nhưng mà vạn thiên b i ế n hóa cùng quý minh thụy tương tự cùng linh quản cục phòng chứa thi thể bên trong tia tám cỗ thi thể hoàn toàn khác biệt trên người nàng không có chút nào âm khí sắc khí chấn tả khu sát phủ đối với nàng mà nói không hề có tác dụng điện quan g hòa thạch ở giữa từ dương đột nhiên nghĩ đến mấu chốt trong đó t h u tính lang nhân biến thân phải cùng thú tính có quan hệ thế nhưng là thú tính lại nên như thế nào áp chế từ dương ánh mắt khé động trong mắt một vòng vị dị quan g mang loại lên tạo m ộ n g thuật đã phát động nguyên bản gầm thét đã bắt đầu biến thân và tiến trên mặt hiện lộ ra r ã y rùa t h ầ n xác sau đó thân xác bình tĩnh lại cái này khiến từ dương nhịn không được lại là giật mình nàng thế mà chặn lại giấc mơ của mình dẫn dắt dù là vẹn vẹn chỉ chặn lại ba giây đồng hồ không đến nhưng cũng đủ để cho người chứng kinh phải biết từ dương hiện tại lực lượng tinh thần có thể so với đạo gia luyện thần cảnh nhất là luyện hóa thức h ả i bên trong kia một mảnh lôi h ả i nguyên thần thuần dương về sau tinh thần lực càng lên hơn một tầng lầu mà vạn tiên đâu nàng chỉ là một cái bình thường tâm lý thầy thuốc chỉ là nương tựa theo kia điên cùng thu tính tại từ dương ngộng cảnh dẫn dắt phía dưới thế mà giữ vững được ba giây cái này đủ để chứng minh hắn thể nội thú tính mạnh thần xác trở nên bình ổn và tiến rất nhanh liền tiến vào trong n ộ n g đẹp ngay sau đó nàng làm một cái rất dài rất dài mộng trong ngộng lại ôn lại chính một cái nửa đời trước k i a thời điểm nàng là kiên định kẻ vô thần thẳng đến một cái anh tuấn người trẻ tuổi xuất hiện ở trong ngộng của mình k i a thời điểm chính mình coi hắn là thành người bệnh mở cho hắn rất nhiều thuốc can thần đồng thời nói cho hắn biết phải tin tưởng khoa học rất nhanh chính mình thế giới quan bị phá võ nguyên lai mình vẫn cho là khoa học cũng không khoa học vạn thiến trên thân t h ừ dương trận mắt hốt mồm ngoa tạo đây là mấy cái ý tứ trong ngộng đều là thân ảnh của ta cái này vạn đại phu sẽ không phải đối ta có ý tứ chứ không có đại khái xuất là ta trước hết nhất lật đổ nàng với cái thế giới này nhận biết cho nên nàng đối ta ký ức tương đối sâu khắc mà thôi a nàng lại biến trở về đi nhìn xem thân thể dần dần khôi phục vạn tiến t ừ dương không khỏi sắc mặt vui mừng hán dạng này một phân thần tự nhiên thế thì đoạn mất tạo mập thuật vạn tiến yếu hót tỉnh lại vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói ta ta thế nào a từ đại sư d í t lên một tiếng c ư ờ i tại trên người từ dương vui vẻ nói vạn đại phu n g ư ơ i rốt cuộc tình từ, từ đại sư ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này vạn tiến cả người hoàng hồn ca lắm mà nói quần áo ta đâu chương hai trăm bốn mươi mốt huyết hà hoành không liều thi thi chi nộ quần áo ngươi từ dương túi đầu nhìn lướt qua nói ngươi vừa mới biến thân thời điểm đem quần áo cho nó bạo nói còn từ một bên nhặt lên một cây vải rách đầu g ơ lên để vạn tiến nhìn giờ phút này mây đen gió lớn thế nhưng là vạn tiến lại phát hiện thị lực của mình trở nên mười phần nhạy cảm liền liền kia vải rách đầu trên hoa văn đều nhìn rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra kia là y phục của mình biến biến thân nhưng mà nàng lại đối vừa mới phát sinh sự tỉnh nửa điểm ký ức cũng không có kinh ngạc nói ta mơ hồ nhự kỹ ta bị một cái bệnh tâm thần cắn bị thương vừa ra tay thuật đại hiện tại hẳn là tại bệnh viện mới đúng làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây còn có biến thân là chuyện gì xảy ra cắn bị thương nơi g ư người kia kỳ thật cũng không phải là bệnh tâm thần mà là một cái lang nhân chuyện sự tình này đối với và tiến ngược lại là không có gì có thể giấu giếm thứ dương đem tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần trong tưởng tượng không thể tin thần sắc cũng không tại vạn tiến h trên mặt nhìn thấy nàng trầm mặc hai giây nói từ l ạ i sư ý của ngươi là nói người bệnh nhân kia là bị lang nhân căn qua cho nên hắn biến thành lang nhân sau đó hắn lại căn ta ta cũng thay đổi thành lang nhân t h ừ dương gật đầu vạn tiến lại nói thế nhưng là ta cảm thấy ta rất thân thể rất bình thường a đó là bởi vì ta giúp ngươi áp chế thể nội thú tính từ dương nói việc này không thể coi thường ngàn vạn không thể chủ quan nếu không tự thân lý trí một khi bị thú tính sợ chiếm cứ sợ rằng sẽ thương tới vô tội cái kêu quý minh thụy chính là ví dụ a vạn thiên nghĩ tới ngày đó trong phòng khám trắng cảnh không khỏi rút lên hoàng sợ nói chẳng lẽ ta cũng sẽ biên thành như thế t h ừ dương trầm ngâm mấy giây nói hắn là có giải quyết biện pháp phương tây lang nhân tồn tại lâu như vậy ẩn nấp tại thế người bình thường thậm chí đều không biết rõ bọn hắn khẳng định có áp chế thể nội thú tính biện pháp vạn thiên lúc này mới nói lòng một hơi nhưng là nàng rất nhanh lại phản ứng lại từ dương còn trên người mình cưới ra đây mà lại chính mình quần áo hết rồi a cái này từ dương mặt không đỏ tim không nhảy chấm đầu nhã n h ặ t nói vạn đại phu chớ có để ý vừa mới ngươi đã mất đi lý trí ta cưới ở trên thân thể ngươi chỉ là vì áp chế ngươi mà thôi vạn thiến nhỏ giọng nói như vậy từ đại sư hiện tại có thể đứng dậy sao a a a từ dương lúc này mới kịp phản ứng liền hội vàng đứng lên nói thật có lỗi cùng n g u y ê nghiên cứu thảo luận lang nhân vấn đề Một thời Hắn không chữ gian đi. gian quên vạn ậ t trong ít bên con không ít quần áo, cho v Thiến lấy một bộ. Hai người cùng nhau về tới、Nô、Thành. Tại trên Hai nhau người cùng Nô lấy bộ. về đại ư ờ n g trở về, v n t ế n mượn từ Dương điện Vạn Từ thoại cho、vạn、bảo lộ phát chặt báo Bình An. Vạn đại phu á t h ta cảm thấy ngươi bây giờ loại này tình huống tốt nhất là đi làm một cái toàn diện kiểm tra từ dương đề nghị vạn thiến thì là hỏi đi bệnh viện sao đi bệnh viện cũng không tật từ dương nói linh quản cục tây hạ phân cục bên kia có không ít chuyên nghiệp dụng cụ vạn đại phu có thể đi bên kia làm thân thể của mình vạn tiến khẳng định phải coi trọng nàng về nhà đổi một bộ quần áo Đi theo từ dương đi tới ngô thành phân cục sau đó tại bạch vi dẫn đầu đi xuống ngân thành mà từ dương thì là một đầu đâm vào linh quản cục phòng chứa thi thể phòng chứa thi thể bên trong tám cỗ thi thể đều bị chấn tả khu sát phủ chấn áp không n ú c đ í c h từ dương tại tám cỗ thi thể ở giữa xuyên tới xuyên lui cẩn thận quan sát tám cỗ thi thể cái này tám cỗ thi thể cùng vạn tiến h khác biệt vạn tiến h tại thể nội lang nhân huyết mạch hoặc là nói là vi rút bị kích phát lúc thân thể sinh ra cực mạnh tự lành lực thụ thương cánh tay rất nhanh liền khỏi hẳn cái này tám cỗ thi thể trên thân đã có một chút lang nhân biến thân đặc thù nhưng là vết thương trên người cũng không biến mất phùng triệu khánh đi theo từ dương bên cạnh hắn cũng phát hiện điểm này kinh ngạc nói từ đại sư đây là cái gì tình huống hẳn là cái này tám cỗ thi thể cũng không kế thừa lang nhân khỏi hẳn năng lực cảm thụ được thi thể trên thân kia nồng đậm từ khí âm khí cùng sát khí từ dương trong lòng có một cái suy đoán có lẽ cái này tám cỗ thi thể cũng không thể xem như thuần túy lang nhân kia cỗ sát khí cùng âm khí cũng đủ để nói rõ vấn đề ngược lại giống như là cương thi lang nhân cùng lệ quỷ âm hồn một loại kết hợp thể từ dương đem một cỗ thi thể trên trán chấn tả khu sát phủ kẹo xuống thi thể kia chóng mắt nhanh như chấp chuyển động mấy lần chật hoạt động đứng lên thể thân thể của hắn còn tại tiếp tục biến hóa trên người lang nhân đặc thủ càng ngày càng rõ ràng đầu của hắn cấp tốc biên thành đầu sói trên thân mọc ra sám mật lông tóc đầu sói thân người trên ngón tay mọc ra bén nhọn lợi chảo dày bị n ứ t võ hai chân bị màu s á m lông tóc bao trùm cũng sinh ra bén nhọn lợi chảo liên liên thân hình đều chống g ô n g tăng cao hơn nửa thước trở nên cao lớn mà khôi ngô giống hắn trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm g ự trong hai con ngươi thả ra làm người sọ hai hồng q a n g trên người h ồ khí sắc khí trở nên càng thêm nồng nặc xoắt một cái liền hướng về từ dương đánh tới từ dương đưa tay một bàn tay đem đầu này đầu sói thân người quái vật đập ngã trên mặt đất mà hậu thân hình lóe lên một cước g dẫm tại hắn trên lồng ngực quái vật kia điên cùng d r y rùa g ầ m thét một đôi mọc đầy s á m mật lông tóc sinh ra bén nhọn lợi trào tay càng không ngừng nắm lấy từ d ư ơ n g mắt cá chân bắp chân từ d ư ơ n g ống quần bị xé nứt bắp chân mắt cá chân bị kia vớt sói bắt đốn lửa bắn tư tung t u t ừ d ư ơ n g túi đầu chính nhìn xem chân đã thấy bị vớt sói nắm qua địa phương tràn đầy bạch ngân không khỏi hít sâu một hơi cả kinh nói t u t giá hỏa mạnh như vậy công kịch ta so với luyện thể đại thành võ gi nói ngươi n g h e một chút cái này đặc biệt nương nói là tiếng người sao trong lòng đối với tử dương nhục thân lại là không ngừng hâm mộ cái này nếu là thay cái khác đạo tu bị một cái so luyện thể đại thành còn muốn hơi mạnh hơn một chủ lang nhân dạng n à y bắt đoán chừng toàn bộ chân đều phế đi đừng nói là đạo tu liền xem như chính mình không thôi chân khí hộ thể chân cũng phải phế gian g g i á c một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến quái vật kia vớt sói đúng là tại bắt tử dương bắp chân lúc đem chính mình móng đuốt cho cứ thế mà bẻ gãy nhưng mà hắn lại p h ả n phất không biết do đau đón còn đang không ngừng tái diễn vừa mới động tác móng đứt gãy địa phương chảy ra màu đen nùng huyết từ dương tay lấy ra chấn t à khu sát phủ một lần nữa dán tại quái vật c á i chán quái vật duy trì quáy loạn động tác bị định trụ lấy ra kiểm gỗ đảo chọn lấy một giọt kiềm à u đen nùng huyết nhìn kỹ một chút từ dương nói máu này ngược lại là cùng cương thi máu rất tương tự xem ra bị lang nhân cắn chết sinh vật là sẽ không thay đổi thành lang nhân mà là chân chính tử vong bọn hắn sở dĩ có thể như vậy là bởi vì chúng thi độc đầu tiên bọn hắn trước biên thành cương thị cho nên mới sẽ khởi tử h o à sinh tại biến thành cương thi quá trình bên trong lại kích hoạt lên thể nội lang nhân huyết mạch hoặc là nói lang nhân virus sau đó liền biến thành dạng này quái v ậ t đầu sói thân người thân cao gần hai m năm hôn triều cao đầy lồng xám còn có lấy giữ tọn lợi t r ả o bộ dáng này hoàn toàn chính xác có thể xưng trên quái v ậ t phùng triệu khánh n g a y vậy trầm mặc vài giây đồng hồ nghi ngờ nói biến thành lang nhân ta có thể lý giải dù sao quý minh thụy từng bị lang nhân cắn bị thương qua nhưng cái này thi độc lại là từ đâu mà đến từ dương nghĩ nghĩ nói vạn tiến đã đi ngân thành làm kiểm tra sức khỏe ta cảm thấy quý minh thụy cũng phải đưa đi kiểm tra một cái đương nhiên chủ yếu nhất là đến tìm kiếm được chân chính đầu mườn phùng triệu khánh khó hiểu nói cái gì đầu mườn t h ư dương nói quý minh thụy bị cán bị thương cùng các n g ư ờ i đánh chết kia đầu s ó i người thời gian đối với không lên như vậy cán bị thương quý minh thụy rốt cuộc là ai đúng phùng triệu khánh nhãn tình sáng lên nói chỉ cần truy xét đến đầu nguồn tự nhiên có thể mở ra hết thẻ nghi ngờ năm đó nhóm chúng ta đánh chết kia đầu s ó i người là tại linh châu thị lớn tuyển hương ra s ó i tử lương thôn phụ cận trên núi úc t h ư dương ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h ra s ó i tử lương thôn hắn là biết đến thuộc vu ngô thành sắt vách linh châu cụ thể địa lý vị trí tại ngô thành đông nam phương hướng cự ly nhạc k i n h la nhạc phụ không xa trước đây quý minh thụy bọn hắn chạy hè hoạt động cũng là ở nơi đó cử hành theo tây hạ trợ quỷ rơi vào từ dương c h i thủ linh quản cục công việc dễ dàng không í t phùng triệu khánh lúc này gọi tới vương lâm để hắn mang quý minh thụy đi ngân thành phân cục làm toàn diện kiểm tra chính mình thì là dẫn người trong đêm đi ra sói tử lương thôn đem tiêu tám cỗ thi thể một lần nữa phong tốt từ dương lúc này mới trở về nhà hắn trở lại b i ệ tự t gặp liêu thị thì không tại liền ngồi ở phòng khách bắt đầu luyện đạo phủ ước chừng nửa giờ sau liêu thi thi trở về phụ quân ăn xong cơm tối không liêu thi vừa về tới nhà rửa tay liền buộc lên tạp rể muốn đi phong b ế t hoàn toàn một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ từ dương ngăn cản l i ê u thi thị cười nói nương tử đã trễ thế như vậy liền không cần bật tôn ta điểm cái thức ăn ngoài là được vậy được liêu thị thị nói phụ u â n người ít điểm chút ta lưu tại t r o n g tiệm đến qua nguyệt nha tiểu cô nương kia chủ nghệ rất không tệ từ nhỏ đi theo da ra, ra cùng nhau lo lên nguyệt nha từ một ư ơ i tuổi lúc liền bắt đầu học nấu con chủ nghệ có thể không tốt sao thức ăn ngoài rất nhanh liền đến đã ăn xong thức ăn ngoài từ dương ôm lấy liều thi thi đi về phòng ngủ đi cười nói vừa mới ăn có chút nhiều chúng ta làm chút sau bữa ăn tiêu hóa vận động một đêm gió xuân ngày thứ hai trước kia từ dương liền cùng liều thi thi ra cửa chuẩn bị tiến về hạ lan sơn t m b ả o nhưng mà ra cửa sau hắn mới đột nhiên nhớ tới xe của mình không tại lần trước đi hạ lan sơn xe bị trộm sau từ dương sốt u ruột về nhà kết quả rốt cuộc không đợi được tin tức về sau lại đi hải ngoại sau khi trở về lại đi một chuyến lưu sơn kết quả đem ném chuyện xe quấn mất phụ quân nếu không ta mang ngươi bay qua không cần phải để ý đến từ dương cười nói đi chúng ta đi trước ô tô thành mua chiếc xe lái qua đi vào ô tô thành từ dương thẳng đến lao vụt cửa hàng mà đi hắn tương đối ưa thích mẹ xe đép benj năm trăm l trước đó là không có thực lực này có năng lực sau lại cảm thấy xe chính là cái thay đi bộ công cụ cái gì đều đồng dạng bây giờ muốn mua xe tự nhiên muốn mua mình ưa thích nhưng mà lao vụt cửa hàng cũng không có hiện xe cần đặt hàng chờ ba tháng sau mới có thể để xe thứ dương khoát tay náo nói được rồi ba tháng sau chúng ta đều có thể bay tiếp đ ạ i từ dương công tác nhân viên trực tiếp bị câu nói này làm cho ngậu ra bốn s cửa hàng từ dương lại tới ngô thành tiểu cương tỉnh phẩm xe xỉ cột hèn đi tiệm này là ngô thành bản địa lớn nhất một nhà xe xỉ cột hẹn cửa hàng chỉ cần ngươi có yêu cầu cơ hồ xe gì hắn đều có thể cầm xuống mà lại xe hướng cũng có c a m đoan chủ yếu là tiệm của hắn bên trong c ó hai chiếc mẹ xe đét ben j năm trăm một cỗ màu trắng một cỗ màu đen màu trắng xe hướng tốt hơn giá bán tám mươi tám vạn màu đen xe hướng hơi kém một chút cũng không phải là nguyên bản nguyên sơn m à khác xuất xưởng thời hạn cũng nhiều một năm giá bán tám mươi vạn từ dương ưa thích màu đen liều thi thi ưa thích màu trắng tiêu thụ nhân viên còn muốn nhiều giới thiệu một cái hai chiếc xe tình huống từ dương đánh nhịp nói dạng này hai chiếc xe ta muốn lấy hết cầm hợp đồng đến nhóm chúng ta đổi thời gian trước giao tiền lấy xe bình thường lại đến sang tên rốt cuộc có xe của mình liêu thi thi vô cùng kích động ký xong hợp đồng giao xong tiền về sau tử dương vung tay lên đem màu đen mẹ xe đép ben Z ê nằm t r o n thu nhập không gian chữ vật nói nương tử đi lái xe của ngươi đi t ố t liêu thi thi một chào tay lái liền kích động một đường phi nước đại đi theo hướng dẫn hướng hạ lan sơn mà đi tử dương ổn thỏa tay lái phụ sắc mặt bình tĩnh vô cùng bây giờ chính mình nhục thân cường hành tùy tiện liêu thi thi làm sao lái xe cũng không quan trọng coi như tiến vào trong khe cũng không đả thương được chính mình duy nhất để tử dương tương đối im lặng là l i ê u thi thi trên đường đi lại là siêu tốc lại là vượt đèn đỏ hơn một giờ lộ trình sửng sốt vi phạm luật lệ sáu lần từ dương cười khổ nói nương tử ta về sau lái xe muốn tuân thủ giao thông pháp uy và không có bao nhiêu bản giấy lái xe đều phải thu hồi l i ê u thi thi ta lại không giấy lái xe bọn hắn làm sao thu hồi từ dương một người một quỷ rất mau tới đến hạ lan son c h â n núi vẫn như c ũ n dừng xe ở trước đó cái k i a bãi đỗ xe lần này từ dương để ý trước khi xuống xe tay lấy ra đạo phủ đem dấu ân tỉnh thần của chính mình hướng đạo phủ trên lưu lại một sợi g i á n tại dưới ghế lái phụ một bên lúc này mới xuống xe p h u quân ngươi một chiêu này có tác dụng sao liêu thị thị có chút lo lắng nàng biết rõ từ dương năng lực làm như vậy xe coi như ném đi cũng nhất định có thể tìm trở về mà dù sao đây là chiếc xe đầu tiên của mình vạn nhất bị tiểu thâu trộm đi quá trình bên trong làm hư làm sao bây giờ sơn quẹt làm bị thương làm sao bây giờ trong lòng nói t h ầ m nếu là kêu mắt không mở tiểu m a u tặc dám làm hư xe của l ã o nương l ã o nương nhất định phải hắn biết rõ đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy một người một quỷ hướng hạ lan son mà đi rất nhanh liền biến mất ở trong núi rừng bọn hắn vừa đi không có một một lát một cỗ xe kéo liền lái tới trên xe lái xe mặt mày hớn hở nói mẹ xe đ e p benj năm trăm ha ha đại ca không nghĩ tới lần này thế mà câu được một đầu cà lớn có thể kiếm nhiều một chút tiền tay lái phụ bên trên ngồi một vị con lửa mặt nam tử trên mặt hắn có một đầu mặt sẹo đeo kính đen khoe miệng ngậm một điếu thuốc thản như nói n chỉ là một c ỗ mẹ xe m e r c e d e s năm trăm thôi nhìn đem ngươi cao hứng bất quá làm xong cái này một bút chúng ta liền phải rút lui mất đi cỗ xe càng nhiều cảnh sát truy cha cường độ lại càng lớn đại ca lần này chúng ta đi chỗ nào hai năm này không ít kiếm tiền trước an phận một đoạn thời gian lại nói hạ lan sơn bên trong từ dương cùng l i ê u thi thi tay nắm hành tẩu tại giữa núi rừng như giống trên đất bằng đột nhiên từ dương bước chân dừng lại l i ê u thi thì kinh ngạc nói phụ quân thế nào xe bị trộm từ dương bộ mặt tức giận máng và nó những n à y trộm xe tặc lá gan như thế lớn sao giữa ban ngày cũng dám trộm xe cái gì l i ê u thì thi sắc mặt đại biến nghiên răng nghiên lợi nói những n à y trộm đốc lại thực có can đảm trộm lão trộm bản vườn xe từ dương nói không có việc gì trên xe ta lưu lại ân ký chúng ta đi trước tầm bảo chờ tìm xong bảo tàng lại đi nhưng mà từ dương một câu còn chưa nói xong liêu thị thị liền đã hóa thành một đạo âm phong phóng lên tận trời hướng về dưới núi mau chóng đ u ổ i theo có lẽ là bởi vì quá mức tức giận kia âm phong bên trong âm khí khuấy động trực tiếp hiện hóa ra một đầu m ê n h mông đung đưa màu máu trường h ạ dưới núi xe kéo lái vào bãi đỗ xe hai người là kẻ tái phạm gây án thủ pháp gọi là một cái thành thạo bất quá ba phút thời gian liền đem màu trắng mẹ xe đép ben d năm trăm xe lấy được xe kéo bên trên tại đem màu trắng mẹ xe đép ben d năm t n Z500 thu được xe kéo quá trình bên trong ra một điểm nho nhỏ ngoài ý mớn vị trí lái trên cửa xe xe sơn bị vẽ một đầu lỗ hồng nhỏ bất quá hai người cũng không để ý xe này đưa cho lão bản về sau muốn cải tạo xe này sơn khẳng định phải xung ố làm như thế bị thương không ảnh hưởng được giá cả con lửa mặt kính dâm nam k h ẽ hát tiến vào tay lái phụ nói lao tam đi đừng lề mề lên xe chúng ta trở về vị tia được gọi là lao tam nam tử lại là đứng tại ngoài xe ngầm đầu nhìn xem hạ lan sơn phương hướng nghi ngờ nói đại ca ngươi mau nhìn trên trời thế nào tung bay một đầu huyết hạ chương hai trăm bốn mươi hai khắp núi yêu khí con thỏ thai thiếu nữ c ầ u đặt mua cái gì huyết hạ n g ư ơ i đặc biệt nương lại hút ra chạy việc còn dám hút ngươi có phải muốn chết hay không trên xe con lửa mặt kính dâm nam hùng hùng h ổ h ổ vẫn như trước vẫn là nhìn ra phía ngoài một chút ngoa tạo cái này xem xét cả người hắn đều kém chút nhảy dựng lên một thanh quang da kính dâm trứng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi trên trời thế mà thật treo một đầu huyết hạ đầu kia huyết hạ từ hạ lan sơn bên trong bay ra mênh mông đung đưa hoành không hơn mười dặm trên bầu trời âm phong đại tác âm khí cuộn cuộn một thời gian thiên địa biến sắc âu âu â quỷ khóc sói chu thanh âm vang vọng trời cao đại ca cái này đây là thế nào xe lái xe đứng bên ngoài một bên người đều nhanh sợ t r ò n váng con lửa mặt kính dâm nam nhân phản ứng lại quắp lao tam mau lên xe cháy mau ngoài xe lao tam mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì thế nhưng là nghe được hắn đại ca về sau tựa như cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng trên xe chạy tới nhưng mà trễ hắn vừa mở cửa xe liền gặp một đạo huyết quang soát đánh tới trực tiếp liền người mang cửa xe bị hất bay ra ngoài không con lửa mặt kính dâm nam kêu to luôn cuốn tay chân nhảy tới vị trí lái muốn chuyên xuất phát chạy trốn thế nhưng là đánh máy lần lửa đều không thể đem xe phát động g i a n g d ắ c tay run một cái chìa khóa xe và gãy hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe đã thấy trên trời huyết hà đã biến mất không thấy mà chính mình xe kéo phía trước lại xuất hiện một vị người mặc áo đỏ nữ tử nàng tóc t hai bù sụ, một bộ váy đỏ không gió mà bay cùng kia tóc đen cùng nhau tung bay nàng quanh thân do lớn n o ạ n quyền cắt bay đẩy trời bay lên nàng vung tay lên cái kia ngay cả người mang cửa xe cùng một chỗ bị tung bay đi ra lao tam lại bay ngược trở về g kính thi thi g n thi thi chắn, chắn gió trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ bay vào bên trong toa xe k ê a một sợi âm khí ban nổ tung ra theo âm khí nổ tung bên trong toa xe lập tức liền tràn ngập lên một tầng xương trắng ngay sau đó con lửa mặt kính dâm nam liền cảm nhận được một cỗ đâm tâm lạnh bướt hắn vừa nghiêng đầu đã thấy tay lái phụ cái ghế đã kết lên một tầng băng mà lại kia tầng băng còn tại lan tràn đặt ở bên cạnh nửa bình trăm tuổi núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành khối băng ngoa tạo hắn ăn nhiều giật mình điên cuồng nhảy xuống xe phù phu một tiếng q u ỳ trên mặt đất têu khóc nói tha mạng đại vương tha mạng thiểu nhân trên c ó giả dưới có nhỏ con lửa mặt kính dâm nam trong lòng rõ ràng chính mình hôm nay là đụng phải không sạch sẽ đồ vật hắn xã hội đen nhiều năm như vậy kiến thức tự nhiên muốn so với người bình thường càng nhiều hơn một chút không chỉ bây giờ quốc gia đã sớm công bố rất nhiều đồ vật tuy nói hắn không biết rõ trước mắt vị này hồng y nữ tử đến cùng là lai lịch gì nhưng gọi đại vương tha mạng chuẩn không sai tha mạng liêu thị thị khó thở mà cười chỉ vào xe kéo trên màu trắng mẹ xe đép benj năm trăm điểm như nói các ngươi trộm xe của ta còn muốn để cho ta bỏ qua cho ngươi con lửa mặt kính dâm nam hắn có chút c h v á n g quay đầu nhìn thoáng qua chiếc kia màu trắng mẹ xe đép benj năm trăm lại nhìn một chút liêu thi thi vô ý thức nói đại vương ngài cũng lái xe sao liêu thi, thi phi thân rơi vào xe kéo bên trên vòng quanh xe yêu của mình tỉ mỉ kiểm tra rất nhanh nàng biến sắc vớt v e vị trí lái trên cửa xe nắm tay bên cạnh kia không đáng chú ý ba bốn tấc xe sơn quẹt làm bị thương trầm giọng nói xe của ta các ngươi lại dám làm tổn thương ta xe yêu vây anh một cỗ vô hình khí lấy nàng làm trung tâm hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch m à đi trên đất c á t bay đá chạy đều bị hất bay ra ngoài từng k h ỏ a cục đá phi ê u phủ ở giữa không trung lẩn lẩn run dậy lơ lửng quỳ trên mặt đất con lửa mặt kính dâm nam dọa đến run dậy cũng quít dập đầu kêu lên đại vương tha mạng đại vương tha mạng nhóm chúng ta không biết rõ xe này là của ngài nhóm chúng ta bồi nhóm chúng ta giá gấp bồi không nhóm chúng ta gấp đôi bồi đại ca cái gì gấp đôi cái này thời điểm t i u ngất đi lão tam dốt của tỉnh hắn một mặt mơ hồ nhìn một chút con lừa mặt nam lại nhìn một chút liêu thi thi kinh ngạc nói đại ca ngươi vì sao quỷ trên mặt đất cái này cô nàng tử là ai ngâm miệng con lừa mặt nam nhảy dựng lên bang bang bang mấy q u y ề n đem lão tam lại đánh ngất xịu đi qua sau đó lại quỷ trên mặt đất mở miệng nói đại vương đối với ngài tạo thành tốt h ấ t ta rất cảm thấy thật có lỗi làm như thế nào bồi thường ngài vẽ xuống cái đạo nhi đen ta nhất định khiến ngài hài lòng liêu thị thị bay xuống xe kéo thản nhiên nói ta cũng không khi dễ ngươi đã ngươi chảy thường xe của ta vậy liền dựa theo xe mới giá gốc bồi thường như thế nào hạ lan sơn dưới chân thử dương thân hình như điện chạy tới suýt n ữ a q u ê n mất thi thi là xe yêu nhân sĩ vạn nhất những cái kia trộm xe tặc làm hư xe của nàng không được bị đánh chết rất nhanh thử dương đi tới bãi đỗ xe đã thấy kia con lửa mặt nam quỳ trên mặt đất nói đại vương ta đã gọi điện thoại tiền lập tức liền chuyển cho ngài ngài liền thả nhóm chúng ta ca nhi hay đi trong lòng của hắn thịt đau vô cùng hai trăm hai mươi vạn không phải m ộ tử s dương nhìn b thoáng qua quỳ trên mặt đất con lừa mặt nam cùng kia nằm ở một bên sưng mặt sưng ngui nam tử hỏi nương tử sự tình đều giải quyết cái này thời điểm liêu thị thi điện thoại tin nhắn âm hưởng nàng cầm lấy điện thoại ra xem xét cười nói giải quyết hai trăm vạn bồi thường khoản đã vào chương mục hai trăm vạn ừ ba xe của ta bị chảy thương dài vài thốn một khối xe sơn còn có phu quân xe của ngươi không biết tung tích ta để hắn dựa theo giá gốc bồi thường ta lên mạng điều tra xe của chúng ta cộng lại đại khái chính là hai trăm vạn khoảng t r ư ờ n g cho hắn tính toán một cái số mới đây liêu thi thi nhìn về phía một mặt thấp thỏm con lửa mặt nam bình tĩnh nói yên tâm đi bản vương nói lời giữ lời ngươi đã giá gốc bồi thường xe của ta vậy ta liền sẽ không nuốt lời đa tạ đại vương đa tạ đại vương con lửa mặt nam vội vàng bỏ lên liền muốn c h u n đi trận đã liêu thi thị hét lại hắn nói ta nói tha cho ngươi một mạng bất quá lại không để ngươi đi các ngươi trồng xe đây là pháp pháp hẳn là nhận luật pháp chế tài phu quân gọi điện thoại báo cảnh đi cái gì con lừa mặt nam đỏ mắt tức giận nói nói g n ó ngươi g ạ ta t ba hắn vừa mới mở miệng từ dương liền một cái lắc mình đi tới trước người hắn nâng tay lên một cái lớn bức túi q u a tới m u ố n chết từ dương nhìn xem bị một bàn tay đánh bại trên mặt đất con lừa mặt nam lạnh lùng nói dám mắng ta nữ nhân người tốt lá gan lại một cước đạp tới trực tiếp đạp gãy con lừa mặt nam hai cây sơn x ư ở n đem hắn đạp hôn mê bất tỉnh lúc này mới móc ra con lửa mặt nam điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát đem kỹ càng địa chỉ nói cho cảnh sát về sau lại cho hai cái bọn trộm xe một người bồn c ư ớ c từ dương đối với mình lực lượng nắm chắc rất tốt nhiều nhất chỉ đạp gây chân của bọn hắn trong vòng hai canh giờ bọn hắn tuyệt đối t ỉ n h không đến coi như tỉnh lại cũng chạy không được liêu thi thi đã xem xe kéo trên mẹ xe đép ben dê năm trăm l h thu nhập không gian chữ vật thẻ lưỡi nói phu quân bọn hắn đã bồi qua như vậy có thể hay không ra tay quá nặng đi không có đánh chết bọn hắn đã hạ thủ lưu tỉnh từ dương nói đi nương tử chúng ta lên núi đừng bị hai cái này chó đổ vật hỏng tâm tình một người một quỷ tiến vào hạ lan son theo xâm nhập hạ lan sơn từ dương lại là những mày liêu thị thị không hiểu hỏi phụ quân thế nào từ dương nói hạ lan sơn tình huống cùng ta đi lên lần lúc đến giống như có chút không quá đồng dạng hắn mở ra p h á p nhãn hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại đã thấy giữa núi rừng từng sợi âm khí trôi nổi đạo đạo yêu khí c h ẳ n g ngập đầy khắp núi đổi đều là bây giờ các nơi trên thế giới quỷ dị liên tiếp phát sinh núi sâu rừng già bên trong có chút â m khí yêu khí hợp tình hợp lý thế nhưng là từ dương ngày mùng ngày bảy tháng tám mới tới hạ lan son ngay lúc đó hạ lan sơn bên trong mặc dù cũng có âm khí yêu khí cũng không có khoa trương như vậy chỉ là tại một chút sơn c ố c hoặc là yêu â m hồn dừng lại qua vị trí có âm khí yêu khí tràn ngập ngày hôm nay mới tháng tám năm một sáu ngày tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới mười ngày thời gian ngắn ngủi mười ngày hạ lan sơn bên trong thế mà phát sinh biến hóa như thế tất nhiên là có đại sự phát sinh hưu đột nhiên một đạo tiếng xe gió từ phía sau chuyển đến từ dương theo bản năng quay người d ư ơ n g tay vỗ một cái liền đem một đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà trộp vào trong tay kia tiểu xà phút lưới hé miệ lộ ra g i n g đ ộ n đột nhiên núi rừng chấn động nơi xa có tiếng đánh nhau cùng tiếng gào thép chuyển đến từ dương cùng liêu thị thị lẫn nhau theo tiếng mà đi tại tới trước ước chừng hơn một ngàn mét về sau nhìn thấy một tòa sân gốc trong sóc gốc hai đầu đại xà ngay tại kịch liệt chém g i ế t lây cái này hai đầu rắn một đen một trắng to như thùng nước dài tới mười mấy mét trên thân yêu khí của quận đôi rắn quét qua ở giữa không khí nổ đ ù n g sơn cốc vách đá đều bị nện vỡ vụn sụp đuổi tuốt ra hỏa cái này hai đầu xà yêu so phổ thông võ đạo tông sư còn mạnh hơn một chút t h ứ dương nhìn tắt lưới hạ lan sơn trên rắn vốn nhiều thậm chí còn có một cái địa danh gọi linh xà động bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra dẫn đến không ít rắn đều tiến hóa thành yêu đây là một kiện đại sự thử dương lấy lấy điện thoại ra muốn báo cho trần cảnh châu một tiếng lại phát hiện bây giờ trong núi bị yêu khí âm khí bao trùm điện thoại căn bản không có tín hiệu thôi chờ tìm được tây hạ bảo tàng làm rõ ràng hạ lan sơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì lại nói cho trần cảnh châu chuyện sự tình này không m u ợ n từ dương âm thầm nghĩ lại chính chuẩn bị xuất thủ làm thịt cái này hai đầu xà yêu nấu canh đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến tiểu hắc tiểu bạch dương tay đã thấy nơi xa một trận làn gió thơm đánh tới kia làn gió thơm bên trong cánh hoa hội tụ thành một đầu hoa sông rầm rầm từ trên trời giang xuống đã rơi vào trong sức gốc hóa thành một vị mang theo lãng hoa đầu đội con thỏ lỗ hai đổ trang sức thi nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại hai đầu đại xả ở giữa cùng kia hai đầu thô to như thủng nước dài mười mấy mét lớn xả hình thành tương phản to lớn nhưng mà hai đầu đại xả lại là lạ thường không có công kích nàng thiếu nữ tức giận chất hỏi tiểu hắc tiểu bạch các ngươi chơi cái gì lại đánh nhau Trưng trong thụ, phương, núi sơn, núi cùng đáng nữ hiện này nào không giết. đổi cái thiếu tại quỷ yêu dị, thâm chém khắp khí khí. thấy lâm, lão là loại là xa địa đều hợp hóa hình đại yêu một bên liều thi thi sắc mặt k h ẽ nhúc ních kinh ngạc nói cái này hạ lan sơn bên trong lại có hóa hình đại yêu không đúng nếu là hạ lan sơn bên trong thật có hóa hình đại yêu trước đó cái kia con chuột lớn sao dám xưng vương yêu cùng quỷ khác biệt duy có tu luyện tới hóa hình cảnh mới có thể hóa thành hình người mà yêu hóa hình cảnh đủ để so sánh v õ đạo lục địa thần tiên nhưng so sánh đạo gia c h â n quân như hôi sơn là yêu hắn thân là yêu vương vẫn như cũng là chỉ con chuột lón bộ dáng đương nhiên phàm là cũng có ngoại lệ một chút thiên tài địa bạo hoặc là đặc thù công pháp liền có thể khiến yêu sớm hóa hình Cũng thứ n ư người, chính là tu luyện nương thường. thiểu tu biệt thể thành tu nguyệt truyền thụ một thiên tài Bất thể t hôi không hóa hình chính pháp. Hẳn không phải là hóa hình hóa hình. Bất quá cũng không thể khinh miêu, vi sai lại biến đại loại điệu mới yêu luyện yêu, lắm, nàng cùng sơn nàng công ăn nào cũng là là là có có láo lẽ lấy bảo đó quá dương không dám mở ra pháp nhãn đi xem thiếu nữ vừa mới hóa thành yêu phong mà đến một màn kia mười phần c a n minh nó cho dù không phải hóa hình đại yêu thực lực so với trước đây hôi sơn láo yêu lại muốn mạnh hơn gấp mười mấy chục lần một khi mở ra pháp nhãn tất nhiên sẽ bị nàng cảm giác được có chút ý tứ Từ dương thấp ta tại trong tu trước từng dương Sơn giọng nói, ta ngày đó tại hạ Lan、Son、bên trong bế quan tu hành Hạ đó đó, bế một i nhiều qua rất phát từng núi rừng, không hiện cũng Không phát hiện nhiều như vậy yêu, càng lúc người một quỷ lạng yên không tiếng động thối lui ra khỏi mảnh này núi rừng cái này thời điểm hắn đối với cái gọi là tây hạ bảo tàng ngược lại không thế nào để ý càng làm cho hắn h i ể u kỳ chính là hạ lan sơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại tại ngắn ngủi tám chín ngày bên trong thôi hóa ra nhiều như vậy yêu đến từ dương leo lên một ngọn núi đ ỉ n h hướng về hạ lan sơn chỗ sâu nhìn lại nhưng mà hạ lan sơn chỗ sâu một đám mây sương ngủ bao phủ mông lung thấy không rõ toàn cảnh liêu thi thi bay vào không trung xa xa nhìn ra xa nói phu quân hạ lan sơn chỗ sâu âm khí yêu khí cảm động xem ra b i ế n hoa đầu mườn ngay tại hạ lan sơn chỗ sâu đi chúng ta đi vào nhìn một cái từ dương kẻ tại cao gan cũng lớn lúc này hướng về hạ lan sơn chỗ sâu đi đến thời gian dần trôi qua sắc trời tối xâm lại rõ ràng thời gian là giữa trưa thế nhưng là giờ khắc này ở trong núi rừng lại có loại màn đêm b u ô n g xuống sắp trời tối cảm giác ngầm đầu nhìn hướng chân trời trên trời mây mù bao phủ ánh nắng rất khó chiếu vào cách mây mù trên trời mặt trời tựa hồ cũng biến thành màu đỏ đột nhiên l i ê u t h ị t h ị nói phu quân mau nhìn cây này bên trên có đ ạ o phủ từ dương định thần nhìn lại đã thấy hé mở đ ạ o phủ t r e o tại trên cây đ ạ o p h ủ kia nửa phần dưới đã thiêu đốt tất cả nửa bộ phận trên thì rán tại trên cành cây từ dương tiến lên bóc đạp phủ ánh mắt quét qua nhân thì nói đây là tịch tạp h ủ phu quân thật là loại liều thị ở một bên nói vẹn vẹ bằng hé mở đạp ph liền có thể nhìn ra ra sao lai lịch c ọ n lông từ dương bật cười nói bình thường tới nói đạo phù bình thường đều là trên giới kết cấu tổng cộng có ba bộ phận tạo thành trên đó là phù đầu phía dưới nó là phù chân trong đó có phù tự tinh thần vân triện tượng thần linh đồ các loại đây là phù khiếu cũng gọi là phù gan phù khiếu là một chương đạo phù h ệ tâm tại đạo tàng bí điển bên trong có câu nói gọi là vẽ bừa không biết khiếu phản gây quỷ thần cười vẽ bừa như biết khiếu cả kinh quỷ thần gọi câu nói này cũng đủ để nói rõ phù khiếu tầm quan trọng thân là quỷ hồn đối với đạo gia đạo phù vẫn là cảm thấy rất hứng thú liêu thi thi chỉ vào tử dương trong tay hé mở đạo phù hỏi k i a p h ù quân là như thế nào nhận ra đây là tịch t à phủ bởi vì chương này đạo p h ù xuất từ tay ta t h dương đảo mắt hoảng trường quả nhiên phát hiện đánh nhau vết tích trong đó một gốc cây trơ lên còn khảm nạm lấy mấy quả đạn tử dương một quyền đánh xuyên qua thân cây đem đạn lấy xuống lập tức liền phân biệt ra được đây là linh quản cục thường dùng tới đối phó âm hồn tà ma đặc thù đầu viên đạn trên đó dùng đặc thù vật liệu đối âm hồn tà ma có cực mạnh tác dụng khắc chế xem ra ngân thành phân cục đã phát hiện hạ lan sơn dị thường phái người tiến vào bên trong tra xét t h dương trong lòng nghĩ lại đúng lúc này, ẩm một tiếng súng vang đột nhiên từ phía trước chuyển đến ngay sau đó lại là ẩm ẩm một đạo tiếng nổ từ dương cùng liễu thị thị l i ế c nhau cấp tốc hướng về núi rừng chỗ sâu chạy tới phía trước mây mù càng ngày càng nồng đậm cây cối trở nên càng ngày càng cao lớn âm khí cùng yêu khí cũng càng ngày càng nặng nơi này đã tiếp cận hạ làn sơn rừng rậm nguyên thủy công viên vị trí chỉ bất quá đã từng rừng rậm nguyên thủy công viên bây giờ lại trở nên trải rộng nguy cơ tháng cây bên trong có yêu vật tật tảng ánh mặt trời chiếu không đến nơi nhỏ lánh có âm hồn nghĩ lại ba vị linh quản cục công tác nhân viên giờ phút này chính vây ở trong mây mù bọn hắn dựa lưng vào, cẩn thận nghiêm túc đánh giá chú vị từng cái thần sắc căng cứng trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi dưới chân của bọn hắn còn có hai cỗ thi thể đây là bọn hắn đồng bạn đã chết tại trước hai đoạn tà m a xâm nhập phía dưới phá vây nhất định phải phá vây ra ngoài một vị trung niên nam tử khí huyết cường hành hắn một tay cầm một thanh màu bạ c súng ngắn một tay mang theo một c â y đao chầm thấp quát t ầ m lên đợi lát nữa kia đổ vật sau khi ra ngoài ta đến ngăn chặn nó các ngươi lập tức phân tán chạy có thể chạy một cái tính một cái nhất định phải đem hạ lan sơn bên trong tình huống nói cho trần cục trưởng đội trưởng muốn đi cùng đi muốn chết cùng chết hai người khác lại là thấy chết không sợn trung niên nam tử phun ra một búng máu nổi giận mắng nương các ngươi không nên quên chúng ta là mang theo mệnh lệnh lên núi hạ lan sơn bên trong tình huống nếu không mau chóng nói cho trần cục chờ đến tương lai trong đó âm hồn tà ma cùng yêu vật lúc bộc phát xung quanh thành trấn tất nhiên sẽ gặp nạn nhớ kỹ nhất định phải lao ra đây là mệnh lệnh ô ô ô ô đúng lúc này đột nhiên một trận âm phong thổi qua ngay sau đó trong rừng cây vang lên xa xa xa cắt thanh âm tựa hồ có cái gì đổ vật tại sát mặt đất cấp tốc tiến lên lại tựa hồ là lá cây bị âm phong thổi rung động đột nhiên phanh một tiếng vang trầm một chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung một đầu khô héo dễ cây từ lòng đất trôi ra x o á t một cái liền hướng về kia vị trung niên nam tử bay đi cây kia dễ phảng phất linh xả hình dạng giống như thủ trưởng thành trào hình phá không mà ra thậm chí đều mang theo một đạo khí bạo âm thanh trung niên nam tử một tay cầm thương một tay cầm đao q u á i khiếu mà nói mà nó dọa lao tử nhảy một cái trong miệng như vậy đều, tay phải ngón tay đã bóp lấy cò súng p h ị c h một tiếng súng văng lên một viên đạn nâng ngọn lửa từ họng súng bắn ra mà hắn tay trái thì là lật một cái trường đao trong tay tràn ngập lên một tầng ánh lửa đối kia khô héo giống như g i a n g d ắ c dễ cây bị chém nước nhưng mà sau một khắc phanh phanh phanh phanh liên tiếp mấy đạo thanh nhâm vang lên từ phía bốn phương tạm hướng càng ngày càng nhiều dễ cây từ dưới đất thoát ra xem ra đi không nổi một vị nam tử cười lạnh nói đội trưởng hôm nay ta liền cùng ngươi sóng vai tái chiến một lần hả hắn một câu không nói xong đột nhiên s ữ n g sở đã thấy k i a từng cây dễ cây dừng lại một cái sau đó như thủy triều đồng dạng tối lui trong mây mù hai đạo mông lung cái bóng hiện ra mẹ trứng cái này cái quỳ gì nếu không phải ta không hiểu phong tri đạo nhất định thổi một trận gió lớn đem cái này phá sương mù thổi tan hùng hùng hổ h ổ thanh âm truyền vào ba vị linh quản cục công tác nhân viên trong hai chương hai trăm bốn mươi bốn ngươi là cái k i a be tho trắng trong núi rừng sương mù càng lúc càng lớn nhất là kia tràn ngập yêu khí âm khí cũng theo xâm nhập rừng rậm nguyên thủy công viên trở nên càng phát ra nồng đậm dù là từ dương mỗi ngày cùng quỷ cương thi sinh hoạt chung một chỗ sớm thành thói quen âm khí sắc khí nhưng tại loại hoàn cảnh này phía dưới vẫn như cũ có chút không t h ả i mái ngược lại là liễu thi thi nàng lộ ra mười phần hài lòng hô hấp ở giữa từng sợi mây mủ bay vào trong miệm mũi hắm như liễu chậm r thị thị nàng h l u u y ệ t t Nương là hấp o người n c thu ừ dương h i trên chiến trường đại lượng âm khí từ khí mới có thể lột sắc thành quỷ vương liền đợi như tất cả mọi người cùng ở tại một mảnh dưới bầu trời hô hấp đều là đồng dạng không khí tu luyện người hô hấp thổ nạp có thể hóa linh khí là tự thân lực lượng nhưng là người bình thường lại không được ừ n liêu thi thi nhẹ gật đầu nói n g u y ệ t nương tỷ tỷ nói đây là nàng gia truyền bí pháp đ ặ t ở âm tàu địa phủ cũng coi là cực kỳ ghê góm ta bây giờ luyện hóa âm sát khí tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp mười lần đương nhiên cái này cùng hạ lan son bên trong âm sát khí rất đậm cũng có quan hệ ở chỗ này tu hành so trong nhà tu hành phải nhanh hơn không í t ồ từ dương nghe vậy cười nói nếu là như vậy quay đầu ta đặt xuống hạ lan sơn để cho người đến trên núi xây một ngôi biệt thự đến thời điểm nhàn liền tới đi săn tu hành đào g i ã t ỉ n h thao ngược lại là không tệ hạ đột nhiên từ dương sắc mặt khe nhúc đ í c h phía trước n ồ n g đậm âm khí yêu khí ba động chuyển đến hắn đang muốn xuất thủ kia yêu khí âm khí lại là cấp tốc tán đi từ dương thậm chí cũng không thấy là cái gì đ ồ vật phát ra thế là từ dương hùng hùng h ổ h ổ nói mẹ chứng cái q u ỷ gì nếu không phải ta không hiểu phong chi đạo nhất định thổi một trận gió lớn đem cái này phá mây mù thổi tan phía trước mông lung ba đạo thân ảnh xuất hiện từ dương cao giọng nói phía trước thế nhưng là linh quản cục huynh đệ ba vị linh quản cục công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trên mặt cũng không có kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng ngược lại lộ ra càng thêm cảnh giác vị kia một tay cầm đao một tay cầm thương đội trưởng nhìn xem phía trước trong sương mù kia hai đạo mông lung thân ảnh trầm giọng nói các hạ là ai đến hạ lan sơn bên trong làm cái gì ta là từ dương đến hạ lan sơn đi dạo từ dương thanh âm chuyển vào ba người trong hai hán tử trong mây mù đi ra mông lung thân ảnh trở nên rõ ràng ẩm sau một khắc vị kia trung niên nam tử bỗng nhiên b ó cỏ đạn mô bạc ra khỏi nòng cao tốc xoay tròn lấy bắn về phía từ dương chán thử dương ăn nhiều giật mình ngoa tạo cái này ra hỏa thế mà b ắ n ta hắn phản xạ có điều kiện vươn hai cây ngón tay cật lấy đem viên kia đạn tại cách mình mi mì tầm ba cm vị trí kẹp đ ứ n g lại chọt hơi vung tay x o á t đạn trực tiếp bị quật bay ra ngoài đỉnh nhập một cây khô bên trong thế mà nổ tung ra chỉ nghe một tiếng ẩm vang đại thụ kia thân cây bị tạc chia năm xẻ bảy to lớn tán cây nghiêng nghiêng ngã xuống rơi đập trên mặt đất t h dương mặt đều tái rồi đây là cái gì đạn bắn đi ra về sau thế mà lại còn bạo tạc may mắn chính mình vừa mới không có khinh thường dùng ngón tay kẹp lấy đạn bằng không bắn tại trên mặt của mình về sau mặt đoán chừng đều sẽ bị nổ sưng làm gì hắn nổi giận đùng đùng nói các người mắt bị mủ ngay cả ta cũng không nhận ra coi như không biết chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta từ dương đại danh kia trung niên nam tử gặp từ dương như thế đầu tiên là ngần người sau đó để x u ố n g xuống một mặt kinh h ỉ nói ngài ngài thật sự là từ đại sư từ đại sư thật là từ đại sư hai người khác cũng làm ô n g xuống để phòng cùng cảnh giác vui mừng từ dương trung niên nam tử hai ba bước tiến lên ô n quên nói linh quản cục ngân thành phân cục mã tam pháo gặp qua từ đại sư hai người khác cũng là tiến lên ôn quyền đây là giang hồ l ễ t i ế t từ dương chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nộ khí ôn quyền đ á p lễ hỏi cái gì tình huống ta đều tự báo ra môn ngươi còn nổ súng bắn ta mã tam pháo cười khổ một tiếng nói từ đại sư xin đừng trách cũng không phải là chúng ta mắt v ụ n về mà là cái này ban ngày nhóm chúng ta trong núi thấy qua quá nhiều quỷ dị mỗi lần đến ban đêm liền sẽ có một chút âm hồn tà ma biến thành nhóm chúng ta quen thuộc người đến mê hoặc nhóm chúng ta hắn dừng một chút lại nói bọn hắn thậm chí còn biến thành hình dạng của ngươi cái gì lời vừa nói ra từ dương đầu tiên là có chút không dám tin tưởng ngay sau đó liền bị chọc giận quá mà cười lên lạnh lung nói trong núi này âm hồn tà ma thật to gan thế mà ngay cả ta từ dương bộ dáng cũng d á m biến hóa bọn hắn là không biết rõ ta đại thiết truy lợi hại à. từ dương pháp lực vận chuyển đạo pháp bắn ra hắn quanh thân điện quang lấp lóe đỉnh đầu lôi đỉnh sinh sôi một thời gian chúng quanh mây mủ đúng là bị cứ thế mà xua tán đi một mảnh đinh lệ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức ba mươi đinh sơn quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một thổ linh phật một đinh、ừ. trong đầu hệ thống nhắc nhở âm khi tử dương ánh mắt hơi đ ộ n g một chút hắn đảo mắt chu vi nhưng mà nơi xa mây mù che lấp căn bản không nhìn thấy cái gì bất quá trong lòng hắn rõ ràng phù cận tất nhiên có rất nhiều âm hồn tà ma đang ngó chừng chính mình chính yếu nhất chính là những n à y âm hồn tà ma bên trong có một cái quỷ vương cảnh sơ quỷ hắn cười nhạt một tiếng nói ta nói là thứ độ gì nguyên lai là một cái sơ quỷ nho nhỏ sơ quỷ cũng dám ở ta từ mỗ mặt người trước làm càn chẳng lẽ ngươi không biết rõ bây giờ tây hạ quỷ quay vòng về ta còn sao đinh son quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c một trăm Thể chất một, thổ ể chất h t linh t h u ậ t một đinh son quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một thổ linh t h u ậ t một đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm văng lên từ dương minh bạch cái kia sơn quỷ sợ hãi thế là tiếng nói nhất c h u y ể n nghiêm nghị a nói l é n lén lút lút còn chưa cút ra gặp ta hắn lật tay một cái trong lòng bàn tay một t r ư ơ n g đạo phù hiện ra sau đó tiện tay ném đi đạo phù kia thiếu đốt lên không trong chốc lát một đoàn v à i m â u lớn nhỏ lôi vân tại giữa không trung ngưng tụ ẩm ầm mấy đạo lôi đình hạ xuống và y ở thiên lôi phải chết phải chết phải chết thật là thiết chủ ý đạo sĩ tử dương hắn sẽ chiêu lôi chạy mau a các minh đệ một thời gian đầy khắp núi đồi đều là tiếng kêu sợ hãi ẩn ẩn sức sức ở giữa từng đạo quỷ ảnh bị hụ chạy tư tán nhấc lên trận trận âm phong tử dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên vẹn vẹn thả một trường ngũ lôi p h ủ công phu liền có gần vạn điểm điểm công đức nhập trướng mà theo những n à y âm hồn tà ma chạy tư tán nguyên bản bao phủ mây mù đúng là dần dần tán đi núi rừng bên trong tầm nhìn mắt trần có thể thấy rõ ràng mã tam pháo ba người trợn mắt hốc mồm bọn hắn biết rõ tử d l i phía trước núi rừng một tôn trừng ư cao ba m toàn thân giống như nhan g thạch khuôn mặt dữ tợn quỷ hồn cẩn thận nghiêm túc từ một cây đại thụ sau trôi ra quỷ gối tám mươi m bên ngoài trên mặt đất nói từ đại sư tiểu nhân cũng không ác ý chỉ là phụng tiểu thư nhà ta chỉ danh tới canh chừng lấy thụ yêu mẫu mẫu lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải ngài ngài không nên tức giận tiểu nhân cái này xéo đi nói lắc mình biến hóa hóa thành một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng chui vào bên trong c h ầ m đã từ dương mở miệng kia đã biến mất không thấy gì nữa sơn quỷ lại từ lòng đất chui ra cẩn thận nghiêm túc hỏi từ đại sư còn có thân phận phân phó ngươi qua đây một chút từ dương vẫy vây tay nói ta có lời muốn hỏi ngươi sơn quỷ từ đại sư ngài nói chính là tiểu nhân nhất định biết gì trả lời đó từ dương sắc mặt trầm xuống thanh em lạnh mấy phần ta để ngươi tói sơn quỷ run dậy ta ta không đi qua ta sợ ngài giết ta xuất từ dương trong tay đại thiết truy chống rông xuất hiện kia sơn quỷ hưu hóa thành thổ hoàng sắc vầng sáng bay thấp tại từ dương dưới chân ngẩng đầu nhìn xem từ dương định n ọ t giống như cười nói từ đại sư tiểu nhân tới ngài nói là được mã tam pháo ba người biểu lộ đều chết lặng cái này quỷ hồn khí tức rất mạnh mặc dù đã thu liễm nhưng mang cho bọn hắn cái chủng loại kia vô hình áp lực mạnh hơn trần cảnh châu mà trần cảnh châu chính là định phong võ đạo tâm sư cái này đã nói cái này quỷ hồn có thể là quỷ vương cấp độ một cái quỷ vương tại từ dương trước mặt cứ nhiên như thế không đ ú n đừng mẹ nó cười t ừ dương gặp sơn quỷ này tâm tiểu dung không khỏi cả giận nói chính ngươi dáng dấp ra sao trong lòng người không có điểm số sao sơn quỷ thân thể làn da giống như nhang thạch sắc mặt h ắ t như thang cốc khoe miệng còn có răng nanh bị tiếu lúc hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khó chịu hắn nghe vậy lập tức thu hồi tiểu dung t ừ dương hỏi ngươi là sơn quỷ là trong núi tinh quái đôi cái này hạ lan sơn hẳn là rất quen thuộc ta hỏi ngươi ngươi nhưng biết rõ tây hạ bảo tàng vị trí tây hạ bảo tàng sơn quỷ nói từ đại sư ngài là từ thái tử phi tô thị nơi đó biết rõ tây hạ bảo tàng a từ dương không vui ngươi đừng quản ta là từ đâu biết đến ngươi liền nói cái này tây hạ bảo tàng đến cùng giấu ở nơi nào sơn quỷ vội và nói g n tiểu nhân đản sinh tại hạ lan sơn bên trong quen thuộc cái này hạ lan sơn bên trong một núi một thạch một ngọn cây cọn cỏ hoàn toàn chính xác biết rõ tây hạ bảo tàng kia là năm đó tây hạ khai quốc hoàng đế lý nguyên hạo tại hạ lan s ơ n bên trong chế tạo một tòa bí mật bảo quật trong đó cất giấu rất nhiều bảo tàng chỉ là chỉ là dừng một chút sơn quỷ lại nói trong bảo khố tình huống như thế nào nhưng không được mà biết kêu bảo khố lối vào bị thụ yêu mộ trông coi tiểu nhân căn bản không có biện pháp đi vào t h yêu mô mô. Từ dương vừa mới liền nghe sơn quỷ nói qua xưng hô thế này lại hỏi kia thụ yêu m ẫ mẫu là lai lịch gì hạ lan sơn bên trong tại sao lại có như thế nhiều âm hồn t à ma cùng yêu vật theo ta được biết hạ lan sơn vương không phải hôi sơn lão yêu a hôi sơn lão yêu một cái con trò nhỏ có tài đức gì xứng làm hạ lan sơn vương sơn quỷ đối hôi sơn lão yêu rất là c o i nhẹ nói nó bất quá là thức tỉnh tương đối sớm thôi lại không sách linh xả động bên trong tôn này xả vương hạ lan sơn bên trong còn có rất nhiều cao thủ ngủ say chỉ là hôi sơn lão yêu không đáng giá nhắc tới tư dương tới hào hứng hạ lan sơn từ trước t h ầ n bí trong đó nhằm vẽ chính là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong sớm nhất có thể truy tố đến ba bốn vạn năm trước đó thế là hỏi người đến nói một chút cái này hạ lan sơn bên trong đều có cái gì cao thủ sơn q u ị kiên kỵ từ dương trong tay truy đang hằng nói nếu nói hạ lan sơn bên trong cao thủ thuộc về linh xà động tôn này xà vương năm đó ta vừa mới đ ạ n sinh vẫn là hạ lan sơn bên trong một cái nhỏ tính quái lúc nó liền tại hạ lan sơn bên trong s ư n g bá một vương về sau thiên địa đại biến đêm trước tôn này xà vương liền biến mất hạ lan sơn bên trong thứ hai cao thủ chính là tiểu thư nhà ta nhắc lên tiểu thư nhà mình Sơn quỷ g i ồ từ dương không khỏi nghĩ đến trước đó tại trong sơn cốc nhìn thấy vị tiểu cô nương kia một thời gian trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn có câu nói rất hay loạn thế xuất anh hùng bây giờ thế đạo mặt ngoài nhìn như cùng bình an ổn nhưng trên thực tế lại là từ ngàn năm nay lớn nhất loạn thế như vương hầu liền coi như là theo thời thế mà sinh cao thủ có thể xưng trên là đại hạ khí vận trị tử lại không nghĩ rằng yêu vật bên trong lại cũng có cùng loại với vương hầu khí vận trị tử y ê u tiên truyền thừa nếu là thật sự còn đến mức nào sơn quỷ lại nói trừ cái đó ra chính là thụ yêu mô mỗ thụ yêu mô mỗ vốn là tây hạ bảo khố bên ngoài một gốc phổ thông cây du tây hạ bảo khố xây thành thời điểm tất cả tham dự kiên tạo bảo khố công nhân đều bị c h ặ t đầu máu chảy thành sông thụ yêu mô mỗ hấp thu đại lượng tình huyết hoán niệm cùng từ khí thế là mở ra linh trí l ộ sắc thành một cái kinh khủng thụ yêu từ dương nhìn thoáng qua sơ quỷ người nói nếu bàn về địa vị ngươi mới là hạ lan sơn chỉ chủ làm sao không có ở hạ lan sơn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi a hai sơn quỷ kinh hãi liên tục khoác tay nói từ đại sư ngài tuyệt đối đừng nói như vậy ta bất quá là một cái nho nhỏ trong núi tinh quái như thế nào tính được là hạ lan sơn chỉ chủ t h ừ dương lại nói kia thụ yêu mô m ẫ là thực lực gì sơn quỷ nghe xong trong mắt nhanh như chớp chuyển động vui vẻ nói từ đại sư không phải là muốn đối phó thụ yêu mẫu m ẫ cũng đúng muốn cấp đoạt tây hạ bảo tàng nhất định phải qua thụ yêu mẫu m ẫ cái này một cửa ải cái này thụ yêu mẫu m ẫ thực lực trên ta xa cự ly hóa hình chỉ sợ cũng không tính quá xa từ đại sư ngại như muốn đối phó thụ yêu mô mỗ tiểu nhân có thể mời tiểu thư nhà ta đến đây cùng ngươi liên thủ cự ly hóa hình không xa đó chính là tương đương với võ đạo thiên tượng cảnh đạo gia luyện thần cảnh từ dương tu thành thuần dương nguyên thần luyện thành đạo gia phi kiếm lại thêm sở tu lôi đ ỉ n h c h i đạo cực kỳ khắc chế yêu t à cũng là không phải là không có biện pháp đối phó thụ yêu bất quá đã có giúp đỡ không dùng t ì phí húng chi hắn đôi sơn quỵ trong miệm tiểu thư thật tò mò thế là đồng ý sơn quỷ lúc này hóa thành một đạo hảo quang màu vàng đất rời đi bất quá một lát hắn lại trở về. từ đại sư thiểu thư nhà ta đến từ dương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã thấy nơi xa trên trời một cô yêu phong thổi tới yêu phong bên trong các loại cánh h o a hội tụ thành một đầu trường hạ sau khi hạ xuống hóa thành vị kia mang theo lãng hoa đầu đội con thỏ lỗ thay đồ trang sức tiểu cô nương không đúng cũng không phải là đồ trang sức mà là t h ỏ nhi nương từ dương s ữ n g sở cái này t h ỏ tinh mà tiểu cô nương kia tại nhìn thấy từ dương lần đầu tiên về sau cũng s ữ n g sở ngay tại chỗ ngay sau đó nàng quy một gối xuống số giới điệm nhiên hỏi thọ tiểu ngọc bãi kiến tiên nhân vê đốt t h ừ dương bật cười nói ta cũng không phải tiên nhân thọ tiểu thư ngươi bái nhầm người a tiểu cô nương lại là nhãn thần kiên định nói ta không có bái lầm người tiên nhân ngày đó độ k i ế p ta liền tại phụ cận về sau là ngươi điểm hóa ta để cho ta mở ra linh trí t h ừ dương ánh mắt hắn chừng lớn một chút cả kinh nói ngươi ngươi là cái kia bé thỏ trắng chương hai trăm bốn mươi lăm chủ nhân t h ừ dương có thể nào không k i ế p sợ lúc này mới mấy ngày ngày đó chính mình điểm hóa thỏ nhỏ không nờ g tu luyện đến cảnh giới như thế cái này quá mẹ nó không hợp thói thường đi phụ quân cái gì tình huống liêu thi thi q u ă n g tới nghi ngờ ánh mắt âm thầm truyền âm hỏi thăm phu quân sao đến biến thành tiên nhân rồi lại khi nào vượt qua thiên kiếp ta chỗ nào vượt qua thiên kiếp ba từ dương cười khổ không được giải thích nói ngày đó ta tại hạ lan sơn bế quan tu hành lấy lôi đ ỉ n h chi đạo thành thần thông c h i cảnh từng dẫn phát dị tượng trên trời rơi xuống lôi vân có lẽ một màn này bị xem như độ kiếp đi lúc ấy ta luyện hóa thiên tứ thần thông tu thành t h u ầ n dương nguyên thần về sau từng phụ thể qua một cái bé thỏ trắng đồng thời điểm hóa nàng vì nàng mở ra linh trí không ngờ rằng nàng lại có lần này tạo hóa nói thật từ dương đến bây giờ đều có chút không thể tin được một cái bình thường bé thỏ trắng bị chính mình điểm hóa về sau vẹn vẹn cựu thiên tu v i thế mà so bậc học chính mình còn cao cái này còn giảng hay không sửa lại nhìn ra tử dương nghỉ hoặc t h ỏ yêu cười nói thượng tiên có chỗ không biết ngày đó ta bị ngài điểm hóa về sau nộ nhập một tòa di tích bí cảnh đ ặ t được một viên linh đan cùng y ê u tiên truyền công lúc này mới có bây giờ thành cựu y ê u tiên truyền công thử dương ánh mắt khẽ nhúc ních hỏi vị kia y ê u tiên còn sống t h ỏ yêu lắc đầu nói ta gặp được chính là ưu tiên lưu lại một tôn hóa thân hắn truyền ta công pháp công lực ban thưởng ta linh đan về sau liền tiêu tán tòa kia di tích cũng theo đó đổ sụt dứt lời lại đ ố i từ dương thị lễ lấy đó c ả m t ạ từ dương liền nói ngay ngươi có những n à y cơ duyên là ngươi tạo hóa ta chỉ là điểm hóa ngươi giúp ngươi mở ra linh trí thôi tính không được cái gì nếu không phải thượng tiên là ta khai linh trí ta cho dù tiến vào tòa kia bí cảnh cũng không cách nào đạt được y ê u tiên truyền công làm sao đến hôm nay tạo hóa thọ yêu chân thành nói thượng tiên tại ta có tái tạo tri ân tiểu yêu cả đời khó quên nàng lại quỳ trên mặt đất ta hóa hình lúc từng đã thể như lời này hữu duyên gặp lại thượng tiên liền nhất định phải ngược dòng tìm hiệu thượng tiên k h ả n g trừng làm nô là bục phụ dưỡng thượng tiên a cái này đặc nương cái này còn có để cho người sống hay không lấy bọn hắn thực lực tự nhiên nhìn không thấu thỏ yêu thực lực nhưng cái kia có thể so với quỷ vương sân quỷ đều phụng thỏ yêu làm chủ hắn thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết dạng nay một vị đại yêu đủ để quét ngang toàn bộ tây hạ bây giờ thế mà muốn phụng t ừ dương làm chủ m g u cho là t ừ dương thế mà đặc nương còn cự tuyệt phu quân cái này thời điểm liễu t h thì mở miệng nói đây là các ngươi duyên phận thu cất đi t ừ dương làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo thở dài tốt à, a đã ta nương tử ngươi mở miệng vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi thọ yêu nghe vậy mừng rỡ lại dập đầu nói đa tạ thượng tiên chủ nhân đa tạ phu nhân trong lời nói xưng hô đều biến hóa tử dương nói ta cũng không phải là tiên nhân ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân ta họ tử ngươi gọi ta một tiếng tiên sinh là được tiên sinh thọ yêu đ ứ nhu thuật đáp tiên sinh là ta khai linh trí về sau ta liền vì chính mình lên thọ tiểu ngọc cái tên này tiên sinh nếu là cảm thấy cái tên này không dễ nghe nô tỷ có thể thay cái danh tự danh tự chỉ là cái danh hiệu không quan trọng có dễ nghe hay không từ dương cười nói húng chi thọ tiểu ngọc cái tên này thật phù hợp ngươi tốt chúng ta nhàn thoại nói ít thọ tiểu ngọc ngày đó ta đến hạ lan sơn lúc hạ lan sơn coi như bình thường vì sao ngắn ngủi mấy ngày bên trong biến thành bộ r á n g này thọ tiểu ngọc mặt đỏ lên túi đầu nắm lấy áo cơm một bộ đã làm sai chuyện ráng vẻ thấp giọng nói tiên sinh cái này đều do nô tì nô tì ngộ nhập bí cảnh di tích chiếm được y ê u tiên truyền thừa về sau kia ê u tiên hóa thân tiêu tán hóa thành một sợi tiên khí về sau bí cảnh sụp đổ tiên khí tiêu tán khiến cho hạ lan sơn bên trong trong vòng một ngày ra đời không ít yếu vật một chút ngủ say cao thủ cũng nao n a o vừa tỉnh lại một sợi tiên khí có thể tạo thành kết quả như thế từ dương trầm âm mi dây lại nói một sợi tiên khí tiêu tán bồi dưỡng một chút yêu vật ta ngược lại thật ra có thể lý giải nhưng những cái k i a âm hồn tà ma từ đâu mà đ ê n âm hồn tà ma cùng yêu vật khác biệt phổ thông động vật mở ra linh trí liền có thể tình yêu mà hạ lan son bên trong động vật vốn là rất nhiều tiên khí tiêu tán tạo ra được đến một chút yêu vật cũng là hợp tình hợp lý nhưng quỷ đâu những n à y quỷ cũng không thể chống rông xuất hiện a tiên sinh thọ tiểu ngọc sau lưng sơn q u mỹ tiếu mở miệng nói tiên sinh có chỗ không biết hạ lan sơn lại có quỷ sơn danh sưng nơi này tại cổ đại chính là binh gia vùng giao tranh trong núi chết không biết bao nhiêu người kia bí cảnh sụp đổ âm khí tiêu tán khiến cho rất nhiều ngủ say âm hồn tà ma đều thành tỉnh lại cho nên mới có hiện tại cảnh tượng thì ra là thế t ừ dương nhịn không được nói nơi này ngược lại là một chỗ tuyệt hảo tu luyện trắng chỗ nếu như tại cái này hạ lan sơn ở lại mười ngày nửa tháng mỗi ngày bốn phía dọa quỷ t hù dọa những cái kia yêu v ậ t đến kiếm bao nhiêu công đức đương nhiên bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm tử dương nói ta lần này lên núi là vì tây hạ bảo tàng mà đến nghe ngươi thủ hạ sơn quỷ nói tây hạ bảo tàng lối vào có một cái thụ yêu thủ hộ tia thụ yêu thực lực như thế nào tia thụ yêu mẫu mẫu tu vi cảnh giới cùng ta tương đương thọ tiểu ngọc nói bất quá ta tu vi cũng không phải là chính mình tu luyện tới mà là dựa vào yêu tiên hóa thân truyền c ô n g phục d ụ n g linh đan tăng lên vẫn chưa hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình luận đơn đà độc đấu ta không bằng thụ yêu mẫu mẫu bất quá thân là thụ yêu thụ yêu mẫu mẫu có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là không cách nào di động đương nhiên nàng bộ dễ mười phân phát đạt phương viên trong vòng mười dặm đều là nàng chiến trường nói đến đây lúc thọ tiểu ngọc dừng một chút sau đó nở nụ cười nói bây giờ nhóm chúng ta chỗ vị trí liền ở vào thụ yêu mỗ mỗ lĩnh vực bên trong chắc hẳn chúng ta nói chuyện nàng đã nghe được ồ t h ư dương nhìn về phía phía trước đã thấy phía trước nơi xa vẫn như cũ có mây mủ che lấp ánh mắt không cách nào nhìn quá xa hắn âm thầm mở ra p h á p nhãn đáy mắt tinh quang lóe lên liền nhìn đến tại phía trước mười dặm khoảng trường núi rừng bên trong có một gốc to lớn cây du kia cây du tán cây t r ư ờ n g vài trăm mét phương viên xanh mơn mượn cành lá bên trong còn kèm theo rất nhiều chết héo thân cây khắp chung q a n h yêu khí quần quận hóa thành từng đoàn, từng đoàn màu đen yêu vân yêu vân bên trong t ừ n g trương mặt quỷ dãy ruộng gầm thét lại là trong núi â m hồn tà ma bị thụ yêu mỗ mỗ lấy yêu pháp khống chế có lẽ là cảm nhận được từ dương ánh mắt tia to lón cây du tán cây đột nhiên lắc lư một cái khắp chung quanh một đoàn mây đen không ngừng và ặ mẹo biên hóa thành một t r ư ơ n g to lớn mặt quỷ mặt quỷ cấp tốc hướng về từ dương chỗ vị trí bay tói lo l ư n g không c h u n g lạnh lùng quan sát phía dưới điểm n h â nói n tiểu xúc sinh mặt quỷ tiếp theo cười lạnh lại hướng về phía từ dương nói chỉ là thần t h ô n g cảnh sơ kỳ cũng dám đến hạ lan sơn bên trong dương ngoài bốn muốn đối phó bà ngoại ta ngươi còn kém một chút lớn mật thọ tiểu ngọc còn chưa mở miệng k i a sơn quỷ liền một tay chống lạnh một tay chỉ thiên nộ nổi giận đùng đùng nói lớn mật yêu bà ngươi làm cản dám nhục mạ tiểu thư nhà ta cùng tiên sinh được hay không láo tử vểnh lên ngươi dễ một mồi lửa đưa ngươi đốt nếu là bình thường sơn quỷ là tuyệt đối không dám như vậy nói với thụ yêu mộ mô nói nhưng bây giờ tự mình có dựa vào tiết chủ ý đạo sĩ cùng tiểu thư sợ cái gì được tia to lớn mặt quỷ cười lạnh nói đã như vậy bà ngoại ta liền chờ lấy các ngươi Xoạc, mặt quỷ lắc mình biến hóa hóa thành yêu vân tiêu tán từ đại sư mã tam pháo đột một m ở m i ệ n g nói từ đại sư nếu không ta trước xuống núi tìm trần cục trưởng báo cáo một cái tình huống cái này thụ yêu đã không thể di động hơn nữa còn đặc biệt sợ lửa vậy liền dễ dàng đối phó đến thời điểm tổng quân khu điều cái mấy chục đỡ máy bay chiến đấu tới đối t h ụ yêu mộ mỗ vị ném mạnh cái mấy ngàn tấn bom ta cũng không tin nộ không chết nàng mây mấy ngàn tân thử dương một mặt im lặng tình cảm linh quản cục đưa chuyển phát nhanh m ắ bệnh còn có thể truyền thừa vương hầu như thế cái này mã tam pháo thế mà cũng có loại này r c n g ộ bất quá không thể không nói chính là mã tam pháo cái chủ ý này phi thường hữu dụng nêu quả thật dựa theo hắn nói như vậy làm khả năng không dùng đến mấy ngàn tấn liền có thể nổ chết thụ yêu mô mô đương nhiên một vòng oanh tạc về sau chính mình tây hạ bảo tàng đại khái s u ấ t cũng muốn đi theo thụ yêu mô mô cùng một chỗ từ nhân gian biến mất thế là từ dương cười nói sự tình còn chưa tới loại này tình trạng không chỉ ta đã tu luyện thành thuần dương nguyên thần còn có một vị tu vi cảnh giới không kém gì thụ yêu mô mô cao thủ tương trọ chưa hẳn liền không có chém giết thụ yêu mô mô khả năng hắn lật tay tay lấy ra trương đạo phủ trên mặt đất dán ra một vòng tròn ngồi vào đạo phủ vòng bên trong từ dưng ơ nói nương tử thọ tiểu ngọc các ngươi làm hộ pháp cho ta ta đi trước thử một chút kia thụ yêu mộ mộ sâu cạn dứt lời mắt nhắm lại nguyên thần xuất khiếu c o ngàn n g năm lôi kích đào một kiếm trong nháy mắt xuất khiếu bị nguyên thần thôi động hưu một cái liền sông vào núi rừng chỗ sâu trong nháy mắt h ó a thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở lớn cây du trước đó sau một khắc ẩm ẩm cả tòa hạ lan sơn tựa hồ cũng run dày lên ngoài mười dặm tia to lớn lớn cây du từng cây cảnh phía trên nổi lên đen nhánh yêu khí từng cây c à n h r ă n g khắp nơi hóa thành thiên la địa vong k é o xuống ba m ư ơ ba ba ba ba không khí bị rút phát ra trận trận thanh thúy tiếng nổ đúng đoảng một thời gian kiếm quang lấp lóe cùng kia từng cây c à n h giao phong có c à n h bị kiếm quang chặt nước sau một khắc lập tức liền sẽ có một cây mới c à n h lại lần nữa rút tới mấu chốt nhất chính là từ dương phát ra được chính mình nguyên thần ngự kiếm tiến vào lớn cây du tán cây bao trùm phạm vi bên trong về sau liền phản g phất tiến vào vũng bùn đầm lầy hành động trở nên chậm chạp theo giao phong càng ngày càng nhiều cây du cảnh g i n g khắp nơi rút tới dù la từ dương đã luyện thành thuần dương nguyên thần đạo g a phi kiếm vi năng tăng、nhiều. nhưng tại loại này tình h n g ư ớ i cũng không khỏi sinh ra một chút cảm giác cố hết sức phốc phốc kiếm quang rung động ba đầu nhánh cây bị cùng nhau chặt đứt k i a đứt gãy cành bên trong tiên huyết chảy ra phải nhánh cây bên trong chạy xuôi cũng không phải là màu xanh lá chất lỏng mà là tiên huyết cái này ra hỏa nhánh cây lực phòng ngự quá mạnh ta bây giờ nguyên thần ngự kiếm một kiếm xuống dưới một cái ngọn núi đều có thể bộ ra nhưng vẹn vẹn chỉ chặt đứt nàng ba cây cảnh đều dùng ta năm thành lực lượng từ dương âm thầm nghĩ lại nguyên thần k h a động kiếm cô đào hưu một cái thối lui ra khỏi tán cây bao trùm phạm vi bên trong trong lòng của hắn minh b cây k i a quan phạm vi bao phủ bên trong chính là thụ yêu m ẫ m ỗ lĩnh vực ở trong đó công kích của mình nhận lấy cực lớn hạn chế bất quá hắn cũng không rút đi mà là nguyên thần hiển hóa treo tại cự l y lớn cây du tán cây phạm vi bao trùm bên ngoài ngừng lại k i a lớn cây du chập trần từng cây cành rụt trở về to lớn thân cây một trận núp đ í c h trên cành cây xuất hiện một trương thương lão xấu xí che kín nếp v ố n khuôn mặt k i a gương mặt mang theo coi nhẹ lanh ý một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ dương nguyên thần liếm môi một cái nói có thể dựng rục ra như thế cường đại nguyên thần thể phách nhất định không kém đáng tiếc ngươi nhục thân không dám tới đến bà ngoại ta trước người. nếu không bà ngoại nhất định phải dạy ngươi hóa thành bà ngoại nuôi phần cùng bà ngoại hòa làm một thể từ dương cười cười nói nói mạnh miệng cũng không sợ bị đau đầu lựa y thụ yêu ta niệm tình ngươi tu hành không dễ cũng không muốn cường s á t ngươi dạng này ngươi tránh ra một con đường để cho ta lấy tây hạ bảo tàng ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào ha ha ha ha ha tia giàn mua xấu xì gương mặt cười to cười cả cái cây đều đang run rợ y nhân loại tiểu tử ngươi giảng cái chuyện cười này buồn cười quá tây hạ bảo tàng là bà ngoại ta muốn lấy tây hạ bảo tàng trừ phi từ bà ngoại trên thân mức qua đi từ dương lắc đầu thở dài nói Ta mã lớn như tam h ế ly kỳ pháo vội và nói từ đại sư đã như vậy trước nổ hắn một vòng đi từ dương hắn không để ý mã tam pháo lại nói cho nên muốn giết nàng chỉ có thể dựa vào đánh xa ta có n h ấ t pháp nhưng đánh giết thụ yêu mỗ mỗ t ừ dương nhanh chân hướng về núi rừng bên trong tiến lên tại cự ly thụ yêu mỗ mỗ tán cây phạm vi bao trùm ba trăm m bên ngoài ngừng lại hắn lật tay một cái một trương ngũ lôi phủ bay ra oanh tạch trong chốc lát trên trời lôi vân n h ấ p nô đạo đạo lôi đỉnh đánh xuống mà xuống chương hai trăm bốn mươi sáu ngũ lôi thiên hỏa hàng thụ yêu ngũ lôi phủ chính là t ừ dương trước mắt nắm giữ mạnh nhất đạo phủ vẽ lúc dung nhập tự thân đối với lôi đình chi đạo cảng ộ cùng đạo vận một khi thôi động nhưng dẫn phát thiên lôi công kích nhất là khắc chế yêu tả oanh c ả n h theo ngũ lôi phủ dẫn động kia t h ủ yêu trên không lôi vân phung trào mấy đạo thô to lôi đỉnh đánh xuống mà xuống lấy từ dương tại đạo phù một đạo tạo nghệ lấy hắn hiện tại tu vi chế tác ra ngũ lôi phủ đủ để bộ c phát xuất thần thông cảnh uy năng lại thêm thái thượng tịnh minh pháp tuấn g i a t r ỉ chỗ bộ c phát ra uy năng càng sâu thiên lôi lớn cây du trên cành cây kia xấu xí giàn mua khuôn mặt rít gạo lên đòn thanh nó tán cây điên c u ồ n g run dậy đạo đạo tờ giấy phóng lên tận trời đúng là xinh xinh đem kia mấy đạo thiên lôi xe rách đương nhiên thụ yêu mô mô cũng bỏ ra đại giới Chọn bè bè. t n cây c h h ủ yêu ở n từng mảnh từng mảnh ha ha ha ha. mô mô cười to khinh thường nói ngũ lôi phủ hoàn toàn chính xác lợi hại chỉ tiếp thực lực của ngươi quá yêu chế thành ngũ lôi phủ khó mà đối bà ngoại ta tạo thành trí mạng thương hại lấy bà ngoại ta tự lành năng lực ngươi ngũ lôi phủ khó mà tổn thương ta mảy may lời mặc dù nói như vậy nhưng tử dương trong đầu vẫn như cũ vang lên hệ thống nhắc nhở âm đinh thù yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một p h ạ m là âm hồn tà ma yêu t à liền không có không sợ thiên lôi từ dương cười cười nói một chương ngũ lôi phủ hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi nhưng nếu là hai tấm đâu năm tấm đâu hắn lại lật tay một cái năm tấm ngữ lôi phủ trong nháy mắt bay ra ẩm ẩm trong chốc lát vừa mới tán đi lôi vân lại trên bầu trời hạ lan sơn ngưng tụ mà lại thanh thế so trước đó càng thêm to lớn đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một đinh t h u yêu trong lòng e ngại thế nhưng là trên mặt lại có vẻ càng thêm coi nhẹ lạnh lùng nói một t r ư ơ n g đạo phủ không được năm tấm tự nhiên cũng không được phá cho ta lần này nó c h ọ n vẹn huy động gần một trăm cái cảnh từng cây cảnh trên lục quang đại t á c lục quang bên ngoài lại có quần quận yêu khí quân quanh gần một trăm cái cảnh hội tụ vào một chỗ hóa thành một đầu một lòng hướng về kia đạo đạo đánh xuống lôi đình rút đi từng đạo lôi đình bị hư không giúp bạo gần một trăm cái cảnh hơn phân nửa đều bị đốt thành cho b ụ i t h u yêu mỗ mô mỗ trên thân yêu khí đại tát khiến tia từng cây cảnh nhanh chóng khôi phục nàng khan g ọ n g g o thét kêu lên tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu ngũ lôi phủ vạn quỷ t i u phát phê tâm lột hồn thù yêu m ẫ m ẫ sống ngàn năm tuyến nguyện tự nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c dựa vào nhánh cây c ả n h phòng ngự công kích cái này một cái thủ đoạn nàng nói chuyện gào thét ở giữa phiêu phủ ở tán cây t r u n g quanh k i a một đoá đoá đen nhanh yêu vân tung bay ra yêu vân bên trong ẩn ẩn sức sức đến không hết â m hồn dãy rồi lấy t ừ n g t r ư ơ n g giữ tận mặt quỷ không ngừng và mẹo một, mảnh đen hướng về từ dương đánh tới, một nháy mắt trên bầu trời âm phong ô ô rung động trong không khí nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống từ dương bên người hoa cỏ cây tối cũng bắt đầu tàn lụi từ dương sắc mặt bình tĩnh l ậ t tay ở giữa một thanh đạo phù ném ra ngoài vẫn như cũng là ngũ lôi phủ về phần bao nhiêu chương hắn không có số cũng lười đi đếm ẩm ẩm trên bầu trời lôi đình tướng ngược trí cương trí dương khí tức khé quét mà qua t i ế một đoá đoá yêu vân tựa như cùng tuyết động gặp nhất là cực nóng ánh nắng đồng d ạ n g lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã lôi đình lực lượng quá mạnh dù là chưa tận lực n h ầ m vào nhưng liếu thi thi cùng thọ tiểu ngọc vẫn như c ũ cảm thấy cực kỳ khó chịu các ngươi lui ra phía sau một chút từ dương mở miệng để liếu thi thi cùng thọ tiểu ngọc lui ra phía sau hắn thì là lại lật tay một cái lần nữa lấy ra một thành ngũ lôi phủ t i ệ n tay ném ra ngoài lớn cây du trên cành cây kia trương thương lão khuôn mặt s ư ơ n g sở đinh thụ yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công nước một nghìn tự lành lượt một đinh thụ yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công nước một nghìn tự lành lượt một đinh đạo đạo lôi đình đánh xuống đem toàn bộ hạ lan son đều chiếu thành một mảnh màu tím kia lón cây du triệt để bị lôi điện nơi bao bọc từng đầu nhánh cây thậm chí bắt đầu cháy rừng rực đợi đến lôi đình tắm đi kia lớn cây du đã biến thành cháy đen một mảnh từng cây cành phía trên khói đen b ư c lên thậm chí còn có không ít cảnh bị lôi đình đánh gãy trên ả n lớn mát quá đất Bất theo đầy đều cây là. thân tiêu tán, kia từng khí yêu đầu kia cành h á y đen cảnh, lại bắt đầu một lần nữa tỏa ra sinh bắt một tỏa đầu nữa ra cây o Ha ha ha ha. cành Trên k i a già nua khôn mặt miệng đều bị điện giật sai lệch ha ha cười nói ngu xuẩn nhân loại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ lấy ra bà ngoại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ngũ lôi phủ p vô vô hoàn toàn chính xác đã hao hết thứ dương hít một hơi bực này đã yêu hoàn toàn chính xác kinh khủng nhất là thực vật loại sinh mệnh bản thể quá lớn sinh mệnh lực tự lành lực quá mạnh mấy trăm tấm ngũ lôi phủ căn bản nổ không chết Hắn l ậ thù yêu g nhận lấy kinh hãi điểm công sơn đức một nghìn tự lành ngược một thù yêu mẫu mẫu vừa nhìn thấy từ dương lại lấy ra một nắm lớn đạo phủ liền không khỏi rút lên nàng biểu hiện mặc dù phách lối thế nhưng là vừa mới tại ngũ lôi phủ hạ nhận tổn thương cùng đau đớn cũng chỉ có chính nàng biết rõ từ dương run lên trong tay h ỏ a phủ người nói thụ yêu mô m ẫ ngươi không cần sợ hãi trên người ta ngũ lôi phủ hoàn toàn chính xác sử dụng hết thụ yêu mô m ẫ âm thầm l ố i lỏng m ộ t hơi từ dương lại nói đây là h ỏ a phủ có thể dẫn động thiên hỏa đối phó ngươi có lẽ hiệu quả cũng không so ngũ lôi phủ tranh lệch đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một nghìn tự lành ngược một đinh từ dương lại nói đương nhiên trên người ta h ỏ a phủ cũng không nhiều tổng cộng chỉ những thứ này vẫn chưa tới hai trăm t ấ m nói vung tay lên đem một nắm lớn hòa phủ hết thể ném ra ngoài trong một chớp mắt khắp mỗi ngày lửa rơi xuống k i a lón cây du trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực thụ yêu m ẫ m ỗ u chung quanh hoa cỏ cây tối chịu ảnh hưởng bất quá một lát liền hóa thành cho tàn mà thụ yêu m ẫ m ẫ nàng trong miệng phát ra con ngươi tiếng gào thét trên thân yêu khí quần quận không ngừng cùng nhiễm ở trên người thiên h ỏ a chống lại lần này hao phí tới tận gần hai mươi phút mới tắt ngỏng trên người thiên h ỏ a nàng nửa người bị đốt cháy khét trên cây lá cây cơ hồ toàn bộ hóa thành cho tàn liên liên khí tức đều suy yếu không ít cười ha ha nói bằng vào mấy trương hòa phủ liền muốn giết chết ta thở dài nói một t cái hắn vung tay lên từ không gian chữ vật lấy ra một chương tiểu trắc tử một chương ghế đầu sau đó lại lấy ra phủ bút lá bửa hắn nhúng lên đặc chế phủ mặc trải rộng ra lá bửa đối thủ yêu mộ mô nói đương nhiên đối phó ngươi không cần dùng như thế dòng trống t cửa chiêng trên người của ta mặc dù không có ngũ lôi phủ cùng hòa phủ vừa vặn là đạo tu tù, ta tùy thời đều có thể chế phủ t h u yêu m ẫ m ẫ s xứng sở chuột cười ha ha nàng cười tán cây run run phản phất nghe qua đến trên thế giới buồn cười lớn nhất t u y thời đều có thể chế phủ như xuẩn nhân loại ngươi làm bà ngoại ta là bị dọa lớn sao năm đó có mây vị đuôi m ù đạo sĩ lên núi muốn diệt trừ ta đáng tiếc hết thể hóa thành bà ngoại n u ô i phần bây giờ bọn hắn thi cốt liền trôn ở bà ngoại dưới chân bà ngoại hấp thu trí nhớ của bọn hắn đối với các ngươi đạo môn thủ đoạn cũng biết rõ một chút thụ yêu m ẫ m ỗ trên thân yêu khí quần quận cháy đen cành một lần nữa tỏa ra màu xanh biếp từng, từng mảnh xanh nhạt lá cây chậm rã phức tạp gian nan nàng cười nhặt nói lấy bà ngoại ta tự lành năng lực chờ ngươi vẽ ra một t r ư ơ n g đạo phù đ e n bà ngoại ta chỉ sợ đã gần như hoàn toàn khôi phục hả nàng một câu còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng g ra mua khuôn mặt bên trên k i a một đôi mắt t r ừ n g tròn xoe nàng trông thấy từ dương đã đem trong tay đạo phù đặt ở một bên sau đó lại lần nữa đ ặ t bút bắt đầu vẽ lên tấm thứ hai đạo phù xong rồi thụ yêu mẫu đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công nước một nghìn tự lành lượt một đinh t h u yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một đinh trong lòng của nàng ý sọ h ã i bắt đầu sinh sôi không không có khả năng ngũ lôi phủ h ỏ a phù bực này đạo phủ há lại vài phút liền có thể vẽ thành cái này nhân loại nhất định là đang hư trương thanh thế muốn hủ dọa bà ngoại ta trong lòng nàng như thế an ủi chính mình nhưng nhìn xem tử dương bên tay phải chế thành đạo phủ từng t r ư ơ n g biến nhiều lúc nội tâm chỗ sâu sợ hãi lại là có chút không bị k h ô n g chế từng đạo hệ thống nhắc nhỏ âm tại tử dương trong đầu không ngừng vang lên cái này khiến tử dương tâm tình vui vẻ một lần một nghìn cái này ngắn ngủi một giờ đã soát sáu vài điểm Cái n à là y nếu n lại h i hai ề u xoát ta trăm dò, v ạ n thành tựu g ó lón i quả đạo o thoáng á sáng n chừng lên. Nhìn thành có thể đều đốt đ qua vẽ phù ủ phủ Hẳn là có 70, 80 tấm. Ngũ là lôi có c tấm. này g trường. ngũ vòng ngoanh không hỏa phủ Thu phủ, hỏa phủ nữa, ta sau, trộn tạc lẫn lấy lôi đều đã về yêu có mấy mô mô bị v ở o phong. đạo trạng thái đỉnh Những n phủ à đủ lại nhiều chỉ sợ một vòng xuống dưới nó thật sẽ chết từ dương luông xuống phú bút lấy ra thái thượng tịnh minh pháp ấn bắt đầu từng cái thêm ấn nếu như vẽ cái ba năm trăm tờ đạo phủ cùng một chỗ công kích đây chẳng phải là một vòng xuống dưới liền giết chết trước làm một chút nổ một vòng sau đó lại làm phủ lại nổ lại đốt lại vẽ tiếp phủ lại nổ lại đốt như thế vòng đi vòng lại còn có thể cho thụ yêu tạo thành càng lớn áp lực tâm lý xoát đến càng nhiều công đức đem trong tay hỏa phủ ngũ lôi phủ từng cái thêm in lên thái thượng tịnh minh pháp ấ n về sau từ dương nhìn cũng không nhìn một t h a n h toàn bộ ném ra ngoài một thời gian ngũ lôi b a n h đ ỉ n h thiên hỏa ra thân thụ yêu m ẫ m ẫ kia to lớn tán cây run dậy không ngừng trong miệm phát ra tiếng kêu thảm thiết vì chống cự thiên hỏa thiên lôi trên người yêu khí khí tức yếu hơn một chút thứ dương lười n h ắ c quan tâm nàng lại vùi đầu vẽ lên đạo phủ không lần này thụ yêu mô mô rốt cục luôn uống nàng thê thảm kêu lên đại sư tha mạng đại sư tha mạng ngài điều kiện tiểu yêu ta đáp ứng tây hạ bảo tàng ngay tại tiểu yêu dưới thân ta nguyện ý là đại sư ngài mở ra t h ô n g đạo chương hai trăm bốn mươi bảy đại h ạ kiếm điện kinh tế h tại phú oanh cạch lôi đ ỉ n h c u â n c u ộ n t i ế u oanh minh chuyển khắp từ phía bốn phương tám hướng hạ lan sơn chỗ sâu rừng dần nguyên thủy công viên bị chiếu thành một mảnh màu tím ngoại trừ lôi đình bên ngoài còn có kia một đoá đoa cực nóng thiên hỏa lấy lớn cây du làm trung tâm phương viên mấy chục mẫu vị trí đã bị đốt thành một mảnh cháy đen thiên hỏa đưa tới núi lửa đang nhanh chóng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi phía dưới mặt đất sơn quỷ hóa thành một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng đang không ngừng xuyên qua nơi hắn đi qua từng đầu cách lửa mang ra hiện các đ ứ t thế lửa tiếp tục lan tràn đây là từ dương an bài hắn kiếm sống giết thụ yêu mô mô cô nhiên trọng yếu nhưng vì giết nàng nếu là hủy toàn bộ rừng rậm nguyên thủy công viên vậy cũng không tốt làm lấy khổ lực sơn quỷ lại là không có nửa câu lời o á n giận ngược lại trong lòng vô cùng may mắn may mắn ta khôi phục về sau nghe được một chút â m hồn tà ma nhắc qua thiết chủ y đ ạ o sĩ hôm nay không có va chạm hắn nếu không hiện tại tắm rửa tại lôi đ ỉ n h cùng thiên hỏa phía dưới chỉ sợ sẽ là ta sơn quỷ chui ra mặt đất đi tới một tòa trên đỉnh núi nhỏ hắn xa xa nhìn thoáng qua hạ lan sơn rừng rậm nguyên thủy trong công viên vị trí nơi đó lôi đ ỉ n h lấp lánh thiên hỏa cháy hừng hực dù là cách ba trăm năm mươi dặm lộ trình hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng khó chịu khí tước phu cận chung q a n h không ít â m hồn tà ma cùng yêu vật đều tụ trùng một chỗ xa xa quan sát chơi ạ một cái mặt tròn vo quỷ hồ dùng tay che miệng kinh ngạc nói thiết chủ ý đạo sĩ c ư nhiên như thế lợi hại l i ê n t h ủ yêu mẫu mô, mô đều không phải là đối thủ của hắn nói nhảm nếu là không lợi hại có thể có như thế thanh danh nhưng nhưng hắn đã như vậy lợi hại vì sao không trực tiếp giết t h ủ yêu mẫu mô, mô đâu hỏi cái này nói là một cái ngốc đầu ngốc nào quỷ hồn hắn run rẩy nhìn phía xa kia lôi đ ỉ n h thiên hỏa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi vị huynh đài này xem xét chính là vừa mới khôi phục quỷ hồn a mặt tròn quỷ hồn quay đầu nhìn lại cười hỏi không biết huynh đài là khi nào chết làm sao cái kiểu chết kia quỷ hồn ấp nói bực này bí ẩn sự tình nhân huynh liền c h ớ đánh nghe ta một mực nghe các ngươi nói thiết chủ ý đạo sĩ như thế nào như thế nào cái này thiết chủ ý đạo sĩ rất lợi hại à lời này vừa nói ra ở đây rất nhiều âm hồn tà ma bao quát âm thầm cất giấu một chút yêu vật đều nhao nhao nhìn lại trên mặt tràn đầy hiếu kỳ những n à y âm hồn tà ma cùng yêu vật phần lớn là mới đạn sinh hoặc là khôi phục đoạn này thời gian liền hạ lan sơn đều không có đi ra tự nhiên không biết rõ ngoại giới tình huống chưa nghe nói qua thiết chủ ý đạo sĩ thanh danh viên k i ê u mặt quỷ hồn vội ho một tiếng mở miệng nói nhắc tới thiết chủ ý đạo sĩ tại chúng ta tây hạ địa giới tia thế nhưng là không quỷ không biết không quỷ không hiểu hắn là đạo tu lại thiện làm một thanh một vạn ba nghìn nặng năm trăm cân đại tiết h truy、Tết. có quỷ hít vào khí lạnh một vạn ba nghìn nặng năm trăm cân đây chẳng phải là cùng tề thiên đại thánh như ý kim cô b ồ n g đồng dạng nặng mặt tròn quỷ hồn t r ọ n trắng mắt quý này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a kể chuyện xưa nha khoa trương một điểm rất bình thường thật giống như rất nhiều người thường xuyên tại trên mạng nói cái gì ta thật lớn ta một đêm tám lần loại hình sao có thể thật chứ hắn lại nói nói tới cái này tiết chủ y đạo sĩ nghe nói tâm hắn lý biến thái bắt được âm hồn tà ma bình thường đều là trước ít sau giết muốn hung h ă n g trà tấn một phen ta biết do n g ư ơ i muốn nói cái gì đơn giản chính là một cái đạo sĩ làm sao lại ít quỷ n g ư ơ i ước chừng không biết rõ thiết chủ ý đạo sĩ mày cái l a o bà từng cái đều là nữ quỷ mặt khác có người từng gặp hắn cùng âm tê thôi phủ quân xưng h u y n h gọi đệ thậm chí có người nói tia thiết chủ ý đạo sĩ chính là phong đô đại đế con riêng nơi xa núi rừng thụ yêu mô mộ tiếng đều thảm thiết một tiếng tiếp lấy một tiếng thật lâu chưa từng ngừng đây càng thêm đã chứng minh thiết chủ ý đạo sĩ tâm lý biến thái ưa thích cha tấn âm hồn quỷ vật lời đồn t có quỷ hồn hôi yếu ớt nói các ngươi nói thiết chủ ý đạo sĩ đối phó thụ yêu mộ mộ cũng sẽ không chức ít sau dễ đi hiện trường đột nhiên một trận trầm mặc trong không khí gió tựa hồ cũng đánh lên toàn nhi thử dương cũng không biết rõ chính mình bất quá làm u ố n t ử thụ yêu mộ mộ trên thân nhiều nghiền ép điểm điểm công đức mà thôi lại lại bị âm hồn t à ma nhóm tung tin đồn nhảm hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế cầm trong tay phủ bút bút tàu long xả nhanh chóng vẽ lấy từng trương đạo phủ kia một gốc lớn cây du sớm đã không có lúc trước bộ kia màu xanh biết giạt rào dáng vẻ mà là toàn thân thác gốc không ngừng khói đen b ư ớ lên từng cây cảnh trên ngọn lửa nhỏ vọt tới vọt tới còn có hồ quang điện ầm ầm nảy lên trên cành cây khuôn mặt kia cũng mất lúc trước phép lối lộ ra suy yếu vô cùng trong mắt tràn đầy ý sợ hãi cầu xin tha thứ từ đại sư tha mạng tiểu yêu không nên đối địch với ngươi tiểu yêu nguyện ý phụng ngươi làm chủ tạo điều kiện cho n g ư ơ i thúc đẩy rất nhanh lại là năm mươi tâm đạo phủ vẽ thành từ dương đuông xuống phú bút cầm thái thượng tịnh minh phát ân một chương nhất chương cho đạo phủ thêm ấn một bên cười lạnh nói ngươi một cái thụ yêu ta cần ngươi làm gì nói năm mươi tấm đạo phủ lần nữa tung ra đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một đinh thụ yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn tự lành lượt một đinh một thời gian lôi đỉnh thiên hỏa cuồn cuộn rơi xuống thụ yêu tiếng kêu lên lên i hồi kêu lên từ đại sư tha mạng ta cự ly hóa hình đã không xa ta nếu là có thể hóa hình liền có thể phụng dưỡng tại đại sư khoảng t r ư ờ n g mẹ nó từ dương dùng mình một cái cả giận nói ngâm miệng ngươi cho rằng ta là thành minh lão đạo thụ yêu mô mỗ một mặt một bức thành minh lão đạo là ai cái này cùng thành minh lão đạo có quan hệ gì lại trải qua hai vòng oanh tạc về sau trên người nàng khí tức càng ngày càng yếu là từ dương cung cấp công đức cũng từ một lần một nghìn điểm đáp xuống một trăm điểm toàn bộ tàn cây cơ hồ không còn ra hình dạng mấy cây thô to nhánh cây đều bẻ gãy liêu thi thi cùng thọ tiểu ngọc thiện tâm gặp k i a thụ yêu thảm đến cái này tình trạng có vẻ hơi không đành lòng từ dương suy nghĩ khé động nhìn về phía hệ thống bảng thính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật n h ậ p đạo ngự thủy thuật nhậm đạo ngũ lô h chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật nhậm đạo thổ độ thuật tạo mậm thuật nhậm đạo thổ linh thuật nhậm đạo võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh k i ế m t á m t h ứ c đại thành thu vi thần thông cảnh sơ kỳ p h á p bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết h truy điểm công đức bốn mươi hai vạn sáu nghìn điểm không gian chữ vật một trăm l i n khối nguyên bản còn thừa không nhiều công đức lại một lần xông pha bốn mươi vạn đại quan tại hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới vậy đại biểu một trăm vạn thành tựu gói quà lớn c ầ m nang đã bị thắp sáng cân nhắc đến thụ yêu mỗ mô mỗi chỉ còn lại có một hơi vì chính mình cung cấp điểm công đức cũng thiếu rất nhiều thử dương lúc này không còn vét bừa hắn suy nghĩ khé động thần hồn xuất hiếu nguyên thần ngự kiếm t h i t r i ể n ra đạo gia phi kiếm thủ đoạn hướng về lớn cây du đánh tới lần này tại kiếm quan g tới gần t á n cây về sau nhưng không có cảm nhận được trước đó loại k i ế t như vào vũng bùn cảm giác h i ệ n nhiên tại một phen thiên lôi thiên hỏa của ngành loạn tạp phía d ư ớ i thụ yêu lĩnh vực đã bị phá vỡ không có lĩnh vực lại suy yếu vô cùng thụ yêu ở đâu là từ dương đối thủ vẹn vẹn một phút thời gian lớn cây du liền bị đánh thành hai nửa t h ừ dương thiết chủ y đạo sĩ thụ yêu gầm hét trong miệm phát ra tuyệt vọng thê lương cựu hận tiếng kêu mỗi thù hôm nay bà ngoại ta nhớ kỹ ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi làm quỷ trong ừ dương bật cười, bật một kiểm chém kiểm a cùng b ạ kiếm ý đem thủ yêu ý đ thụ thức yêu á h thản nhân thủ tan, nói, tại một vị mồn cao thủ trước mặt cao nói, mồn n đạo đám vị l à Ngươi cảm thấy ngươi có cái này cơ cái hội. cảm có thấy này đầu i ngài, ngài đánh giết điểm n mừng đánh công, thu hoạch được ban thường, điểm công nghìn không. Trong h Chúc thu hoạch có được đức một đ vật yêu hệ thống nhắc nhỏ âm vang lên từ dương nguyên thần về s á t phi thân tiến lên thôi động hóa pháp một mồi lửa đem lón cây dù thân thể đốt đi sạch sẽ theo thụ yêu m ẫ m ẫ bị diệt nàng d ễ cây rời đáy một cái lối đi cổng vào hiện ra tây hạ bảo tàng sơn quỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở từ dương bên cạnh hắn tơi ư c ư ờ i quyến r u nói từ đại sư nơi này chính là tây hạ bảo khố lối vào hắn là sơn quỷ là hạ lan sơn bên trong thai nén đạn sinh tinh quái quen thuộc hạ lan sơn một ngọn cây con cỏ nói ta từng len len tiến vào qua tây hạ trong bảo khố đ á n g tiếp tụ h yêu mộ mộ bộ dễ quá mức phát đạt đã kéo dài tiến vào bảo khố bên trong ta không có biện pháp từ ngay dưới mí mắt nàng đánh cắp bảo vợ ậ t Từ từng tiến vào Tây Ồ! Dương ngươi hỏi, Hạ Khố? vào Bảo ngược lại là có một ít cơ quan bất quá những cơ quan kia đối phó một chút phổ thông v õ giả đạo tu tới nói vẫn được đối với từ đại sư tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới trong bảo khố nhưng có anh linh thủ hộ thứ dương nghĩ đến thủy hoàng lăng bên trong tình huống sơn quỷ nói vốn là có đáng tiếc sớm tại tám trăm n ă m trước liền chết tại thụ yêu mộ mộ trong tay từ đại sư đi tiểu nhân là ngài dẫn đường bảo khố đã tìm được cũng là không cấp tiến đi từ dương tại bảo khố thông đạo cổng vào bên ngoài ngồi trên mặt đất nói vừa mới một trận chiến ta hơi có cảm mộ trước tu hành một phen lại nói lời vừa nói ra hiện trường một trận yên tĩnh liêu thi thi đối với cái này biểu thị đã tập mãi thành thói quen mà ở trong mắt thọ tiểu ngọc t ừ dương chính là tiên nhân không gì làm không được sơn quỷ âm thầm nhà ránh ngươi chiến đấu cái truy ngươi không phải c ầ m đạo phù mài chết thụ yêu mô mô sao mã tam pháo các loại ba người đại khái cùng sơn quỷ là đồng dạng tâm tình mà t ừ dương hắn ánh mắt lại là nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới được thắp sáng cái động màu vàng kim cẩm nang liền bày ra một thời gian kim quan đại tác thoáng chốc lóa mắt bất quá một màn này ngoại trừ từ dương bên ngoài người bên ngoài căn bản nhìn không thấy đinh tốc chủ phải trăng lựa chọn lập tức mở ra một trăm vạn thành t i ể u gói quà lớn là không mở ra theo chỉ lệnh hạ đ ạ t cái k i a kim sắc c ầ m nang miệng túi chậm rãi bưng ra trong đó kim quang phun ra ngoài hóa thành vô số thấy không rõ phức tạp văn tự tràn vào tử dương trong mi t â m t h dương thân hình chấn động chậm rãi nhắm mắt lại hắn cảm nộ trí nhớ những cái kia văn tự chỗ trình bày công pháp các loại lại mở mắt ra lúc hệ thống giao diện thuộc tính võ học cột về sau đã nhiều hơn đại hà kiếm điện bốn chữ lớn lại là võ học t h dương những mày có chút im lặng hệ thống này nào có bệnh a ta một cái đạo tu một mực mở cho ta võ học làm gì thôi thôi cái này đại hà kiếm điện cũng là không yếu một khi tu thành đại hà kiếm khí tùy ý một kiếm cũng nhập sông lón trào lên kiếm thế như sông lớn thao thao bất tuyệt uy lực lớn là một môn cho đến lục địa kiếm tiên võ học học cũng là không tệ từ dương trong lòng nghĩ lại chậm dại đứng lên nói đi chúng ta đi bảo k h ố đi sơn quỷ dẫn đường hắn đ u ô i trong bảo k h ố tình huống hết sức quen thuộc là từ dương giới thiệu trong bảo k h ố tình huống từ đại sư cái này bảo khổ là tây hạ hoàng triều vận dụng tám trăm k ổ lực tốn thời gian sáu năm lẻ ba tháng bí mật xây thành nguyên bản tây hạ hoàng đế lý nguyên hạo là nghị bắt chước thủy hoàng đế chế tạo một tòa vô tiền khoáng hậu lăng mộ chỉ tiếc tây hạ quốc nội tình quá nhỏ bé lại thêm lý nguyên hạo thí mâu giết thúc nhục thân vọ chiếm con dâu không có chút nào nhân luân liêm sỉ cuối cùng bị con của mình tức mất cái mũi tươi sống đau chế lại thêm tòa này bảo khố chính là bí mật chế tạo người biết trừ bỏ bị phong đẹp như tranh bên trong vẽ hồn lý nguyên hạo đã từng con dâu bên ngoài đã đều bị giết chết thế là nơi này liền trở thành một cái bị mai táng bí mật bảo khổ là dựa theo trung nguyên hoàng đế lăng mộ quy cách chế tạo trong đó ngoại trừ lý nguyên hạo liễm tới đ bạch ngân ba và cân đều cất giữ phía trước bên cạnh tàng bảo khố bên trong theo sơn quỷ điều khiển cơ quan ẩm ẩm một t o a nặng nề cửa đá chậm dại dâng lên đập vào mắt là từng cái chừng cao hơn một mét h o n c gỗ thật trình tệ trưng bày đầy đất đều là sơn quỷ tiến lên cậy mở một cái h o n c gỗ bên trong là từng đầu vàng nóng vàng tỏi tại ánh nến chiếu d ọ i xuống kim quang l ó a mắt đem toàn bộ bảo khố đều chiếu thành một mảnh màu vàng kim từng ngực thừa dương nuốt nước miếng một cái dù là hắn hôm nay đối với tiền tài đã không có truy cầu nhưng khi nhìn thấy trước mắt như thế tài sản to lớn về sau như cũ có chút nhịp tim không thôi tám vạn hai vàng ba vạn cân b ạ c h nhãn còn có mười mấy dương châu báu đây là bao lớn t à i phú chương hai trăm bốn mươi tám cương thi lang nhân cùng hấp huyết quỷ tám vạn hai vàng ba vạn cân b ạ c h ngân ngoài ra còn có mười mấy dương châu báu theo từng cái hòn gỗ bị cậy mở trong bảo khố tất cả bảo vật đều hiện ra tại từ dương trước mắt nạy ra lấy hòn gỗ sơ n quỷ chảy nước miếng chảy đầy đất hắn con người đều biến thành vàng thỏi hình dạng cười híp m ắ t hướng từ dương thành công hy vọng từ dương có thể ban thưởng hắn một chút tài bảo từ dương tiện tay nắm lên mấy cây vàng t ỏ i ném cho sơ quỷ sơn quỷ mừng rỡ nói cám ơn liên tục về sau từ dương lại ném cho mã tam pháo ba người mỗi người ba cây vàng t ỏ i từ đại sư cái này cầm trong tay kia chĩu nặng vàng t ỏ i trong lòng rất muốn có được nhưng mã tam pháo vẫn như cũ đem vàng t ỏ i trả lại nói nếu không phải là người huynh đệ chúng ta đã chết tại cái này hạ lan sơn bên trong người đối nhóm chúng ta có ân cứu mạng làm sao còn có thể thu người vào đ ầ u không sao từ dương tài đại khí thô k h o á t tay h à o nói mấy cây vàng t ỏ i mà thôi tính không được cái ê ỉ thu cất đi ba người liếc nhau cảm ơn một tiếng về sau lúc này mới nhận l ờ i một bên liếu thi thị lại là n h i nhiễu mày nói năm đó tây hạ hoàng triều đã từng cường thịnh nhất thời để lại trong bảo khố cũng chỉ có như thế điểm đồ vật sao nàng nhìn về phía sơn quỷ hoài nghi sơn quỷ có trô dấu giếm sơn quỷ giật này mình vội vàng giải thích nói nơi đây là lý nguyên hạo bí mật xây dựng dự định làm làm chính mình sau khi chết lăng mộ có lẽ hắn cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị con của mình giết chết cho nên chỉ để vào nhiều như vậy vàng châu đáo cũng rất bình thường a từ dương lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ đem những bảo vật này đều thu vào h ắ n tại trong bảo khố dạo qua một vòng lại phát hiện một cái kho binh khí bên trong là một chút giáp trụ binh khí Đáng thời gian quá lâu vẫn như cũ gì tiếc thời quá lâu cũ sơn quỷ dẫn đầu dưới, hắn Nguyên đầu đi tới Lý Nguyên Hảo Lý chỉ o trong. mình mộ dựng bên Sơn chủ h xây c Quỷ vào chủ trong mộ hai cái trống rông nên nói nơi này đã từng trưng bày hai viên âm bảo c h â n châu đáng tiếc đã sớm bị thụ yêu mộ mộ lấy đi năm đó đám kia xây dựng lăng mộ bảo khố công nhân chính là ở chỗ này bị giết bọn hắn sau khi chết hoang khí tinh huyết bị thụ yêu mộ mộ hấp thu lúc này mới khiến cho thụ yêu mộ mộ thành yêu nhưng mà từ dương ánh mắt lại là rơi vào chủ trong mộ một tòa quan tài bên trên Cái cố chút, chạm chối tài tài phải này quan thông quan lớn hơn trên Long Phượng, trình lấy đều một so phổ thể đó kim ti nam một có khắc thể chống phân hủy cho nên dù là cái này cố quan tài đã có ngàn năm lâu cũng chưa từng có mục nát vết tích mấu chốt nhất chính là đây là tây hạ khai quốc hoàng đế lý nguyên hạo vì chính mình chế tạo kết quả chính mình lại chết oan chết hưởng cho nên cái này cố quan tài còn không người ngủ qua kim ti nam một quan tài mã tam pháo trông thấy cái này cố quan tài về sau vội vàng tiến lên khoảng chừng vượt q n tỉ mỉ đánh giá thở dài lớn như thế q có tài hơn nữa còn là tây hạ hoàng đế cho mình chuẩn bị các phương diện giá trị đều không thể đánh giá có rất cao giá trị nghiên cứu quả thực là vô giới chi bảo cái gì vô giới chi bảo từ dương lại là trứng mắt máng một ngụm phá q có tài có cái gì nhưng nghiên cứu muốn giải tây hạ lịch sử cùng tình hình trong nước còn không đơn giản cái này hạ lan sơn bên trong âm hồn tà ma rất nhiều khẳng định có tây hạ thời kỳ quỷ quay đầu bắt hắn mười cái tám cái nghiêm hình bất c u n g cái gì đ ồ vật hỏi không ra đến hắn vung tay lên đem kim ti nam một quan tài thu hồi nói lao bà ta t r a n l ệ cố có tài vừa vặn mang về cho lão bà ta dùng mã tam pháo hắn chỉ là cảm khái một cái cái này cố quan tài giá trị cũng không có ý tứ gì khác ngược lại là từ dương câu nói này nghe luôn cảm thấy là lạ, lạ ra bà khố mã tam pháo lúc này cùng từ dương cáo tử muốn trở về ngân thành phân cục đi báo cáo tình huống từ dương nói để sơn quỷ đưa các ngươi rời nối đi thụ yêu mộ mộ chết rồi nhưng cái này hạ lan sơn bên trong âm hồn tà ma yêu vật rất nhiều các ngươi là v õ giả trên thân dương khí quá nặng nói không chừng liền sẽ có cái gì đổ vật coi trọng các ngươi câu nói này tuyệt đối không phải nói n g a hạ lan sơn rất lớn trong núi quỷ dị quá nhiều nếu như không có sơn quỷ hỗ trợ chỉ dựa vào mã tam pháo bọn hắn ba vị liền võ đạo t ô n g sư đều không phải là võ giả có thể sống sông đến nơi này đến đã là kỳ tích muốn sống thêm lấy đi ra ngoài sợ là có chút khó khăn đưa tiễn mã tam pháo ba người từ dương mang theo liễu thi thi tại hạ lan sơn bên trong dạo qua một vòng trước lúc trời tối chuẩn bị xuống núi thọ tiểu ngọc một t ứ c cũng không rời nói tiên sinh trong núi sự t ì n h ta đã xử lý xong xuôi ta muốn theo ngươi cùng nhau xuống núi bản này chính là từ dương đáp ứng tốt sự tình cũng không có phản đối nói nhân gian không thể so với trong núi đã muốn đi nhân gian sao rất nhiều chuyện liền muốn dựa theo nhân gian quy củ đến xử lý mặt khác đến nhân gian không được tùy ý phóng thích yêu khí người tu vi quá mạnh yêu khí quá nặng những người bình thường tiết nhưng tiếp nhận không được cũng không thể tùy ý tổn thương người bình thường càng không thể ăn người lúc đầu ngoan ngoãn nghe thọ tiểu ngọc nghe được câu này vội và nói g n tiên sinh ngươi yên tâm tiểu ngọc là con t h ỏ ăn chay không ăn thì người ta thích ăn cả rốt cùng cải tràng lớn chỉ tiết hạ lan sơn bên trong những này đồ vật quá ít liều thi thi kéo lại thọc cánh tay nói tiểu ngọc muộn cà rốt cùng cải trang lớn nhân gian chợ bán thức ăn còn nhiều đợi đi đến nhân gian t ỷ t ỷ mua cho ngươi thật sao thọ tiểu ngọc con mắt đều sáng lên điềm nhiên hỏi đa tạ t ỷ t ỷ một quỷ nhất yêu quan hệ trong nháy mắt kéo gần lại không ít từ dương cũng không sốt ruột đi đường khi đi ngang qua hạ lan sơn linh xà động lúc còn dừng lại một một lát n h ư u toan cảm ứng sơn quỷ trong miệng xà vương vị trí chỉ tiếc k i a xà vương hăn là ở vào bí cảnh trong di tích ngủ say từ dương cũng không cảm ứng được nó khí tức ngược lại tại linh xà đ ộ n phụ cận phát hiện không ít loài rắn yêu vật có lớn có nhỏ có mạnh có yêu trong đó mạnh nhất hai đầu rắn đại khái chính là h ắ n tùng tại trong son cốc nhìn thấy chém giết tiểu bạch cùng tiểu h á c thử dương hỏi thăm tiểu ngọc đáng tiếc tiểu ngọc cũng không biết rõ x à vương ngủ say vị trí đến cùng ở đâu thậm chí là không hạ lan sơn linh xà động bên trong thật sự có một tôn x à vương tồn tại đều thuộc về không biết năm đó thiên địa đại biến nhân gian đại loạn chết rất rất nhiều cao thủ ai cũng không biết tôn này x à vương đến cùng là chết vẫn là ngủ say cho tới bây giờ các loại một người một quỷ một yêu đi ra hạ lan s ơ n lúc mặt trời đã xuống núi màn đêm sắp giáng lông liêu thị thị từ không gian chữ vật lấy ra chính mình mẹ xe đép benj năm trăm cho t h ỏ tiểu ngọc phổ cập khoa học nói cái này gọi ô tô thêm là d ầ u không cần dùng ngựa kéo liền có thể lên đường điện thoại rốt cục khôi phục tín hiệu mạng lưới tin tức thanh âm nhắc nhỏ cốc cốc cốc tốt tốt văng lên từ dương cầm lấy điện thoại ra xem xét có vân ngọc h ề nhạc khinh lan nàng nhóm phát hỏi thăm chính mình cùng liêu thị thị đi đâu ngoài ra còn có vạn tiến phát nàng c h ọ n vẹn phát hơn mười đầu tin tức xưng chính mình đã từ ngân thành p â n cục về tới n ộ thành cụ thể kiểm tra sức khỏe kết quả chưa ra nội tâm rất lo nghĩ muốn tìm từ dương cùng một chỗ ăn một bữa cơm trò còn lại tin tức chính là phùng triệu khánh hắn cho tử dương phát tới hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo một phần là v ă n tiến h một phần khác chính là quý minh thụy kiểm tra sức khỏe trên báo cáo dùng đều là từ ngữ chuyên nghiệp cái gì huyết sắc tố tiểu câu khối loại hình từ ngữ từ dương căn bản xem không hiểu lúc này cho phùng triệu khánh gọi điện thoại hỏi thăm từ đại sư phùng triệu khánh vừa tiếp thông điện thoại liền nói ngay vào điểm chính từ đại sư kia hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo ngươi hẳn là nhìn qua đi ừ n tử dương lên tiếng hỏi phùng cục trưởng kia tờ đơn trên các hạng trị số đều đại biểu cho cái gì kiểm tra người kết quả như thế nào kiểm tra sức khỏe tra trên sức số, các hạng đối biểu Minh Quý cho tượng h đại sư nhóm chúng ta còn tại quý minh thụy cùng vạn tiến h huyết dịch bên trong phát hiện cương thi virus chỉ bất quá cương thi virus tựa hồ là bị lang nhân huyết mạch cho áp chế thừa dương bừng tỉnh cho nên linh quản cục tiêu tám cỗ thi thể mới có thể tại tử vong về sau hóa thành bái vật bởi vì bọn hắn vừa chết huyết dịch đình chỉ lưu động loại kia lang nhân huyết dịch thừa số liền ẩn nút xuống tới dẫn đến thi độc bộc phát sau đó thi độc tại bộc phát quá trình bên trong lại cùng lang nhân huyết dịch thừa số sinh ra một loại nào đó d u n g hợp mới có thể biến ra như thế quái vật chỉ là từ dương hơi nghỉ hoặc một chút hắn trầm ngâm vài giây đồng hồ hỏi lang nhân huyết mạch thế mà liền thi độc đều có thể áp chế cao cấp như vậy sao đây chẳng phải là nói cương thi tại lang nhân trước mặt không hề có lực h o à n thủ làm sao có thể phùng triệu khánh bật cười hắn nói có lẽ là những này thi độc đầu nguồn rất nhỏ yếu mà thôi luận võ lực chúng ta đại hạ cương thi hoàn toàn có thể đem những cái kia phương tây lang nhân hấp huyết quỷ nhân trên mặt đất ma sát Trước cách làm cầu mưa, thác nước bên trong kiếm. như trong thế lời nói thật cương thi loại sinh vật này truyền nhiễm tạo thành cương thi mạnh yếu là muốn nhìn thi độc đầu mượn một đầu phổ thông cương thi truyền nhiễm thi độc tạo thành cương thi đồng dạng cũng rất nhỏ yếu trái lại cũng thế về phần lang nhân thứ dương đối lang nhân không phải hiểu rất rõ không liền đi đánh giá phùng cục trưởng không phải dẫn đội đi đại tuyển thôn điều tra rồi sao tình huống như thế nào không có đầu mối phùng triệu khánh cười khổ nói ta dẫn người đi thăm đ ạ i tuyển thôn ra sói tử lương thôn các hộ thôn nhân dân cũng không phát hiện gì thường thậm chí nơi đó những năm này cũng không từng phát sinh qua bất luận cái gì sự kiện quỳ dị h ắ n nói có lẽ năm đó nhóm chúng ta đánh chết cái tia lang nhân cũng không phải là duy nhất nhưng cự l i quý minh thụy bị cắn bị thương đến nay đã qua mười hai năm vị tiên nếu làm u ố n đi chỉ sợ sớm đã cao chạy xa bay một phen trò chuyện từ dương nói quay lại ta đi chợ quỷ tìm hiểu tìm hiểu tình huống đi những cái tia âm hồn tà ma nhóm chạy tán loạn khắp nơi có lẽ biết chút ít cái gì hàn n u y ê n vài câu từ dương cúp điện thoại mà liêu thị, thị đã lái xe phụ quân thị thị tỷ gặp tứ dương cùng liễu thi thị vào cửa tứ nữ cùng nhau đứng dậy sau đó lại đem ánh mắt rơi vào thỏ tiểu ngọc trên thân liễu thi thị giới thiệu nói vị này là thỏ tiểu ngọc bản thể là một cái bé thỏ trắng đặt được phu quân điểm hóa mở ra linh trí sau lại ngộ nhập ưu tiên di tích chiếm được ê u tiên truyền công tiểu ngọc vị này là vân mộc khê vị này là nhạc khê la rất nhanh chư nữ liền cởi chất lên lôi kéo t h ỏ tiểu ngọc ngồi ở trên ghế s a lon cùng một chỗ truy lên kịch từ dương ánh mắt lại là rơi vào nhạc ngọc la trên thân mặc dù nhạc ngọc la đã thu liễm tự thân khí tức nhưng như c ũ chưa thể giấu diếm được từ dương ngọc la ngươi đến một cái đem nhạc ngọc la kêu tới mình phòng ngủ từ dương nói ngươi đ ộ t phá bị phu quân phát hiện sao nhạc ngọc la nói ta đã nói phu quân hỏa nhãn kim tình khẳng định không thể gặp được mộc khê tỉ nàng nhóm phải cứ cùng ta đánh cược cho nên ta mới thu liễm khí tức nhìn xem phu quân phải chăng có thể phát hiện người cái này tiểu ni tử đều học xong g ạ t người rồi t h ứ dương kéo qua nhạc ngọc la ba một bàn tay đập vào trên nông mềm mềm gãy gậy xúc cảm cực d a i loại này xúc cảm trước đó trên người nhạc ngọc la là thể nghiệm không đến nàng vốn là đỉnh tiêm áo đỏ sau mượn nhờ ngưng hồn c h â u tu hành lại lấy được nguyệt nương tặng phương pháp tu luyện bây giờ đột phá cũng là hợp tình hợp lý mà tại đột phá đến ủy vương cảnh về sau nhạc ngọc la một lần nữa ngưng tụ âm thể âm thể trở nên càng phát ra ngưng thật chí ít nơi tay cảm giác cùng xúc cảm trên đã cùng chân chính lục thân không có quá khác biệt lón đương nhiên, huyết nhục diễn sinh hóa ra huyết nhục chỉ khu cái này đối với nhạc ngọc la tới nói còn rất xa xôi cần tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới mới có thể làm được ta nhạc ngọc la cả kinh nói phu quân làm n g ọ khê tỉ tỉ để cho ta làm như vậy ngươi làm gì đánh ta nha thừa dương ta trước thu thập ngươi lại đi thu thập vân n g ọ khê đến nương tử để phu quân thể nghiệm một cái thân thể mới của ngươi về phần như thế nào thu thập như thế nào kiểm tra đây là cực kỳ chuyện riêng tư không tiện từng cái tự thuật dưới lầu phong khách là một cái mới vào nhân gian thọ nhỏ thọ tiểu ngọc đối hết thể đều lộ ra hết sức tò mò、TV. truy kịch uống trà thức ăn ngoài nàng đối v â n m ộ t khê liếu thi thi trừ nữ ném sùng bái ánh mắt những n à y tỉ tỉ chẳng những dung mạo xinh đẹp cũng hiểu nhiều đối nhân gian vô cùng hiểu do chủ yếu nhất là hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt nàng nhóm liền mời chính mình ăn cà rốt cùng cải t r ắ n g lớn cái này đối với thọ tiểu ngọc tới nói không thể nghi ngờ là cao nhất lễ tiết giang giác giang giác thọ tiểu ngọc cầm một cây thô to cà rốt để vào trong miệng nhanh chóng ăn đột nhiên trên lầu một trận kỳ quái tiếng kêu chuyển đến thọ tiểu ngọc hai cái con thọ lỗ hai lay động được một cái đứng dậy kinh ngạc nói tựa như là ngọc la tỷ tỷ thanh âm nàng nàng thế nào còn lại chú nữ g n nhìn nhau cười một tiếng vân ngộng cây nói tiểu ngọc bội bội chớ có kinh hoàng ngọc la không có chuyện gì tiểu ngọc nói thế nhưng là thế nhưng là ta nghe thấy nàng đang cầu xin tha nhà nàng trong lúc nói chuyện yêu biết thả ra ra ngoài thân l à c ó thể so với võ đạo thiết tượng đạo tu luyện thần cảnh đại yêu tiểu ngọc yêu biết cỡ nào cường hành một ý niệm bao trùm toàn bộ ngô thành đều không khó cũng chỉ, chỉ là một tòa nho nhọ biệt tự nàng nhìn đến tử dương trong phòng tình huống lập tức khuôn mặt đỏ lên không nói nữa đem cả rốt một lần nữa nhét vào bên trong miệng giang giác giang giác không ngừng bắt đầu ăn lại qua một lát nàng mang h i ế u kỳ lại lặng lẽ phóng xuất ra yêu biết hồi lâu xong chuyện từ dương vọt lên cái nước lạnh t ắ m sau khi xuống lầu mới phát hiện chúng nữ đã r i ê n g phần mình trở về phòng ngủ của mình thọ tiểu ngọc thì là bị liêu thi thi an bài tại lầu hai một gian để đó không dùng phòng ngủ đi vào vân mộng khê phòng cửa ra vào t ừ dương gõ cửa một cái mộng khê ngủ không phòng cửa mở ra một cái khe vân mộng khê thò đầu ra phan nà nói phu quân ngươi gà ta ngươi nói muốn giút ta làm miệng tốt quá tải không có quan tài ta thực sự ngủ không được không phải liền là một cái quan tài a từ dương thản như nói n trước đó không có giúp ngươi làm là bởi vì không có gặp được tốt quan tài ta n g ọ n g khê lão bà quan tài đương nhiên phải dùng tốt nhất ta ha có thể cầm những cái kia phổ thông quan tài đ ê n lửa gạt ngươi nói vung tay lên âm chiếc kia kim tỷ nam một quan tài rơi vào trên mặt đất、Hoàn. vân n g ọ n g khê vừa nhìn thấy kim tê nam một quan tài trực tiếp nào tới nàng dùng tay vớt ve lấy một đầu đường vân vớt ve mạ vàng điêu khắc vết tích kích động nói kim tê nam một như thế đại nhất miệng kim tê nam một quan tài giá cả nhất định không rẻ a một ngụm phổ thông kim ti nam một quan tài giá cả đều tại trăm vạn đi lên loại này có lịch sử ý nghĩa lại đã tồn tại ngàn năm tuế nguyệt kim ti nam một quan tài quá tải tự nhiên càng thêm trần quý vân mộng khê cảm động vô cùng nàng lấy ra chính mình ngọc chậm tấm thảm cất đặt tại trong q u a n t à i sau đó chui vào thư thư phục phục nằm ở bên trong từ dương sẽ tới hỏi nương tử như s o á t nhưng mà một câu còn chưa nói xong liền bị vân mộng khê kéo vào trong quan tài một màn này giống như từng quen biết từ dương không kịp phản kháng chỉ có thể gọi là nói nương tử chậm một chút chậm một chút cái này cố quan tài đến chi không dễ xem chừng lại nổ ngàn năm kim ti nam một quan tài đung đưa kịch liệt bất quá nó chất lượng rất tốt trung pi là không thể tan ra thành từng mảnh sau đó vân mộng khê hướng trong quan tài một chuyến nói quay lại ta lấy sát khí tế luyện một cái nếu không sớm muộn có một ngày cái này miệng kim ti nam một quan tài đến tan ra thành từng mảnh t h ừ dương im lặng tình cảm chính ngươi cũng biết rõ sẽ tan cảnh giờ phút này đêm đã khuya t h ừ dương lại lần nữa tắm rửa về tới phòng ngủ của mình hắn cũng không như thường ngày đồng dạng luyện tập vét bừa mà là tu luyện lên đại hà kiếm điện từ dương mặc dù không có tu luyện qua cơ sở kiếm pháp nhưng danh kiếm tám thức đại thành hắn không chút nào kém cỏi hơn một chút kiếm đạo đại sư vẹn vẹn hao phí nửa giờ hắn liền tu thành đại hà kiếm điện tầng thứ nhất đại hà kiếm điện tổng cộng có chín tầng nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ bảy liền vì lục nếu là có thể tu luyện đại thành tại lục địa kiếm tiên bên trong cũng có thể xưng vô địch đương nhiên có phải hay không vô địch không thể nào nghiệm chứng sáng tạo công pháp người thổi chính một cái công pháp cũng là chuyện hợp tình hợp lý đại hà kiếm điện tầng thứ hai tương đối khó luyện nếu là bình thường tình hồ dưới tầng thứ hai cần lĩnh nộ kiếm y võ đạo t ô n g sư mới có thể tu hành cần đem tự thân kiếm y chuyển hóa làm đại hà kiếm khí từ dương làm từng bước tu luyện bốn giờ thẳng đến bên ngoài trời tờ mờ sáng cũng không có thể tu luyện thành công đại hà kiếm khí đại hà kiếm khí kiếm khí như sông lao nhanh không dứt muốn luyện thành cần kiến thức một cái lao nhanh sông lớn. từ h nhanh ứ c cái một t lao lớn. sông dương biết m ì nguyên h h k ô n đủ, lúc này s nghĩ khẽ động, n g khẽ u y thần xuất h i ế về xác trở về nhục thân ôm điện thoại tại trên mạng cha xét rất nhanh liền biết được hoàng hà dòng nước nhất gấp khu vực chính là ở vào tấn tỉnh cùng nhanh tỉnh ở giữa hoàng hà miệng bình thác nước nơi này là đại hạ thứ hai thác nước lớn có trên thế giới l ó n nhất màu vàng thác nước danh sưng hoàng hà chạy xiết đến tận đây hai bên bờ vách đá dựng đứng cửa sông k i ể m chế hẹp như miệng bình tên cổ miệng bình thác nước trên thác nước du lịch hoàng hà mặt nước rộng ba trăm l i n tại không đến năm trăm l i n dài trong khoảng cách bị áp xúc đến hai mươi ba mươi m độ rộng một m khối dây nước sông từ cao hơn hai mươi m vách đá dựng đứng trên chút xuống ma tả tạo thành một đạo cực kỳ hùng vi cảnh quan có ngàn dặm hoàng hà một bình thu khí khái nơi này là quốc gia năm a cấp cảnh khu là cây bắc bên này nổi danh nhất điểm du lịch một trong năm đó kha thụ lương đại ca bay vọn hoàng hà hành động vĩ đại chính là tại một đoạn này dòng sông nô thành đến miệng bình thoát nước toàn bộ hành trình cũng liền bảy trăm km tự ly vì luyện thành đại hà k i ế m khí t ừ dương chưa kinh động bất luận kẻ nào hắn đi ra biệt thự thi triển thân pháp một đường ra ngô thành thị khu về sau lấy ra hai tấm thần hành phù dán ở hai chân phía trên thần thông cảnh hậu kỳ pháp lực bộc phát quanh thân lôi đ ỉ n h đạo vận hiện hiện cả người hóa thành một đạo tiệm h điện tàn ảnh trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài ta hiện tại nếu là toàn lực chạy vội tốc độ ước chừng có thể đạt tới một năm lần vận tốc âm thanh gặp núi treo núi gặp nước qua nước bảy trăm km lộ trình nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến đáng tiếc trên a ta tu thấp, thần thể thế t quá nếu luyện vi liền phi điểm như cảnh, hành, như đến lộ có ì bình n thoán liền đến. Hán buổi sáng 7 điểm ra phát. 7, 30 tiến hành cùng lúc, đã tới Hoàng hà miệng bình thắt nước h phát. Hà thắt tới qua buổi ra lúc, điểm đã b ngoài. Cái này Cái thực ờ người i gian điểm, cảnh khu người bán vé cũng còn không cảnh bán còn lên lớp đây. Trên đây. có khu h vé lớp t tế tại mùa này đến hoàng hà miệng bình thác nước du lịch du khách cũng không tính nhiều bởi vì miệng bình thác nước nhất hùng vị thời kỳ là lũ mùa thu kỳ tiết h ờ i điểm nước mưa nhiều hoàng hà trôi qua tấn ánh dậy sóng hoàng hà nước từ thượng du mà đến Tại không đến 500 mét trong khoảng cách bị áp tại mấy chục mét khúc sông bên trong nghiêng mà xuống, thanh thế nghiêng chi ngông quần quận, có thể nhất tuyệt. Từ dương không khoảng khúc cách chục mênh sông ngông đến bên xuống, mấy mà súc áp bị lần thứ nhất luyện từ dương đạt được danh kiếm tám thước về sau ngoại trừ thực chiên cũng không luyện qua nửa phút kiếm giờ phút này cầm kiếm nơi tay vậy mà có chút lạnh nhạt cảm giác không được tự nhiên Dần dần c ũ trước mắt kia lao nhanh thác nước nghiêng mà xuống bên hai là thác nước rơi xuống lúc phát ra tiếng oanh minh từ dương kiếm trong tay chiêu tựa hồ cùng thác nước rung hợp làm một thể cả người hắn đều tiên vào một loại trạng thái kỳ diệu giống như lỗ ngộ không cảm thấy được thời gian trôi qua cái này một tu luyện chính là mấy giờ đi qua hắn quanh thân kiếm khí mông lung kiếm trong tay chiêu hóa thành một mảnh bích thủy sắt kiếm quang trên người kiếm ý từ lúc mới bắt đầu sắp bén dần dần chuyển hóa thành một loại thao thao bất tuyệt đại thế đến đây du ngoạn du khách ngừng chân tại cách đó không xa nhao nhao bị một màn này hấp dẫn lấy lấy điện thoại ra đập lên chiếu quay chụp lên video cảnh khu trị an nhân viên cũng bị kinh động đến liên hợp nơi đó cảnh sát nhân dân xa xa kéo cảnh r ờ i tuyến bọn hắn không biết rõ từ dương là ai lại không dám tới gần nhưng hôm nay cả nước các nơi cao thủ t ầ n g t ầ n g lớp lớp trước mặt người khác h i ể n thánh cũng có một chút mọi người cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc chỉ coi là một vị cường giả ở chỗ này lượt kiếm vừa vặn có thể nhìn một lần cho thỏa cùng lúc đó t h ừ dương tử phủ trong thức hải long tiểu tuyết ngáp một cái từ ngủ say bên trong t h ứ c tỉnh nàng vừa tỉnh dậy cảm thấy được bên ngoài tình huống mừng lớn nói thật là lớn nước t h ừ dương từ dương ta muốn đi chơi nước bị long tiểu tuyết dạng này vừa gọi từ dương lập tức từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong đánh thức bất quá hắn cũng không tức giận mà là cười nói cũng tốt ta đại hà kiếm khí luôn luôn tranh lệch như vậy một chút nên làm miệng bình thác nước thủy thế quá nhỏ mà lại ta thân ở bờ sông không cách nào chân chính cảm nhận được loại kia thao thao bất biệt thủy thế tiểu tuyết giút ta một việc từ dương khí tức đầu tiên là vừa thu lại q u a chương t hai h nhao t h n ă m năm a sau đ mươi thác nước quấn h ngược phát võ đạo thiên nhân mau nhìn nam nhân kia đang làm cái gì từ dương bên cạnh thác nước lượt kiếm kiếm ý trung thiên khi kiếm không khách phủ quanh thân mấy chục mét phạm bi, vốn là thanh thế to lớn hấp dẫn không ít du khách. Giờ phút vi giờ mấy mét quang du bao vốn lớn dẫn này to ít là đây ộ một một động t lượt bắt nhiên dừng viên đàn nơi pháp cách lại kiếm kia lấy làm ra xa v đầu để cử xem các du khách du đều hiểu kỳ đây là đạo môn p h á p đàn du khách bên trong một vị đã có tuổi láo giả đầy k í n h mắt nói nhà ta tổ tiên từng có người tiến nhập đạo cửa học nghệ truyền xuống một chút đạo môn điện tịch đây cũng là đạo môn p h á p đàn là cách làm thời dụng chung quanh du khách nghe vậy kinh ngạc nói vị này kiếm pháp cao thủ thế mà còn là người trong đạo môn mau nhìn hắn đổi lại một thanh kiếm gỗ có mắt người nhọn theo ấ xuất y Ngay mây, được đổi đó đoá đoá đám đó dương dương sương sương dương như nước chẳng ngập, chậm dài hướng chi có chung từ tiết. phát từ thân, trống một từ từng từng trong trời trên lướt tới. t dâng hơi liền hiện, quanh mịn lên. rông hiện, quanh, giống mảnh mảnh hình chẳng ngập, lên kiếm lại phiêu vi dài Kìa mở mù mù phủ sau ở chậm không ngừng lên không một đoá đoá sương mù bắt đầu biến hóa biến lớn cấp tốc hóa thành từng mảnh từng mảnh mây đen Kìa bình bay mây miệng đen tung bay ở miệng bình trên th ở hạ du ánh nắng tươi sáng đột nhiên gió nổi lên một cỗ trời mưa đêm trước cái chủng loại kia ở mức cảm giác theo gió thổi tới tại cái này trói trang ngày mùa hè để vây xem các du khách cảm nhận được một tia mát mẹ chỉ ý mau nhìn trời mưa miệng bình trên thác nước du lịch trời mưa có người kêu to đám người ánh mắt nhao nhao từ trên thân từ rừng rời hướng về miệng bình trên thác nước du lịch nhìn lại quả nhiên màn mưa một mảnh trăng xóa từ trên trời ra xuống nhất là một chút du khách trong tay có chuyên nghiệp quay trụ thiết bị mưa kia màn tại thiết bị ống kính hạ lộ ra càng rõ ràng chỉ gặp mưa rào tầm ta rơi xuống rất nhanh liền tạo thành lũ ống lũ ống dọc theo hai bên bờ vách núi lao xuống như là hoàng long đồng dạng hội tụ tại miệng bình thác nước thượng du miệng bình trên thác nước du lịch nước sông bởi vì địa thế duyên cớ vốn là mãnh liệt mà theo lũ ống gia nhập khiến cho dòng nước càng lớn một thời gian thác nước như d ồ n g bạo phát ra đinh thái nước g ó tiếng oanh minh t h ầ n tiên đây là sống thần tiên a những cái kia du khách chỗ nào còn nhìn không ra trận mưa này là từ dương cầu từng cái kinh ngạc không thôi trong lòng càng là kích động lần này miệng bình thác nước chuyến đi chẳng những để bọn hắn thấy được chỉ có tại lũ mùa thu thời kỳ mới có thể nhìn thấy hùng vĩ cảnh tượng Càng cầu khoác lắc tận mắt một vị sống thần tiên luyện là thấy mắt một trở khi kiếm mưa, vị về sau đối ề u quay có Có được cấp mặt mũi. Có người đem quay được video, phát đến trên mạng. phát trên t người video, Video đến c chuyên các lên lón bá, leo t ệ hệ nhiệt n cận nhiều lần bình trăng đầu, có dân mạng nhận dương. quan dương trên mạng lan tràn. có sắc, Có chủ lại tại Đối đề, đầu, đầu bắt đáy độ mắt từ từ ra với cái này từ dương cũng không cảm kích h ắ n cách làm cầu mưa sau khi thành công thu hồi phát đàn nhìn xem phía trước kia nghiêng mà xuống thác nước thất vọng hít một hơi lắc đầu nói đáng tiếc ngay lúc đó từ dương tại thủy hành chỉ đạo trên cũng chính là vừa mới nhập đạo cấp độ nửa tháng này đến hắn cũng không tận lực đi tìm hiểu tới thủy hành chỉ đạo cũng không chú ý ở giữa mấy lần đốn ngộ vẫn như cũ để từ dương đối thủy hành chỉ đạo có cực sâu càng lộ điểm này từ hắn cách làm cầu mưa kết quả là có thể thấy được hắn nuôi thủy hành c h i đạo cảm n ộ mặc dù không có đạt tới thần t h ô n g cảnh cấp độ thế nhưng không kém nhiều lắm nàng nói không sao ta giúp ngươi quấy thủy thế là đủ t ố t t h ừ dương cười nói muốn chính là như thế hắn thu hồi phát đàn kiếm gỗ đào đột nhiên thả người nhảy lên hướng về trong thác nước nhảy xuống ngoa tạo cao thủ nhảy sông song song cái này dưới thác nước bên cạnh dòng nước vội như vậy liền xem như cao thủ cũng gánh không được ca nơi xa vây xem các du khách đều sợ ngây người từng cái nhao nhao xông về phía trước những cái kia duy trì trật tự bảo an cũng không để ý tới ngăn cản du khách chạy đến bên bỏ hướng phía dưới quan sát phù phù mà từ dương cả người hắn trực tiếp đã roi vào kia quần quận hoàng long trong nước sông chỉ là trong nháy mắt từ dương liền cảm nhận được gáp lực cực lón kia gào thét t h á c nước từ độ cao mấy chục mét rơi xuống nhất là trong đó còn vòng quanh đại lượng bùng cát đ ỗ n g nhiên s u n g kích tại trên thân thể người kia có lực trùng kích chỉ to lớn chính là từ dương tôi không kịp đề phòng đều bị sông một cái láo đảo t h u ố t ra hỏa đây chính là đại tự nhiên uy l ự rạ hắn hiện lên ở trên mặt sông theo quần quận nước sông chập trùng lên xuống đi tới thác nước chính phía dưới ẩm ẩm bên hai tiếng thác nước o a min tiểu tuyết giúp ta tăng lớn thủy thế trong tay bích thủy kiếm hiện hiện từ dương một bên lượt kiếm một bên câu thông tử phụ thức hải bên trong lòng tiểu tuyết tốt lòng tiểu tuyết lên tiếng sau đó lắp mình biến hóa một lần nữa hóa thành tiểu xà bộ dáng hướng về tử phụ thức hải bên ngoài phóng đi thân hình của nàng trong nháy mắt liền xông ra t ử phụ đi tới ngoại giới nàng phụ thuộc từ dương nguyên thần từ bắt g i á c giếng chấn áp bên trong chạy ra bây giờ từ dương giấu ở từ dương tự phụ trong thức hải mới có thể sinh tồn từ dương nếu là không thả nàng ra nàng liền không cách nào ra mà giờ khắp này tiêu tiểu xà nhất phi ra thức hải liền đón gió bạo tạc cấp tốc biến lớn thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đầu trăm mét giao long giống nàng ngửa mặt lên trời gào thét trong miệng phát r a đ ỉ n h thai nhức góc t i ế n g long âm phóng lên tận trời chui vào miệng bình trên thác nước du lịch trong mây đen giữa thiên địa c u ố n phong gào thét vốn làm ư a như chút nước mưa to trở nên càng thêm c ủ g bạo liền tựa như có người cầm cao áp súng bắn nước từ mây đen bên trong hướng xuống tư nước chỉ một lát sau thác nước kia thanh thế liền có to lớn mấy phần các ngươi đã nghe chưa vừa mới đó là cái gì thanh âm long tiếng long âm bờ sông những cái kia các du khách đều sợ ngây người long tiểu tuyết là long hồn trạng thái chưa từng hiện thân ngoại trừ từ dương bên ngoài những cái kia du khách căn bản không nhìn thấy trên thực tế nàng tiếng long âm những cái kia du khách cũng nghe không đến cái gọi là long âm là thuộc về một loại phương diện tinh thần lực lượng chỉ là mơ hồ ở giữa có người dám đến trong đầu có tiếng long â m tại chấn động nhưng là lại không dám xác định chính thức mặc dù công bố võ đạo đạo pháp thậm chí âm hồn tà ma tồn tại nhưng cũng không có nói trên thế giới này có long tốt dưới thác nước cảm thụ được kia m ê n h mông quần c u ộ n dòng nước s u n g kích tại thân thể phía trên từ dương quát to một tiếng tốt chữ sau đó suy nghị khé động hệ thống giao diện thuộc tính ở trước mắt triển khai Thính danh. t h ư dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật n h ậ p đạo ngự thủy thuật n h ậ p đạo ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật n h ậ p đạo thổ độ thuật n h ậ p đạo tạo mậu thuật n h ậ p đạo thổ linh thuật n h ậ p đạo võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm tam thức đại thành đại hà kiếm điện một tầng thu vi thần thông cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại thiết truy điểm công đức bốn mươi hai vạn sáu nghìn điểm không gian chữ vật một trăm m khối hệ thống cho ta thêm điểm t ừ dương suy nghĩ tại đại hà kiếm điện sau nhỏ hào trên nhẹ nhàng đụng một cái đinh điểm công đức một nghìn đại hà kiếm điện một đinh điểm công đức một nghìn đại hà kiếm điện một đinh liên tiếp mười nói hệ thống nhắc nhở âm trong đầu chuyển đến t ừ dương là có thể mượn nhờ thác nước t h ủ y thế tu luyện thành đại hà kiếm điện tầng thứ hai nhưng chính mình tốn thời gian hơn hai mươi phút chạy bảy trăm km lộ trình hao tốn như thế lớn lực khí cách làm cầu mưa vẹn vẹn chỉ đột phá đến đại hà kiếm điện tầng thứ hai có làm được cái gì hắn muốn nhờ hệ thống nhất cử bước vào đại hà kiếm điện tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ bốn thứ dương trên thân một cỗ kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời một sát na này liền liền kia dòng nước xiết rơi xuống thác nước lại đều bị cỗ này kiếm khí kiếm ý đem cắt ra một màn này bị những cái kia các du khách bắt đến có người thấy được kiếm khí đầu mượn hét lớn không chết vị k i a c a o thủ không chết cái gì vị k i a c a o thủ người ta có danh tự là tịnh minh đạo đương đại trưởng giáo tây bắc chủ y vương từ đại sư trên mạng dân mạng không đều đào ra thân phận của hắn a thật là lợi hại từ đại sư là kiếm tiên sao các loại ngươi vừa mới nói tây bắc chủ y vương từ đại sư nếu là truy vương vì sao sẽ còn kiểm rất nhiều du khách nghị luận ở mỹ bọn hắn đem một màn này vô xuống tiếp tục phát đến trên mạng đại hà kiếm khí đại hà kiếm khí thì ra là thế đại hà kiếm điện tầng thứ hai xong rồi dưới thác nước theo hệ thống t h ê m điểm từ dương kiếm ý cấp tốc hướng phía đại hà kiếm ý chuyển hóa một thân kiếm khí cũng đang nhanh chóng thuế biên trong lòng của hắn nộ ra phản phất một vị xem nước luyện kiểm mấy chục năm kiếm khách hậu tích bạc phát trong nháy mắt này đối với đại hà kiếm điện tầng thứ hai triệt triệt để để lĩnh ngộ k h n hắn một kiếm chém ra minh mông đung đưa đại hà kiếm khí giống như một thất màu trắng trường hồng phóng lên tận trời trên trời c u â n phong đều bị cái này một kiếm trò đánh tan mà từ dương vẫn chưa đủ ý niệm trong lòng k h ẽ động lại hạ đạt chỉ lệnh hệ thống tiếp tục thêm điểm đinh điểm công đức ba điểm đại hà kiếm điện một đinh điểm công đức ba điểm đại hà kiếm điện một đinh vừa mới đại hà kiếm điện lần thứ hai chưa tu thành lúc tăng lên một lần chỉ cần một điểm công đức bây giờ tầng thứ hai đại thành tiếp tục tăng lên điểm công đức lại là trọn vẹn lật ra gấp năm lần đạt đến ba điểm nhiều bất quá cái này đối với có được hơn bốn mươi vạn điểm công đức từ dương tới nói không đáng giá nhắc tới hắn một hơi hao phí sáu vạn điểm công đức trọn vẹn tăng lên hai mươi lần đại hà kiếm điện trên người đại hà kiếm khí trở nên càng phát ra t ì n h v h n trong tay bích thủy kiếm k h ẽ nhúc ních chính là mênh mông đung đưa kiếm khí lan tràn ra hắn đối với đại hà kiếm điện lĩnh mộ càng thêm thấm hậu hệ thống tiếp tục tăng lên đinh điểm công đức ba nghìn đại hà kiếm điện một đ i n h từ dương suy nghĩ khé động lại tiêu hao ba vạn điểm công đức tăng lên mười lần đại hà kiếm điện sau một khắc trong cơ thể của hắn tựa hồ có cái gì gông xiền bị đánh vỡ trong tay bích thủy kiếm một kiếm đưa ra Xoạc. t i ê n g nghiêng mà xuống thắt nước đúng là quấn ngược mà lên theo minh ngông đung đưa đại hà kiếm khí xông vào mây xanh chân trời từ dương thu kiếm đứng tại mãnh liệt nước sông phía trên v ẫ t ử kia xông vào mây trời lại rơi xuống nước sông chiếu xuống trên thân cảm n g ộ tự thân b i ế n hóa nhịn không được nói cái này võ đạo thiên nhân phải đại hà kiếm điện đi vào tầng thứ ba về sau chưa hề luyện võ qua tử dương nhất cử thành bước vào võ đạo thiên nhân cảnh một thân khí huyết cảm phát mạnh mẽ bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ tử dương lại cảm thấy bình thường chính mình mặc dù chưa từng luyện võ nhưng lục địa phi hành thuật danh kiếm tám thức đều xem như võ đạo công pháp nhất là đại hà kiếm điện hắn chẳng những là một môn kiếm pháp cũng tương tự bao hàm tâm pháp chỉ bất quá tu luyện ra cũng không phải là nội g i a chân khí mà là kiếm khí đại hà kiếm điện đi vào tầng thứ ba từ dương thể nội kiếm khí hùng hậu cơ hồ có thể so sánh từ thân pháp lực tu vi lại thêm đối với kiếm ý l ĩ n h nộ cũng đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ nhất cử bước vào võ đạo thiên nhân cảnh cũng là hợp tình hợp lý đạo pháp thần thông võ đạo thiên nhân nguyên thần phần dương nếu như nhục thân lại có thể thoáng tăng lên một cái cũng đạt tới so sánh võ đạo thiên nhân cảnh tốc độ vậy ta liền không có bất luận cái ý nhược điểm đến thời điểm so sánh võ đạo t h i ê n tượng đạo tu luyện thần cảnh không dám q u á t lác nhưng t h i ê n tượng luyện thần phía dưới vô địch là trăm phần trăm sự tỉnh đối với tự thân tăng lên từ dương vừa lòng thỏa ý hắn lật tay tay lấy ra t ị n h thân phủ đem trên thân đục ng ở u bùn cắt tời đi đạo vận lóe lên cầm quần áo bốc hơi làm sau đó thả người nhảy lên đi tới bên mờ bên mờ v ề xem du khách nhao n h a u lùi ra phía sau từ dương cười cười nói mọi người không cần sợ、so、hãi ta không phải người xấu ta ở chỗ này luyện kiếm ảnh hưởng tới các ngươi du lịch quan sát nhà hứng dạng này ta liền ban thưởng các ngươi một sở kiềm khí tại tương lai có thể giúp các ngươi ngăn t r ở một lần âm hồn tà ma tập kích từ dương cũng chỉ làm kiếm tiện tay một chỉ lập tức một đạo đại hà kiếm khí bay lên không hóa thành từng sợi nhỏ bé kiếm khí rơi xuống chui vào mỗi một vị du khách trong mi tâm những cái kia du khách nhao nhao kinh hãi chờ phát hành chính mình cũng không bị kiếm khí làm bị thương ngược lại trên thân mọi mẹ ệ quét sạch s a n h xanh tinh khí thần đều trở nên sảng k h o á i lên lúc này rối rít nói tạng càng có người mở miệng muốn mời từ dương hỗ trợ đi cho hắn nhà cách làm xem phong thủy từ dương cười nói nếu là đơn thuần cách làm mọi người có thể đi tây sơn vạn thọ cùng tìm ta tịnh min phong thủy một đạo ta cũng không tinh thông tuất ta còn có việc đi trước một bước hắn nhìn về phía miệng bình trên thác nước du lịch mây đen trong mây đen long tiểu tuyết hoa thân giao long cao hứng lung tung lan lộn nhấc lên mưa to gió lớn t ừ dương mở miệng nói tiểu tuyết đi về nhà long tiểu tuyết không tình nguyện lại phát ra một trận long âm lúc này mới hóa thành một đạo thần quang chui vào từ dương t ử phủ trong thức hải từ dương thân hình lại lên trực tiếp ra hoàng hà miệng bình thác nước cảnh điểm nhanh như địa chớp chạy về ngô thành giờ phút này đã là sáu giờ chiều trong nhà liễu thi thi vừa vặn làm xong cơm tối tử dương vừa về tới nhà chư nữ liền đồng loạt nhìn lại nàng nhóm cũng không hỏi thăm tử dương đi đâu mà là phát hiện tử dương cả người khí chết tựa hồ có chút khác biệt phu quân lại đột phá không có chỉ là đi ra một chuyên luyện luyện kiếm tu thành một môn kiếm pháp tử dương khiêm tốn một cái thật tình không biết hắn chuyến này luyện kiếm tại trên mạng cùng giang hồ trong diễn đàn đã nhắc lên to lớn còn sóng mà tử dương lại cũng không cảm kích hắn ăn xong c ơ m tối nói hôm nay chợ quỷ khai trường mọi người trong tay hàng hóa chuẩn bị như thế nào liêu thị, thị chư nữ cười nói phu quân nhóm chúng ta hôm trước liền liên hệ xưởng hàng hóa đã toàn bộ đưa tới đối phu quân lần này chợ quỷ khai trương chúng ta kinh khủng phòng còn có mở hay không gần nhất chúng ta tây hạ địa giới tới không ít nơi khác âm hồn đều nghĩ thử một lần kinh khủng phòng Trường Phong đắn Chi Chủ. Đô mua. ồ từ dương nghe vậy vui vẻ nói chúng ta kinh khủng phòng danh khí đã đánh ra sao kể từ đó ngược lại là có thể hấp dẫn càng nhiều quỷ hồn đây là chuyện tốt một kiện chư nữ đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc liêu thi thi nói phu quân dựa theo ngơi ư chế định quy tắc nhưng phạm là sông kinh khủng phòng âm hồn tà ma đều sẽ cấp cho nhất định thưởng kim thường lệ bây giờ bọn hắn tới ta tây hạ địa giới cho bọn hắn một điểm tiền cải thiện một cái cuộc sống của bọn hắn lại có thể như thế nào chư nữ nghe xong chỉ cảm thấy từ dương hình tượng lại cao lớn từ dương lại nói hãng chỉ nghĩ h ữ n này quỷ ồ n chúng ta tây hạ chợ quỷ, cũng không thể tay không mà đến đây đi. Đến thời điểm khẳng định chúng bàn, cùng đến chúng Hắn n đi đây đi. điểm địa thời phải tiêu phi giao lại tái cuối vào mà mà là là chợ dịch, chợ cả chạy hạ thể hạ phú h túi. g ta tây tay tây ta tất ta quỷ, quỷ nghĩ nói khi la l á o bà ngươi đường đi rộng quay đầu điều động một chút tiểu quỷ đi xung quanh các nơi tuyên dương một cái chúng ta tây hạ c h ợ quỷ nhiều chiêu một chút quỷ hồn đến chúng ta tây hạ c h ợ quý nhạc kinh la nói phu quân các đại quỷ thị địa bàn kinh vị rõ ràng các nơi đều có các nơi quỷ vương chỗ tế như thế quang minh chính đại nảy ra góc tưởng chỉ sợ các nơi khác quỷ vương sẽ không đáp ứng bọn hắn không đáp ứng lại như thế nào từ dương cười nói chân dài tại quỷ trên đùi có bản lĩnh để bọn hắn đem chính mình trong địa bàn quỷ đều trói lại thực sự không được liền để bọn hắn đến ngô thành tìm ta lời này vừa nói ra chúng nữ không khỏi nợ nụ cười đến ngô thành gây sự với từ dương bây giờ từ dương danh chấn đại h ạ hắn không tìm những cái kia quỷ vương phiền phức đã thắp nhang cầu nguyện ai không có mắt như thế dám đến gây sự với từ dương ăn xong c ơ m tối liễu thị nhạc k i n h lan nàng nhóm mang lên t h ọ tiểu ngọc sớm đi chợ quỷ từ dương cho mã long phát cái tin nhằm ngắn sau đó đi mai táng cửa hàng đã là mười giờ tối b ấ t quá mai tăng cửa hàng cửa còn lớn hơn mở ra sư phó vừa vào cửa mã tiểu khiêu liền tiến lên đón hỏi sư phó lại muốn đi chợ q u ỷ sao ừ n từ dương nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua mã tiểu khiêu cười nói không tệ không tệ cái gì thời điểm đột phá mã tiểu khiêu gãi gãi cái hót chất phát nói buổi sáng hôm nay mới đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng tu vi còn không có vững chắc đ ồ nhi tư chất ngu dốt tu luyện quá trưởng từ mã tiểu khiêu tiếp xúc đến phi tiên độ nhân kinh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng thời gian một tháng từ nhập môn đến luyện khí cảnh tam trọng lần này tốc độ tu luyện phóng nhãn giang hồ các đại đạo môn tuyệt đối tính rất không tệ mã tiểu khi u tư chất ngu dốt nếu là bị người bên ngoài nghe đi khẳng định sẽ làm thành vờ xeo lét nhưng nghe vào từ dương trong t hai cũng không cảm thấy có cái gì hắn an ủi vì sư chuyển cho ngươi phi tiên độ nhân kinh về sau chưa từng chỉ điểm qua ngươi mấy lần ngươi có thể trong vòng một tháng tu luyện tới luyện khí cảnh tam trọng đã rất không tệ đúng tu luyện tới luyện khí cảnh tam trọng liền có thể nếm thử tu luyện đạo phù một đạo từ dương vung tay lên lấy ra một cây phú bút phú nay bút là từ dương tại tây sơn vạn thọ cùng đạt được vốn là lư s tính chất cực kỳ không tệ giá trị phi phạm m ã tiểu khiêu tiếp nhận phú bút nói đa tạ sư phó đồ nhi nhất định hào hào tu luyện tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt tu luyện nha tùy tâm sở dục cũng được không cần thiết cho mình áp lực quá lớn t ừ dương lại là khoát tay á o hắn hỏi vầng trang quyết đâu nguyệt nha biết rõ sư phó m u ố n tới trên lầu là sư phó chuẩn bị ăn quê đây m ã tiểu khiêu bạch bạch bạch lên lầu không đồng nhất một lát bưng một đĩa đường bánh chạy xuống nguyệt nha buộc lên tập rể đối từ dương đi hành lễ về sau nói từ đại sư đây là quê nhà ta một loại dầu trên đường bánh cũng không biết rõ ngài có ăn hay không đến quen cái này đường bánh tạo hình cùng bánh trung thu có chút giống bất quá bánh trung thu là dùng khuôn đúc làm ra đây là thuần thủ công cũng không có như vậy tỉnh xảo dầu c h i ê n qua da vàng óng ánh sốc giòn cắn mở sau bên trong là đường đỏ hoa sinh hạt vừng hương vị rất không tệ một hơi ăn bốn cái dầu c h i ê n đường bánh từ dương lúc này mới lau miệng nói n g u y ệ t nhà ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa mã tiểu khiêu không có khi dễ ngươi đi hàn huyên v à i câu mã tiểu khiêu lại báo cáo lên trong tiệm sinh ý gần chút thời gian mai táng cửa hàng sinh ý vô cùng náo nhiệt nhất là một chút tế tự dùng tiền giấy giấy đâm có thể nói là cũng không đủ cầu cũng không phải là gần nhất chết nhiều người mà là làm mọi người biết rõ người đã chết về sau thật sẽ biến thành quỷ về sau đối với mình đã qua đời tổ tiên coi trọng đây là chuyện tốt từ dương nói quay lại ta cùng sắt vách các lao bản thương lượng một chút đem bọn hắn cửa hàng mua lại đ ã thông vách tường sau mở rộng một cái mai táng cửa hàng đợi đến tương lai những n à y đ ồ vật nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều nhất định phải sớm chuẩn bị kỹ càng rất nhanh đến mười hai giờ rồi mã long mở ra xe bm đút đến đúng giờ mai táng cửa hàng cửa ra vào theo thu hành hắn cửa câm chỉ thế cửa toàn bộ trên thân đều tản ra một cô ưu ưu lanh ý h ắ n đ ố i với âm hồn tà ma lực hấp dẫn càng thêm trí mạng cũng chính là tại tây hạ địa giới đại bộ phận âm hồn tà ma đều biết rõ mã long là thiết chú ý đạo sĩ hảo hữu không dám động đến hắn nếu không chỉ sợ mã long sớm đã bị âm hồn tà ma nhóm é p c ô bất quá mã long cũng không ý thức được điểm này theo tu vi tăng lên cả người hắn đều có chút phiêu ngày bình thường ngoại trừ trong nhà tu hành cùng cái kia suất thân thanh lâu nữ quỷ tiểu hồng cùng một chỗ pha trộn bên ngoài nhất ưa thích chính là đi dạo giang hồ diễn đàn bây giờ lãng lý bạch điều a i đi thời gian g h vội n vặn thứ dương nhìn thoáng qua đồng hồ nói đi chúng ta tiên tiến trợ quỷ hai người tới đầu kia cỗ xe thưa thất ngã tư đường lấy ra thi dầu ngọn nến nhắm mắt lại đi thẳng về phía trước cuối cùng biến mất tại giao lộ phía trước sau một khắc bên hai thanh â m huyên náo chuyển đến chờ mở mắt ra lúc từ dương cùng mã long đã đến kia hai khoả lớn cây du hình thành quỷ môn quan trước bây giờ từ dương cùng mã long tiến vào chợ quỷ rốt cuộc không cần mang mặt nạ bọn hắn xuyên qua quỷ môn quan đi vào trên đường gặp phải quỷ ảnh nhao nhao tiến lên kêu từ đại sư cùng lòng ca một chút tiến vào chợ quỷ giang hồ m a n h mới cũng không nhận ra từ dương thấy thế kinh hãi đại ca ngươi không phải nói tiến vào chợ quỷ nhất định phải che lấp tự thân khí t ứ c không thể để cho những quỷ quái kia nhóm biết do chúng ta là người sống sao nếu không rất khó sống mà đi ra chợ quỷ nhưng hai người kia vì sao không cần che lấp khí thức thậm chí liền mặt nạ đều không cần mang vị này giang hồ manh người mới đều choáng váng mà lại những cái kia quỷ ảnh thế mà còn chủ động hướng bọn hắn không n ú m vân an nếu không chúng ta cũng lấy mặt nạ ta cái này chưa bắt giới mặt nạ mang theo thật không thoải mái ngâm miệng đồng hành người trong giang hồ một bàn tay liền trụ đi qua quát lón mẹ nó ngươi muốn chết đừng mang lên nhóm chúng ta vị kia là từ đại sư từ đại sư ngươi có biết không ngươi là cái ủy cấp bậc có thể cùng người ta đồng dạng a từ đại sư long ca đối mặt với rất nhiều quỷ ảnh vân an từ dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu xem như đáp lại đột nhiên từ dương bước chân dừng lại nhìn về phía đường phố cái khắc quầy hàng đã thấy kia trước gian hàng trưng bày một ngụn gỗ lim quan tài quan tài bên cạnh bày biện rất nhiều kỳ quái đồ chơi quan tài phía sau tối như mực một mảnh cũng không ánh lên cũng không có đầu người đèn treo một đạo quỷ ảnh giấu ở h cám bên trong dựa theo chợ quỷ bên trong cấm kỳ tại chợ quỷ trông được đến loại này quầy hàng nhất định phải tránh ra thật xa ngàn vạn không thể đi nhịn đi mua đồ vật nếu không liền sẽ xúc động cấm kỳ quầy hàng sau quỷ sẽ quân lên ngươi từ dương nhìn xem trong bóng tối quỷ ảnh khe cho mày mã long thì là giận dữ một bước đi vào hắc cám bên trong nắm chặt cổ áo đem một cái thấp bé quỷ á n h cho tách rời ra cả giận nói đồ chó hoang đồ vật chúng ta chợ quỷ mới quy củ phàm là bày q u ầ y bán hàng làm ăn nhất định phải đốt đèn người đen thui g i ấ u ở đằng sau làm gì vậy k i a quỷ đ u n g đội ngoa tạo hai cái này nhân loại như thế dung sao mà lại chợ quỷ bên trong khi nào có loại quy củ này rồi ta bất quá là đi nơi khác đi dạo hai tháng mà thôi tây hạ chợ quỷ hiện tại tập tục cũng thay đổi sao lão hổ cái này thời điểm sắt vách q u y hàng sau quỷ vội vàng chạy ra hắn là cái quỷ thắt cổ đầu lưỡi kéo lao dài túi đầu không lưng nói từ đại sư long ca các người chớ có tức giận lão h ồ những ngày thời gian không tại tây hạ tối nay vừa mới trở về hắn cũng không biết rõ chúng ta t r ợ quỷ mới quy củ các ngươi đại nhân có đại lượng mong rằng có thể cho lão h ồ một con đường sống thứ dương khoát tay áo ra hiệu mã long b u n g tay t ố t đi làm sinh ý đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hắn nói mọi người bày quẩy bán hàng làm ăn cũng không dễ dàng ta đây có thể lý giải bất quá nếu là làm ăn như vậy nên tuân thủ quy củ nhất định phải tuân thủ một chút cấm kỳ cũng phải sửa lại nếu không về sau nào có người sống dám vào nhập chúng ta chợ quỷ sau đó ta sẽ chế định một số quỷ củ quy phạm chúng ta tây hạ chợ quỷ trật tự đ ế n thời điểm ta sẽ để cho quỷ trên đường gián tiếp công văn các ngươi chú ý xem xét dạy dỗ cái này quỷ vài câu từ dương lúc này mới hướng về phiên trọ chỗ sâu đi đến rất nhanh hắn đi tới kinh khủng phòng liên nhìn thấy kinh khủng p h ò n g trước đã xếp lên trên đội ngũ thật dài nhất là trong đó một chút gương mặt lạ đều là từ các nơi chạy đến đặc biệt vì kiến thức chợ quỷ bên trong kinh khủng phòng t h dương thấy thế trong lòng vui mừng để mã long tranh thủ thời gian mang thượng âm binh duy trì trật tự chính mình thì là tiến vào nhà ma chỗ s â u nhất rất nhanh t h dương phát hiện dị thường tiến vào nhà ma bên trong âm hồn tà ma đúng là toàn bộ đứng ở tại chỗ không lúc nhích phản phất bị thi triển định thân thuật liền chính liền tạo mậu thuật đều không cách nào ảnh hưởng bọn hắn không không phải toàn bộ còn có một cái quỷ hồn không bị ảnh hưởng cái này quỷ hồn là một vị trung niên nam tử bộ dáng hắn mặc một bộ áo nho màu xanh rất có vài phần văn học mọi người khí chất chắp hai tay sau lưng thân hình lóe lên lóe lên thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở tử dương trước người từ rụt tại trung tử trên dương người con Hắn không niên nam xanh có áo lại. h âm n c ả nhận nửa nhưng khí, được điểm có ẩm là tạo h định. Hắn cũng không phải ể xác cũng Ngược người. là l i là, l có ạ i tiên, cùng chất nguyệt nương khí chất tương tự. Quý tự. tàu khí âm địa phủ bên trong sinh linh hắn trong nháy mắt đứng d ậ y trên thân pháp lực vận chuyển kiếm ý bừng bừng phân chân đ ề phong rồi lên trầm giọng nói các hạ là ai đen ta tây hạ trợ quỷ làm gì trung niên nam tử cười nói từ đại sư chớ có kinh hoàng ta cũng không đắc ý ta tới nơi đây là chuyên môn vị ngươi mà đến ta gọi thanh sam là phong đô chỉ chủ cái gì thứ dương kèm chút nhảy dựng lên thất thanh nói phong đô đại đế không không không trung niên nam tử vội vàng khoát tay nói ta cũng không phải là phong đô đại đế mà là phong đô trợ quỷ chỉ chủ tên cứ gọi tắt phong đô chỉ chủ phong đô trợ quỷ chỉ chủ thứ dương lúc này mới nói lòng một hơi mẹ nó hủ chết lao tử lao tử lại còn coi phong đô quỷ đế đến nhân gian bất quá ngẫm lại cũng thế phong đô quỷ đế là b ự c nào đại năng h ắ n coi như tới nhân g i a n như thế nào lại chủ động chạy đến tây hạ trợ quỷ tới gặp mình thế là chế nhạo nói các hạ lấy phong đô tri chủ tự xưng không k h i quá tự đại một c h ú ta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 p h ù n g triệu khánh cười khổ nói ta dẫn người đi t h ă m đại tuyển thôn ra sói tử lương thôn các hộ thôn nhân dân cũng không phát hiện gì thường thậm chí nơi đó những năm này cũng không từng phát sinh qua bất luận cái gì sự kiện q u dị h ắ n nói có lẽ năm đó nhóm chúng ta đánh chết cái k i a lang nhân cũng không phải là duy nhất nhưng cự l i quý minh thụy bị tắn bị thương đến nay đã qua mười hai năm vị k i a n ế u làm u ố n đi chỉ sợ sớm đã cao chạy xa bay một phen trò chuyện từ dương nói quay lại ta đi chợ quỷ tìm hiểu tìm hiểu tình huống đi những cái k i a âm hồn tà ma nhóm chạy tán loạn khắp nơi có lẽ biết chút ít cái gì hàn huyên vài câu từ dương cút điện、thoại. mà liêu thị thị đã lái xe thẳng đến cao tốc cổng vào mà đi lên xa lộ một đường bao tác đợi đến chín giờ tối nhiều l i ề n đã về tới ngô thành lúc về đến nhà nhạc khinh la nhạc ngọc la dương nhân cùng vân mộng khê tứ nữ đã trở về nàng nhóm điểm một lớn cái bản thức ăn ngoài đang ngồi ở trên chế s a lon nhìn kịch p h u quân thị thị tỷ gặp tứ dương cùng liễu t h ị thị vào cửa tứ nữ cùng nhau đứng dậy sau đó lại đem ánh mắt rơi vào thỏ tiểu ngọc trên thân l i u thi giới thiệu nói vị này là thỏ tiểu ngọc bản thể là một cái bé thỏ trắng đạt được phu quân điểm hóa mở ra linh trí sau lại ngộ nhập ưu tiên di tích chiếm được i yêu t ngọc truyền n c ô Tiểu n g vị này la à v nói Mộc Nhạc Khê. Vị này là n như ta n h n h c đã nói phu quân hỏa nhãn kim tình khẳng định không thể gặp được dương. mậu khê tỷ tỷ nàng nhóm phải cứ cùng ta đánh cược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 chúng chỉ chỉ là một tòa nho nhỏ biệt thự nàng nhìn đến t ừ dương trong phòng tình huống lập tức khuôn mặt đỏ lên không nói nữa đem cả rốt một lần nữa nhét vào bên trong miệng răng rắc răng rắc không ngừng bắt đầu ăn lại qua một lát nàng mang hiếu kỳ lại lặng lẽ phóng xuất ra yêu biết hồi lâu xong chuyện t ừ dương vọt lên cái nước lạnh tắm sau khi xuống lầu mới phát hiện chúng nữ đã riêng phần mình trở về phòng ngủ của mình thọ tiểu ngọc thì là bị liêu thi thi an bài tại lầu hai một gian để đó không dùng phòng ngủ đi vào vân mộng khê phòng cửa ra vào tử dương gõ cửa một cái mộng khê ngủ không phòng cửa mở ra một cái khe vân n g ọ n g khê thỏ đầu ra phan nan nói phu quân ngươi g ặ p ta ngươi nói muốn giúp ta làm miệng tốt quan tài không có quan tài ta thực sự ngủ không được không phải liền làm ộ t cái quan tài à. từ dương thản như nói trước đó không có giúp ngươi làm là bởi vì không có gặp được tốt quan tài t a n g ọ n g khê lão bạ quan tài đương nhiên phải dùng tốt nhất ta ha có thể cầm những cái kia phổ thông quan tài đ e n lửa g ặ p ngươi nói vung tay lên âm chiếc kia kim t ỷ nam một quan tài rơi vào trên mặt đất oan vân ngộng khê vừa nhìn thấy kim tê nam một quan tài trực tiếp nào tới nàng dùng tay vớt ve lấy mộc đầu đường vân vớt ve mạ vàng điêu khắc vết tích Kích đ ộ n nói, g Kim t n a mụn m phổ thông đ kim ti nam một quá tải giá cả đều tại trăm vạn đi lên loại này có lịch sử ý nghĩa lại đã tồn tại ngàn năm tuế nguyện kim ti nam một quan t à i quá tải tự nhiên càng thêm chân quý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 năm đó kha thủ lương đại ca bay vọt hoàng hà hành động vĩ đại chính là tại một đoạn này dòng sông hoàng thành nô thành đến miệng bình t h ă n nước toàn bộ hành trình cũng liền bảy trăm km tự ly vì luyện thành đại hà k i ế m khí t ừ dương chưa kinh động bất luận kẻ nào hắn đi ra biệt thự t h i triển thân pháp một đường ra ngô thành thị khu về sau lấy ra hai tấm thần hành phù rán ở hai chân phía trên thần thông cảnh hậu kỳ pháp lực bộc phát quanh thân lôi đỉnh đạo vận hiện hiện cả người hóa thành một đạo t i ệ n đạo n h i n h n h trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài ta hiện tại nếu là toàn lực chạy vội tốc độ ước chừng có thể đạt tới một năm lần vận tốc cấm thanh gặp núi treo núi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 tại không đến năm trăm mét trong khoảng cách bị áp suất tại mấy chục mét khúc sông bên trong nghiêng mà xuống thanh thế chi minh ngông quần c u ậ n có thể x ư n g nhất t u y ệ t từ dương không có mua vé tiến thẳng vào cảnh khu hắn đi vào miệng bình thác nước trước đó nhìn xem tia chút xuống thác nước nghe kia oanh minh tiếng thác nước một thời gian lỏng có sở ngộ không khỏi lấy r a bích thủy kiếm tại bờ sông bắt đầu luyện kiếm đây là từ dương lần thứ nhất luyện kiếm phải lần thứ nhất luyện từ dương đạt được danh kiếm tám thước về sau ngoại trừ thực chiên cũng không luyện qua nửa phút kiếm giờ phút này cầm kiếm nơi tay vậy mà có chút lạc cảm giác không được tự nhiên cũng may hắn sớm đã l ĩ n h ngộ kiếm ý đồng thời tu thành đại hà kiếm điện tầng thứ nhất luyện bất quá mười mấy phút liền tiên vào trạng thái kiếm trong tay chiêu dần dần trở nên nước chảy mây trôi lên cả người trên thân dâng lên một loại cảm giác liền liền d i ệ u trước mắt kia lao nhanh thác nước nghiêng mà xuống bên hai là thác nước rơi xuống lúc phát ra tiếng oanh minh từ dương kiếm trong tay chiêu tựa hồ cùng thác nước d u n g hợp làm một thể cả người hắn đều tiên vào một loại trạng thái kỳ diệu giống như đố ngộ không cảm thấy được thời gian trôi qua cái này một tu luyện chính là mấy giờ đi qua hắn quên thân kiếm khí mông lung kiếm trong tay chiêu hóa thành một mảnh bích thủy sắc kiếm quang.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 từ dương khí tức đầu tiên là vừa thu lại quanh thân kiếm y kiếm khí nhao nhao liễm nhập thể nội ngay sau đó một cỗ thủy chỉ đạo vận lan tràn ra hắn lấy ra phát đàn chân đạp trên đó thu hồi bích thủy kiếm cầm trong tay kiếm gỗ đ ạ o lại lấy ra vài trương đạo phủ thế ra thái thượng tịnh minh phát thân chân đạp thất tỉnh bắt quái nói ta cách làm cầu mưa ngươi tới giúp ta q u ấ y hoàng h à tăng cường miệng bình t h á c nước thủy thế ta muốn đi dưới t h á c nước lợi kiếm mượn cơ hội này nhất cử luyện thành đại hà kiếm khí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 theo ấ không ngừng lên không một đoá đoá sương mù bắt đầu biến hóa biến lớn cấp tốc hóa thành từng mảnh từng mảnh mây đen tia mây đen tung bay ở miệng bình trên thác nước chuẩn xác mà nói là tung bay ở miệng bình thác nước thượng du bao trùm phương viên mấy chục mẫu đất cái này một bộ cảnh tượng nhìn mười phần quái dị miệng bình trên thác nước du lịch mây đen dày đặc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 càng là thấy tận mắt một vị sống thần tiên luyện kiếm cầu mưa sau khi trở về khoác lắc đều có mặt mũi có người đem quay được video phát đến trên mạng video cấp tốc truyền bá leo lên các lớn thiện cận nhiều lần bình đại t r ă n g đầu có dân mạng mắt sắc nhận ra từ dương có quan hệ từ dương nhiệt độ chủ đề lại bắt đầu tại trên mạng lan tràn đối với cái này từ dương cũng không cảm kích hắn cách làm cầu mưa sau khi thành công thu hồi phát đàn nhìn xem phía trước kia nghiêng mà xuống thác nước thất vọng hít một hoi lắc đầu nói đáng tiếc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 vẹn vẹn chỉ đột phá đến đại hà kiếm đ i ể n tầng thứ hai có làm được cái gì hắn muốn nhờ hệ thống nhất cử bước vào đại hà kiếm đ i ể n tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ tư công t h ư dương trên thân một cỗ kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời một sát na này liền liền kia dòng nước siết rơi xuống thác nước lại đều bị cỗ này kiếm khí kiếm ý đem cắt ra một m à n này bị những cái kia các du khách bắt đến có người thấy được kiếm khí đầu nguồn hét lớn không chết vị tiệc a o thủ không chết cái gì vị tiệc a o thủ người ta có danh tự là thịnh minh đạo đương đại t r ư g i á o tây bắc chủ y vương từ đại sư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 tử dương suy nghĩ khé động lại tiêu hao ba vạn điểm công đức tăng lên mười lần đại hà kiếm điện sau một khắc trong cơ thể của hắn tựa hồ có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ trong tay bích thủy kiếm một kiếm đưa ra Xoạc. t i ê n g nghiên mà xuống thác nước đúng là c u ố n ngược mà lên theo minh mông đung đưa đại hà kiếm khí s ô n g vào mây xanh chân trời tử dương t h u kiếm đứng tại mãnh liệt nước sông phía trên vẫn từ kia s ô n g vào mây trời lại rơi xuống nước sông chiếu xuống trên thân cảm nộ tự thân biến hóa nhịn không được nói cái này võ đạo thiên nhân phải đại hà kiếm điện đi vào tầng thứ ba về sau chưa hề luyện võ qua tử dương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 đạo pháp thần thông võ đạo thiên nhân nguyên thần thuần dương nếu như nhục thân lại có thể thoáng tăng lên một cái cũng đạt tới so sánh võ đạo thiên nhân cảnh cấp độ vậy ta liền không có bất luận cái ý nhược điểm đến thời điểm so sánh võ đạo thiên tượng đạo tu luyện thần cảnh không dám q u á t lác nhưng thiên tượng luyện thần phía dưới vô địch là trăm phần trăm sự t ỉ n h đối với tự thân tăng lên t h ừ dương vừa lòng thỏa ý hắn lật tay tay lấy ra t ị n h thân p h ụ đem trên thân đục ng u bùn cắt tẩy đi đạo vận vẽ lên cầm quần áo bốc hơi làm sau đó thả người nhảy lên đi tới bên bờ bên bờ v ậ xem du khách nhao nhao lui ra phía sau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 c à n trong ư ờ i mây đen g m long tiểu tuyết hoa thân giao long cao hứng lung tung lăn lộn nhấc lên mưa to gió lớn tử dương mở miệng nói tiểu tuyết đi về nhà long tiểu tuyết không tình nguyện lại phát ra một trận long âm lúc này mới hóa thành một đạo thần quan chui vào từ dương tự phủ trong thức hải từ dương thân hình lại lên trực tiếp ra hoàng hà miệng bình thác nước cảnh điểm nhanh như đ i ệ n chớp chạy về ngô thành giờ phút này đã là sáu giờ chiều trong nhà liễu thi thi vừa vặn làm xong cơm tối từ dương vừa về tới nhà chứ nữ liền đồng loạt nhìn lại nàng nhóm cũng không hỏi thăm từ dương đi đâu mà là phát hiện từ dương cả người khí chết tựa hồ có chút khác biệt phu quân lại đ ộ t phá không có chỉ là đi ra một chuyên luyện luyện kiếm tu thành một môn kiếm pháp từ dương khiêm tốn một cái thật tình không biết h n chuyến này luyện kiếm tại trên mạng cùng giang hồ trong diễn đàn đã nhắc lên to lớn còn sóng mà từ dương lại cũng không cảm kích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 chữ nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liêu thi thi nói phu quân dựa theo nơi g ư chế định quy tắc nhưng phạm là s ô n g kinh khủng phòng âm hồn tà ma đều sẽ cấp cho nhất định thưởng kim thường lệ tới quỷ hồn càng nhiều tốn hao tiền liền càng nhiều này làm sao có thể là chuyện tốt đâu quỷ nhiều điểm công đức tự nhiên là nhiều làm sao không phải chuyện tốt bất quá cái này sự t ì n h từ dương là sẽ không ra bên ngoài nói nói đại khái người khác cũng không tin thế là nghiêm mặt nói âm dương lộ đoạn để rất nhiều vốn nên đi âm tạo địa phủ đầu thai chuyển thế linh hồn khốn tại nhân dân hóa thành cô hồn giã quỷ phân ly ở giữa thiên địa không chỗ dựa vào bây giờ bọn hắn tới ta tây hạ địa giới cho bọn hắn một điểm tiền cải thiện một cái cuộc sống của bọn hắn lại có thể như thế nào c h ư nữ nghe xong chỉ cảm thấy từ dương hình tượng lại cao lớn từ dương lại nói không chỉ những n à y quỷ hồn đi vào chúng ta tây hạ trợ quỷ cũng không thể tay không mà đến đây đi đến thời điểm khẳng định phải tiêu phí giao dịch mà tây hạ trợ quỷ lại là chúng ta địa bàn tất cả tài phú cuối cùng là chạy đến chúng ta túi hắn nghĩ nghĩ nói khi la la bà ngươi đường đi rộng quay đầu điều động một chút tiểu quỷ đi xung quanh các nơi tuyên dương một cái chúng ta tây hạ trợ quỷ nhiều chiêu một chút quỷ hồn đến chúng ta tây hạ trợ quý nhạc k i n h la nói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 thứ dương vung tay lên lấy ra một cây phú bút phú nay bút là từ dương tại tây sơn vạn thọ cùng đạt được vốn là lưu sơn đạo ngụy đạo s ư ơ n g tính chất cực kỳ không tệ giá trị phi phạm mã tiểu khiêu tiếp nhận phú bút nói đa tạ sư phó đ ồ nhi nhất định hào hào tu luyện tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt tu luyện nha tùy tâm s ở d ụ c cũng được không cần thiết cho mình áp lực quá lớn thứ dương lại là khoát tay á o hắn hỏi vầng trăng quyết đâu nguyệt nha biết rõ sư phó muốn tới trên lầu là sư phó chuẩn bị ăn k u y a đây mã tiểu k i ê u bạch bạch bạch lên lầu không đồng nhất một lát bưng một đĩa đường bánh chạy xuống nguyện nha buộc lên tạ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 m đợi Khiêu lại báo cáo đến tương tiệm sinh lai n m a t những g cửa s ngày náo nhiệt. Nhất là một chút tế tự dùng tiền g i đổ vật nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều nhất định phải sớm chuẩn bị kỹ càng rất nhanh đến một mươi hai giờ rồi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 cùng cái kia xuất thân thanh lâu nữ quỷ tiểu hồng cùng một chỗ pha trộn bên ngoài nhất ưa thích chính là đi dạo giang hồ diễn đàn bây giờ lãng lý bạch đ i ề u a i đi, tại giang hồ diễn đàn trên rất có danh khí thường xuyên cùng một số cao thủ đối phun chỉ thiên vẽ địa cũng chính là giang hồ diễn đàn địa chỉ ấp đi không kém được bằng không hắn sớm đã bị người chặn t h ứ xe bm nút bên trên xuống tới mã long mặc một thân áo sồ mỹ hoa lớn quần cộc kéo kẹt dưới tổ kẹp lấy một cái bao da trong bọc dựng thẳng một hộp thuốc lá hoa tử trên trán cải lấy một bộ kính dâm tùy tiện vào cửa nói lao tử ta không có đến trẻ a thời gian vừa vặn thứ dương nhìn thoáng qua đồng hồ, nói,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 Vị kia là Từ đ ạ i Sư, Sư Từ Đại nhiên g ư ơ i biết có k ô n n g g ư ơ là Long lại. cái ý cấp bậc, có thể cùng Ca. sắc đáp người Đại Đối với nhiều i rất vấn bình thể ta Từ mặt Từ mặt tĩnh Đột ảnh như h đồng dạng an, từ Dương sắc mặt bình tĩnh gần Sư, A. đầu, xem quỷ từ dương bước chân dừng lại nhìn về phía đường phố cái khắc quầy hàng đã thấy kia trước gian hàng trưng bày một n g ụ m gỗ lim quan tài quan tài bên cạnh bày biện rất nhiều kỳ quái đồ chơi quan tài phía sau tối như mực một mảnh cũng không ánh lên cũng không có đầu người đen treo một đạo quỷ ảnh giấu ở h ắ cám bên trong dựa theo chợ quỷ bên trong cấm kỳ tại chợ quỷ trông được đến loại này q u ầ y hàng nhất định phải tránh ra thật xa ngàn vạn không thể đi nhìn đi mua đồ vật nếu không liền sẽ xúc động cấm kỳ quay hàng sau quỷ sẽ quân lên ngươi thứ dương nhìn xem trong bóng tối quỷ ảnh k h ẽ cháu mày mã long thì là giận dữ một bước đi vào hắc cám bên trong nắm chặt cổ áo đem một cái thấp bé quỷ ảnh cho tách rời ra cả giận nói đồ chó hoang đồ vật chúng ta chợ quỷ mới quý củ phàm là bày q u ầ y bán hàng làm ăn nhất định phải đốt đèn người đen thuý dấu ở đằng sau làm gì vậy tiệ quỷ đồng ngọc tạo hai cái này nhân loại như thế dung sao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 hắn mặc một bộ áo nho màu xanh rất có vài phần văn học mọi người khí chất chắp hai tay sau lưng thân hình lóe lên lóe lên thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở từ dương trước người t h dương con người có dù lại hắn không có tại trung niên nam tử áo xanh trên thân cảm nhận được nửa điểm bẩm khí nhưng là có thể xác định hắn cũng không phải là người ngược lại là có loại cùng n g u y ệ t nương khí chất tương tự quý tiên âm t à o địa phủ bên trong sinh linh hắn trong nháy mắt đứng gậy trên thân pháp lực vận chuyển kiếm ý bừng bừng phân chân đề phòng rồi lên trầm giọng nói các hạ là ai delta tây hạ trợ quỷ làm gì trung niên nam tử cười nói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 như thế nào lại chủ động chạy đến tây hạ trợ quỷ tới gặp mình thế là chế nhạo nói các hạ lấy phong đô c h i chủ tự xưng không khỏi quá tự đại một chú ta nếu để cho phong đô đại đế biết rõ chuyện này chỉ sợ không tha cho ngươi chương hai trăm năm mươi lăm sư á đa tha nhờ vanrz thông s u ố t tú minh trên trời dị tượng liên miên gần trăm dặm bên trong c ả n h khu trên đỉnh núi từ d ư ơ n g ngồi xếp bằng quanh thân đỏ quan g hoàng quấn trên thân đạo v ậ n chỉ nổi loại kia huyền chi lại huyền khí tức thật lâu không tiêu tan từ phủ thức hải bên trong long tiểu tuyết ngơ ngác nhìn xem kia phiêu phủ ở t ử phụ trung ương t ả n ra c h ậ m chậm màu đỏ quan g huy phù lục thần sắc trên mặt một m ả n h chết lặng không phải liền là lại một môn trời ban thần thông sao có gì có thể kinh ngạc cái này sự t ì n h phát sinh ở từ dương cái này biến thái trên thân không phải rất bình thường sao long tiểu tuyết như thế an ủi chính mình theo kia phù lục trên xích quang thu liễm tiếp theo hóa thành một sợi thần quang lại một lần ẩn vào từ phủ bên trong hai mắt nhắm chặt từ dương chậm rãi mở hai mắt ra hắn quanh thân đạo vận thu liễm trên trời dị tượng tán đi từ dương thì là mắt sáng lên nhìn về phía hệ thống giao diện thủ tính thính danh thử dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiên chỉ thuật n h ậ p đạo thổ độ thuật n h ậ p đạo tạo mậu thuật thổ linh thuật n h ậ p đạo võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiểm t á m thức đại thành đại hà kiếm điện ba tầng thần thông đạo vũ nôn diễm vi thần thông cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết truy điểm công đức bảy mươi năm vạn điểm không gian chữ vật một trăm m khối Theo t ngự đây thuật bước là o t h một môn công h cấp độ sau, từ n kích thân thông tên như ý nghĩa có thể miệng phun hỏa diễn đến công kích đây là thần thông chi hỏa nhưng thủy tiện hỏa tan kiếm thiết đồng dạng chân khí, pháp lúc này g n cản, c h í lại một cái quỷ hồn cẩn thận nghiêm túc lên núi hắn gặp từ dương quanh thân đạo vận đã thu liễm mới dám tiến lên cung kính nói dưới núi tới không ít người đều là bị cô ra đột phá lúc dị tượng hấp dẫn đại tiểu thư gọi ta đến hỏi ngài phải trang xuất thủ đem những người kia đuổi đi ồ thứ dương hỏi đại tiểu thư quay về nhạc phủ rồi ừng tiêu, đi đi, tiêu quỷ hồn lui ra phía sau một mươi mét mới quay người bay xuống núi một đường nhanh như điện chấp hướng cảnh khu bên ngoài tiên đền ở trên đường bắt được một vị vụ trộm tiến vào cảnh khu nữ mc lúc này cuốn lên một cô âm phong đưa nàng quyển ra cảnh khu bên ngoài n h é t vào trên mặt đất cô ra nhà ta ngay tại trong núi tu hành ngộ đạo còn xin làm phiền chư vị cho chút thể diện không muốn vào núi q u á y dày cái này q u ỷ hồn là nhạc khinh la thủ hạ một cái hồng y lệ quỷ hắn khí tức mở ra toàn thân âm khí lệ khí phóng lên tận trời lạnh lùng nói nếu có người không biết sống chết vậy ta liền không ngại t i ệ n hắn một đoạn trong núi từ dương đứng dậy đốt một cây thuốc lá hoa tử tại trên đỉnh núi đang đi tới đi lui từ phủ thất hải bên trong long tiểu tuyết hiếu kỳ nói từ dương ngươi không phải nói còn muốn tu hành nộ g đạo à? làm sao không tỉnh rồi nộ g đạo không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh từ dương liếc mắt im lặng nói ta đều khoanh chân ngồi ba giờ cũng không biết rõ người bên ngoài là thế nào tu luyện bọn hắn ngồi xuống chính là mấy tháng mấy năm thậm chí mấy chục năm chân không tê dại sao long tiểu t u y ế t hút xong một điều thuốc từ dương hoạt động một chút gân cốt lại đổ ngâm nước tiểu lúc này mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trong thức hải long tiểu t u y ế t sắc mặt v à bừng nhỏ giọng nói ngươi về sau đi tiểu có thể hay không đi xa một chút người ta một cái nữ hải tử chỗ nào gặp những này ngươi ở tại trong thức hải của ta ta đi như thế nào xa từ dương bật cười nói không chỉ chính ngươi muốn nhìn ta có cái gì biện pháp tuất không cần nói ta muốn ngộ đạo l o n g tiểu tuyết nam nàng vốn định đối từ dương vài câu nhưng nghe được từ dương nói như thế cũng chỉ có thể ngoan ngoan im lặng nhưng trong lòng thì tò mò từ dương thiện lôi đình chỉ đạo hắn lấy lôi đình nhập đạo lại lấy lôi đình gõ mở thần thông chỉ môn bây giờ lại đem thủy hỏa hai đạo tăng lên tới thần thông cảnh cấp độ tiếp xuống lại nên tu luyện loại nào đại đạo mấu chốt nhất là cảm ngộ đại đạo là một kiện cực kỳ dài lâu cùng chật vật sự tình Có í trong người khốn nào bình cạnh, năng năm, tại cái nào đó cạnh, khả năng mấy chục t đó mấy mấy ă năm thậm chí ngàn năm m thậm ngàn không n chí cách à t i ế thêm rất t bình h đều là n ư ờ truyền o n g t r thuyết có một ít t i ê n tài trời sinh chính là linh thể đạo thể cùng đại đạo thân cận tu đạo nội đạo vô cùng dễ dàng tỷ như long tộc trời sinh cùng thủy thân cận dù là cả ngày đi ngủ theo trưởng thành cũng có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ thủy c h i đạo nhưng muốn đạt tới từ dương loại này biến thái tình trạng lại là chưa từng nghe thấy hẳn là từ dương là một vị nào đó đại năng truyền thế bây giờ hắn đã đã thức tỉnh ký ức chỗ tu hành tri đạo đều là kiếp trước sở tu hành am hiểu đại đạo cho nên mới có thể tiến bộ thần tốc long tiểu tuyết â m thầm nghĩ lại tựa hồ cũng chỉ có như thế mới có thể nói đến t h ô n g chỉ là lần này đợi rất lâu long tiểu tuyết cũng không thấy từ dương trên người có đạo vận bốc lên không khỏi trong lòng cảm thấy rất ngờ vực cái này từ dương chẳng lẽ suy sụp cái gì tình huống thật tình không biết từ dương cũng là một mặt ngộng mộ. ta đã tiêu hao trọn vẹn mười vạn điểm công đức vì sao ta còn không có tiến vào đốn ngộ trạng thái hắn không tin t a lại điểm một cái tiễn chỉ thuật sau nhỏ hảo đinh điểm công đức năm nghìn tiễn chỉ thuật một từ dương trong đầu một cỗ ký ức chống dông dâng lên liệt ự a như tại tiễn chỉ thuật trên lại nhiều chìm đ ắ n mới năm chỉ là đốn nộ vẫn như cũ tương lai thế là suy nghĩ lại là k h ẽ động đinh điểm công đức năm nghìn tiễn chỉ thuật một đinh điểm công đức năm nghìn tiễn chỉ thuật một đinh một hơi lại tăng lên năm lần tiễn chỉ thuật cái này thời điểm từ dương thân hình chấn động đột nhiên phát hiện hệ thống giao diện thuộc tính đạo pháp bên trong tiễn chỉ thuật sau nhập đạo hai chữ chậm d ã i biến mất tiếp theo biến thành thần thông ba chữ a cái này từ dương đều n g trực tiếp liền thần thông cảnh cấp độ sao chính mình cũng không chút cảm nhận được bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng là hợp lý tiễn chỉ thuật cùng tạo m ộ u thuật lại không thuộc về một loại nào đó đại đạo tăng lên thời điểm không cách nào đ ố u nộ g mà là không ngừng vì chính mình gia tăng tiễn chỉ thuật kinh nghiệm tu luyện cùng ký ức hắn lật tay một cái lấy ra một thanh cái kéo một tờ giấy vàng từ phủ thức h ả i bên trong long tiểu tuyết nhìn xem một màn này m ư i phần không hiểu hiếu kỳ nói từ dương ngươi không phải muốn tu hành ngộ đạo à? đây là làm gì từ dương chưa từng trả lời mà là nhanh chóng cắt ra một cái người dây hắn một hoi thổi ra tiếng người d â y từ trong lòng bàn tay bay ra sau khi hạ xuống chạy xuất người g i y tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lực b ộ c phát cơ hồ đạt đến hậu thiên đình phong tốc độ ở trên đỉnh núi chạy một vòng lại một q u y ề n nện xuống đất vê anh núi đá oanh minh đỉnh núi đều bị một q u y ề n ném ra một cái hố nhỏ đinh long hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn thể chất một ngự thủy thuật một long tiểu tuyết h à to miệng thất thanh nói từ dương đây là cái gì thần thông người tiện tay cắt người giấy lại có như thế vi năng từ dương lại là lắc đầu nói đây là tiến chỉ thuật ta đã đem tiến chỉ thuật tu luyện đến thần thông cảnh cấp độ thế nhưng là cắt ra người giấy uy lực vẫn là quá nhỏ h ã n nghĩ tới nhạc khinh la nhạc khinh la đem tiến chỉ thuật tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới nàng cắt ra rất nhiều người giấy hợp làm một thể thậm chí có thể so sánh võ đạo thiên nhân cảnh võ giả bất quá chính mình chỉ là tiện tay cắt người giấy nếu là tỉ mỉ đi cắt chút xuống tâm huyết có lẽ có thể chế tạo ra mạnh hơn người giấy từ dương thu hồi c á i kéo giấy vàng lại bắt đầu tu luyện thổ độn t h u ậ t hắn tốn thời gian hai giỏ tuần tự đốn ngộ bốn lần hao tốn m ộ ư ơ i sáu vạn điểm công đức lại đem thổ độn t h u ậ t tăng lên tới thần thông cảnh cấp độ lần này từ dương lại lấy được một môn trời ban thần thông tên là t r ầ n núi h á n địa chính là thiên cương tam thập lục pháp bên trong thần thông một khi phát động sơn băng địa liệt tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí có thể di sơn đạo hải lại nghỉ ngơi một lát từ dương bắt đầu t h ă n g nộ g thổ linh thuật thổ linh thuật cùng thổ đồn thuật đều là thổ hành đạo pháp có chỗ tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt thổ đồn thuật là đồn pháp thổ linh thuật thì là đối thổ hành chỉ đạo một loại khác vật dụng có thể điểm hóa núi đá giao phó núi thạch linh tính từ dương lại hao phí mười lăm vạn công đức tuần tự đốn ngộ năm lần đem thổ linh thuật tăng lên tới thần thông cảnh cấp độ đến trời ban thần thông chỉ thạch thành kim cái môn này thần thông chắc hẳn mọi người không thể quen thuộc hơn nữa nó chính là thiên cương ba mươi sáu thần thông một trong lại tên sửa đá thành vàng cần thiết phải chú ý chính là chỉ thạch thành kim cũng không phải là huyết pháp mà là thật có thể đem tảng đá biến thành hoàng kim thử dương cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy cái này rất hợp lý hoàng kim cũng coi là một loại khoáng thạch từ khoa học góc độ tới nói hoàng kim cùng phổ thông tảng đá cái khác s ắ t thép sở dĩ khác biệt là bởi vì cái gì nguyên tử hạt nhân loại hình tóm lại chính là một chút chỗ rất nhỏ sắp xếp không đồng dạng hiện tại ta nắm giữ thổ hành c h i đạo năng điểm thạch thành kim chẳng lẽ không bình thường sao nhìn lướt qua hệ thống giao diện thuộc tính tuần tự đem khống hòa thuật ngự thủy thuật tiễn chỉ thuật thổ độn thuật cùng thổ linh thuật tăng lên tới thổ linh thuật trong thời gian này long tiểu tuyết tuần tự lại là từ dương cung cấp năm vạn đ i ể m công đức bây giờ còn thừa lại ba mươi vạn công đức thôi thôi dù sao đều tu luyện tới cái này trình độ không bằng đem còn lại ba mươi vạn đ i ể m công đức toàn bộ tiêu hết t í n h cầu từ dương suy nghĩ khái động ba mươi vạn đ i ể m công đức hết thể thêm tại tạo mậu thuật bên trên hắn chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần không ngừng mạnh lên mơ hồ ở giữa trong mi tâm chuyển đến một trận căng đau cảm giác cùng lúc đó hệ thống giao diện thuộc tính thần thông cột về sau chậm rãi nổi lên thông t h a i chữ từ dương đầu tiên là x ư n g sở sau đó mưng rỡ t h ư n g u t h ư n g u không nghĩ tới ta thế mà đạt được cái môn này trời ban thần thông như thế nào thông u đây là đạo môn thất thập nhị địa sát thần thông xếp hạng thứ nhất pháp thuật nó không phải tính công kích thần thông cũng không phải hộ pháp thần thông nhưng có này thần thông bản thân liền có thể câu thông quỷ thần lại có thể thông đạt tú minh nói cách khác nắm giữ thông u từ dương về sau âm t à o địa phủ kia là muốn đến thì đến muốn đi thì đi như tự mình hậu hoa viên trong truyền thuyết tề thiên đại thánh tôn ngộ không tu luyện chính là thất thập nhị địa sát chi thuật cho nên hắn mới có thể trên nhập thiên đỉnh hạ đạt tú minh Đợt, Trưng ra hình hình hình là một cái đạo sĩ thế mà lĩnh ngộ đáng sợ như vậy kiếm ý trên màn hình lớn hình chiếu hình tượng chính là từ dương tại hoàng hà miệng bình thác nước luyện kiếm hình tượng hình ảnh bên trong từ dương nhất kiếm chặt đứt thác nước lại nhất kiếm khiến thác nước đào lưu tuy nói cách màn hình không cách nào cảm hứng được kiếm ý mạnh yếu nhưng vương hầu cơ nào nhãn lực kiếm đối với t Thứ dương vương hầu hiểu rất rõ trước đây người bên dưới báo cáo phát hiện một vị thiên tài phụ sư lại vị này thiên tài phụ sư vẫn là thanh hư chân nhân hứa chi viễn cháu trai lúc vương hầu vừa vặn muốn đi ngân thành xem xét thành hoàng miễu di trị thế là liền đi một chuyến ngô thành ngay lúc đó t ử dương tại phù đạo trên tạo nghệ mặc dù biên thái khoa trường thế nhưng là tu vi cũng không cao vẫn là luyện khí cảnh kia thời điểm cuối tháng bảy bây giờ vẫn chưa tới tháng chín phần tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng ra mặt hắn đến cùng là thế nào tu luyện vương hầu vặn ra chén giữ ấm uống một ngụm hè tối h hắn xì ra một hạt câu kỷ hỏi gần nhất quốc nội thế cục như thế nào nữ bí từng cái báo cáo nói bây giờ quốc nội lấy tây hạ tình tình huống nhất là yên ổn căn cứ tây hạ tỉnh ngân thành phân cục tập hợp số liệu đến xem gần nửa tháng bên trong tây hạ tỉnh các nơi phát sinh sự kiện quỷ dị so mười năm trước còn ít hơn mà lại mỗi lần phát sinh quỷ dị vụ án đều có thể cấp tốc phá án đem nguy hại hạ thấp thấp nhất vương hầu trầm mặc tây hạ tỉnh tình huống hắn rất rõ ràng đây hết thảy đều là từ dương công lao lúc này trầm ngâm nói tây hạ tỉnh tình huống có thể hay không phục chế đại hạ chín tòa trợ quỷ nếu như có thể nhiều đánh xuống vài tòa giao cho người của chúng ta đến phụ trách phải chăng cũng có thể làm được cùng tây hạ trợ quỷ đồng dạng nữ bí lắc đầu nam nói bộ trưởng chuyện sự tình này thi hành độ khó quá lớn bất luận cái gì một tòa chợ quỷ bên trong đều có đại lượng hồng ý ý ý ý ý ý ý vương thậm chí quỷ vương phía trên tồn tại nhất là những cái kia chợ quỷ chi chủ ai cũng không biết rõ bọn hắn là bực nào cảnh giới mà lại chợ quỷ có chợ quỷ q u ý củ rất nhiều quỷ hồn sinh hoạt tại chợ quỷ bên trong rất ít đến nhân gian một khi tùy tiện tiền đánh nếu là không cách nào cầm xuống nói không chừng liền sẽ gây nên chợ quỷ náo động đến thời điểm tình huống sẽ càng thêm phức tạp có thể trở thành vương hầu nữ bí năng lực tự nhiên là siêu quần b ạ c tụy nàng nói tây hạ chợ quỷ thành công không thể phục chế bởi vì lúc ấy thôi phủ quân từng đi ra mặt vị k i a c h ợ quỷ c h i chủ cũng là thôi phủ quân giúp t ử dương giải quyết thậm chí nhóm chúng ta ngành tình báo người tham dò được tại tây hạ c h ợ quỷ bên kia còn lưu truyền một cái truyền thuyết ồ vương hầu ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hỏi cái gì truyền thuyết bên kia âm hồn t à m a đều nói từ đại sư là phong đô quỷ đế con riêng vương hầu xứng sở cho bật cười nói loại lời đồn đãi này chuyện nhảm sao có thể tin phong đô quỷ đế là bậc nào nhân vật tia thế nhưng là gần với địa phủ âm thiên tử thiên tề nhân thánh đại đế đại năng là thần thoại truyền thuyết bên trong tồn tại vương hầu nói khởi đầu vũ giáo đạo viện là quốc gia đại sự ngươi truyền xuống để các nơi ngành giáo dục cùng phân cục tích cực phối hợp cái này giới thứ nhất chiêu sinh cũng nên sớm bắt đầu dừng một chút vương hầu lại nói nếu như ta nhớ không lầm tây hạ tỉnh vũ giáo đạo viện xây ở ngô thành đúng không vũ giáo đạo viện vệ i trưởng là từ dương nữ bí gật đầu vương hầu hỏi từ dương bây giờ tại làm cái gì nữ bí đạo ta vừa mới nhận được tin tức từ dương bây giờ ngay tại ngô thành phụ cận một tòa cảnh khu nội tu đi ngộ đạo dị tượng kéo dài trăm dặm đưa tới rất lớn chú ý vương hầu hắn trầm mặc hồi lâu mới nói phái một người đi ngô thành giúp từ dương cùng một chỗ phụ trách thu nhận học sinh sự tình vớt l u t n huyện thái dương hắn lại thở dài ta luôn cảm thấy để từ dương làm vũ giáo đạo viện vệ trưởng tựa hồ có chút mạo hiểm hát xì ngô thành trường lưu thủy cảnh khu nhà phủ đang cùng mấy vị tiểu thê tại nhạc khinh la lớn trong khuê phòng làm lấy trò chơi t ử dương nhịn không được hát hơi một cái thầm nói cái gì tình huống là có người hay không ở sau lưng mang ta phu quân nhạc khinh la nũng nịu thanh âm đem tử dương kéo về thực tế hắn cười hắc hắc v ô vô cái mông nói nương tử nhét lên đến trút hút vi phu phải vào tới úc vi Vì... cái này t ử dương thật không biết xấu hổi tử phủ thất h ả i bên trong long tiểu tuyết đỏ mặt xì mắng mới vừa vặn ngộ đạo kết thúc không đi vững chắc tu vi cùng tạm ngộ lại chạy tới bạch nhật tên dâm cùng mình nằm cái lao bà chăn lớn cùng ngủ trong miệng mặc dù như vậy màng lấy thế nhưng l à ánh mắt lại một mực chưa từng thu hồi nhãn thần bên trong còn có mấy phần vẻ tò mò mà nhạc phủ trong phòng khách tiểu ngọc dựng thẳng hai cái thai thỏ trong tay mang theo rổ trong rổ đặt vào tràn đầy một rổ cá rốt răng rắc răng rắc ăn không ngừng bên thai mơ hồ lại có thanh âm quái dị chuyển đến thọ tiểu ngọc yêu biết lặng lẽ nở rộ hướng về nhạc khinh la trong khuê phòng dọc theo đi qua mãi cho đến chín giờ tối t ừ dương mang theo năm vị lao bà cùng thọ tiểu ngọc đi cảnh khu bên ngoài nông ra nhạc ăn cơm lúc này mới trở về ngô thành hắn vừa mới trở lại biệt thự điện thoại liền văng lên、Ui. Lão hắn hắn ồ thử dương ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn vừa vặn cũng có chuyện tìm vương đức phát liền nói ngay được ta tại mai táng cửa hàng chở hắn cùng các lão bà nói một tiếng tự dương lúc này mở ra mẹ xe dép ben j năm trăm đi tới mai táng cửa hàng lúc này mã long cũng đến hắn ghé vào từ dương trên xe một trận nghiên cứu hỏi lão tử cái gì thời điểm mua xe t h dương trước mấy ngày mua mã long đi vào mai táng cửa hàng trong tay thế mà còn mang theo nhấc lên bia ư ớ p lạnh một bao đồ nướng nói trên đường tới thuận tiện mua điểm ăn khuya cùng một chỗ đúng uống vào bia ư ớ p lạnh lột lấy xuyên từ dương hỏi đúng rồi ngươi sư phó không nói hắn đoạn này thời gian đi làm cái gì sao mã long cái kia ngược lại là không nói bất quá nghĩ đến hẳn là đi làm đại sự đi từ dương lại là tờ giờ ở mở mặt một hồi hắn luôn cảm thấy vương đại gia là tại hố chính mình thu đồ đệ truyền công pháp sau đó liền cái gì cũng mặc kệ ném cho chính mình mang theo nếu không lấy mã long thể chất nếu không có bảo vệ cho mình đoán chừng không dùng đến ba ngày người liền không có nhưng là tử dương không có chứng cứ đương nhiên sự thực là hắn suy đoán đích thật không tệ những ngày thời gian vương đại g i a ngoại trừ bay một chuyến sơn thành cảnh nội phong đô huyện bên ngoài một mực tại ngân thành tiêu sái về phần hắn chỗ nói cho mã long có đại sự muốn làm h ắ n tại nhân gian ngây người sáu trăm n ă m linh khí khôi phục đến nay cũng có hơn bốn mươi năm có khả năng làm sự tỉnh đã sớm làm xong mười một giờ tối khoảng t r ư ờ n g vương đức phát đến sư phó mã long rất kích động đi lên liền d ậ đầu vương đức phát vẻ mặt tươi cười đỡ dậy mã long nói độ nhi ngoan của ta Vi sư k dạ dạng có này h n n g t đợi lát nữa vi sư dẫn ngươi đi hội sở luyện nhất luyện tâm của ngươi nhìn xem ngươi đạo tâm như thế nào đào tạo sư phó nghe sư đồ hai người trò chuyện từ dương yên lặng nhìn thoáng qua mã tiểu khiêu mã tiểu khiêu gãi gãi c á i ó t không nói gì từ dương mặt tối đen nói cút đi đi trên lầu cùng b ầ g trăng khuyết đi chơi chúng ta mạch này cũng không hưng hồng trần luyện tâm dứt lời c ư ờ i tiến lên phía trước nói mấy ngày không thấy vương đại gia càng phát ra trẻ vương đại gia đoạn này thời gian đều đi đâu hành tấu đại hạ s â n h ạ xử lý một ít chuyện vương đức phát cười nói ta bất quá là đem tóc trắng nhuộm đen mà thôi ngược lại là ngươi tiểu tử không ngờ tu thành thần thông trị cảnh mà lại trong giang hồ sông g a vâng lớn tên tuổi đoạt lại tây son vạn thọc u n g như ra ra ngươi biết rõ chuyện sự tình này nhất định sẽ rất cao hứng nhắc lên lão gia tử thử dương lúc này truy vấn vương đại gia trước ngươi nói qua gia gia của ta là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi hồn nhập địa phủ ngươi khả năng liên hệ đến hắn vương đức phát lắc đầu nói năm đó đạo thống chi tranh lúc gia gia ngươi thân chịu trọng thương tại ngô thành nhật cư nhiều năm cũng chưa từng c h ư a khỏi thể nội lưu lại a m thương mà theo lấy thời gian rời đổi nhục thân càng ngày càng kém hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi thế là xuất nhập các đại quỷ thị tìm kiếm bí pháp hóa thân thành quỷ vương chỉ là tại xuất nhập các đại quỷ thị lúc bị người hưu tâm để mắt tới tiết lộ thân phận hắn tự biết hóa thành âm hồn là tuyệt đối ngăn không được lừ a sơn đạo cao thủ thế là liền tìm tới ta để cho ta t i ệ n hắn tiến vào âm tạo địa phủ bên trong ngươi cũng biết rõ âm dương lộ chưa nối lại có thể thành công hay không tiến vào địa phủ ngoại trừ bí thuật bên ngoài còn cần nhất định vật khí về phần hắn có thành công hay không tiến vào âm tạo địa phủ ta cũng không biết rõ d ừ n g một chút vương đức phát nói nếu là hắn thành công tiến vào âm tạo địa phủ như vậy nên là tại sư tôn ta trong địa bàn ngươi không phải nhận biết t h i phủ con sao để hắn hỗ trợ trang một cái liền biết từ dương lắc đầu nói ta nắm thôi phủ quân điều tra gia gia của ta cũng không tại phong đô thành hạ địa bên trong mà lại hắn còn liên hệ các nơi khác phán quan cũng chưa tìm được gia gia của ta tung tích ồ vương đức phát nhịu i n h ư mày trầm ngâm mấy giây nói đã như vậy vậy liền chỉ có một khả năng gia gia ngươi hồn nhập địa phủ về sau cũng không tiến vào hưởng t ử thành chưa từng đăng ký qua cho nên phán quan trong tay sinh tử bộ mới cha không được gia gia người tung tích hắn vô cùng có khả năng là ở ngoài thành hoang dã làm tán tu dã quỷ tán tu dã quỷ đúng thế vương đức phát nói địa phủ quá tốt đẹp lớn rất nhiều địa phủ bản thổ sinh linh cùng một chút cô hồn giã quỷ không muốn đầu thai chuyển thế liền đều sẽ chạy tới ngoài thành sinh tồn như thế liền có thể tránh đi âm binh tuần sát người yên tâm đi ra ra ngươi năm đó linh hồn cường đại thực lực tại quỷ vương bên trong đều tính đỉnh tiêm lại có ta chuyển thụ cho phương pháp tu luyện cho dù là tại trong đồng hoàng cũng có được tuyệt đối sức tự vệ bây giờ hơn bốn năm thời gian trôi qua nói không chừng hắn đã tự thành lập thế lực chiếm núi làm vua chương hai trăm năm mươi bảy ta cháu ngoan cũng không thể một mực không ngủ được ca o ra từ tại địa phủ chiếm núi làm vua cũng là không phải là không có loại khả năng này lão gia tử năm đó ở đạo thống chi tranh hám hại căn cơ nhục thân lưu lại ám thương không cách nào chữa trị cho nên tu vi không tiến ngược lại thụt lùi thế nhưng là tinh thần lực lại là một mực tại tiến bộ dựa theo vương đại gia nói lão gia tử nếu không phải bị đả thương nhục thân căn cơ sớm tại sáu bảy năm trước liền có thể tu thành đạo gia nguyên thần bước vào luyện thần cảnh h á n hóa thành quỷ vương về sau lại lấy được vương đại gia truyền thụ cho phương pháp tu luyện bây giờ cảnh giới vô cùng có khả năng ở vào quỷ vương phía trên bất quá trong địa phủ cao thủ quá nhiều ai cũng không biết rõ có thể hay không xảy ra bất chắc Từ dương chầm âm một lát, dương nói, chầm âm vương đại gia cả ó thể t mang kinh nói cái này thế nhưng là đạo môn thất thập nhị địa sắt chỉ pháp xếp hạng thứ nhất thần thông từ xưa đến nay đạo môn bên trong có thể tu thành thông ngũ chỉ pháp người cũng không nhiều dưng một chút hắn tiếng nói nhất chuyển lại nói nếu là âm dương lộ chưa xảy ra vấn đề lấy thông ngũ chỉ pháp có thể tự tùy ý ra vào địa phủ nhưng hôm nay phải c h ẳ n g có thể an toàn đến địa phủ cũng phải xem vật ký lập tức liền tháng bảy năm một năm tết trung nguyên đến thời điểm quỷ môn quan như mỏ chính là tiến vào âm tạo địa phủ thời cơ tốt nhất vương đại gia nói ta cũng chuẩn bị trở về địa phủ cạnh tranh phán quan chỉ vị đến thời điểm quỷ môn quan nếu là mở rộng người ta cùng nhau đi tới người có thông ngũ b ằ n g thân lại thêm ta bí thuật liền có thể tối đại hóa phòng ngừa mê tất khả năng a hai t h ừ dương nói nhất định phải tháng rét mười lăm sao tháng bảy năm một năm là chợ quỷ khai trước ngày ta còn chuẩn bị thừa dịp lần này tết trung nguyên làm sòng lớn n g ự a bự đây này tháng bảy năm một năm quỷ môn q u a n mở ba ngày sau mới có thể đóng lại nhóm chúng ta đang đóng trước đó tiên vào địa phủ là được hai người trao đổi tốt về sau vương đức phát hỏi phong đô trợ quỷ chỉ chủ phải trăng đi đi t ì m ngươi thừa dương kinh ngạc nói vương đại gia là như thế nào biết đến hắn gặp xong ngươi về sau liền đi ngân thành t ì m ta trong lúc đó đ ề cập tới ngươi vương đức phát nói phong đô trợ quỷ tri chủ lai lịch không nhỏ ngươi nhưng tuyệt đối đừng đắc tội hắn thừa dương nói ta vương ô vô duyên hắn n cớ đắc tội hắn làm gì? Mà lại làm Mà gì? g ờ i hiền nói việc đi này lành, hắn này nếu phong hắn. là rất ta thể tìm khó, chợ có sau quỷ gặp v đô ư đức phát hắn hơi xứng sở sắc mặt quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương nhịn không được nói cái này cái gì tình huống vị tiếp lại sẽ đối với ngươi làm ra như thế hứa hẹn chẳng lẽ quỷ quái vòng đồn đại là thật thứ dương trượng hai hòa thượng không nghĩ ra hỏi cái gì đồn đại không có gì vương đại gia tại trong chuyện này tựa hồ không muốn nhiều lời lắc đầu nói phong đô trợ quỷ tri chủ thân phận ngươi không cần n h a n ó n về phần hắn đưa cho ngươi hứa hẹn tùy tiện được dùng chờ đến tết trung nguyên về sau vương đức phát cái này chính là là vi sư cùng phong đô trợ quỷ tri chủ bí mật trong đó nguyên do ngươi chớ có hỏi nhiều các ngươi ngô thành gần nhất có mới mở tràng từ không nhìn qua sư đổ hai người lên xe rời đi từ dương đứng tại mai táng cửa hàng cửa ra vào trần mặc một lát trở lại mai táng cửa hàng từ trong khố phòng chuyển ra hơn mười dương đồ chơi vũ khí hắn gọi mã tiểu khiêu mang tới chậu đồng l ư ơ n hương đầu tiên là cho lão ra t ử điểm ba nén hương bái một cái lúc này mới đem những cái kia đồ chơi vũ khí nhóm lửa từng kiện hướng trong chậu đồng ném đi một bên ném vừa nói lao ra tử cũng không biết ngươi tại hạ bên cạnh qua như thế nào ngài cũng thật là đi phía dưới liền giấc mộng đều không nắm bất quá cũng không quan trọng nửa tháng nữa ta liền đến địa phụ tìm ngươi đến thời điểm cho ngài lần trước niềm vui bất ngỏ từ dương nói liên miên lại ngài nói n ử a ngày một mực chờ đến những cái kia đồ chơi vũ khí toàn bộ hóa thành cho tàn về sau lúc này mới đứng dậy gọi tới mã tiểu khiêu đem chậu đồng l ư u hương thu vào đi chính mình thì là lái xe về tới biệt thự trong biệt thự chư nữ đều tại trước ti vi đuổi theo kịch vân ngọc khê trong miệng còn nói lấy đông lạnh cá chiến thần chém chết hắn loại hình từ dương thì là yên lặng trở lại phòng ngủ bắt đầu luyện đạo phủ âm t à o địa phủ hưởng tử thành tây phương hướng sáu nghìn tám trăm dặm chỗ nơi này có một mảnh rừng rậm trong rừng rậm cây tối cũng không tính quá cao lớn hình dạng giống như lá rụng lỏng thân cây dài nhỏ bên trên kia từng cây giống như châm đồng dạng lá cây cũng không phải là màu xanh lá mà là bày biện ra một trận hắc màu xám trong rừng rậm hoa cỏ cũng là một loại khô hoàng nửa chết nửa sống bộ dáng. nhất là trong đó một chút đói hoa bên trên nổi lơ lửng từng t r ư ơ n g mặt người lộ ra m ư ờ i phần q u ỷ dị thậm chí liền dừng cây bên trong bay tới bay lui tiêu thân nếu là nhìn kỹ lại cũng sẽ phát hiện mọc ra mặt người v u n g rừng d ầ m này gọi là hát s â m lâm tại hát s â m lâm chỗ sâu có một tòa hát thạch sơn hát thạch sơn lâu dài bị sương mù â m phong bao phủ trên núi chú đóng một đám thực lực mạnh mẽ quỳ phỉ tại cái này phương viên ba năm ngàn dặm đều rất nổi danh nhất là hắn chùm thổ phỉ hắn là hơn bốn năm trước đột nhiên xuất hiện tại hát thạch sơn vừa xuất hiện lợi dụng thực lực tuyệt đối đánh bại hát thạch sơn đại đương ra từ đây trở thành hát thạch quý vương mà có quan hệ vị này hát thạch quý vương còn có một cái nghe đồn chỉ là là thật là giả không thể nào phán đoán nghe được quỷ hồn cũng chỉ sẽ suy một t r o n g cười tục truyền hát thạch quý vương sẽ hỏa đạo phủ phải chữ như gà bói đây không phải nói nhảm đó sao mà giờ khác này hát thạch sơn bên trên một tòa âm khí âm mưu kiến trúc trên sân thượng một vị lao giả bộ dáng quỷ hồn ngồi trên ghế ngầm đầu góc bốn mươi lăm độ nước nhìn bầu trời hắn mặc một bộ đạo bảo trước người trên mặt bàn còn đặt vào một s ấ đạo phủ sau người thì đứng đấy hai con dáng vóc cường tráng cao lớn mặt xanh nanh vàng quỷ hồn t à i lao giả thở dài sau người một cái quỷ hồn v ộ i và nói đại vương vì sao than thở lao giả nói đến âm phủ hơn bốn năm cái này âm phủ ánh trăng ta vẫn như c ũ rất khó quen thuộc các ngươi nói cái đồ chơi này đều gọi ánh trăng nhưng vì sao âm phủ ánh trăng là màu máu đ â y này mà lại mãi mãi cũng là t r ò n n g u y ệ t bởi vì cái gọi là trăng có sáng đục tròn quyết chỉ có như vậy mới xem như ánh trăng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai cái minh đệ lao giả cười cười nói suýt nữa quên mất các ngươi là âm phủ bản thổ sinh linh cũng chưa gặp qua nhân gian cảnh sát ta để các ngươi nghe ngóng sự tình hỏi thăm thế nào đại vương bây giờ phong đô thành bên kia phòng giữ xâm nghiêm chúng ta huynh đệ không có lộ dẫn căn bản vào không được nói nhảm đi cửa chính vào không được chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp chui vào sao chui vào cũng không được nghe nói phong đô thành bên kia ở mình làm một nhóm mới vũ khí cái gì a cờ lai phúc gạt đỉnh chúng ta một nhóm huynh đệ còn không có tới gần phong đô thành liền bị đánh hồi phi liên d i ệ t lao giả s ư ơ n g sở kinh ngạc nói ngươi xác định là a cờ lai phúc cùng gạt đỉnh kia mặt xanh n a n vàng ủy hồn trả lời đúng vậy đại vương nghe nói còn có cái gì hém lệ cao bạo tay lôi hỏa bao đựng tên loại hình lao giả trầm mặc đường này mới lẩm bẩm lẩm bẩm nói là b ằ m lật đi thế nhưng là âm phủ tại sao lại xuất hiện loại này đồ vật cái này không hợp lý a ẩm đúng lúc này một cái to lớn họng gỗ từ trên trời g ra xuống rơi đ ậ p tại lao giả trước người người nào kia hai con quỷ hồn lập tức tiến lên khoảng t r ừ n g quan sát một mặt cảnh giác lao giả một tay lấy hai con quỷ l ấ y ra h ắ n tiến lên đánh giá họng ỗ phát hiện trên cái dương vẽ lấy một cái nguy hiểm đầu lâu d u y dáng loại này đồ vật âm phủ là không có đây là dương gian đồ vật là ta cháu ngoan đốt cho ta sao lão giả sưng sờ nói hắn đốt cho ta một cái phá cái dương làm gì cậy mở hòm gỗ sau lão giả ngây ngẩn cả người bởi vì trong dương thật chỉnh tề lũy lấy một cái dương vàng cam cam đạn tháo ẩm lúc này lại một cái hòm gỗ nệ xuống lão giả tiến lên cậy mở cái dương phát hiện bên trong là thuần một sắc gá cờ bốn mươi bảy tiếp theo là cái thứ ba cái dương cái thứ tư cái dương không đồng nhất một lát toàn bộ thiên đài bị dương gỗ chất đầy lão giả một mặt mộng bức nhìn xem kia nhiều loại vũ khí cả kinh nói cái này cái này cái, này cái gì tình huống vũ khí loại này đồ vật đều có thể đốt đến âm phủ sao là từ dương đốt sao h á n tại sao lại đột nhiên cho ta đốt những này đồ vật nếu quả như thật là từ dương đốt cho ta như vậy phong đô thành những vũ khí kia phải chăng cũng là hắn đốt lão giả chăm mối vẫn không có cách giải chỉ có thể mang t h ầ m từ dương cái này t i ể u tử đến cùng đang làm cái gì tháng gần nhất ta thử nghiệm nhiều lần báo mộng cho hắn lại một mực không thành công hắn tay trái mang theo một thanh a cờ tay phải nắm lây một viên cao bạo lựu đạn thật sâu hút một hơi đem hết t h ầ tạp n i ệ m đẻ xuống lớn tiếng nói đi gọi các minh đệ tập họp đem những này vũ khí hết thể cho ta phân phát xuống dưới trong vòng nửa tháng ta muốn các người đánh xuống hát sâm lâm hướng bắt chín trong ngàn dặm tất cả thế lực ta đại vương hát sâm lâm hướng bắt chín ngàn dặm kia đều nhanh cùng phong đô thành hạt địa giáp giới bản vương chính là muốn cùng phong đô thành hạt địa giáp giới như thế mới có cơ hội tiếp xúc đến phong đô thành người là tương lai trở lại nhân gian tính toán lão giả nói xong nói có nhóm này vũ khí các người hẳn là có thể rất nhanh bình định hết thể trứng lại tất bản vương có việc đi trước bế quan hắn vội vàng về đến phòng k h a n h chân ngồi ở trên giường k h a n h thân một cố đặc thủ khí tức lan t r à ra sau một t u i lao giả mở hai mắt ra trên mặt nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc cái này vì sao lại thất bại theo lý thuyết bây giờ âm dương lộ sắp nối lại bằng vào ta bản sự coi như thân ở âm t à o địa phủ cho nhân gian nắm giấc ngộng cũng không khó vì sao nhiều lần thất bại hẳn là có cái gì cao thủ âm thầm thi triển thủ là rồi lao giả ánh mắt khẽ nhúc ních hắn có khả năng n g h i tới cũng chỉ có khả năng này luôn không khả năng là chính mình chóng o a n đoạn này thời gian một mực không ngủ đ là ga cái này sao có thể hắn một người bình thường mỗi ngày không ngủ được không được b ấ tử nhân gian nô thành ngoài cửa sổ ánh nắng vô thanh vô tức lại một lần chiếu vào gian phòng vẽ lên suốt cả đêm phủ từ dương rỗi lưng một cái đứng dậy đi vào thiên đ à i t i ê n lặng vận chuyển một cái chu thiên phi tiên độ nhân kinh thể xác tinh thần mọi mệnh cùng ngủ dũ lập tức quét sạch xanh xanh đi xuống lầu r ử a mặt một phen n ê m qua sớm một chút về sau từ dương nhận được phùng triệu khánh điện thoại từ trần nhân chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện đã xây xong dựa theo bộ giáo dục chỉ thị chúng ta nên triêu sinh chương hai trăm năm mươi tám dám chạy đến ta địa bàn trên c ư ớ người vũ giáo đạo viện triêu sinh từ dương lúc này mới nhớ lại Chính mình vẫn ngô bây giờ vẫn là trong h h n viện viện vũ giáo đạo t ư nhưng trưởng, ở n hắn bốn định ứng, nghĩ、lại. Chính mình cũng viện n g đây, đáp lại. làm à có tự m ì h sinh đi đạo triêu n lý. ư ờ i gặp qua thanh hoa bác đầu ạ chạy i hiệu tới sinh thu nhận học trưởng Trong A. đ suy nghĩ l ó i lên từ dương cười nói phùng cục t r ư ở n g chiêu sinh cái này sự t ì n h để người bên dưới nhìn chằm chằm là được phùng triệu khánh tốt xấu cũng coi là nửa cái quan trường trên người hắn chỗ nào nghe không ra từ dương bên ngoài thanh âm liền nói ngay thu nhận học sinh chuyện thật có người bên dưới xử lý vất quá từ chân nhân ngươi là chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng bây giờ chiêu lại là chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện nhóm đầu tiên học sinh quay đầu đợi chút nữa bên cạnh người sàng chọn xong xuôi từ chân nhân ngươi sẽ giúp bận điệu trường trường nhãn có thể may m à vô sự từ dương ra biệt thự tại trong khu cư xá dạo bộ một vòng về sau lái xe đi tới ngô thành vũ giáo đạo viện vũ giáo đạo viện chưa hoàn toàn làm xong một chút công trình còn tại đẩy nhanh tốc độ trong học viện máy móc công trình còn không có hoàn toàn rút đi bất quá cái này cũng không chậm trễ chiêu sinh vũ giáo đạo viện trong sân trường trên bãi tập có thể nói là người đông nghỉ nghỉ dù sao toàn bộ tây hạ tỉnh liền cái này một tòa vũ giáo đạo viện đại hạ các thiếu niên ai trong lòng không có giấc ngộng võ hiệp bây giờ nhóm đầu tiên chiêu sinh a cũng không nguyện ý bỏ lỡ được hay không được tối thiểu phải đi thử một chút không phải mà lại trong đám người này còn kèm theo rất nhiều nơi khác phương nôn c ầ u âm đây đều là mộ danh mà đen nhất là từ dương tại hoàng hà miệng bình thác nước l u y ệ n kiểm một kiếm kiến cho thác nước cuốn ngược video tại trên mạng lưu t r u y ề n ra về sau không biết rõ bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đem từ dương xem như thần tượng nghe nói hai ngày này ngộ thành khách sạn khách sạn nhà khách đều bạm mãn có thể thấy được nơi khác người tới có bao nhiêu vương lâm bạch vi các loại linh quản cục công tác nhân viên cùng nơi đó cảnh sát hợp tác duy trì lấy trật tự hiện trường một vị ngành giáo dục tiểu lãnh đạo đứng trên cái b à n cầm loa h ồ lớn mọi người không nên chen lân đừng hốt hoảng chúng ta chiêu sinh sẽ một mực tiếp tục đến tháng tám năm hai sáu ngày trong vòng một tuần xếp tại phía sau đồng học cùng đồng học các gia t r ư ở n g đi về trước đi có gia t r ư ở n g tự biết hôm nay là sắp xếp không đến chính mình chỉ có thể mang theo hải tử l y khai có cho dù biết rõ hôm nay tự mình sắp xếp không đến cũng không muốn ly khai muốn nhìn một chút cụ thể khảo hạch quá trình từ dương gặp người quá nhiều sợ chính mình xuất hiện sẽ để cho thật vất và duy ổn trật tự hỗn loạn lúc này tay lấy r a ẩn thân phủ rán tại trên thân biến mất thân hình đi vào học viện thân nhiệm quét qua từ dương liền tại giáo học lâu tầng cao nhất phát hiện viện trưởng phòng làm việc lệ bài đi vào viện trưởng phòng làm việc bên ngoài cửa ban công là khóa lại từ dương cũng không chìa khóa chỉ có thể thi triển thổ đồn thuật xuyên tường vào phòng làm việc rất lớn trang hoàng cùng từ dương trong tưởng tượng tổng giám đốc phòng làm việc tương tự bên trong chồng không ít lục thực trên mặt đất biểu đặt vào một bộ ghế xa lon bằng da thật một chương thần sắc đá cầm thạch bàn trả bên tay phải góc tưởng là từ dương bàn làm việc trên mặt bàn trưng bày một đài máy tính một bên còn có một số văn kiện tư liệu mặt khác sau b à n công tác bên cạnh còn có cái giá sách trên giá sách trưng bày không ít sách vở có đại hạ có tên có đạo tàng tập hợp còn có một số tương đối nổi danh tác phẩm văn học ngồi tại g i a thật trên ghế xoay từ dương dùng tay gõ gõ cái b à n lại đứng thẳng thân thể bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem máy tính màn hình chưa từng khởi động máy máy tính màn hình phản xạ ra từ dương tư thái từ dương nhẹ gật đầu nhịn không được cười nói không tệ không tệ kể từ đó ngược lại là rất có vài phần hiệu trường thần t h á i trên bản công tác còn bày biện một bộ máy riêng, t h ư dương nghĩ nghĩ cầm lấy máy riêng bấm phùng triệu khánh điện thoại triều sinh hiện trường nơi này là vũ giáo đạo viện hội đường vị trí m ộ ư ơ i phần rộng lớn phùng triệu khánh ngồi trên g h ế đối diện một vị đến đây báo danh học sinh tiến hành khảo hạch cùng hắn cùng nhau còn có ngân thành phân cục cục trưởng trần cảnh châu mao sơn loan hải bình loan đạo trưởng cùng một chút tổng bộ điều phái tới võ giả đạo tu những này võ giả đạo tu đều là linh quản cục đ ồ i dưỡng ra được sẽ ở vũ giáo đạo viện đảm nhiệm dạy học nhiệm vụ đột nhiên phùng triệu khánh điện thoại di động văng lên hắn cầm điện thoại di động lên xem xét kinh ngạt nói a viện trưởng phòng làm việc điện thoại viện trưởng phòng làm việc không phải còn không có mở cửa thế này kết nối điện thoại vừa nghe đến thanh âm phùng triệu khánh liền phản ứng lại cười nói từ chân nhân ngươi khi nào tới làm sao cũng không có nói trước một tiếng được rồi ta lập tức liền đến hàn huyên v à i câu cúc điện thoại phùng triệu khánh nhìn về phía trần cảnh châu cùng loan hải bình nói trần cục trưởng loan đại sư từ chân nhân tới ba người lúc này đi tới viện trưởng phòng làm việc phùng triệu khánh còn tốt hắn cùng từ dương thường xuyên tiếp xúc tương đối quen thuộc nhưng trần cảnh châu cùng loan hải bình liền có vẻ hơi công ệ bọn hắn cũng nhận biết từ dương thế nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là nhận biết mà thôi lẫn nhau cũng không có quá sâu g i a o tình cùng trước đây khác biệt chính là từ dương bây giờ đã là đạo pháp thần thông võ đạo thiên nhân cảnh cường giả trần cục trưởng loan đạo trưởng từ dương cười nói tất cả mọi người là quen biết đã lâu không cần như vậy là l ắ m ngồi mời ngồi đem ba người mời đến trên chế salon từ dương lại nói ta cái này phòng làm việc chính ta cũng là lần đầu tiên tới la trả cái gì đều không liền không cho ba vị pha trả hàn huyên vài câu từ dương hỏi tới chiêu sinh khảo hạch sự tỉnh phùng triệu khánh nói chúng ta vũ giáo đạo viện đối với thu nhận học sinh số tuổi là có yêu cầu cái này một nhóm học sinh chỉ tuyển nhận 16-20 tuổi ở giữa người trẻ tuổi học sinh tại bên ngoài trên bãi tập tiến hành đăng ký về sau thỏa mãn tuổi tác điều kiện liền có thể tiến vào hội đường bên trong tiến hành khảo hạch bởi vì là giới thứ nhất chiêu sinh 99% h ọ c sinh là không có võ đạo đạo pháp nội t ì n h cho nên khảo hạch mục đích chủ yếu là nhìn những n à y các học sinh căn cốt thiên phú như thế nào đương nhiên ngoại trừ căn cốt thiên phú bên ngoài tâm tính cũng rất trọng yếu một người tâm thuật bất chính người bình thường đối với xã hội nguy hại là rất nhỏ thậm chí bọn hắn sẽ đem trong lòng tà niệm trôn sâu ở đ á y l ò n g cả một đời cũng không dám làm ra khác người sự tình nhưng khi một người tâm thuật bất chính người đạt được lực lượng về sau vậy liền c ó nói vũ giáo đạo viện kế hoạch quốc gia sớm tại mười năm trước liền đã thông qua được chương trình nghị sự cụ thể an bài cùng thu nhận học sinh phương án khẳng định là trải qua thực tiễn phùng triệu khánh đem khảo hạch quá trình đơn giản thuật lại một lần cười nói bởi vì là giới thứ nhất chiêu sinh cho nên khá là phiền thoái tổng bộ bên kia đầu tư một cái phòng thí nghiệm đang nghiên cứu một chút khảo hạch sử dụng công cụ như máy đo lực bộ phát máy khảo nghiệm tốc độ khí thần kinh tốc độ phản ứng máy kiểm tra v. V. t r ờ qua hai năm hết thẻ đi vào quỹ đạo võ đạo đạo pháp phổ cập đến chín năm nghĩa vụ giáo dục về sau học sinh cấp ba liền muốn bắt đầu toàn diện tập võ tu đạo đến lúc đó hết thẻ vũ giáo đạo viện triêu sinh đều sẽ lấy thành tích thi tốt nghiệp trung học đến trúng tuyển từ dương nhẹ gật đầu loại phương pháp này hắn tại trong tiểu thuyết nhìn thấy qua đơn giản chính là võ khoa văn khoa chỉ phân chia sau đó từ dương cũng đi khảo hạch hiện trường nhìn một vòng căn cứ hiện trường số liệu hắn phát hiện có thể thông qua khảo hạch tỷ lệ phi thường thấp từ buổi sáng bảy điểm ba mươi phân đến hiện tại giữa trưa m ư ơ i một h ba mươi tư ổ viện trưởng nếu không ngươi tự mình khảo hạch thử một chút gặp từ dương đạo số liệu loan hải bình cười nói một câu có thể thứ dương nhẹ gật đầu nhìn về phía ngoài cửa một vị mặc quần áo thể thao nam sinh đi đến hắn tại bên ngoài đã ghi tên họ cùng giấy căn cước số mà những người này tin tức lại thông qua trên internet truyền bây giờ hội đường bên trong trên máy vi tính là có thể nhìn thấy hắn tin tức trần tường đúng không t ừ dương hỏi một câu gọi là trần tường học sinh thì là một mặt k i n h hỉ kêu lên từ viện trưởng là ngài sao từ viện trưởng hắn bạch bạch bạch chạy tới một mặt sùng bài nói từ viện trưởng ta là của ngài trung thực f a n hâm mộ lần này từ xuyên tỉnh tới chính là muốn cùng ngài học tập kiếm pháp từ viện trưởng ngài có thể cho ta ký cái tên sao ký tên lại học chiếu tử dương lúc này mới nghiêm túc hỏi tư liệu của ngươi ta xem một bên phùng triệu khánh loan hải bình trần cảnh châu bọn người đối trần tưởng tỏ vẽ ra là hưng thu thật đón tán ắ n dương tiếp xúc cơ sở kiếm pháp một tháng thời gian liền có thể đem cơ sở kiếm pháp mười ba thức tu luyện tới nước chảy mây trôi cảnh giới có thể thấy được trên kiểm đạo thiên phú không tệ thứ dương hắn không có đánh giá bởi vì cơ sở k i ế m pháp loại hình đồ vật hắn căn bản không có học qua có được hay không bất quá đứa bé này kiếm chiêu nước chảy mây trôi một chiêu một thức dính liền không có nửa phần không lưu loát mà lại luyện kiếm lúc giữa lông mày cái chủng loại kia chuyên chú chi sắc cũng đủ để chứng minh hắn đối với kiếm pháp là chân ái thứ dương lúc này ở tấm cho trần tường một cái trúng tuyển danh lệch trần tường mừng rỡ phải biết trước đó cho dù là thông qua khảo hạch học sinh cho ra trả lời chắc chắn cũng là trở về các loại thông chi cũng không có trực tiếp xác định hãn thu hồi kiếm kích động nói từ viện trưởng ta ta có thể bãi ngươi làm t h ế sao hiện trường chư vị khảo hạch lao sư ánh mắt đồng loạt nhìn lại mà từ dương thì là cười nói muốn làm đệ tử của ta chỉ dựa vào như thế điểm thiên phú là không đủ bất quá ngươi đã mở miệng vậy ta liền cho ngươi điều kiện tại vũ giáo đạo viện cái này bốn năm ngươi nếu là có thể l ĩ n h nộ g kiếm ý ta liền thu ngươi làm đồ、Tốt. trần tương cũng không nhiều dây dưa mang theo kiếm gỗ lòng tin tràn đầy nói không cần bốn năm trong vòng ba năm ta người h định có thể lĩnh ấ t n có ộ kiếm Khánh Triệu ý. Phung triệu khánh bọn n g âm thầm lắc đầu. Người trẻ h ầ đầu. m lắt Người tuổi không biết trời cao đất rộng kiếm ý như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh nộ g rất nhiều người trong giang hồ thở nhỏ tập võ luyện kiếm phí thời gian mấy chục năm thuế nguyệt đều không nhất định có thể lĩnh nộ g kiếm ý một cái mười chín tuổi mới tiếp xúc cơ sở kiếm pháp người trong vòng ba năm muốn tính nộ g kiếm ý quả thực là người xỉ nói nộ g sau đó t h ừ dương lại khảo hạch mấy vị học sinh mỗi cái học sinh nhìn thấy học viện đều sẽ đi lên muốn ký tên muốn chụp ảnh chung t ừ dương cười khổ nói thôi thôi các ngươi khảo hạch đi ta ngồi ở chỗ này tựa hồ cũng ảnh hưởng khảo hạch tiến độ ta về trước phòng làm việc nếu đang có chuyện gọi điện thoại cho ta t h ừ dương trở lại phòng làm việc chuyên tâm bắt đầu luyện phủ mãi cho đến bốn giờ chiều vương lâm vội vàng hấp tập chạy tới phòng làm việc nói từ viện trường không sao ông có người đến chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện cấp người t h ừ dương một mặt sương mù kinh ngạc nói cấp người đoạt người nào người nào cấp người lúng tây lý thị vương lâm t h ở gấp nói chờ đợi khảo hạch trong đám người có một vị nữ sinh thiên phú tựa hồ rất không tệ lúng tây lý thị người muốn mang đi nàng đi lý thị tu hành cái gì lúng tây lý thị Từ d ư ơ n g b lâm nói n cái này lũng tây lý thị lai lịch gì lũng tây lý thị là chúng ta đại hạ cường thịnh nhất cổ võ thế ra một trong vương lâm nói cái này lũng tây tại cổ đại là một cái quận cũng chính là bây giờ thiên thủy lan châu các vùng là cổ đại tơ lụa phải qua đường địa lý vị trí một mươi phần trọng yếu mà lý thị thì là lung tây sĩ tộc từ nam bắc triều thời kỳ chuyển thừa đến nay hà nội tỉnh thực lực tuyệt không thể khinh thường trong lịch sử lý t r ù n g lý bạch lý uyên lý quảng đồng đều xuất từ lung tây nói tới lung tây lý thị người biết có lẽ không nhiều nhưng tùy đường trung nguyên năm họ bày tộc mọi người nhất định là nghe nhiều nên thuộc l n g tây lý thị chính là năm họ một trong cùng phạm dương lưu thị thanh hà thôi thị huỳnh dương trịnh thị thái nguyên vương thị nổi danh từ dương những mày hỏi những n à y cổ đại thế ra đều chuyển thừa cho tới bây giờ thế thì không có vương lâm nói một chút thế ra tại vương triều thay đổi bên trong dần dần x u n dốc đương nhiên cũng có một chút mới thế gia đản sinh chúng ta đại hạ cùng lũng tây lý thị đồng dạng đẳng cấp thế gia tổng cộng có sáu nhà cái này sáu nhà thị tộc chuyển thừa hơn nghìn năm nội tình thâm hậu trong tộc đều có động thiên bí cảnh đều có cường giả sống sót những n à y thị tộc phát triển xa xưa sinh ý trải rộng toàn cầu nhân mạch rắc rối phức tạp tóm lại rất khó đối phó trong lúc nói chuyện hai người đã ra khỏi lầu dạy học cửa chính đi tới trên bãi tập đã là bốn giờ chiều liệt nhật vào đầu nhiệt độ không khí nóng bức nhưng trên bãi tập xếp hàng chờ đợi đăng ký khảo hạch học sinh ra trường cũng không so b u i sáng í do khác này ở thao trường trung ương loạn rừng rực một mảnh rất nhiều học sinh cùng g i a t r ư ở n g đều bị hấp dẫn vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng chật như nêm tối n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút vương lâm phía trước bên cạnh mở đường hắn là v õ giả lực lượng hơi dùng một lát liền đem nhét chung một chỗ đám người tách ra cũng có người nhận ra từ dương chủ động lui về phía sau trong đám người là trần cảnh châu phùng triệu khánh cùng loan hải bình đứng tại đối diện bọn họ là ba vị người trẻ tuổi cùng một vị trung niên nam tử kia trung niên nam tử mặc một bộ màu đen đường trang phải trong tay c u ộ n lại một đôi đen nhánh quả tạ quả tạ chuyển động ở giữa ma sắt phát ra kéo kẹt kéo kẹt g i ậ n người thanh â m mà ba vị người trẻ tuổi thì ước chừng đều là hai bốn hai năm tuổi mặc hưu nhàn trang phục h ẻ trần cục trưởng phùng cục trưởng lý tiên sinh tất cả mọi người bất giận chúng ta có chuyện gì trong âm thầm nói tất cả mọi người là có mặt mũi nhân vật không cần ở chỗ này đầu khí loan hải bình mở miệng từ đó điều tiết thân làm bao sơn nói ngoại môn trường lão chính là lũng tây lý thị cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi vị t i ê trung niên đường phục nam từ sắc mặt hòa hoan mấy phần chắc tay nói loan đại sư nhóm chúng ta hôm nay đến n ô thành chỉ là vì mang đi tôn ngọc đình cái này tôn ngọc đình vốn là ta lung tây người chỉ bất quá phùng cục trưởng hòa trần cục trưởng không nghề mặt nuôi thôi hắn ánh mắt từ trần cảnh châu phùng triệu khánh trên thân bà qua cười nói phùng cục trưởng trần cục trưởng quốc gia xây dựng vũ giáo đạo viện đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhóm chúng ta lung tây lý thị cũng công hiến ra mấy bộ công pháp xem như đi ngược chiều xử lý vũ giáo đạo viện ủng hộ nhưng các người vũ giáo đạo viện ăn thịt dù sao cũng phải cho nhóm chúng ta những thế gia này tông môn lưu khẩu thang không phải quốc gia xây dựng vũ giáo đạo viện nếu nói a i tiếng phản đối lớn nhất không thể nghi ngờ là những cái kia thế ra cùng tô n g môn cho nên chuyện sự tình này một mực kéo tới hiện tại một mực kéo tới vương hầu đột phá đến lục địa thần tiên chỉ c ả n h phía sau mới phổ biến mà lại hắn sau khi đột phá còn chuyên môn b á i p h ỏ n g một chuyến những n à y tô n g môn thế ra mượn một chút công pháp vũ giáo đạo viện vừa mở mặt hướng cả nước chiêu sinh kể từ đó đại bộ phận có thiên phú người đều sẽ bị vũ giáo đạo viện chiêu đi những thế ra này tô n g môn tự nhiên là rất khó chiêu đến người có thể không phản đối sao phùng triệu khánh đang muốn phản bác khoe mắt liếc qua lại là nhìn thấy từ dương lúc này quay người nói từ viện trưởng tới từ viện trưởng chân cảnh châu cũng n trâu là đối với từ dương thực lực bọn hắn cũng có một cái đại khái phán đoán tối thiểu nhất không phải mình có thể đắc tội nổi đương nhiên lý thừa càn nội tâm chốt sâu lý à có c h thừa t dương can i tài nhân khí cơ d y có có ý nghĩ này trong lòng từ dương không biết rõ hắn cũng lời đi tìm hiểu nói ngay vào điểm chính lý tiên sinh đến tang lô thành không biết có chuyện gì còn có ngươi v ta m lúng、so、mặt mặt tây ly thị một vị trưởng lão trước mây thời gian ra ngoài lúc phát hiện một vị nữ tử cùng ta lý thị trưởng lão tu hành công pháp mười phần phù hợp hắn vốn định thu làm đệ tử nhưng vừa vặn trong tộc ra một số chuyện chậm trễ không ngờ rằng ta lý thị người tìm kiếm lúc vị nữ tử kia đã đi tới ngô thành phía sau sự tình tự nhiên không cần nhiều lời t ừ dương hỏi nữ tử kia ở đâu là ta đám người bên trong một vị thiếu nữ đi ra nàng tết tóc đuôi ngựa mặc một đôi bi trắng dày màu đen bảy phần quần nửa người trên thì mặc một bộ in hình phim hoạt hình đồ án nửa tay áo cả người tính không lên xinh đẹp nhưng cũng không xấu bộ dáng đúng quy đúng cụ thế nhưng là trên thân nhưng lại có một cỗ khí chất linh động chỉ là lần đầu tiên cảm giác cũng là m người ta cảm thấy đây là một cái thông minh lanh lợi nữ sinh thân nhiệm lại quét qua từ dương ánh mắt khẽ n ú c ních trên mặt hiện lên một vòng vẻ chật hiểu quay đầu về lý thừa cằn nói lý tiên sinh thật có lỗi Cái này lý thừa càn chậm chậm h gấp i á đạo nguyên ngoại h trừ là ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng bên ngoài vẫn là tịnh minh đạo trưởng giáo mọi người cùng là người trong giang hồ mong rằng từ chân nhân vẫn có thể cho ta lung tây lý thị một bộ mặt thứ không dám dâu dếm nàng này là bị ta lý thị một vị lao tổ tông nhìn chúng t ừ dương cười lạnh, nói, lý Tiên Sinh, cười Lý t a đã b i ể u qua t h á i k h ô n g có các đuổi nghiệm ư ơ i đi đã cũng c giất o các n g ư ơ lung Lý lẽ chẳng ngươi không nên ép ta nói thần n tây Thị mặt ta mũi, mới i ép ra à? Vừa mới thần quét qua ở giữa từ dương đã phát hiện tôn ngọc đỉnh trên người đặc t h ủ nàng này thể chất đặc thù nếu là đi vào tu hành s á t thực muốn so người bình thường nhanh rất nhiều bất quá nàng đặc thù nhất lại không phải là điều này mà là loại thể chất này người là tu hành đoạt xá tốt nhất lô đ ỉ n h lý thừa c ầ n vừa nhắc đói lý thị lao tổ tông ấ y chữ từ dương đại khái liền đoán được tước chừng là lý thị một vị nào đó lao tổ tông đại nạn sắp tới muốn đem nàng này bồi dưỡng thành lỗ đ ỉ n h chờ đến tương lai lại đoạt xá lý thừa càn nghe được từ dương ánh mắt không khỏi trầm xuống hắn nhìn thật sâu một chút từ dương không cam lòng thầm nghĩ từ chân nhân ta cảm thấy chuyện sự tình này vẫn là từ chính tôn ngọc đỉnh tới làm chủ tốt hơn tôn ngọc đình ngươi là lung tây người nên biết rõ ta lung tây lý thị lực ảnh hưởng ta cũng điều tra cha mẹ ngươi những năm gần đây làm ăn bồi thường không ít tiền thậm chí còn cho mượn vay nặng lãi chỉ cần ngươi chịu bái nhập ta lý thị cha mẹ ngươi nợ ta lý thị giút ngươi trả hơn nữa còn sẽ cho ngươi một số tiền lớn tôn ngọc đình phụ mẫu cũng tại bọn hắn nghe được câu này không khỏi ý động t h ấ p giọng cùng tôn ngọc đình thương lượng lý thừa càn g đem tôn ngọc đình phụ mẫu t h ầ n sắc biến hóa xem ở trong mắt lại nói ngươi từ lũng tây chạy đến ngô thành đơn giản là bởi vì từ chân nhân tại trên mạng đánh ra thanh danh nhưng ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta lý thị chuyển thừa đến nay đã có một bảy trăm năm tuyến n g u y ệ t trong tộc không thiếu cao thủ lúc nói chuyện còn cố ý nhìn thoáng qua từ dương từ dương bị chọc giận quá mà cười lên lý tiên sinh ngươi muốn mặt mũi ta cho ngươi người lũng tây lý thị mặt mũi ta cũng cho nhưng ngươi cho thể diện mà không cần cũng không trách ta từ dương ngữ khí lạnh lẽo thân hình hắn loại lên soát xuất hiện ở lý thừa càn trước người thủ trưởng v ừ a nhấc vung lên lý thừa càn con ngươi kịch liệt có vào đối mặt từ dương cái này một cái lớn một túi hắn có loại trời sập xuống nào i á c muốn tránh né nhưng căn bản không cách nào làm được chỉ nghe ba một tiếng trực tiếp bị rút bay ngược ra ngoài từ dương cái này một bàn tay lực lượng khống chế vô cùng tốt khiến cho lý thừa càn cao cao phóng qua đám người vây xem sau rơi xuống đất sau đó lại tại thao trường trên đường chạy trượt ra ba mươi mấy mét xa lúc này mới đầu lệnh ra ngất đi càn thúc ba vị lung tay lý thị người trẻ tuổi kêu khóc một tiếng trong đó hai vị bay nào tới còn lại một người thì là gắt gao nhìn chằm chằm từ dương cắn răng nói được rất tốt từ dương thù này ta lý thị nhớ kỹ ba từ dương vung tay lại là một cái cái tắt rút ra đem người trẻ tuổi kia cũng rút bay lên ngã ở lý thừa càn bên cạnh hắn lạnh lùng nói chó đồng dạng đồ vật liền ngươi cũng xứng gọi thằng tên của ta người tới đem lý thị cái này bốn chó đồ vật cho ta đuổi đi ra phung triệu khánh trần cảnh châu lẫn nhau lúc này điều động thủ hạ linh quản cục người đem lũng tây lý thị bốn người đưa ra vũ giáo đạo viện hôm nay t r i ê u sinh hiện trường bản thân cựu có truyền thông tại lập tức có ký giả truyền thông lao đến phùng triệu khánh trần cảnh châu vốn định ngăn cản từ dương lại là khoát tay áo nói không có việc gì để bọn họ chạy tới không đợi ký giả truyền thông đặt câu hỏi từ dương liền chủ động nói ta biết do các ngươi nhìn về phía muốn hỏi ta vì sao đả thương người thứ nhất nơi này ngô thành vũ giáo đạo viện ta l à viện trưởng bọn hắn đến ta địa bàn trên c ư p người còn có hay không đem ta đặt ở trong mắt thứ hai lý thừa càn ở ngay trước mặt ta kỳ kỳ hoài nói cái gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đặt nơi này khoác l á c gì đâu thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất t ừ dương nhìn thoáng qua tôn ngọc đình nói tôn ngọc đình thể chất đặc thù lý thị người lôi kéo nàng đơn giản là muốn đưa nàng bồi dưỡng thành lô đ ỉ n h chờ đến lý thị lao tổ tông đại nạn sắp tới lúc đoạt xá ta t ừ dương ha có thể ngồi nhìn cái này sự t ì n h phát sinh từ đại sư lời vừa nói ra phùng triệu khánh trần khánh châu loan hải bình ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến đối tử dương từ viện trưởng xưng hô đều sửa lại cùng nhau truyền âm nói từ đại sư nói không thể nói t h ấ nếu không lũng tây lý thị người chạy tới từ dương địa bàn trên c ấ p người vốn là bọn hắn không đúng trước từ dương dù sao cũng là tỉnh minh đạo đương nhiệm t r ư ở n g giáo là thần thông cảnh chân nhân dù là hắn rất trẻ trung còn bất mãn hai mươi ba tuổi nhưng tại thực lực về mặt thân phận đều là lũng tây lý thị gia chủ một cái cấp độ một cái lý thị tiên thiên tông sư mấy cái lý thị tiểu bối liền dám ở từ dương trước mặt đại phóng quyết tử đánh cũng liền đánh tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ có chút ít ma sát cũng rất bình thường đương nhiên chủ yếu nhất là từ dương thực lực đủ mạnh nhưng khi truyền thông ống kính vạch c h â n lũng tây lý thị mời chào tôn ngọc đỉnh chân thực mục đích cái này không đồng dạng t r â n cảnh châu phùng triệu khánh loan hải bình ba người tiến lên khuyên can lấy bọn hắn năng lực để hiện trường truyền thông xóa bỏ rơi vừa mới ống kính cũng không khó nhưng mà từ dương lại là l ắ t đầu hắn lũng tây lý thị dám làm ta vì sao không thể nói giống như bực này thế ra truyền thừa quá lâu rất nhiều đồ vật đều đã mục nát bây giờ thời đại mới tiến đến cũng là thời điểm đội cũ thay mới phung triệu khánh trần cảnh châu sắc mặt đại biên nếu như nói tử dương vừa mới là đắc tội lũng tây lý thị như vậy hiện tại không thể nghĩ ngờ là đem các đại thế g i a đều đắc tội để lại một câu nói tử dương lại nói t ố t mọi người tản đi đi nên khảo hạch khảo hạch nên trở về nhà ăn cơm ăn cơm đợi đến trên bãi tập trật tự khôi phục về sau tử dương trở về phòng làm việc m a phung triệu khánh trần cảnh châu cùng loan hải bình ba người lên nhau r i ê m phần mình cười khổ lắc đầu tử dương không cho xóa vừa mới phỏng vấn ông kính bọn hắn tự nhiên là không dám tự mình làm chủ lúc này chỉ có thể trở lại hội đường tiếp tục chủ trì khảo hạch viện trưởng phòng làm việc từ dương vẽ bữa đến năm giờ về sau đúng giờ đứng dậy đóng kỹ cửa ban công thành thơi thành thơi trở về nhà lên lớp nha chín giờ tới năm giờ về chính là như vậy trong nhà từ dương lão bà tại phòng ăn bận rộn làm sủi cạo liền liền thọ tiểu ngọc cũng tới đi hỗ trợ nàng hóa hình đến bây giờ tổng cộng còn không có nửa tháng thời gian lần thứ nhất học tập làm sủi cạo thủ pháp rất lạnh nhạt trên mặt dính không ít bột mì rũ cụp lấy hai cái con thọ lỗ thay cẩn thận học tập phụ quân trở về à nha liều thi thi ngẩng đầu nhìn một chút từ dương nói trên bàn trà có trà lạnh ngươi trước tắm cái tay nghỉ ngơi một, một lát sủi c ạ o lập tức liền vào n ồ i ngồi ở trên ghe salon từ dương uống vào sướng miệng trà lạnh nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn chính mình đốt cho lão gia tử vũ khí cũng không biết rõ lão gia tử nhận được không có hắn nếu là nhận được vì sao không cho mình nắm giấc mộng hắn là chính mình cùng vương đại gia phán đoán không ra lão gia tử tại hạ bên cạnh cũng không có chiếm núi làm vừa mà là bị t r ộ m tới đ à o có rồi、Này. cũng không biết rõ tại âm tàu địa phủ có ích không cần đ à o quáng ta nhớ được trước đó nhìn qua không ít tiểu thuyết phi thăng tới t i ê n giới thần giới sau đều là muốn đảo quáng rất nhiều năm mới có thể đạt được hợp pháp thân phân rất nhanh sử c ả o tốt ăn xong sử c ả o một người nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ đánh lên b à i bộ kẻ thọ tiểu ngọc đứng sau lưng từ dương hiếu kỳ nhìn xem t ừ dương nói tiểu ngọc đến cùng nhau chơi bỏ đi không không không tiểu ngọc vội vàng k h o á tay nói tiên sinh ta là thị nữ há có thể cùng tiên sinh cùng nhau trò chơi làm sao t ừ dương cười nói tiên sinh cũng không nghe rồi huống hồ nhà ta cũng không có nhiều quy củ như thế vừa lôi kéo thọ tiểu ngọc cùng một chỗ đánh b à i bộ kẻ cái này thời điểm chung cửa vang lên thọ tiểu ngọc đứng dậy đi mở cửa cửa vừa mở ra trên người nàng khí tức liền đột nhiên bộc phát quát lớn yêu n g h i ệ t phương nào dám đến tiên sinh nhà quay phá ngoài cửa miêu nhĩ nương tiểu miêu nhìn xem trên đầu có một đôi con thỏ lỗ thai tiểu ngọc lại xuyên thấu qua khe hở nhìn một chút trong phòng khách từ dương b ọ n người c h ứ n g mắt nhìn nói ngươi là từ đại sư vợ mới a ngươi tốt ta gọi tiểu miêu đến mời từ đại sư cùng các vị tỷ tỷ đi nhà ta ăn cơm trong phòng từ dương thanh âm chuyển đến tiểu miêu tới tiểu ngọc để tiểu miêu vào đi thọ tiểu ngọc lúc này mới minh bạch cái này miêu yêu cùng tiên sinh nhận biết mặt nàng đọ lên nói không không không ngươi hiểu lầm ta là tiên sinh thị nữ thị nữ lao bà đều đồng giặc nha tiểu miêu lại là trêu ghẹo nói n a n g vào phòng nói từ đại sư các vị tỷ tỷ nhà ta tỷ tỷ mời các ngươi đi qua ăn c ơ m t h ứ dương kinh ngạc nói cái gì tình huống nhà ngươi tỷ tỷ làm sao đột nhiên nghĩ mời nhóm chúng ta ăn cơm rồi tiểu miêu nói hôm nay ta cùng tỷ tỷ dọn nhà dựa theo các ngư ơ i nhân loại tập tục tham quan nhà mới muốn mời khách ăn cơm cho nên tỷ tỷ liền ở trong nhà chuẩn bị một chút việc nhà đồ ăn mong rằng từ đại sư cùng các vị tỷ tỷ để mặt ồ phòng mua lấy rồi nguyện nương trước đó sở dĩ ở tại nhà ma bên trong là bởi vì nàng là lén qua đến nhân gian bây giờ nàng đã là thổ địa thần giải quyết hết khách lén qua sông thân phận mà lại nhân gian thân phận từ dương cũng sai người giúp nàng làm xong bây giờ mua được phòng từ dưới đất rời ra từ dương hỏi phòng mua chỗ nào rồi tiểu miêu ra bên ngoài chỉ chỉ nói ngay tại cái tiểu khu này hai mươi ba tòa nhà chúng nữ nghe vậy mười phần vui vẻ biểu thị mọi người sau này sẽ là hàng xóm có thể nhiều hơn đi lại từ dương liền nói được rồi tiểu miêu trở về nói cho người nương chúng ta lập tức liền đến nếu là thăng quan nhà mới mời khách ăn cơm tự nhiên không thể tay không mà đi từ dương đi ra ngoài tại bên ngoài siêu thị mua một chút quà tặng trở về thời điểm vừa vặn phát hiện cư xá có đầu đường nhỏ tại sửa chữa bên cạnh trưng bày một trồng bánh mì gạch lúc này nhặt lên ba khối thi triển trị thạch thành kim thần t h ô n g đem ba khối bánh mì gạch bên i thành gạch vàng cùng nhau nhét vào hộp quà tặng về đến nhà mang lên chữ nữ cùng nhau đi t ố i hai mươi ba ngôi biệt thự cùng từ dương nhà đồng dạng n g u y ệ t nương mua cũng là một tòa ba tầng độc tòa nhà có độc lập tiểu viện sân nhỏ bên trong mới trồng rất nhiều lục thực hoa tươi còn mở ra một cái hồ cá bên trong nuôi mấy đầu đại h ợ lý hồ cá bên cạnh là một cái đại lương đình trong lương đình ở giữa là cái đá cầm thạch bàn tròn giờ phút này đã là ban đêm n g u y ệ t nương mở đèn ngay tại phía dưới đình nghỉ mát bận rộn viên kia trong bàn đặt vào một cái huyên nương nổi bên trong chịu đựng ngọn nguyên liệu trên mặt bàn thì bậy đầy các thức món ăn từ đại sư chư vị mượn mội gặp từ dương bọn người đến n g u y ệ t nương nên tiến lên nói hoan n ê n mọi người đến nhà ta làm khách từ dương đem lễ vật đầy tới nói chúc mừng n g u y ệ t nương thăng quan nhà mới cái khác chúng nữ cũng là nhao nhao mở miệng chúc mừng hàn huyên vài câu nguyện nương đem mọi người mời đến phía dưới đình nghỉ mát nói ta không có đi bàn ăn đặt trước cơm mà là ở trong nhà chuẩn bị mấy cái đồ ăn thường ngày cùng n ồ i lẩu mong rằng mọi người không muốn ghét bỏ mọi người vui chơi giải trí đàm tiếu h có âm thanh mãi cho đến ban đêm mười hai điểm mới trở về mà giờ khắc này từ dương ban ngày kích thương lý thừa càn sự tình đã bắt đầu tại trên mạng lên men truyền bá trong đó liền có từ dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn vạch trần lũng tây lý thị chân thực diện mạo trước mặt mọi người nói ra câu kia giống như lũng tây lý thị dạng này cổ lao thê ra đã mục nát thời đại mới đến là thời điểm đổi cũ thay mới bây giờ từ dương là trên internet đại hồng nhân bất luận cái gì có quan hệ hắn tin tức nhiệt độ đều không thấp tin tức này rất nhanh liền bị lý thị biết được h ô n trướng h ô n trướng cam t ỉ n h lâm thao huyện nơi này là lung tây lý thị tổ địa bây giờ lý thị mặc dù đã ở cả nước khai chỉ tám n diệp nhưng hàng năm đến tế tổ thời điểm các nơi lý thị đệ tử đều sẽ trở về lâm thao lý phủ mà giờ k h ắ c này trong lý phủ một vị lao giả nổi giận đùng đùng ngã bình hoa một bên còn da một trận thịt đau phải biết lý phủ truyền thừa nhiều năm như vậy lý ra trong đại viện một viên ngói một viên gạch đều xem như văn vật thống chi là gia chủ trong nhà bài sức tiêu bình hoa thế nhưng là chính tông đại tống quan hầm lò hamel bất quá lao ra ngay tại nổi nóng đập cũng liền đập quay đầu từ trong kho lại chuyển mấy món tới chính là loại này đối với bình thường kẻ có tiền tới nói thuộc về vật s i ê u tập cấp vật đồ vật đối với lung tây lý thị loại này có lâu đời lịch sử sĩ tộc tới nói cũng không tính cái gì lao ra bất giận quản gia đợi đến lao giả phát tiết không sai bịt lắm mới tiến lên phía trước nói tia tử dương không biết trời cao đất rộng lao ra không cần cùng hắn đưa khí đâu lao giả lúc này mới dần dần lắng xuống hắn hướng hoàng hoa lên một trên ghế bành ngồi xuống quản gia lập tức tiến lên cho rót một chen trà uống một mụm trà lao giả mới nói không có tôn ngọc đình còn có vương ngọc đình mã ngọc đình dì ngọc đình ta lý thị chuẩn bị lâu như vậy có là tốt nhất lô đình tổn thất một cái tôn ngọc đình cũng không tính cái gì nhưng kia tử dương lời trẻ con tiểu n h ị một cái dám ngay trước công chúng truyền thông phê phán ta lý thị ai cho hắn lá gan cái này lão giả chính là lý thị nhà gia chủ tên là lý dịch phong võ đạo thiên nhân cảnh đình phong tồn tại c ử ly võ đạo thiên tượng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước hắn đặt chén trà xuống nói ngươi đi liên hệ một cái ca tổ chức để bọn hắn phái người đem tử dương cho xử lý cái này quản gia cởi khổ nói lao g a có tu la môn giáo hơn phía trước bây giờ còn lại mấy cái kia thế lực ngầm không ai dám tiếp từ dương tờ danh sách hắn dừng một chút lại nói ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể liên hệ một cái những nhà khác cái này từ dương không coi ai ra gì trước mặt mọi người nói nhóm chúng ta những này cổ lao thế g i a đã mục nát muốn đổi cũ thay mới chắc hẳn những nhà khác cũng là dung không được hắn không nên coi thường những này cổ lao thế g i a độ lượng nhưng cũng không cần đánh giá cao bọn hắn độ lượng nếu như nói ra câu nói này người là cái bình thường người trong giang hồ có lẽ những này cổ lao thế ra người biết rõ cũng chỉ sẽ làm làm trò cười nghe bởi vì một cái bình thường người giang hồ vĩnh viễn cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp có thể nói câu nói này người là từ dương từ dương lấy sức một mình q u ấ y làm phong vân tương lưu đường núi gây gà chó không yên thực lực của hắn do như ban ngày tiềm lực vô tận nhất là hắn cùng vương hầu đi quá gần mà vương hầu vốn là cựu thị bọn hắn những n à y cổ lao thế gia chỉ là hắn một người cô đơn tự biết s o n g quyền nan địch tứ thủ cho nên rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện đều không đến mức làm t u y ệ t nhưng nếu là lại thêm một cái từ dương chờ hắn trưởng thành về sau cùng vương hầu cường cường liên thủ chỉ sợ các đại thế gia lão tổ tông sau khi xuất quân cũng sẽ không tốt hơn vào lúc ban đêm lý dịch phong liền cùng cái khắc các đại thế gia gia chủ tiến hành một trận video hội nghị tháng tám năm hai không buổi sáng lũng tây lý thị lại tổ chức một trận tin tức buổi trình diễn thời trang buổi trình diễn thời trang bên trên lý dịch phong tự mình ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cách không gọi hàng nói từ dương tốt xấu cũng coi như một giáo trưởng môn nói chuyện làm việc phải giảng chứng cứ từ không sinh có không được thân là nhất gia chỉ chủ lý dịch phong nói chuyện tiêu chuẩn rất cao không có trực tiếp nói thẳng nhưng nói gần nói xa đều ám chỉ từ dương g i m nước lư sơn giết lư sơn đạo gần trăm người lại công nhân môi nữ quỷ chính là tà m a ngoại đạo không xứng là đạo môn một giáo trưởng môn từ dương biết rõ tin tức này lúc đã là ngày hai mươi tháng tám giữa trưa hắn ngay tại viện trưởng phòng làm việc bên trong đánh trò chơi phùng triệu khánh đi tìm tới phùng triệu khánh sắc mặt nghiêm trọng nói từ viện trưởng gần chút thời gian ngươi ngàn vạn muốn xem t r ư ừ n g lý dịch phong lần này tự mình xuất đầu lộ diện chỉ trích ngươi không phải đồng thời còn tưởng là lấy truyền thông nói ra ngươi nuôi quỷ sự tình chỉ sợ đã làm tốt muốn đối phó ngươi tính toán cái gì từ dương giật mình ngồi trên ghế trở mặc lý thị muốn đối phó chính mình trong đầu bị tu la môn nhằm vào kia đoạn thời gian từng cái hiện hiện k ê u đoạn thời gian từ dương mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng sợ lọt vào tu la môn a m toán bây giờ nghe được lý thị lại muốn đối phó chính mình mà lại vô cùng có khả năng bọn hắn đã cùng cái khác thế ra thông qua khí từ dương có thể nào không hoảng hốt không được ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta muốn phản kháng ta muốn tiên hạ thủ vi cường chương hai trăm sáu mươi mốt thần hồn phân hóa phi kiếm giết người bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao t ư ơ n g nếu quả thật đợi đến phiền phức tới cửa lại đi giải quyết vậy liền trễ từ dương trong đầu suy nghĩ lấp lóe duy có như thế mới có thể phòng ngừa cùng trước đó bị tu la môn nhằm vào lúc như vậy sợ hãi bất an đêm không thể say giấc cơm nước không vào những n à y cổ lao thế ra truyền thừa xa xưa hoàng triều có thay đổi thế nhưng là bọn hắn lại kéo dài không suy từng cái lòng cao hơn trời từ đại sư ngươi lần này ngay trước truyền thông quét mặt mũi của bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ không chỉ là lý thị chỉ sợ cũng liền những nhà khác cũng sẽ xem từ đại sư ngài là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt phùng triệu khánh phân tích cục diện từ dương nhiễu mày nói ta cùng lũng tây sinh ra một điểm m à sát ta đây thừa nhận nhưng cái k h á c các lớn thị tộc cùng ta chưa từng gặp mặt bọn hắn vì sao muốn cựu thị ta phùng triệu khánh nói chúng tim đen nói bởi vì ngươi là tuyệt thế thiên tài tiền đồ bất khả hà lượng mà lại cùng vương bộ trưởng đi quá gần đây coi là lý do gì từ dương đầu tiên là xứ sở bất quá hắn cũng không n ố c rất nhanh liền muốn minh bạch mấu chốt trong đó nói nếu là như vậy chỉ sợ đợi đến tương lai những cái kia lao bất tử t ừ động thiên trong bí cảnh sau khi ra ngoài không thiếu được muốn tìm ta gây phiền thức từ viện trưởng tâm lý nắm chắc là được phùng triệu khánh đứng lên nói từ viện trưởng ta c ò nhưng p ả khảo i đi chủ h trì mà lung tây lý thị cổ võ thế ra những ngày chữ không ngừng trong đầu hiện hiện để từ dương nỗi lòng có yên liền vẽ ba tấm ngũ lôi phủ vẹn vẹn chỉ thành công một chương lung tây lý thị khi người quá đáng thứ dương đem phủ b ú trầm hướng t ê n bàn nó. Cái này lũng còn mặt Mẹ tây thị, bắt vỗ. Cái chưa lý đ u đối phó chính ì n liền h đây, l à mặt chính Cái phức. mình tâm thần không thật phiền Thứ yên.、Cái、này muốn lên đến, đến lớn Dương tâm làm trầm m kêu về sau thật muốn làm lên quỷ đến, kêu đến bao quỷ nổi giận đùng đùng ra phòng làm việc ra học viện lái lên mẹ xe đép benz năm trăm trở về nhà trong nhà chúng nữ đều không tại thứ dương lại đi nguyệt nương nhà quả nhiên nàng nhóm đều tại nguyệt nương nhà chơi trò chơi đây nguyên lai、like、là tiểu miêu khiển trách món tiền khổng lồ tại trên mạng mua một chút máy tính máy chơi game chuyên môn tại trong biệt tự h đưa ra một gian trò chơi phòng chúng nữ đều là lần thứ nhất tiếp xúc những n à y đồ vật chơi quên cả trời đất liền liền thọ tiểu ngọc cũng ôm một đài máy chơi game chơi lấy nước n g à khối lập phương phu quân hôm nay làm sao trở về sớm như vậy gặp từ dương tìm được n g u y ệ t n ư ơ n g nhà đang ngồi ở trước máy vi tính nhìn báo t ắ p liêu thi thi liền vội vàng đứng lên nói phu quân ăn cơm chưa không ta trở về nấu cơm cho ngươi đi dương nhân lúc này cũng muốn đứng dậy đi hỗ trợ n g u y ệ t nương lại là lên lầu cười nói từ đại sư tới thi thi hôm nay các ngươi chớ tự mình làm nhà ta còn thừa lại không ít nguyên liệu nấu ăn buổi trưa hôm nay tại nhà ta ăn là được nàng buộc lên t ạ p thể hiển nhiên là đã bắt đầu nấu con khi nhóm chúng ta đi cho nguyệt nương tỷ tỷ hỗ trợ liêu thi thi cùng dương nhân chủ động xin đi nhạc khi n h là nhạc ngọc lan nàng nhóm cũng muốn đi n g u y ệ t nương thì cười nói các ngươi chơi lấy là được ba người chúng ta là đủ rất nhanh cơm chưa tốt trên bàn cơm từ dương nói n g u y ệ t nương ta nghĩ mời ngươi g i ú p chuyện n g u y ệ t nương buông xuống đũa nói từ đại sư cứ nói đừng lại giới thiệu sơ lược chính một cái cùng lung tây lý thị mâu thuẫn từ dương nói vì để tránh cho về sau bị lý thị tìm phiền thoái ta quyết định đi một chuyến lung tây lý thị tổ địa tìm bọn hắn ra chủ hào hào nói một chút nói chuyện gì đàm vân mộng khê trực tiếp đập cái bàn nói muốn ta nói trực tiếp chém chết t í n h cầu hắn lung tây lý thị chẳng lẽ mạnh hơn lư sơn đạo hay sao t ừ dương nói lung tây lý thị dù sao cũng là cổ võ thế gia c h u y ề n thừa lịch sử thậm chí so lư sơn đạo càng thêm lâu dài không thể khinh thường vân mộng khê lại nói ngươi chủ động đến nhà bãi phòng người ta nếu là không để mặt ngươi làm sao bây giờ không để mặt m u i vậy liền đánh tử dương cười lạnh nói ta tử dương là sợ phi phức nhưng cái này cũng không đại biểu cho t a sợ vân hậu khê liếu thi thi nhạc khinh lan nàng nhóm cũng nghĩ đi bất quá tử dương lại cự t u y ệ n chính mình là đi đàm phán lại không nhất định có thể đánh nói đi là đi ăn cơm chưa xong tử dương lái xe cùng nguyện nương một đường hướng về cam tỉnh mà đi h ã n tử phùng triệu khánh bên kia đều nghe được lung tây lý thị tổ địa tại c a m tỉnh lâm thao huyện cái này lâm thao huyện tại cổ đại được xưng là định nói chỗ lung tây bồn địa tây duyên ở vào thành tảng cao nguyên phía đông cam tỉnh trung bộ đông lâm tây an cổ thành an định khu bắc tiếp lan châu giang n ô thành tên sa lộ mãi cho đến vào buổi tối tự dương cùng n g u y ệ t nương rốt cục chạy tới lâm thao huyện n g u y ệ t nương bay vào lâm thao huyện trên không đưa mắt nhìn một phía rất nhanh liền phát hiện lý g i a đại viện vị trí lý g i a đại viện cũng không tại lâm thao huyện huyện thành cự ly huyện thành ước chừng có bốn mươi phút đường xe xây dựa lương vào núi toàn bộ đại viện kiến tạo giống như hoàng cung hết thể đều là cổ đại lối kiến trúc l ú c đ â y lý thị không hổ là cổ võ thế gia lợi hại lợi hại n g u y ệ t nương rơi xuống đất đem từ dương dẫn tới lý ra ngoài đại viện cách đó không xa chỉ vào lý ra đại viện sau tòa kia núi nhỏ nói ngọn núi kia không đơn giản ta ở trong đó cảm ứng được ba c ấ nguy hiểm khí t ứ c ngọn núi kia hẳn là lý thị động thiên bí c ả n h chỗ chắc hẳn lý thị cao thủ liền giấu ở trong đó mặt khác lý ra trong đại viện còn có mấy vị cao thủ có thể bị nguyệt nương gọi cao thủ tối thiểu cũng là võ đạo thiên nhân cảnh t h ừ dương không dám mở ra thiên nhãn nhìn loạn võ giả đối với khí cơ cảm ứng dị thường linh mẫn lũng tây lý thị dùng võ gia truyền trong tộc cao thủ không ít mình nếu là nhìn loạn khẳng định sẽ bị cảm ứng được đến thời điểm lý thị người chẳng phải là liền biết mình tới nguyện nương đợi lát nữa ngươi biến mất thân hình chúng ta chui vào lý phủ từ dương nói ta lần này chỉ tính toán tìm lũng tây lý thị gia chủ nói một chút cũng không muốn kinh động những người khác nguyệt nương cười nói ta hiểu ngươi từ đại sư bây giờ cũng là có mặt mũi nhân vật tới cửa tìm người đàm phán dù sao cũng là một kiện không quá hào quang sự tình người biết càng ít càng tốt nguyệt nương thân hình dần dần trở nên hư hảo cuối cùng biến mất thân hình bất quá từ dương lại có thể cảm thấy được nàng khí tức ngay tại bên cạnh mình hai mét bên trong từ dương tay lấy ra ẩn thân phụ d á n tại trên người mình thân hình cũng là biến mất sau đó hắn thi triển độ địa thuật chờ xuất hiện lần nữa lúc đã đến lý ra trong đại viện hắn đưa mắt nhìn một phía đột nhiên ánh mắt ngưng tụ đã thấy một tòa phía dưới đình nghỉ mát nhất tinh thần phân chấn mặc đường phục lão giả đang uống lây trà ngay ra đi ô bên trong khúc hắn tựa hồ là cảm ứ n g được từ dương tồn tại trong mắt tinh quang l ó e lên đ ỗ n g nhiên hướng về từ dương vị trí nhìn lại lạnh lùng nói yêu nghiệt phương nào dám đến ta lý phủ quay phá còn chưa quốc gia tạo bị phát hiện từ dương trong lòng giật mình cái này thời điểm cũng không lo được cái khác lúc này tạo mậu thuật bao trùm mà ra ngay sau đó trên thân một đạo kiếm quang bay lên hôm trước tại trường lưu thủy cảnh khu bên trong nộ đạo tu hành nửa n g à y từ dương tu vi mặc dù vẫn như c ũ là thần thông cảnh sơ kỳ thế nhưng là lần lượt nộ đạo làm hắn nguyên thần lại có cực lớn tiến bộ bây giờ đã đến thần n i ệ m p h â n hóa cấp độ cái gì là thần n i ệ m p h â n hóa tỉ như trước đó từ dương muốn thi triển đạo gia phi kiếm nhất định phải nguyên thần xuất khiếu mới có thể mà nguyên thần xuất khiếu về sau nhục thân liền không có ý thức hiện tại khác biệt hắn nguyên thần có thể phân hóa ra một sợi ý niệm đến điều khiển đạo gia phi kiếm dưới thân một sợi thì còn lưu tại nhục thân bên trong phốc phốc kia láo giả bị một kiếm gọt não giữa túi đầu lâu cao cao ném đi từ dương kéo một phát nguyện đường nói nguyện đường đi chúng ta trước ly khai chỗ này lại một lần nữa thi triển ra thổ độc thuật từ dương lại từ lý ra đại viện một bên khác chui ra thật dài nôn một hơi nói cái này lũng tây lý thị quả thật tàng long h o ạ hổ không nghĩ tới tùy tiện một cái lao đầu cứ như vậy lợi hại ta đều sử dụng ẩ n thân phủ đều bị hắn cho cảm ứng được nguyện t ư ơ n g sắc mặt quái gì? kia láo giả là võ đạo thiên nhân cảnh đình phong thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào thiên t ư ợ n g cảnh phóng nhãn nhân gian giang hồ làm gì đều xem như cao thủ nhưng loại tầng thứ này cao thủ lại không phải từ dương địch thậm chí liền phản kháng đều làm không được liền bị từ dương cho trong nháy mắt miếu sát nhưng từ dương nhưng không có q u á nhiều ngoài ý、muốn. chính mình tạo m ộ n g thuật trải qua lần trước tu luyện lại có m ộ ư ơ i phần tiến bộ đừng nói là võ đạo thiên nhân chính là phổ thông thiên tượng cảnh võ đạo ý chí không đủ kiên định chính mình cũng có thể ảnh hưởng đến hắn vừa mới trong nháy mắt đó nói đến là ngắn nhưng trên thực tế từ kia láo giả mở miệng lúc t ừ dương cũng đã thi triển ra tạo m ộ n g thuật lấy tạo m ộ n g thuật ảnh hưởng tới lao hàng nửa hơi thời gian sau đó một kiếm chẳng chỉ nguyệt nương nói từ đại sư ngươi không phải nói ngươi đến lung tây lý thị là tìm lý thị ra chủ đàm phan a thế nào giết người rồi tự dương chúng ta là chui vào tiền đến bây giờ bị phát hiện tự nhiên muốn giết người diệt cầu việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi tìm lý thị gia chủ nguyễn nương ngươi biết lý thị gia chủ sao từ dương nghĩ nghĩ nói ta không biết do hắn d á n g dấp ra sao chỉ biết do hắn cứ gọi lý dịch phong có thể làm lý thị loại này thị tộc gia chủ nghĩ đến nhất định bất phàm hẳn là không thể gạt được người ta một người một quỷ ẩn lấy thân hình tại lý gia đại viện tốt dừng lại tìm kiếm thậm chí còn để từ dương phát hiện một nam một nữ đang trộm tình thế nhưng là cũng không tìm tới lý dịch phong có thể hay không kia lý d ị phong không ở nhà nguyễn nương nhẹ dọ hỏi đúng lúc này đột nhiên một trận thanh â m viên náo tại trong đêm tối văng lên có người kêu to lên có thích khách mau tới người à, gia chủ bị giết một thời gian toàn bộ lý gia đại viện phản g phất động đất vô số người nghe tiếng mà lại nhao nhao hướng về gia chủ ở lại tiểu viện điên cuồng tiến đến nhanh nhanh phong tỏa đại viện đến hậu sơn đến hậu sơn bãi kiến lao tổ tông trong bóng tối thử dương há to miệng hắn mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ nói nguyện đ ư ơ n g xem ra lý dịch phong quả nhiên không ở trong nhà đi chúng ta về trước lô thành trở về sau nhàn lại đến bãi phòng lý thị không mượn hôm nay đổi mới trễ một chút Từ một dương kéo p hãng á Các t nguyệt thổ độn thuật thi triển trực tiếp hóa thành một đạo thổ trong đất. xuất nương, độn hoàng mông lung quang mang chui vào bên trong lòng đất. Các loại khi xuất hiện chui hóa khi đạo đ loại lại, ra, mà vào sắc là lý thị đại i v ệ bên n o à i Hắn cũng không ngừng liên tục thổ đội mấy lần tại cự ly li lý ra đại viện một mươi km bên ngoài một đầu đường cái phân nhánh hiện sau đó vung tay lên từ không gian chữ a vật lấy ra chính mình mẹ xe đ é t benzê năm trăm l ê n xe đánh lửa cho dầu một mạch m à thành động cơ b a n h minh màu đen mẹ xe đ é t benzê năm trăm trong nháy mắt tụ hợp vào đường cái biến mất tại trong dòng xe cộ cùng lúc đó lý ra trong đại viện tiếng la khóc càng sâu một vị hình dạng cùng lý dịch phong có mấy phần tương tự l i o giả, thân hình như điện cấp tốc hướng về phía sau núi gấp rút chạy tới hắn là lý dịch phong đường đệ tên là lý dịch hồng tuổi tác gần so với lý dịch phong nhỏ hơn ba tuổi võ đạo tu vi hơi kém một chút bất quá cũng đã là võ đạo thiên nhân cảnh định phong lũng tây lý thị nhà lón việc lớn mỗi một đ ờ i vị trí gia chủ tranh đoạt đều m ư i phần tác khốc lý dịch hồng năm đó mặc dù tại gia chủ chỉ tranh xa xuất bại nhưng những năm này hắn cũng bồi dưỡng được không ít người một nhà tại lý thị có rất cao quyền nói chuyện lý dịch phong chết đối lung tây lý thị tới nói đích thật là một kiện đại sự nhưng đối với một ít lý thị người mà nói nhưng cũng là cơ hội thì như lý dịch hồng chết tốt lắm chết tốt lắm ta vốn cho rằng đời này một mực muốn sống tại lý dịch phong áp chế xuống bây giờ lý dịch phong vừa chết toàn bộ lý thị không có người so ta càng thích hợp vị trí gia chủ rất nhanh đi vào phía sau núi lý dịch hồng phù phù quỳ trên mặt đất khóc thét nói lao tổ tông trong tộc gia biên cố có người chui vào đại viện giết gia chủ lý d ị h ồ n g thanh âm vô cùng bi thống thậm chí ẩn ẩn đều có chút mẹn n o dập đầu nói ta lý thị không thể một ngày vô chủ còn xin lão tổ rời núi chủ trì đại cục núi nhỏ bên trong có cường hành võ đạo ý chí dần dần bốc lên cái gì một đạo tức giận chuyên r a lạnh lùng nói phương nào đạo trích dám đến ta lý thị hành hung lý dịch hồng bôi nước mắt nói hồi lão tổ gia chủ bị hại lúc chưa từng phát ra nửa điểm độc t ĩ n h hung thủ kia giết người về sau liền đã bỏ chạy muốn t r a ra thân phận của hắn chỉ sợ nói đến đây lúc lý dịch hồng dừng một chút nói kế sách hiện thời chỉ có từ trên thương thế tìm kiếm dấu vết để lại lấy ra chủ thực lực bây giờ toàn bộ đại hạ giang hồ có thể vô thanh vô tức đem hắn một kiếm đánh giết cao thủ cũng không nhiều bên trong ngọn núi nhỏ một trận trầm mặc loáng thoáng ở giữa lý dịch hồng phát giác được hai ba nói cường hành võ đạo ý chí tại lẫn nhau trò chuyện với nhau một lát có âm thanh mở miệng nói lý dịch hồng việc này liền giao cho ngươi đuổi theo cha dám giết ta lý thị gia chủ tại cổ đại chính là hoàng đế lao nhi cũng không có cái này can đảm mặt khác ta lý thị không thể rắn mất đầu từ nay trở đi ngươi liền vì lý thị gia chủ a cái này lý dịch hồng trong lòng mừng rỡ mặt ngoài lại là bi thùng nói lão tổ tông g i a chủ thi cốt c h ư a lệnh hung thủ còn đung dung ngoài vòng pháp luật ta cảm thấy bây giờ thời khắc nên t r ư a hảo hảo an táng dịch phong đại ca truy tra hung thủ là dịch phong đại ca báo thù rửa hận là ta lý thị rửa đ h ụ c huống hồ cái này trong tộc trên dưới đều là từ dịch phong đại ca một mực quản lý nói đến chỗ này lý dịch hồng dừng một chút mới nói ta vào lúc này tiếp đời gia chủ chỉ vị chỉ sợ không cách nào phục chúng không sao âm thanh kia lại lần nữa vang lên đồng thời một sợi võ đạo chân ý bay ra núi nhỏ rơi vào lý dịch hồng trên thân đi thôi loạn thế sắp đói chúng ta sắp xuất quan n g ư ơ i hảo hảo quản lý gia tộc sự vụ chúng ta sau khi xuất quan tất có trọng thưởng lý dịch hồng trong lòng kích động đứng dậy đ ố i núi nhỏ thật sâu bái lui về sau trăm mét mới quay người xuống núi hắn sau khi xuống núi chuyện làm thứ nhất liền đem trong tộc cao tầng hết thể triệu tập đến cùng một chỗ lý dịch hồng một vị lý thị trưởng lão sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói gia chủ bị giết ngươi không đổi u theo cha hung thủ triệu tập chúng ta làm gì vị này trưởng lão là lý dịch phong người vốn là cùng lý d ị h ồ n g không hợp nhau lý thị nhà lớn việt lớn truyền thương một nghìn bảy trăm năm hơn trải qua nhiều năm như vậy phát triển sớm đã khai chi tản á diệp dòng chính chi thứ cộng lại nhân khẩu đầu chỉ mười vạn người càng nhiều tự nhiên sẽ có phe phái lại có mấy người đứng dậy phụ họa bọn hắn tự nhiên minh bạch lý dịch hồng ý nghĩ biết rõ lý dịch hồng là m u ố n thừa cơ thừa vị nhưng mà lý dịch hồng đối diện với mấy cái này phản bác lại biểu hiện phong khinh vân đạm một mực chờ đến đám người nói xong hắn mới đứng dậy nghiêm m ặ t nói dịch phong đại ca chết rồi tâm tình của mọi người ta rất lý giải giống như các ngươi trong lòng ta cũng rất bi thống nhưng ta lý thị nhà lớn việt lớn không thể không chủ lao tổ tông có lệnh mệnh ta kế nhiệm lý ra chỉ chủ lý d ị h ồ n g trên thân một cỗ nhàn nhạt võ đạo chân ý bộ phát kia võ đạo chân ý rất nhạt thế nhưng là trong đó tán phát u y áp liền phản p h ấ t huy nga thần sơn để mọi người tại đây có loại ngạt thở cảm giác ở đây chúng lý thị cao tầng có lý dịch hồng một mạch mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên còn lại b ọ n người thì là túi t h ấ p đầu quan mới đời trước ba cây đuốc lý dịch hồng rất nhanh liền ban b ố mệnh lệnh thứ nhất toàn lực truy tra hung thủ thứ hai an táng lý dịch phong dịch phong đại ca là ta lý thị cần c ụ chăm chỉ mấy chục năm lao khổ công cao hắn tăng lễ nhất định phải lớn xử lý mặt khác dựa theo lễ cũ ta lý thị mới ra chủ kế nhiệm muốn làm biến hội mở tiệc chiêu đại bốn phương tám hướng đồng đạo chẳng qua hiện nay dịch phong đại ca thi cốt c h ư a lạnh hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật cái này gia chủ yến liền miễn đi sau đó lý dịch hồng lại đi kiểm tra lý dịch phong thi thể gia chủ có người báo cáo lão gia chủ là bị người một c h i ề u trí mạng trực tiếp chém đầu hiện trường cũng không đánh nhau vết tích trong tộc giám sát ta cũng điều tra cũng không phát hiện khả nghi tung tích xúc lên vải trắng nhìn xem lý dịch phong thi thể lý dịch hồng dùng tay nhẹ nhàng chạm đến một cái vết thương không khỏi n h ữ n g mày nói đây là kiếm t h ư ơ n g nhưng là cũng không lưu lại nửa điểm kiếm ý dịch phong đại ca nên là bị đạo gia phi kiếm giết chết đạo gia phi kiếm bây giờ giang hồ các đại đạo môn bên trong tu thành đạo gia phi kiêm đạo tu một cái tay tính ra không có được ta lý thị cùng những người này cũng không ấ n đoán vân vân đột nhiên một vị lý thị tộc nhân nói có phải hay không là tây bắc chủ y vương tử dương hắn từng tại tây sơn vạn thọ cung biểu hiện ra qua đạo gia phi kiếm tiệt kỹ tử dương đây không có khả năng ta lý thị cùng tử dương hoàn toàn chính xác có chút ma sát nhỏ nhưng vẹn vẹn bởi vì điểm này hắn tử dương liền dám chạy tới ta lý phủ giết người hắn liền không sợ ta lý ra lão tổ tông sau khi xuất quan tìm hắn báo thủ nhưng phù hợp điều kiện có động cơ giết người cũng chỉ có tử dương một người lý dịch hướng nghe một mặt trở mặc là tử dương sao rất có thể có thể tử dương đơn nấu l ư sơn đạo bức bách l ư sơn đạo hai vị lao tổ không thể không tự đoạn căn cơ sớm rời núi đều không thể cầm xuống tử dương chiến tích đến xem cho dù hung thủ thật sự là tử dương lý thị bây giờ có thể làm gì hắn để lao tổ thông tự mình rời núi đi giết tử dương lại không sách kia tử dương có vương hầu che chở nghe nói bên cạnh hắn còn có một tôn quỵ tiền t ư ờ n g tại lư sơn bên ngoài cản lại một vị lư sơn lao tổ càng có câu thông n m tạo địa phủ thôi phủ quân trí năng e là cho dù lao tổ xuất quan cũng không làm gì được hắn chỉ có thể chờ đợi đợi đến nhân gian triệt để đại biến các lao tổ tông đi gia quan đến thời điểm liên hợp lư sơn đạo các đại thế gia vô số cường giả cùng một chỗ xuất thủ hắn tử dương hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên chủ yếu nhất là lý dịch phong liền mở ra cái tin tức buổi trình diễn thời trang tại trên mạng cách không gọi hàng đỗi vài câu tử dương liền bị tử dương trong đêm g i ế t đi mình cần gì đi tự tìm phiền phước đâu thế là lý dịch hồng vội ho một tiếng mở miệng nói không có bằng chứng chớ có nói vậy các ngươi tiếp tục đổ tra không thể oan uống người tốt nhưng là cũng tuyệt không thể vông tha hung thủ thật sự đúng rồi giúp ta liên hệ truyền thông sáng sớm ngày mai ta muốn tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang các tỉnh tiến về ngô thành đường cao tốc bên trên một cỗ màu đen mẹ xe đét ben dê năm trăm cao tốc chạy trên xe bầu không khí quái dị t h ừ dương chăm chú l á i xe n g u y ệ t nương thì là một bộ trầm từ bộ dáng nàng rốt cục nhịn không được hỏi t h ừ dương ngươi là cố ý sao cái gì cố ý từ dương gấp nói n g u y ệ t nương ngươi đ ừ n g o a n của ta ngay lúc đó tình huống ngươi cũng nhìn thấy chúng ta mới vừa đi vào liền bị phát hiện nguyện nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói chúng ta là đi đàm phán bị phát hiện cũng không quan trọng a t ừ dương hắn cẩn thận nghĩ nghĩ giống như thật đúng là như thế cái lý chỉ có thể đỏ mặt nói cái này cũng không thể trách ta ta lúc ấy thuộc về phản xạ có điều kiện nhóm chúng ta sinh vật lão sư nói qua người một vài điều kiện phản xạ là không thể k h ô n g chế muốn trách thì trách kia lý dịch phong số mệnh không tốt n g u y ệ t nương phốc phốc cười người cũng đem người g i ế t còn muốn trách người ta thân là âm phủ bản thổ sinh mệnh n g u y ệ t nương thấy qua quá nhiều giết chóc trong lòng nàng kỳ thật cũng không vận sóng mà là hỏi tiếp xuống nên làm cái gì giao cho tôi từ dương nói đã đàm phán không có đàn thành vậy cũng chỉ có đánh xem trước một chút lý thị phản ứng ra sao chắc hẳn bọn hắn hẳn là đ o á n được là ta ra tay giết đều giết nói cái khác vô dụng t h ừ dương lái xe trong đêm về tới ngô thành giờ phút này đã là dạng sáng ba giờ tử dương lặng lẽ trở lại phòng ngủ luyện p h ù mãi cho đến hừng đông lúc này mới ra ngoài a hai vân hậu khê ngáp một cái cái thứ nhất phát hiện từ dương kinh ngạc nói phu quân khi nào trở về dạng sáng đi đàm phán nói như thế nào trầm ngâm mấy giây t ừ dương nói đàm phán không thành cái gì vân hậu khê ngay xong liền mắng lên cả giận nói cái này lũng tây lý thị tiêu ngạo thật lớn phu quân tự mình đi ra mặt đàm phán hòa giải bọn hắn thế mà không để mặt mũi từ dương â p ú n g nói cũng là không phải lý thị không để mặt mũi chỉ là ở giữa xảy ra chút ngoài ý mớn hắn đi xuống lầu lại nghe dương nhân lại kêu lên các người mau đến xem lý ra lại mở tin tức buổi mở tức t ra ì n diễn h thời t r n g lý ra ra chủ làm sao thay người rồi vân g o k、okay, liễu thi thi nhạc khinh la bọn người đưa tới từ dương hiệu kỳ cũng tới đến dương nhân sau lưng liền nhìn thấy dương nhân chính ôm điện thoại trong điện thoại di động là một đoạn phỏng vấn video trong video người không phải lý dịch hồng là ai đối mặt ông kính lý dịch hồng đầu tiên là đơn giản làm cái tự giới thiệu sau đó biểu thị bây giờ chính mình kế nhiệm vị trí gia chủ từ nay về sau lý thị hết thể đều thuộc về chính mình quản có truyền thông hiếu kỳ nói lý dịch hồng tiên sinh lý dịch phong tiên sinh càng già càng dẻo dai làm sao lại đột nhiên từ đi vị trí gia chủ đâu lý dịch hồng nói hắn trên tu hành xảy ra chút đừng rẽ tại cưỡng ép xung kích võ đạo thiên tượng cảnh lúc tấu h ỏ a nhập ma tâm mạch n ị đoạn hai t h ư ờ dương không hiểu ra sao tàu hòa nhập ma tâm mạch n ị đoạn không phải bị chính mình dắt đầu sao bất quá hắn rất nhanh liền muốn minh bạch mấu chốt trong đó thật dài nôn một hơi nghĩ lại nói xem ra l ũ n g tây lý thị đã đoán được là ta ra tay chỉ bất quá bọn hắn biết rõ tạm thời không làm gì được ta cho nên mới sẽ cố ý tại truyền thông trước mặt nói như vậy l ũ n g tây lý thị là đại gia tộc bọn hắn đem mặt mũi nhìn so cái gì đều nặng cái này nếu là ngay trước truyền thông nói tự mình gia chủ ở nhà bị người rác kia nhiều mất mặt bị ai rác ngươi dù sao cũng phải tìm hung thủ dù sao cũng phải báo thủ a nhưng cái này kẻ thù hiện tại đánh không lại giết không được làm sao bây giờ cũng chỉ có thể đánh mắt răng hướng trong bụng ớ chỉ là gãy một cái gia chủ mà thôi lý thị nhà lớn việc lớn gãy lên sau đó thời gian thừa dương qua một mươi n phần nhàn nhã ban ngày đi vũ giáo đạo viện lên lớp tại phòng làm việc bên trong luyện phủ chơi trò chơi khuya về nhà cùng các lão bà đánh một chút bài bộ kẹ lại suốt đêm tu luyện tu luyện mãi cho đến tháng tám ngày hai mươi bốn ngày này thừa dương ngay tại phòng làm việc vẽ bữa vương hầu đột nhiên tới chơi liên hội vàng đứng lên từ dương cười nói vương bộ hôm nay làm sao có thời gian đến ta nơi này mời ngồi mau mời ngồi cho vương hầu rót trà rót một chén từ dương lúc này mới ngồi ở vương hầu trên ghế s a lon bên cạnh hỏi vương bộ trưởng nói chuyên tới t ì m ta vẫn là t i ệ n đường vương hầu uống nóng lên trà nói ngân thành thành hoàng miễu di chỉ gần đây có chút di động ta tới xem một chút thuận đường đến lội ngươi chỗ này cho ngươi đưa dạng đồ v ậ t nói lật tay một cái lấy ra một viên ngọc phủ đem ngọc phủ ném cho từ dương từ dương tiếp nhận ngọc phủ quan sát tỉ mỉ phát hiện ngọc phủ ngọc loại hoàn toàn chính xác không tệ nhưng vương hầu đưa chính mình một khối ngọc làm gì vương bộ trưởng đây là cái này mai ngọc phụ là ta linh quản cục bốn năm trước khai phát một tòa bí cảnh di tích lúc phát hiện trong đó ghi lại một thức đạo môn thần thông ngươi bây giờ đã tu luyện đến thần thông cảnh lại ngoại trừ lôi đỉnh chỉ đạo bên ngoài cũng am h i ể u thủy hỏa chỉ đạo chắc hẳn trong đó thần thông ngươi nên có thể tu hành ngọc phụ truyền thừa thứ dương nhớ tới rất nhiều trong tiểu thuyết viết đồ vật lại không nghĩ rằng trong hiện thực tế h mà thật sự có hắn thần nghiệm quét qua tham dò vào ngọc phụ bên trong lập tức nhìn đến từng cái phức tạp lục văn a cái này từ dương bị choáng nói vương bộ trưởng môn này thần thông tất cả đều là lấy lục văn ghi chép vương hầu cười nói ngươi là đạo phù mọi người đối lục văn khẳng định tinh thông cái này không làm khó được ngươi đi không làm khó được không làm khó được từ dương thu hồi ngọc p h ù n g ư ờ i nói ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút trong lòng lại là âm thầm nhà ránh không làm khó được cái rắm ta từ mẫu người căn bản cũng không nhận biết lục văn đều nói tập phù trước học lục nhưng từ dương căn bản không có học qua cái này đồ vật hắn vẽ bừa đều là trông bầu vẽ đáo một vẽ liền thành cái nào cần phải đi học chương hai trăm sáu mươi hai thôi phủ quân tập cho lý thị sự tình là ngươi làm sao ta nếu nói chuyện sự tình này là cái ngoài ý mớn vương bộ trưởng tin sao vương hầu không trả lời thẳng nhưng nụ cười của hắn lại bắn hắn từ dương chỉ có thể liên tục nói việc này thật là một cái ngoài ý mớn ai muốn trách cũng chỉ có thể trách tiên lý dịch phong số mệnh không tốt vương hầu liền nói giết cũng liền giết ta đã sớm muốn cầm những cái tia cổ võ thế ra khai đao chỉ là trở ngại chính thức thân phận không thể tùy ý xuất thủ dù là tấn thăng lục địa thần tiên về sau cũng chỉ là gõ một cái bọn hắn hắn nhìn thoáng qua từ dương d ư n g một chút lại nói bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút lý thị lần này nhận khí đồng thanh nhất định là vì lần sau lôi đình một kích chờ đến lý thị lao tổ t ô n g sau khi xuất quan tuyệt đối sẽ đối n g ư ơ i ta đạo thủ binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn không phải còn có vương bộ trưởng ngươi đ â y à? t ừ dương cười nói còn có câu nói hắn không nói chính ta cũng không phải ngươi bùn n ặ n muốn động ta phải có thực lực này mới được gặp từ dương cũng không để ở trong lòng vương hầu lại nói đến lúc đó ta tự thân khó đảm bảo chỉ sợ muốn giết mấy cái lục địa thần tiên cùng c h â n quân mới có thể chấn n h i ế t bọn hắn đến thời điểm hết thệ còn muốn dựa vào chính ngươi nhớ lấy đạo pháp tu hành thần thông cảnh mới là bắt đầu nhất định phải ổn đánh ổn đâm ngươi tu luyện thần thông càng nhiều ngưng tụ thần thông kim đan liền càng mạnh、Ớ. từ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h phi tiên độ nhân kinh bên trong có đạo gia p h ụ lục có tu hành bí pháp có các thức đạo pháp thậm chí còn ghi lại ba loại thần t h ô n g nhưng lại cũng không có tu luyện thần thông càng nhiều ngưng tụ thần thông kim đan càng mạnh t u y ế t pháp suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý những n à y đồ vật thuộc với tu luyện thương thức đồng dạng sẽ có sư môn tiền bối cáo chi truyền thụ kinh nghiệm nhưng từ dương tu hành đến nay một mực là một người suy nghĩ toàn bộ nhờ cố gắng của mình nào có người chỉ điểm lúc này k i ê m tốn tỉnh giáo vương hầu nói đạo gia thần thông đến tại trời ban hoặc là tự thân tu hành một vị lấy một đạo thần thông ngưng tụ thần thông kim đan đạo tu đối mặt một vị ngưng tụ hai đạo thần thông cùng cảnh giói đạo tu chín mươi phần trăm không phải là đối thủ nếu là một vị ngưng tụ ba đạo thần thông kim đan đạo tu k i u nhất định là nghiền ép c h i cục bất quá thần thông tu hành c h i pháp tại bất luận cái gì đạo môn bên trong đều là không thể chuyển ra ngoài bí điện nhóm chúng ta linh quản cục những năm này cũng chỉ chân quý một môn dừng một chút vương hầu hạ giọng nói ngươi có thể đi lội tông thành cung tìm thành minh lao tiền bối có lẽ có niềm vui ngoài ý mới hàn huyên vài câu. Vương hầu tiếp điện thoại. vội vàng l y khai mà từ dương thì lại như có điều suy nghĩ thần thông tu luyện càng nhiều ngưng tụ thần thông kim đan càng mạnh tương lai tiềm lực càng lớn thực lực càng cao hắn nhìn lướt qua hệ thống bảng trước đó còn muốn lấy lại soát một bút điểm công đức mau chóng tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ bây giờ xem ra lại là không cần xuất ruột ta mới tu luyện năm loại thần thông chờ nhiều tu luyện một chút lại đột phá không sao từ dương lấy ra vương hầu tiễn hắn ngọc phủ so sánh trong đó lục văn hắn nghĩ tại trên mạng thẩm tra một cái đáng tiếc trên mạng cũng không lục văn ghi chép về đến nhà từ dương gọi tới một đám lá bà ngoài ý liệu là nhạc gia hai tỷ mội cùng vân ngọc khê đều học qua lục văn các ngươi cũng không phải là đạo tu thế mà cũng hiểu lục văn vân ngọc khê đắc ý nói nhóm chúng ta trong kỳ môn người từng cái đọc lướt qua rộng khắp chi thức n g u ê n bác hiểu một chút lục văn chẳng lẽ không hợp lý sao hợp lý cái này rất hợp lý thứ dương nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì âm thầm nhà ránh đọc lướt qua rộng khắp chi thức n g u ê n bác là sở học quá tạp mới đúng chứ hắn lúc này lấy ra ngọc phủ để vân ngọc khê nhạc k i n h la cùng nhạc ngọc la cùng một chỗ hỗ trợ phi dịch ba nữ tụ cùng một chỗ bồ, bồ thương lượng vân ngọc khê còn tìm tới giấy trắng ở bên trên vẽ tranh viết viết trọn vẹn qua hai giờ ba nữ lúc này mới làm xong vân h n g khê đem giấy trắng đưa cho từ dương nói phu quân trong đó có chút lục văn nhóm chúng ta không biết ngươi xem một chút đây là nhóm chúng ta phiên dịch ra tới từ dương tiếp nhận giấy trắng xem xét đã thấy bên trên có rất nhiều ho ho ít ít, lúc này cả kinh nói cái này vòng vòng là cái gì vân h n g khê mặt đ ỏ lên nói có chút lục văn ba người chúng ta cách đọc đều không đồng dạng cho nên dùng ho ho đến biểu thị ra k i a gạch chéo đâu gạch chéo là ba người chúng ta cũng không nhận ra ta dựa vào t ừ dương sạ mặt lại cái này mẹ nó ho ho ít ít liền chiếm phiên dịch ra tới văn tự một phần ba còn nhiều cái này ai dám tu luyện liêu thi thi gặp t ừ dương như thế sắc mặt che miệng cười khẽ nói thần thông bí pháp thất chi chút xíu trên lệnh chi ngàn g i ả m nếu là tu luyện sai hậu quả khó mà đ o á n trước phu quân vẫn là ổn thỏa một chút tìm một vị tinh thông lục văn người một lần nữa phiên dịch một lần đi cũng chỉ có dạng này thế nhưng là tìm á đâu mao sơn nói loan đại sư không được ta nếu là đi tìm loan đại sư vậy ta không hiểu lục văn sự tình chăng phải là liền tơi sáng đúng rồi tìm tôi phủ quân từ dương trong đầu linh quang l ó ạ i lên lúc này cười nói mấy vị nương t ử ta đi ra ngoài một chuyên tìm người giúp ta phiên dịch một cái môn này thần thông bí pháp liêu thị thị hỏi phu quân hôm nay con tối là tại bên ngoài ăn vẫn là ở nhà ăn ta tại bên ngoài ăn đi từ dương nói các ngươi không cần chờ ta hắn đi ra b i ệ tự t đi vào trên đường tìm một nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã p h ò n g ăn mua một gian bao s ư ơ n g lại điểm một lớn cái bàn đồ ăn muốn mấy bình rượu ngon rất nhanh nhân viên phục vụ gõ mở cửa hỏi tiên sinh đồ ăn lập tức tốt là hiện tại liền lên a lên đi từ dương nhẹ gật đầu đợi đến nhân viên phục vụ từ bao xương ly khai về sau hắn lấy ra thôi p h ụ quân đưa cho hắn viên kia lệnh phủ đặt ở trong tay nhất trà sát mở miệng nói ra đi huynh của ta thôi p h ụ quân ẩm ngọc phù nổ tung hóa thành quần q u ầ n hát vụ quần áo có chút lộn xộn trên mặt còn có son p h ấ n ấn thôi p h ụ quân hùng hùng h ổ h ổ từ dương ngươi lần sau gọi ta tới thời điểm có thể hay không trước sớm c h o hỏi còn có ngươi gọi ta ra thời điểm chỉ dùng xoa nhất trà sát lệnh phù là được không cần la to nghe không tự nhiên từ dương âm thầm bật cười lại không nghĩ rằng giống như thôi phủ quân loại này thần thoại truyền thuyết bên trong đại lao thế mà cũng tự mình cái kia bất quá hắn cái này chỉ là một tôn hóa thân hóa thân cũng có thể làm thôi đại ca bất giận t h ừ dương bưng chén rượu lên nói là ta cân nhắc không chu toàn dạng này ta tự phạt ba chén như thế nào hắn g ơ ly rượu lên uống liền ba chén lại cho thôi phủ quân rót t h ê m tiệu thôi phủ quân lại là cảnh giác nhìn xem từ dương nói vân vân trước đ ừ n g uống ta thế nào cảm giác ngươi lần này gọi ta đi lên không có ý tốt nhiều ngày không thấy ta mời thôi đại ca ăn một bữa cơm uống cái rượu liên lạc một chút tình cảm chẳng lẽ cũng có lỗi t ừ dương một mặt chân thành lúc này nhân viên phục vụ đem điểm tốt đồ ăn đưa đi lên một lớn cái bàn đồ ăn đều là trong tiệm c h i ê u bài nhất là bàn ăn trung ương nhất ú c long cùng đế vương cua cái đồ chơi này tại ngô thành loại này địa phương tuyệt đối thuộc về cấp cao nguyên liệu nấu ăn nhìn xem một lớn cái bàn t h ệ t rượu thôi phủ quân sắc mặt hòa hoan không í t nhân g i a n mỹ thực luôn luôn d ụ người như vậy thôi phủ quân cầm lấy đũa ăn như gió c u ố n lại cùng từ dương cũng ly rượu cười nói đa tạ từ lao đệ còn đãi có câu nói ngươi nói không tệ ta ca nhi hay là được nhiều liên lạc một chút từ dương cũng thẳng vào chính đề tùy ý cùng thôi phủ quân trò chuyện đương nhiên hắn rất chú ý phân tức từ dương trong lòng rõ ràng thôi phủ quân sở dĩ chịu bông xuống tư thái cùng mình xưng binh gọi đệ thậm chí bị chính mình hô chỉ tức đến là bởi vì chính mình năng lực mà không phải thực lực đối với cường giả nên có lòng kính sợ không thể thiếu mà thôi phủ quân thì nâng lên vũ khí hắn nói trải qua lần trước từ dương lao đệ chỉ điểm của ngươi ta từ phong đô thành hạt điệu bên trong tìm được một vị lao binh có hắn chỉ điểm nhóm chúng ta tiểu mới vũ khí âm binh tiểu đội thành viên sức chiến đấu tăng cường rất nhiều lẫn nhau phối hợp càng thêm ăn ý d ư n g một chút tôi phủ quân s á c chén tham dọ tính hỏi từ dương lao đệ ta nghe vị kia binh v ngoại trừ những này thông thường tính khoa học kỹ thuật vũ khí bên ngoài bây giờ nhân g i a n còn có rất nhiều vũ khí đáng sợ t ỷ như cái gì tiểu nam hải đông phong k h ó á i đệ loại hình có thể hay không cho ta lại đốt một nhóm xuống tới thôi lão ca từ dương một mặt khó xử nói đã ngơi ư dưới tay có lao binh như vậy hắn là biết rõ ta một người bình thường thu hoạch những vũ khí này độ khó bao nhiêu lớn càng đừng đề cập vũ khí hạt nhân loại này đồ vật bây giờ toàn cầu nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu nhưng chân chính nắm giữ đồng thời nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân quốc gia cũng liền mấy cái như vậy húng chi cái đồ chơi này ta coi như chuẩn bị cho người đến cũng không có biện pháp đ ư ợ ta ảnh t ừ dương làm cái động tác nói ta một đốt liền nổ chính mình trước không có còn thế nào đốt cho ngươi cái này thôi phủ quân nói đã như vậy vậy liền không cần miễn cưỡng hắn cũng không biết rõ t ừ dương đốt đi xuống vũ khí tất cả đều là mô hình đồ chơi t ừ dương thì là nói bất quá thôi lão ca không cần phải lo lắng vấn đề này ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết dạng này quay đầu ta lại làm một nhóm vũ khí cho ngươi trước đốt xuống dưới lần này đốt thêm mấy m u ô n t h á o bảo đảm uy lực vô cùng lớn mắt thấy thôi phủ quân mặt mày hớn hở tự dương lúc này mới lấy ra ngọc phủ nói đúng rồi thôi lão ca có cái chuyện nhỏ ta cần ngươi giúp ta một cái cái này ngọc phù bên trong ghi lại một môn thủy hệ thần thông chỉ là lao đệ ta đối lục văn một đạo tạo nghệ quá nhỏ bé sợ luyện sai xảy ra ngoài ý m u ố n lao ca có thể hay không giúp ta giải hoặc việc nhỏ ngươi tôi phủ quân tiếp nhận ngọc p h ù thân nhiệm quét qua nói hát thủy đế hoàng quyền danh tự này lên ngược lại là rất lớn nhưng trên thực tế chính là một môn tiểu thần thông mà thôi không ở đây ngươi đạo môn thiên cương ba mươi sáu địa sát bảy mươi hai một trăm lẻ tám đạo thần thông liệt kê loại này yếu nổ thần thông lao đệ cũng muốn tu hành từ dương là lần đầu tiên nghe được loại t u y ế t pháp này hỏi không cũng phân đợi từ dương mà miệng thôi phủ quân lại nói ta nhớ được phong đô thành bên trong có đạo i a một trăm linh tám đạo thần thông phương pháp tu luyện tựa hồ còn có mấy môn thần thông tổ hợp trị pháp các loại từ dương lão đệ ngươi khi nào đi âm tàu địa phủ lắng khách ta đem những n à y p h á p môn sao chép một phần đưa tặng cho ngươi chương hai trăm sáu mươi ba tu luyện thần thông đà tạ thôi đại ca từ dương vui vẻ nói đổi minh nhi cái ta cho thôi đại ca đốt thêm mấy chục khẩu pháo xuống dưới tại nhân gian bất luận cái gì một môn thần thông đều là vô giới chi bảo là môn phái bí mật bất truyền mà lấy linh quản cục năng lực nhiều năm như vậy cũng đành phải đến một môn hát thủy đế hoàng quyền mà thôi phủ quân mới mở miệng chính là c h ọ n vẹn đạo môn một trăm linh tám thần thông hắn có thể nào không thích thôi phủ quân cũng là mừng thầm trong lòng đối với hắn cấp độ này cường giả đến lấy tới đạo môn thiên cương địa sát một trăm linh tám thần thông cũng không tính khó đừng nói phong đô thành trong b ả o khố có thu nhận sử dụng coi như không có chính mình đi tìm đạo môn cao thủ m ớ n cũng là có thể muốn tới hiện tại chỉ cần để cho người ta sao chép một phần đạo môn một trăm linh tám thần thông liền có thể đổi lấy mấy chục cổ đại pháo cuộc làm ăn này quá có lời hai người đều cảm thấy mình mau kiếm tôi phủ quân thậm chí có chút tại ấ y n ấ y thân nhiệm khẽ động đem một cỗ tin tức đánh vào từ dương trong óc nói đây là hát thủy đế hoàng quyền phương pháp tu luyện ta đã giúp ngươi dịch ra ngươi có thể tham ngộ tham ngộ tuy nói chỉ là một môn tiểu thần thông nhưng đạo môn thần thông không ai sẽ ngại nhiều từ dương thoáng thể ngộ một phen sau đó cười nói đà tạ thôi lão ca người ta huynh đệ không cần nói những này hai người sách rượu chạm cốc dùng nữa uống rượu mãi cho đến vào đêm thôi phủ quân hóa thân lúc này mới tiêu tán một lần nữa hóa thành một khối lệnh phủ rơi vào trên mặt bàn từ dương thu hồi lệnh phủ lon tiếng nói phục vụ viên tính tiền phụ trách g á i này bao xương là một vị ăn mặc đồng phục sắc mặt hơi có vẻ non nót thiếu niên đại khái mười bảy mười tám tuổi dám vẻ hắn vừa mới tại bên ngoài dám nghe từ dương nghe được tự a hồ là trong nhà mãi mãi bệnh nặng chờ lấy dùng tiền nhân viên phục vụ cầm giấy tờ đi vào bà sương nói tiên sinh tính cả rượu n g à i hôm nay tổng cộng tiêu phí bốn mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám khối là được t ừ dương tiện tay từ không gian chữ vật lấy ra năm trồng tiền nói còn lại cũng không cần tìm tiền đoa cho ngươi ngươi lại đi bên ngoài n h ạ t khối t ả n g đ ã đến ta hôm nay cao hứng cho ngươi biến cái ma thuật chơi đ ù a thiếu niên không rõ ràng cho lắm nhưng khách hàng chính là thượng đế húng chi từ dương còn đưa hơn một nghìn khối tiền đoa hắn lúc này ra tiệm cơm bốn phía tìm kiếm nhưng mà gần nhất ngô thành làm sáng tạo thành mặt phố đừng nói hòn đá liền liền cái điếu thuốc đều bị đánh quét sạch sẽ thế là thiếu niên một hơi chạy đến chính mình thuê lại cũ kỹ cư xá cái này trong khu cư xá gần nhất thi công giải cây xanh bên cạnh chất thành một đống lớn tảng đá cái này nhìn trước mắt tảng đá thiếu niên lại trầm mặc vị tiên sinh kia chỉ nói là muốn tảng đá lại không nói phải lớn hay là nhỏ hắn nghĩ nghĩ từ tảng đá đóng bên trong chọn lấy ba khối một khối tiểu nhân so ngón tay cái đóng hơi lớn hơn một chút một khối trung đẳng như trứng đà ló nhỏ còn có một khối thì so nắm đấm còn lón hơn một chút lại một hơi chạy về bao xương thiếu niên nói tiên sinh ta không biết rõ ngươi muốn bao lớn tảng đá liền nhặt được ba khối thứ dương một mực quan sát đến thiếu niên hắn biết rõ thiếu niên vừa mới một hơi chạy không ít đường mà giờ k h ắ c này mặt không đỏ tim không nhảy khí đều không mang theo thở lúc này thần nghiệm quét qua trong lòng không khỏi k h ẽ động cái này ít thể chất không tệ là khối luyện võ chất liệu tốt hắn tiếp nhận tảng đá hỏi người tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi thiếu niên nói ta gọi giang hà năm nay mười sáu sáu thứ dương xứng sở mười sáu tuổi không phải hẳn là đang đi học sao ngươi chạy thế nào nơi này làm việc giang hà nói hiện tại là nghỉ hè ta ra tìm việc làm kiếm chút học phí từ dương lại hỏi n ô thành vũ giáo đạo viện ngay tại triêu sinh t u ổ i của ngươi vừa vặn phù hợp không có đi xem một chút trong tiệm bận quá thoát thân không ra giang hà nói túi đầu nói mà lại mãi mãi ta ngã bệnh ta về sau đến kiếm tiền nuôi gia đình từ dương rõ ràng có thể cảm nhận được thiếu niên đang nói câu nói này lúc cảm xúc biến hóa mọi nhà có bản nan nghiệm kinh từ dương không có tiếp tục truy vấn mà là đem ba khối tảng đá đặt ở trên mặt bàn cười nói giúp ta lấy ba cái bắt tới kia thiếu niên đi tìm tới ba cái bác t h ừ dương đem bắt theo thứ tự chụp tại ba khối trên tảng đá cũng không làm cái gì hoa ly hồ chạm canh gác đồ vật chỉ là dùng ngón tay phân biệt gõ gõ ba cái bát nói người đoán xem trong c h é n có cái gì thiếu niên trầm ngâm một lát xem chừng thử rõ xét nói tảng đá t h ừ dương cười ha ha một tiếng quay người đi ra b à o xương mà thiếu niên thì là nhìn chằm chằm móc ngược tại trên bàn bát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vị tiên sinh này cười cái gì chẳng lẽ b á t phía dưới không phải tảng đá a cho hề này hắn tại trên mạng thấy qua tựa hồ là một loại gọi là ba tiên về động đạo thuật chỉ bất quá ba tiên về động đạo cụ là một cây búa hai cái bắt cùng ba cái tiểu cầu mà lại là để cho người ta đoán cầu trong cái bắt kia cũng không phải là đoán bắt phía dưới là cái gì hắn tiến lên xốc lên bát cả người t r ọ n mắt h ố t mồm k h ắ p khuôn mặt là vẻ khó tin đáy mắt thì chiếu ra một vòng vàng lóng ánh đợi đến hắn kịp phản ứng nắm lên kia ba khối tảng đá đuổi theo ra tiệm c ư m lúc nơi nào còn có từ dương thân ảnh dưới đèn đường từ dương n ệ n bước vui sướng bộ pháp nhìn xem tia r ồ n g r ắ n xe đường đi nhịn không được thổi lên huýt sáo tối nay thu hoạch quá lớn đã m u ô một trăm linh tám thần thông nếu là mình toàn bộ luyện thành tia kết thành thần thông kim đan nên mạnh bao nhiêu trong truyền thuyết tề thiên đại thánh tu luyện 72 loại biến hóa kỳ thật chính là đạo môn thất thập nhị địa s ắ t thần thông ta nếu là đem đạo môn 108 t h ầ n thông toàn bộ tu luyện thành công chẳng phải là s o đại thánh còn muốn lợi hại hơn từ dương cũng không về nhà mà là một đường đi bộ đi tới ngô thành hoàng hà cầu lớn phụ cận mới chín giờ tối nhiều nhưng là hoàng hà cầu lớn dưới lại là vô cùng yên tĩnh cái này lúc trước là không cách nào tưởng tượng mỗi lúc trời tối nơi này đều sẽ có rất nhiều câu cá lao thả câu còn có nam nữ trẻ tuổi cũng ưa thích chui phụ cận rừng tây nhỏ nhưng hôm nay tất cả mọi người biết do ban đêm không an toàn đã có rất ít người dám ở hơn nửa đêm hướng ngoài thành chạy trên thực tế liền liền bên trong thị khu một chút chợ đêm cơ tơ vờ giải trí hội sở loại hình sản nghiệp cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng tây hạ tỉnh các nơi còn tốt nơi này quỷ tại từ dương quản lý hạ đều tương đối an phận nghe nói những thành thị khác bây giờ vừa đến ban đêm trên đường cái cơ hồ không có người nào thậm chí liền chính phủ đều phát xuống thông c h i nhắc nhở dân chúng trời tối phải nhốt cửa đi vào hoàng hà bờ từ dương các bước chân đạp mặt nước hướng trong sông đi đến đi vào trong sông về sau từ dương liền k h a n h chân ngồi ở trên mặt sông hát thủy đế h o à n quyền từ dương nhắm mắt cẩn thận thể ngộ lên hát thủy đế hoàn g quyền phương pháp tư luyện nơi này hát thủy cũng không phải là bạch sơn hát thủy bên trong hát thủy mà thôi chính là nhược thủy mọi người đều biết nước sông bình thường đều là từ tây hướng đông hà lưu có ca làm c h ứ n g nhưng trong truyền thuyết nhược thủy lại là từ đông mà tây ngực dòng có cực mạnh tính ăn mòn người rơi vào trong đó trong khoảnh khắc liền sẽ huyết nhục tan giã chỉ còn lại một bộ bạch cốt lại nhược thủy chỉ đợi trước gì đ ồ vật đều khó mà trôi nổi cho dù là một mảnh lông vũ cũng sẽ chìm vào trong đó hát thủy đế hoàn quyền lấy hát thủy làm tên lấy chính là nhược thủy chỉ đạo cái môn này thần thông một khi tu luyện thành、công. ngưng tụ gia đạo phủ như vậy liền có thể nắm giữ nhược thủy chi ý khiến cho tự thân lực lượng có nhược thủy mấy phần năng lực một khi không phòng được trong khoảnh khắc liền có thể đem địch nhân lực lượng phá hủy hầu như không còn tham n ộ một lát tử dương bắt đầu đứng dậy tu hành hắn m u ố n là lĩnh mộ thủy hành c h i đạo hơn nữa còn đạt được trời ban thần thông đảo vũ bây giờ tu luyện lên hát thủy đế hoàng quyền đến tốc độ cực nhanh bất quá một lát liền đối với hát thủy đế hoàng quyền có nhất định lĩnh mộ tử dương dừng lại quyền thế ý mỗi ngày bên cạnh đã lộ ra màu trắng bạc lúc này lấy lấy điện thoại ra xem xét kinh ngạt nói trời lập tức sáng lên ta thế mà đột nhiên nổi lên một câu tu hành không tuế nguyệt chính mình bất quá là tùy tiện tu luyện một cái cảm giác chỉ là một lát mà tôi h lại không nghĩ rằng trọn vẹn qua tám chín tiếng cái này về sau nếu là tu hành càng cao thâm hơn công pháp đây chẳng phải là một luyện mấy ngày mấy tháng thậm chí mấy năm mấy chục năm cũng có thể trong lòng càng khái từ dương suy nghĩ khé động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật thần thông thủ độ thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm t á m thức đại thành đại hà kiếm điện ba tầng thần thông đảo vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thơ u h ắ c thủy đế hoàn g quyền tu h vi thần thông cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng t ị n h minh ấn đạo khí đại thiết truy điểm công đức mười ba nghìn điểm không gian chữ vật một trăm mét khối hệ thống giao diện thuộc tính thần thông cột về sau đã xuất hiện hát thủy đế hoàn quyền năm chữ nhưng là từ phụ thức hải bên trong thần thông pháp l u ậ cũng không ngưng tụ điều này nói rõ cái môn này thần thông từ dương mới nhập môn cự ly đại thành còn kém không ít trong dự liệu là hát thủy đế hoàn g quyền sau có lấy một cái nhỏ hảo điều này đại biểu lấy từ dương có thể trực tiếp sanh đậm thêm điểm tới tu hành hoàn thiện cái môn này thần thông còn có một vạn ba nghìn điểm công đức trước đ ế m thử một cái t h dương thử điểm một cái kia nhỏ hảo đinh điểm công đức m ư ờ i nghìn, hát thủy đế hoàn g quyền một ngoa tạo t h dương chừng trong mắt nói một lần một vạn cái này mẹ nó cùng thương khác nhau ở chỗ nào cũng may trong đầu hiện hiện đại lượng tu hành kinh nghiệm để từ dương cảm thấy mình khổ tu mấy năm hát thủy đế hoàn quyền như thế cũng là bình thường trở lại sau đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu phi tiên độ nhân kinh bên trong ghi lại ba môn thần thông cái này ba môn thần thông đều là đạo môn thất thập nhị địa sát chi thuật một t r o n g trong đó một môn tên là khu thần cái gọi là khu thần ý tứ chính là có thể thúc đẩy thần linh đương nhiên cũng không phải là tất cả thần linh đều có thể thúc đẩy đồng dạng cũng liên thúc đẩy cái thổ địa sơn thần loại hình nhỏ âm thần cái môn này thần thông cũng là các đại đạo môn bên trong tương đối phổ biến chuyển thừa các đại đạo môn ngự sử âm hồn tám a âm thần thủ đoạn phần lớn là từ khu thần bên trong thoát thai ra thì như ngự quỷ phủ lại thì như lưu sơn đạo s ắ c lệnh ngũ phương thập địa quỷ thần chỉ pháp phi tiên độ nhân kinh bên trong gỉ lại thứ hai cửa thần thông là vào nước thứ ba cửa thần thông là chiêu vân cái gọi là vào nước một khi luyện thành liền có thể ở trong nước tự do hành động không nhận nước ảnh hưởng tương đương với t ỷ thủy quyết từ dương hiểu rõ song tự tin nói bằng vào ta tại thủy hành chỉ đạo tạo nghệ cái này nhập thủy thần thông không cần hệ thống cũng có thể luyện thành ngược lại là cái này chiêu vân để từ dương mười phần ưa thích truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia thần tiên vây tay liền có tường vân bay tới có thể dẫm vân mà bay kỳ thật chính là chiêu vân thần thông nếu như đã luyện thành một chiêu này như vậy không cần tân thăng luyện thân cảnh chính mình cũng có thể phi hành thần thông k h ó luyện ta đối chiêu vân không có nửa điểm đầu mối muốn nhanh chóng luyện thành nhất định phải nhiều soát công đức đi về hỏi một cái phùng triệu khánh nhìn xem sát vách tỉnh thị có cái gì khó giải quyết quỷ dị vụ án có thể đi soát quét một cái công đức thuận tiện tuyên dương một cái nhóm chúng ta tây hạ trợ quỷ là tây hạ trợ quỷ đưa tới càng nhiều âm hồn bị xét duyệt chờ ta sửa chữa Nô phùng i viện giới triệu h sinh khánh đứng ở một bên nói những ngày hồ sơ là ta hướng tổng bộ xin lâm thời họ sát vách thân phận ngành tình báo điều tới trong đó ghi lại s á t vách tình thị những năm gần đây chưa từng giải quyết hết một chút quỷ dị vụ án ồ t ừ dương sắc mặt vui mừng nói đã từng ấy năm tới nay như vậy đều không thể giải quyết đây chẳng phải là nói rõ những n à y quỷ dị đầu nguồn rất mạnh là rất mạnh phùng triệu khánh nói trong đó không thiếu quỷ vương cấp bậc cấp hồn có thậm chí đều nhanh tu thành quỷ vực t ừ dương nghỉ hoặc chính là chân chính tu thành quỷ vực cấp hồn đối với vương bộ trưởng tới nói cùng phổ thông tiểu quỷ cũng không có gì khác biệt vương bộ vì sao không có xuất thủ không biết rõ phùng triệu khánh lắc đầu nói bây giờ chưa từng giải quyết những n à y quỷ dị đều ở vào khả khống phạm vi bên trong đại hạ kia vài tòa quỷ vực chúng quanh bách tính từ lâu di dân di chuyển có lẽ vương bộ trưởng giữ lại bọn hắn là muốn cho nhóm chúng ta người bên dưới càng nhiều ma lượn đi trong đó một chút quỷ dị đã từng để cho vương bộ trưởng tự mình xuất thủ qua nhưng vương bộ trưởng vừa đến những cái kia quỷ dị liền biến mất vô tung vô ảnh căn bản không chỗ tìm kiếm hàn huyên vài câu phùng triệu khánh chịu từ viện trưởng chiêu sinh khảo hạch bên h tiêu cần ta nhìn chằm chằm ta đi trước t h ừ dương là ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng mà phùng triệu khánh thì kiêm nhiệm lấy vũ giáo đạo viện võ đạo bộ đợi đến phùng triệu khánh ly khai từ dương nghĩ cầm lên dán tấn tỉnh nhãn hiệu hồ sơ túi hồ sơ trong túi là một phần phần hồ sơ từ dương đ ế m tổng cộng có mười phần cái này mười phần hồ sơ phân biệt ghi lại cùng một chỗ tấn thăng qua nhiều năm như vậy chưa từng giải quyết khó giải quyết quỷ dị vụ án được xưng là tấn thăng thập đại sự kiện quỷ dị thái nguyên vương thôn phố nam quỷ lâu từ dương đầu tiên là bắt đầu nghiên cứu thứ nhất lên quỷ dị vụ án nhà này quỷ lâu nguyên bản tấn tỉnh tài chính và thuế vụ trường dạy nghề gia trúc viện bắt đầu xây dựng vào mười h a i năm nghe nói trước đây đóng lâu thời điểm trên mặt đất cơ hạ đảo ra không ít thi cốt cái này tại lúc ấy còn đưa tới không nhỏ náo quá vốn có lấy lịch sử lâu đời nơi này phát sinh qua rất nhiều lần chiến tranh cũng không biết có bao nhiêu người mất mạng tại trong tòa thành thị này từ dương nhiễu n h ư mày trong lòng có chút n g h ỉ hoặc nhịn không được nghĩ lại nói nếu như những cái k i a thi cốt thật là năm đó hy sinh sĩ binh như vậy bọn hắn chính là quân hồn là vì bảo vệ tòa thành thị này bảo hộ dân chúng trong thành má chết dạng này quân hồn tuyệt không có khả năng hại người nhưng mà hồ sơ bên trong lại ghi lại lần lượt đầm ngõ vụ án nhất là có một lần tòa này quỷ lâu bên trong một đêm liền chết bất đắc kỳ t ử một một người đánh vậy sau này linh quản cục liền đối với nơi này tiến hành phong lâu mà nhà này lón lâu hoang phế đến nay đã có hai mươi ba năm lịch sử thôi thôi cùng hắn ở chỗ này suy đoán lung tung không bằng đi tìm tòi hư thực từ dương buông xuống quỷ lâu hồ sơ lại tiếp tục nhìn lên tiếp theo phần tất tỉnh thập đại quỷ dị vụ án xếp hạng thứ hai được mệnh danh là nên trạch công viên t i ê n nữ vụ án lần này sự kiện quỷ dị khởi nguyên phát sinh ở một nghìn chín trăm chín mươi mốt năm lúc ấy nên trạch công viên cử hành một lần đèn dương liền liền xung quanh thành thị du khách đều mộ danh tiếng vệ ngày đó nên trạch trong công viên người đông n g h ì nghỉ mà tại nên trạch trong công viên cũng có ũ n g c một cái cầu hình vòm kết quả đột nhiên lên sương mù sau đó cầu hình vòm đổ sụt hơn trăm người rơi xuống nước trong đó hơn tám mươi người tử vong theo sau đó thống kê rơi xuống nước tử vong người đều là nữ tính hơn nữa lúc ấy trên trời còn ra hiện t i ê n nữ hai cái chữ bằng máu chạm xăng dầu sự kiện vị dị nhà ga sự kiện linh dị a t ừ dương đột nhiên sững sờ bởi vì cái này mười phần hồ sơ bên trong còn đi lại cùng một chỗ yêu vật quáy phá vụ án nói là tại tấn tỉnh tới gần bên cạnh ngọn núi một chút trong làng phụ cận có hồ ly tinh tồn tại từng có một vị nam tử đối cùng thôn người nói mỗi ngày đến ban đêm liền sẽ có một cái xinh đẹp nữ nhân bỏ chính trên giường người trong thôn tự nhiên k h ô n g tin nhưng mà qua một đoạn thời gian nam nhân kia ngày càng ngày càng g ầ y cả người tinh thần điện ạ i một bệnh không d ậ y nổi cuối cùng chết tại trên giường đem hồ sơ túi thu nhập không gian chữ vật từ dương nghĩ nghĩ lấy lấy điện thoại ra cho mã long gọi điện thoại đi qua uy long ca người ở chỗ nào vậy đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút t h ầ m mỹ loan thoáng có tiếng âm nhạc cùng nữ nhân đàm tiêu âm thanh truyền đến mã long kết nối sau nói ta cùng sư phó tại bên ngoài hồng trần luyện tâm đây lao tử thế nào mã long có vẻ hơi cẩn thận ngươi mỗi lần vừa gọi ta long ca chuẩn không có chuyện tốt từ dương tức hồn hển nói long ca ta đợi ngươi như tay chân ngươi thế mà nhìn ta như vậy giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu mã long từ dương ta có việc muốn đi một chuyến tấn tỉnh long ca theo giúp ta đi một chuyến thôi lao bà của ngươi nhóm đâu chợ quỷ bên kia có việc phải bận rộn nàng nhóm thoát thân không ra thế nhưng là mã long bay đầu nhìn t h o á n g qua bị mấy vị m ộ i tử vậy quanh ở trong đó vương đại gia nói ta còn muốn b g ồ i sư phó hồng trần luyện tâm một mực tại sư phó phù hộ dưới như thế nào mới có thể chân chính trưởng thành từ dương nghiêm mặt nói huống chi đi tấn tỉnh đổi cái mới hoàn cảnh ngươi đồng ý cũng có thể hồng trần luyện tâm đúng ta gần nhất tu luyện thành một môn thần thông gọi là sửa đa thành vàng ta nghe nói tấn tỉnh ngay tại làm cái gì xe sang trọng dương ngươi nếu là đi chúng ta làm hai chiếc phe ra di lái về mã long mừng rỡ cái gì thời điểm đi lập tức t u t chờ ta cúp điện thoại mã long tiến lên cho sư phó nói một tiếng mã long điểm kia ba vị mượn tử lập tức một mặt thu t h o á n vương đức phát nhìn ra mấy tiểu cô nương tâm tư đối mã long ha ha cười nói đi thôi trên đường cẩn thận một chút mã long quay người đi ra bao s ư ơ n g loáng t h á n g nghe được vương đức phát thanh â m chuyển đến mấy vị m u ộ i m u ộ i chớ có tức giận đồ nhi của ta không hiểu chuyện chậm c h ễ các ngươi các ngươi hôm nay liền theo đại gia đi thôi rất nhanh một cỗ màu đen mẹ xe đép ben j năm trăm ra ngô n thành hướng ngân thành hà đông sân bay mà đi mã long s u n g làm lên lái xe nhân vật hỏi lão tử cái gì tình huống các ngươi vũ giáo đạo viện không phải lập tức sẽ khai rằng a làm sao đột nhiên nhớ tới đi tân bốc đi thừa dương tự nhiên không thể nói thẳng dù sao những cái k i a âm hồn tà ma đều rất có thể giấu vương hầu tự mình đi đều tay không mà về chính mình đi bọn hắn nếu là giấu đi đây chẳng phải là một chuyến tay không mang lên mã long liền không cần lo lắng những thứ này thế là nhân tiện nói ta gần đây tu vi đặt đến một cái bình cảnh t ĩ n h cực t ư động muốn ra ngoài đi một chút nhìn một chút tổ quốc tốt đẹp hà son trước đó nói qua có thời gian cùng ngươi cùng đi ra hảo hảo chơi đùa nhưng một mực không có cơ hội mã long nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt đến sân bay t ừ dương đem mẹ xe đép benj năm trăm l h thu nhập không gian chữ vật đi vào lấy phiếu miệng lấy trên mạng đặt trước tốt vé máy bay chờ ước chừng ba mươi phút k h o ả n g t r ư ờ n g bắt đầu qua kiểm an đăng ký ba giờ sau máy bay chậm rãi rơi xuống tấn tỉnh thái nguyên võ túc phi trường quốc tế ra sân bay hai người chận một chiếc taxi ngồi ở phía sau tòa mã long hào h ứ n g cầm lấy điện thoại ra mở ra bãi đủ địa đồ t r a tìm lên thái nguyên xung quanh điểm du lịch đạo ra ta là tới s o á t điểm công đức chạy tới xung quanh chơi cái truy tử dương nói hiện tại cũng buổi chiều bốn giờ đi xung quanh chơi không còn kịp rồi ta nghe nói quá vốn có cái văn miếu trong đó nên h trạch hồ công viên liền tại nên trạch khu vương thôn phố nam quỷ lâu ở vào tiểu điểm khu tiểu đ i ế m khu cùng nên h trạch khu tiếp giáp mà thái nguyên văn miếu lệ thuộc nên trạch khu không sai biệt lắm tại tiểu điểm khu cùng nên trạch khu ở giữa khu vực tại ngô thành vũ giáo đạo viện cho mã long sau khi gọi điện thoại xong t ừ dương đã lên mạng nghiên cứu qua bản đồ nếu như lựa chọn tại văn miếu phụ cận ở lại đi bộ cái mười mấy hai mươi phút liền có thể đến vương thôn phố nam q u ỳ lâu đi nên trạch hồ công viên không sai biệt lắm cũng là như thế điểm lộ trình xe taxi đem hai người đặt ở văn miếu cửa ra vào văn miếu bên trong không ít người đều là đến bái t ừ dương kéo mã long nói đi chúng ta đi trước tìm nhà khách sạn ở lại mã long cả kinh nói ngươi không phải nói đến bái văn miếu sao cái này đều đến cửa không đi vào máy bay quay lại lại bái không mượn tìm nhà khách sạn mở hai gian phòng hai người ở lại về sau lại tìm một nhà tiệm cơm xoa một trận các loại sau khi ăn xong đã là ban đêm thời gian còn sớm đồng dạng âm hồn tà man nửa đêm mới ra đến hoạt động từ dương đề nghị hai người đi tìm quán ven đường lại lột điểm xuyên uống chút ít rượu mã long tự nhiên không có ý kiến cười nói chờ lột xong xuyên hai ta tìm tráng tử xoa bốc chân ta muốn hồng trần luyện tâm từ dương trong lòng tự đủ đến thời điểm ngươi đến có cái này hào hứng mới được tìm cái chợ đ ế bảy hai người ngồi xuống muốn một giọc đ a một lớn cái bản đồ nướng mấy bình rượu vào trong bụng mã long t h o n g có chút men say lúc này sát vách bàn mấy cái mội tử thần bí như vậy thảo luận vương thôn phố nam quỷ lâu trong đó một vị nói các ngươi là không nhìn thấy lý cương kia ra hỏa bình thường gan to bằng trời nhưng từ quỷ lâu bên trong sau khi đi ra người đều nhanh sợ choáng váng bên trong miệng không ngừng hô hảo cái gì thái quân tha mạng thái quân tha mạng cái gì lý cương thật đi quỷ lâu rồi không phải sao may mắn hắn là ban ngày đi nếu là ban đêm đoán chừng có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định đây vì cái đánh cược kém chút dựng vào tính mạng của mình chắc hẳn lý cương sẽ nhớ kỹ lần này giao hấn nghe nói hắn muốn tại quỷ lâu bên trong mợ trực tiếp mợ sao hắn ngược lại là mỏ ra trực tiếp đi vào nhưng vừa tiên vào quỷ lâu trực tiếp màn hình liền biến thành một mảnh h ắ c lúc ấy ta đang nhìn mơ h ồ nghe được từng đọt quái dị tiếng động cùng tiếng bước chân không đồng nhất một lát lý cương liền l i n ra từ dương ý động tiên lên phía trước nói mấy vị mỹ nữ các ngươi là đang nói chuyện vương thôn phố nam quỷ lâu sau mấy cái mội t ử hẳn là trường học học sinh nhìn thấy người xa lạ bắt chuyện lúc đầu có chút cảnh giác nhưng vừa nhìn thấy từ dương bộ dáng sau lập tức nói lòng một hơi đẹp trai như vậy nam sinh chắc hẳn không phải là người xấu từ dương hướng về phía quán đồ nướng lao bàn nói lao bản mấy vị này mỹ nữ sổ sách đợi chút nữa cùng ta cùng tính một lượn g mặt khác nàng nhóm vừa mới điểm đồ vật lại toàn bộ nặng hơn một phần mấy vị m ộ i tử đối từ dương hào cảm lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc thậm chí còn có nhân chủ động muốn lên từ dương n g o ạ trát t ă n g t h ê m n g o ạ trát từ dương lại hỏi phố nam quỷ lâu sự t ì n h trong đó một người mang k í n h mắt m g o i tử bộ dáng nhã nhặn nàng đầy k h u n g k í n h nói x o á i ca ngươi là nơi khác tới à. tiểu điểm khu quỷ lâu tại nhóm chúng ta bản địa thế nhưng là không ai không biết không người không hay các người nếu là muốn đi tham quan tốt nhất là ban ngày đi ngàn ngàn vạn vạn không muốn vào lâu nếu không có thể hay không còn sống ra liền nhìn mạng của các ngươi mặt khác đến quỷ lâu bên ngoài cũng không thể chụp ảnh học viện chúng ta có cái học sinh cũng là bởi vì đập quỷ lâu ảnh c h ụ p kết quả là tao n ộ không rõ vào lúc ban đêm liền chết thảm tại phòng ngủ có chút men say mã long cũng ngồi tới nghe được câu này về sau lúc này cười nhạo nói cái gì cầu thí quỷ lâu có hay không khoa trương như vậy trên thế giới này còn không có ta cùng l a o t ử không dám đi địa phương k i a con mắt mội nhìn thoáng qua mã long ghét bỏ nói ngươi cái này tiểu hắc bản tử khoác lắc ngược lại là rất vang vương thôn phố nam quỷ lâu ngay tại chỗ ấy có bản lĩnh ngươi đi a đi thì đi ai sợ ai mã long cười lạnh tiểu ra ta hôm nay nếu là trở ra bình yên vô sự ra nói thế nào long ca đừng xúc động từ dương trong lòng muốn rõ có thể bày tỏ trên mặt lại là khuyết nhủ chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây đ ố i quỷ này lâu cũng không hiểu nhiều lắm vạn nhất bên trong thật có cái gì lệ quỷ đâu huống hồ một cái tiểu cô nương mà thôi ngươi cùng nàng đấu cái gì khí chỉ là lệ quỷ há có thể làm gì được ta mã long thản nhiên nói b ấ t quá lao từ ngươi nói đúng một cái tiểu nha đầu p h i tử hiểu cái bướm đây này tuyến lời vừa nói ra mắt kiếng kia ngụi lại không đáp ứng nàng đập cái bàn mà lên t i ê u lên ngươi cái này tiểu hắc bàn tử và ở chỗ này nói lời say k h o á t lác có bản lĩnh hiện tại liền đi đừng nói ngươi bình yên vô sự chỉ cần ngươi có thể còn sống từ quỷ lâu bên trong r a lao nương ta liền cùng ngươi ít ít ra ho thanh âm của nàng có chút lớn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn tới mã long cái này cưỡng tính tình lập tức liền lên tới vén tay háo lên tấn tấn tấn đem một bình rượu uống xong nói dẫn đường lao tử hôm nay liền sống cho ngươi xem một chút chờ lao tử ra, nhìn lao ly không ít chết ngươi a cái này t h dương mặt đều đen mẹ chứng người tuổi trẻ bây giờ đều như thế bỗng n h i n a Thô tục người cũng thân g đỏ mặt một Mắt cái. bí nói g chư liền đường, t n h vị không cần yên tâm ta bất quá là muốn nói cho vị này kính mắt n mội một cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đi dẫn đường hôm nay long ca liền muốn bình định kia đổ bỏ quỷ lâu trả lại cho các ngươi thái nguyên một mảnh tỉnh thổ t r ư n g hai trăm sáu mươi bốn long ca dũng sấm vương thôn phố nam quỷ lâu nô thành vũ giáo đạo viện giới thứ nhất báo danh chiêu sinh khảo hạch đã tiến hành đến cuối cùng một ngày học viện trên bãi tập xếp hàng ra t r ư ở n g cùng học sinh rõ ràng thiếu đi rất nhiều mà giờ k h ắ c này viện trưởng trong văn phòng từ dương vĩnh lên chân bắt chéo ngồi trên da thật ghế ngồi trước người trên bàn công tác thì trưng bày ba cái hồ sơ túi hồ sơ túi bên trên phân biệt dán cam tỉnh tấn tỉnh được tỉnh nhắn hiệu từ viện trưởng người muốn tư liệu đều ở nơi này phùng triệu khánh đứng ở một bên nói những n à y hồ sơ là ta hướng tổng bộ xin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 nghe nói trước đây đóng lâu thời điểm trên mặt đất cơ hạ đ ả o ra không ít thi cốt cái này tại lúc ấy còn đưa tới không nhỏ hành động quá vốn có lấy lịch sử lâu đời nơi này phát sinh qua rất nhiều lần chiến tranh cũng không biết có bao nhiêu người mất mạng tại trong tòa thành thị này từ dương n h i u những mày trong lòng có chút nghĩ hoặc nhịn không được nghĩ lại nói nếu như những cái kia thi cốt thật là năm đó hy sinh sĩ binh như vậy bọn hắn chính là quân hồn là vì bảo vệ tòa thành thị này bảo hộ dân chúng trong thành mà chết dạng này quân hồn việc không có khả năng hạ người nhưng mà hồ sơ bên trong lại ghi lại lần lượt đấm máu vụ án nhất là có một lần tân này quỷ l u b ê tỉnh r o phong cao hoang đoán theo n liền chết bất đắc kỳ tử một một người, đánh vậy sau này linh quản cục liền đối với nơi này tiến hành phong lâu, mà nhà này cao Úc hoang phế đến nay đã có 23 năm lịch thôi thôi. cùng hắn ở chỗ này suy đoán lung tung, không bằng đi tìm tòi hư thực. Từ dương buông xuống quỷ lâu hồ sơ, lại tiếp tục nhìn lên tiếp theo phần. Tân g một đêm một một mà tìm chết bất tử Thôi thôi, tòi thực. Từ tiếp tục tiếp đắc đối đã đi lâu, lịch lâu lại với cục ốc có chỗ phế hư hồ kỳ sử. vậy suy sau sơ, quỷ ở thập đại quỷ dị vụ án xếp hạng thứ hai được mệnh danh là nghênh ạ c h công viên tiên nữ vụ án lần này sự kiện quỷ dị khởi nguyên phát sinh ở một nghìn chín trăm chín mươi một năm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 mã long điểm k i ê u ba vị muội tử lập tức một mặt hô hoán vương đức phát nhìn ra mây tiểu cô nương tâm tư đ ố i mã long ha ha cười nói đi thôi trên đường cẩn thận một chút mã long quay người đi ra bao xương loáng thoáng nghe được vương đức phát thanh â m chuyển đến mây vị m u ộ i muội chớ có t ứ c giận đ ồ nhi của ta không hiểu chuyện chậm c h ễ các người b à b à các người hôm nay liền theo đại gia đi thôi rất nhanh một cỗ màu đen mẹ xe đép ben dê năm trăm l i a ngô thành hướng ngân thành hà đông sân bay mà đi mã long sung làm lên lái xe nhân vật hỏi lão tử cái gì tình huống các người vũ giáo đạo viện không phải lập tức sẽ khai giảng a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 Chúng trong a h đó nên trạch hồ công viên liền tại nên trạch khu vương thôn phố nam quỷ lâu ở vào tiểu điếm khu tiểu điếm khu cùng nên trạch khu tiếp giáp mà thái nguyên văn miếu lệ thuộc nên trạch khu không sai biệt lắm tại tiểu điếm khu cùng nên trạch khu ở giữa khu vực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 hắn ngược lại là mở ra trực tiếp đi vào nhưng vừa tiến vào quỷ lâu trực tiếp màn hình liền biến thành một mảnh hắc lúc ấy ta đang nhìn mơ hồ nghe được từng đợt q u á i dị tiếng động cùng tiếng bước chân không đồng nhất một lát lý cương liền l ê n ra từ dương ý động tiến lên phía trước nói mấy vị mỹ nữ các ngươi là đang nói chuyện vương thôn phố nam quỷ lâu s a o mấy cái mội t ử hẳn là trường học học sinh nhìn thấy người xa lạ bắt chuyện lúc đầu có chút cảnh giác nhưng vừa nhìn thấy từ dương bộ dáng sau lập tức lối lòng một hơi đẹp trai như vậy nam sinh ba ba ba chắc hẳn không phải là người xấu từ dương hướng về phía quán đồ nướng lao bàn nói lão bản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 mã long cười lạnh tiểu ra ta hôm nay nếu là trở ra bình yên vô sự ra nói thế nào long ca đừng xúc động từ dương trong lòng mừng rỡ có thể bày tỏ trên mặt lại là khuyên nhủ chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây đối quỷ này lâu cũng không hiểu nhiều lắm vạn nhất bên trong thật có cái gì lệ quỷ đâu huống hồ một cái tiểu cô nương mà thôi ngươi cùng nàng đấu cái gì khí chỉ là lệ quỷ há có thể làm gì được ta mã long t h ả n n h i ê nói n b ấ t quá lao từ ngươi nói đúng một cái tiểu nha đầu phía tử h i ể u cái bướm đây này tuyến lời vừa nói ra mắt kiếng kia m u i lại không đáp ứng nàng đập cái bàn mà lên teo lên ngươi cái này tiểu hắc bản tử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 nói ra cũng không đỏ mặt một cái mắt kiếm kia muội lúc này liền muốn dẫn đường thế nhưng là quán đồ nhậu nướng khách hàng cùng lao bản lại là khuyên nói tiểu hoa tử không muốn hòn d ỗ i q u ỷ kia lâu hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm nhóm chúng ta người địa phương đều biết rõ vì hòn d ỗ i dựng chính trên tính mạng không đáng mã long đốt một cây thuốc lá hoa tử phun ra mây cái vòng khói c ư ờ i thần bí nói chư vị không cần yên tâm sáu ta bất quá là muốn nói cho vị này tính mắt muội một cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đi dẫn đường hôm nay long ca liền muốn bình định kia đổ bỏ quỷ lâu trả lại cho các ngươi thái nguyên một mảnh tịnh tội sáu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm đến miệng con vịt hà có thể để bay thái nguyên bên này ban đêm dám ra bên ngoài chạy người không nhiều chợ đêm b à y cũng có chút tiêu điều b ấ t quá lại tiêu điều mấy chục người là tuyệt đối có nghe được có người muốn s ấ m vương thôn phố nam quỷ lâu từng cái nhao nhao vây quanh tiểu h o a tử đừng hận rỗi quỷ lâu phong lâu hơn hai mươi năm những năm này đi thám hiểm đánh cược đi vào còn sống đi ra không nhiều nhất là ban đêm đi vào cơ h ộ không ai có thể còn sống ra một đám người nhao nhao khuyên can tính mắt mội bình tĩnh lại năng cũng biết rõ trong đó k h ô n hiểm liền nói ngay được rồi được rồi tiểu hắc b ả tử Ta thật. đùa, và là ngươi nói đùa, ngươi đừng coi là thật. mắt thấy mã long muốn nửa đường bỏ cuộc từ dương vội và nói đúng a đúng a vẫn là chờ đi r i ấ c mặt mũi không quan trọng mất mạng sẽ không tốt mã long hắn cái này bạo tính tỉnh lúc này vén tay háo lên nhìn xem kính mắt m g ồ i nói bóp nói nhiều lời đi dẫn đường mặt mũi của ta có thể ném nhưng ta sư phó sư tổ mặt mũi tuyệt không thể ném đám người lại khuyên mã long cưỡng tính tỉnh vừa lên lên ba đầu trâu đều kéo không ở hắn gặp kính mắt ngồi không dẫn đường chính mình cầm điện thoại di động lên hướng dẫn từ chợ đêm mở đến phố nam quỷ lâu đi bộ cũng liền hai mươi phút lộ trình mã long một bên hướng dẫn một bên nhanh chân tiến lên những người khác thấy thế chỉ có thể đuổi theo từ dương bước nhanh đuổi theo thấp d ọ n g nói long ca ngươi yên tâm tiến không cần sợ ta sẽ ẩn thân đi theo người phía sau mã long nghe xong lập tức ngẩng đầu d ẫ ữ ngực hùng dũng hiên n g a n g nói m g ự a tử còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy ta gọi dương tuyết kính mắt m ộ i nhanh khóc đại ca nếu không ta vẫn là trở đi ta cũng không muốn bởi vì ta m à náo ra nhân mạng mã long nết miệng cười một tiếng nói yên tâm đi mụi tử ca mệnh cứng rắn không chết được huống hồ cho dù chết ca biến thành quỷ cũng tới tìm ngươi theo tiếp cận q u ỷ lâu trên đường phố cỗ xe đều giảm bớt rất nhiều mở tối đèn đường ánh đèn đem một đoàn người cái bóng kéo thật dài gió đêm thơ phất thổi tới rơi vào trên thân người lạnh xiu xiu để cho người ta n h ị n không được có chút cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trên người đều nổi r a gà có mấy vị cùng đi theo người xem náo nhiệt đánh lên chống lui quân ly khai đám người rất nhanh q u ỷ lâu đến có người mở miệng đám người dừng lại bước chân nhao nhao nhìn về phía trước đập vào mắt là một tòa năm tầng hoang lâu liền liền phụ cận cư xá nơi ở lâu đều lộ ra hoàn toàn hoang lương cơ hồ không nhìn thấy ánh đèn Cũng không phải quỷ lâu chu vị lôi kéo cảnh dưới tuyến lâu một cửa chính cửa sổ toàn bộ dùng bùn nước phong kín trên vách tường còn dán giấy niêm phong tia giấy niêm phong phía trên là từng cái lục văn hiển nhiên là một loại đạo phủ dù là chưa mở ra phát nhãn từ dương cũng có thể nhìn thấy quỷ kia trên lầu phiêu đãng nồng đậm âm khí ẩn ẩn sức sức ở giữa tựa hồ có từng đạo quỷ ảnh ở trong đó phiêu đãng hắn thừa dịp người không chú ý lặng lẽ biến mất thân hình truyền âm cho mã long nói long ca có thể tiêm vào l â u một cửa cùng cửa sổ đều b ị lại mã long chỉ có thể từ lầu hai tiên cạnh góc tường chất đống một chút thiết bị cục gạch đập lên sau vừa vặn có thể thông qua lầu hai cửa sổ đi vào mã long quay người đối đến đây xem náo nhiệt mọi người nói chư vị chờ một lát một lát ta đi một chút liền đến mà sau đó đến kính mắt mội trước mặt dùng ngón tay bốc lên kính mắt mội cái cảm cười nói dương quyết mọi tử không cần phải sợ chỉ là một tòa quỷ lâu còn không làm gì được ca ca hắn dập lên thiết bị cục gạch bỏ lên trên lầu hai từ trong cửa sổ chui vào làm sao bây giờ làm sao bây giờ mắt kiếm kia mội gấp xoay quanh đối đồng bạn nói lý cương ban ngày đi vào quỷ lâu đều dọa gần chết hiện tại còn ở tại bệnh viện nghe nói tinh thần đều có chút thất thường vị này ban đêm đi vào chỉ sợ phải chết ở bên trong cùng kính mắt mội cùng nhau mấy cái mội tử bày mưu tính kế có người nói cái kia x o á y ca đâu hắn không phải tiểu h ắ c bản tử bằng hữu sao để hắn quên n ủ a người đâu vừa mới còn tại chỗ ấy đây nếu không chúng ta báo cảnh a báo cảnh vô dụng cái này sự tình muốn tìm linh quả c ụ lần trước linh quản cục mở tin tức buổi trình diễn thời trang thời điểm nói qua có thể trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát chuyển linh quản cục thái nguyên chính là tấn tỉnh tính l ị linh quản cục tân tỉnh phân cục liền xây ở thái nguyên lại bởi vì vương thôn phố nam quỷ lâu cùng nên trạch hồ công viên cực kỳ nguy hiểm lại sắp hình thành quỷ v ự c t xu thế cho nên tấn tỉnh phân cục kỳ thật ngay tại văn miếu phụ cận ở vào lưỡng địa trung ương giờ phút này tân tỉnh linh quản cục phân cục cái gì lại có đi quỷ lâu rồi đánh cược một vị dâu quai nón đại hán hùng hùng hồ hồ nói mẹ nó những n à y thanh niên không biết trời cao đất rộng mỗi ngày cho người ta tìm việc quỷ lâu là tùy tiện có thể đi vào sao trong miệng như vậy mà lấy dâu quay nón đại hán cũng đã triệu tập nhân thủ hướng quỷ lâu tiến đến rất nhanh nhất lượng việt r ã xa đứng tại quỷ lâu bên ngoài lấy dâu quay nón đại hán cầm đầu bốn người từ trên xe đi xuống ai báo án dâu quay nón hỏi thăm một phen trầm mắt q u á lớn hồi nháo ngoại lai du khách không biết rõ quỷ lâu các ngươi thân là người địa phương còn không biết rõ quỷ lâu h u n g hiểm sao t i u tiểu tử cái gì thời điểm đi vào có chừng m ư ơ i phút đi kính mắt mọi túi đầu nhỏ giọng trở lại lấy quỷ lâu hưng hiểm nhất là ở buổi tối cái này thời gian điểm tiến vào bên trong mười phút đoan chừng đã sấm r á c hắn ngẩng đầu nhìn về phía quỷ lâu quỷ lâu bên trong vẫn như cũng một mảnh đen k ị t thân là nửa bước tông sư cảnh v õ giả dâu q u a i nón đại hắn đối với khí tức cảm ứng mười phần linh mẫn hắn phát hiện quỷ lâu âm khí tựa hồ so dĩ vãng càng thêm nồng nặc một chút không không chỉ là càng thêm nồng đậm nguyên bản quỷ lâu âm khí âm u lâu dài bị âm khí bao phủ nhưng tối nay t i ê bao phủ quỷ lâu âm khí tựa hồ sinh động có chút gì thường sự t h n h gia khác thường tất có yêu dâu quay nón mắt sáng lên nói thực i ể u b ạ c t h ô n h i cục t ra ư n n g quỷ lâu tối y t hắn m sau khi đi vào liền hối hận mẹ nó cái này phá địa phương ấm chầm đưa tay không thấy được năm ngón điện thoại đèn tin cầm tay quang mang độ sáng có hạn có khả năng soi sang cự như vậy lớn vị trí mà chưa từng chiếu sáng trong bóng tôi liền tựa như có vô số ánh mắt đang ngó trường chính mình để cho người ta dùng mình lao t ử a bốn ngươi nói quỷ này trong lầu sẽ không phải thật sự có quỷ a mã long thầm nói chúng ta vừa mới đi vào kia gian phòng ngươi cũng nhìn thấy đầy tường đều là huyết thủ l ấ n trên mặt đất còn có khô cạn vết máu nơi đó sẽ không phải thật phát sinh qua sự kiện quỷ dị a biến mất thân hình từ dương c ư ờ i nói quỷ lâu bên trong có mây cái quỷ không phải rất bình thường sao mã long nếu là nói như vậy t h ư như là rất hợp lý mà từ dương thì là thừa dịp mã long không chú ý lặng lẽ kéo ra cùng mã long ở giữa c ử l y từ tiến vào quỷ lâu đến bây giờ chính mình một mực đi theo mã long khoảng t r ư ờ n g cái này cũng dẫn đến trong bóng tối những cái kia ẩn nút âm hồn quỷ vật căn bản không dám tới gần mã long đây cũng không phải là là những cái kia âm hồn tà ma cảm ứng được chính mình tồn tại mà là bọn hắn tại từ nơi sâu xa cảm giác được một câu nguy hiểm k h í cơ mã long không có chút nào phát giác hắn lại đẩy ra mặt khác cửa một gian phòng cụ nát cửa phòng lâu năm thiếu tu sửa chỉ lái đến một nửa liền thanh một tiếng sụp đổ xuống dưới gian phòng bên trong rơi đầy cho bụi theo cửa phòng r ơ i đập đại lượng bùi đất phiêu khởi tại điện thoại đèn tin cầm tay chiếu chiếu dưới mã long thậm chí có thể thấy rõ ràng dưới ánh đèn v ậ y cái kia không ngừng phiêu khởi bùi hạt tròn cùng một đôi mắt hả con mắt mã long giật mình r ù i r ù i con mắt lần nữa nhìn lại lại phát hiện cái gì cũng không có hắn tự rêu cười một tiếng ta quá tố chất thần kinh nào có con mắt có thể phiêu lên giơ điện thoại đèn tin trong phòng tìm tòi một vòng lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng mà mã long không nhìn thấy chính là theo hắn rời khỏi gian phòng gian phòng trên vách tượng lít nít mấy trăm sòng tràn ngập đại lượng tơ máu ánh mắt chậm rái m ngoài hành lang một trận lách cách thanh â m chuyển đến mã long quay người nhìn lại cũng không phát hiện cái gì dị thường chỉ là trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều một cái cụ nát dương hoa hoa nằm ở nơi đó không núp đ í c h cái này cũng không gây nên mã long chú ý hắn hướng lầu ba đi đến sau lưng ẩn ẩn sức sức đi theo trọn vẹn mấy chục đạo quỷ ảnh kia nằm dưới đất cụ nát dương hoa hoa một cái lý ngư đ ã định xoay người mà lên lanh lợi cũng đi theo mã long sau lưng một m à n này tự nhiên không gạt được từ dương hắn ẩn lấy thân hình theo sau lưng nhìn thấy kia ẩn ẩn sức sức quỷ ảnh dương nhanh muốn nuất ăn mã long nhưng lại không dám ra tay trong lòng không khỏi khét động nghĩ lại nói nhà này quỷ lâu bên trong có một cái cường đại kẻ thống trị cho nên cho dù là mã long cực âm chi thể đối với mấy cái này lệ quỷ có trí mạng lực hấp dẫn bọn hắn cũng không dám tùy ý ra tay đúng thế những này quỷ hồn thuần một sắc đều là lệ quỷ nhất là trong đó mấy cái quỷ hồn khí tức đều nhanh tiếp cận hồng y hẹp cấp độ mà lầu ba chuyển đến kia cô âm lệ chi khí càng thêm nồng đậm điều này nói rõ lầu ba âm hồn quỷ vật so lầu một càng thêm cường đại mẹ nó trên bậc thang chất đống rất nhiều tạ vật rơi đầy cho bụi một cỗ múp meo mùi hôi tràn ngập mã long nắm vứt cái mũi đưa điện thoại di động đèn tin hướng trên tường v ừ a chiếu phát hiện trên vách tường bỏ đầy từng khối biên thành màu đen vệt có chút cùng loại với c ỏ xì dê ơ nhưng khi nhìn kỹ lại lại giống là từ trên vách tường mọc ra một đống tung tóc hắn sợ run cả người hùng hùng hồ hồ chỉ cảm thấy trên người ý lạnh càng sâu t ê u lên lao tử đây là thứ đồ gì thử dương không có trả lời lao tử mã long có chút luôn uống hắn vội và nói g n lao tử ngươi ở đâu lao tử lao tử, tử. liền hô vài tiếng cũng không thấy tử dương trả lời mã long đống nhiên quanh người liền gặp một chương thất khiếu chảy máu diện mục giữ tận mặt quỷ phiêu ở sau lưng mình quỷ kia mặt sâm nhiên cười nói tiểu hoa tử ngươi là đang cứ gọi ta sao dù là mã long đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng cái này m á n h không khiến đinh một cái cũng đem mã long bị hù một cái giật mình hắn theo bản năng chính là một quyền đào tới chỉ tiếc hắn tu luyện chính là âm thần nhục thân tối đa cũng liền so phổ thông người trưởng thành thoáng mạnh lên một chút như vậy mà thôi căn bản không đả thương được tấm kia mặt quỷ ngược lại mặt quỷ chu vi một đạo lại một đạo quỷ ảnh bay lên nhất là cái kia cũ nát dương văn hoa, hoa nàng một thanh xe rách bề ngoài của mình trong đó một thanh xe rách o à i của mình trong đó m d ư ơ n g tay vỗ một cái hướng về mã long trộm tới kiệt kiệt kiệt k i ệ tiểu t h o a tử trên người ngươi khí tức để nhóm chúng ta rất say mê các n i n h đệ giết hắn a n hắn huyết nhục thực lực của chúng ta tất nhiên cũng có thể tiến thêm một bước từ dương đang muốn xuất thủ cái này thời điểm lầu ba đột nhiên một cái trung niên nam tử đi ra hướng về phía mã long k é o lên nhanh chạy mau người tại loại này tình h n giới là sẽ đánh mất một bộ phận lý trí mã long không có suy nghĩ trung niên nhân kia là thân phận gì lúc này một cái bước xa xông lên lầu ba mà kia trung niên nam tử thì là đưa tay ra kéo lại mã long tay nói bên này đi theo ta hai nhận trong nháy mắt chạy mất tung ảnh mà đầu bậc thang những cái kia âm hồn quỷ vật đối lầu ba tựa hồ rất là tạo nghệ bồi hồi hồi lâu cũng không dám đi lên dẫu ở trong đó t ử dương chậm rãi hiện thân hắn thu liêm k h í tước mang trên mặt kia trương thanh mặt răng nanh lóe h u n h quang phấn mặt nạ hét lớn các minh đệ thất thần làm gì đến miệng con vịt há có thể để bay chương hai trăm sáu mươi sáu quỷ lâu bên trong thương pháo thanh một đám âm hồn quỷ vật có chút chần chờ lầu ba gần trong g ă n tấc thế nhưng là bọn hắn trong ánh mắt lại lóe ra k i ê n kỵ thân sắc trong đó một vị quỷ thác cổ đầu lưỡi nôn láo dài đọc nhấn rõ từng chữ không do nói chớ đến được à lầu ba quỷ đô quá lợi hại nhóm chúng ta trên căn bản không đi nhất là những cái kia quỷ tây dương từng cái giết quỷ như nhà đi lên chỉ có một con đường chết quỷ tây dương trước đó tại quầy đồ nướng từ dương nghe được kính mắt mội một đoàn người nói gọi là cái gì lý cương từ quỷ lâu sau khi ra ngoài tinh thần có chút thất thường bên trong miệng một mực gọi lấy thái quân tha mạng giờ phút này lại nghe được những n à y âm hồn trong miệng quỷ tây dương từ dương trong lòng không khỏi khẽ động h ẳ là quỷ này trong lầu gây chuyện không phải đại hạ quỷ lập tức lòng đầy căm phẫn kêu lên đoán đó ta minh mông đại hạ hã có thể để mấy cái quỷ tây dương dương ai các minh đệ vừa mới cái kia nhân loại chính là cực âm chi thể chỉ cần n u ố t hắn chúng ta đám người này chúng ta bọn này quỷ từng cái đều có thể tấn thăng hồng y dì thậm chí còn có cơ hội lột sắc thành quỷ vương đến thời điểm còn cần sợ đám kia dương vì sao cái gì cực âm chỉ thế rất nhiều quỷ hồn từng cái mắt lộ ra vẻ tham lam trong đó một vị nước bọt giờ ở m ở rầm chạy xuống nói trách không được ta nhìn thấy kia tiểu hắc bản tử luôn có muốn cắn hắn một cái xúc động thế nhưng là những cái kia quỷ tây dương có súng ta đi t ừ dương người l ề u tê một bên hỏi thăm những n à y quỷ hồn tính danh ngày sinh tháng đẻ một bên từ không gian chữ vật móc ra a cờ bốn mươi bảy lớn quả dứa súng phóng tên lửa cao bạo lựu đạn các loại đồ chơi cho những n à y quỷ hồn quỷ tay một kiện vậy quỷ mắt trợt tròn, tròn không đợi bọn hắn kịp phản ứng lây từ dương hiện tại nguyên thần cường độ dạng này khảo sát hắn trong nháy mắt có thể phá bất quá hắn cũng không phá vó hoàn cảnh ra ngoài mà là chăm chú đánh giá tòa này chính trải qua lấy chiến hỏa tẩy lệ thành thị đây là thái nguyên thành bảo vệ thái nguyên chiến dịch sao nhỏ đông doanh nhóm đã s á t nhập vào trong thành thủ thành sĩ binh tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại các bình sĩ cùng nhỏ đông doanh triển khai thảm liệt chiến đấu trên đường phố kết quả của cuộc chiến tranh này từ dương biết rõ hắn từng tại sách lịch sử trong được t ừ n g tới cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc tại trang chiến dịch này bên trong nhỏ đông doanh tổng đầu nhập vào 14 vạn binh lực thương vong nhân số gần ba vạn mà đại hạ tổng đầu nhập vào h a vạn binh lực thương vong nhân số cao tới m ư ơ i vạn trở lên sau khi trận này chiến dịch lấy hảo cảnh phương t h ứ c tái h i ệ n lúc t ừ dương mới biết rõ ngay lúc đó tình hình chiến đấu đến cùng đến cỡ nào thảm liệt phố lớn ngõ nhỏ thi thể khắp nơi có thể thấy được nhỏ đông doanh rết vào bên trong thành đối thi thể tiến hành không khác biệt b ổ đao trong thành khắp nơi có súng tiếng vang lên nhất là bây giờ vương thôn phố nam quỷ lâu vị trí nơi này chiến đấu trên đường phố kịch l i ệ t nhất một chi đại hạ tiểu đội tại thành phá tình huống dưới dựa vào địa lý vị trí ưu thế t ử thủ gần tám giờ cường công đông doanh thi thể đống đến đầy đất đều là cuối cùng nhỏ đông doanh ném mạnh đạn lửa đem cái này một chi tiểu đội đốt sống chết tươi tại nơi này theo từ h ờ dương đi nhỏ lên lầu ba những cái kia âm hồn quỷ vật nhóm hiển nhiên cũng trải qua vừa mới trận kia với cảnh từng cái nghiêng răng nghiêng lọi cả giận nói các minh đệ làm làm chết bọn này nhỏ đông danh là chết đi những đồng bào báo thủ đúng lúc này có kịch liệt tiếng súng tại hát cám hành lang chỗ sâu v a n g lên t h ứ dương kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra có người đưa trước phát hỏa một cái quỷ hồ nói hẳn là kia mười mấy con quân hồn đi bọn hắn cùng đông danh o quỷ những năm này chém giết tranh đấu qua rất nhiều lần bất quá bởi vì thế yếu bình thường đều tại ở nút làm sao hôm nay chủ động phát khởi công kích không phải là nhìn thấy cái kia nhân loại tiểu hát bàn tử bị nhỏ đông danh o mang đi cho nên bọn hắn mới ra tay các huynh đệ chúng ta cùng lên đi những n à y quân hồn h ó m khi còn sống vì bảo gia vệ quốc mà hy sinh sau khi chết còn tại bảo hộ ta đại hạ b á c tính tại ta đại hạ bên trên đất chúng ta đại hạ quân hồn còn có thể bị tiểu quỷ tử khi dễ hay sao ba mươi mấy chỉ quỷ hồn lá gan rất nhỏ bình thường liền lầu ba cũng không dám đi lên giờ phút này lại là cầm trong tay vũ khí ngao ngao chu lên hướng về hành lang chỗ sâu đ á n h tới thứ dương yên lặng lấy ra đại thiết truy đi theo phía sau cùng lúc đó quỷ lâu bên ngoài tân t ỉ n h linh quản phân cục cục trưởng đã mang theo trong cục tinh nhuệ đổi tới vì quy đám người bị sơ tán đến nơi xa mà động tính bên này lại hấp dẫn không ít người đến đây vây xem dương cục làm sao bây giờ kia dâu quay nón tô đội trưởng nói người đi vào đã không sai biệt lắn có hai mươi phút quỷ lâu âm khí so vừa mới lộ ra càng thêm sinh động những năm gần đây quỷ lâu còn chưa hề xuất hiện qua loại này tình huống tân tỉnh phân cục cục trưởng họ dương gọi dương phạm hắn nhìn nước t r ư ừ n g bốn mươi tuổi khoảng t r ư ừ n g n i ê n kỷ nhưng một thân tu vi lại là so tây hạ ngân thành phân cục trần cảnh châu không kém chút nào đã đạt đến đỉnh phong tôn g sư cảnh giới giờ phút này dương phạm sắc mặt nghiêm trọng hắn ngầm đầu nhìn xem quỷ lâu lấy hắn tu vi so nửa bước tôn sư cảnh tô đội trưởng cảm ứng muốn càng thêm rõ ràng cả tòa quỷ lâu trên tiêu tán âm khí tối nay lộ r a dị thường sinh động loáng thoáng ở giữa có một đạo m ư ợ i phần m á n h liệt khí tức tựa hồ đang không ngừng thất tỉnh dương phàm biết rõ đây là quỷ lâu bên trong tôn này quỷ vương muốn khôi phục thân là tấn tỉnh phân cục người phụ trách dương phàm đối tôn này quỷ vương hiểu rõ rất sâu hơn mười năm trước tôn này quỷ vương liền đã là đ ỉ n h phong quỷ vương cấp độ ngay lúc đó vương bộ trưởng mới bước vào võ đạo thiên tượng cảnh không mấy năm h ắ n tự mình từng tiến vào quỷ lâu nhưng mà lại đều chưa thể diệt trừ tôn này quỷ vương bất quá đánh vậy sau này quỷ lâu bên trong quỷ vương liền lâm vào ngủ say vương hầu từng nói qua một ngày kia quỷ lâu bên trong quỷ vương nếu là từ trong ngủ mê thức tỉnh chỉ sợ là hắn tấn thăng tầng thứ cao hơn thời cơ đến thời điểm toàn bộ quỷ lâu sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực mà lại quỷ vực loại này đồ vật là có t r ư ở n g thành tính nếu là không thêm vào ngăn chặn xử lý thậm chí có thể nuốt hết rơi toàn bộ thái nguyên thành tô đội trưởng lưu đội trưởng dương p h à m đem mấy vị trong cục tinh nhuệ gọi tới dặn dò việc này không tầm thường ta nhất định phải tiến vào quỷ lâu bên trong xem xét lấy nửa giờ trong vòng nửa giờ sau là nếu là còn chưa ra các ngươi lập tức đem việc này báo cáo đến thời điểm chỉ sợ chỉ có m ọ i bộ trưởng ra mặt mới có thể chấn áp quỷ lâu hắn chính chuẩn bị tiến vào quỷ lâu nhưng mà cái này thời điểm quỷ lâu bên trong lại bạo phát ra kịch liệt thương pháo thanh nguyên bản tối như mực một mảnh quỷ lâu bên trong có ánh lửa t h ọ n hiện càng có người la to nói các linh đệ sông nha làm chết bọn này nhỏ đ ô n g doanh dương p h ạ m quần chúng vây xem quỷ lâu bên ngoài tất cả mọi người đều mắt choáng mà quỷ lâu bên trong k i a thương pháo thanh càng diễn càng liệt có sức xẻo tiếng kêu to chuyền ra bát giác các ngươi những này chỉ người kia thế mà còn dám phản kháng Nhóm chúng ta vĩ đại tướng quân các h ạ đã thất tỉnh chờ hắn hiện thân các ngươi hẳn phải chết ầm ầm bát giác những này chi người kêu hỏa lực làm sao mạnh như vậy mau trốn đi lầu bốn đi lầu năm tướng quân các hạ sẽ che chở chúng ta thái quân cứu ta thái quân ta là chúng ta hoàng quân bán mạng nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao a phải chết phải chết phải chết mẹ nó người cái này chó cận gian lại có tiếng mắng chửi chuyển đến chó đồng dạng đồ vật khi còn sống trợ giúp đông danh chó thai họa chúng ta đại hạ bách tính thì thôi liền liền chết cũng còn muốn cho đông danh chó bán mạng dám lừa gạt ngươi long gia người biết không biết rõ ngươi long gia chỗ dựa nói thật cho ngươi biết ngươi long gia ta chính là địa phủ thập điện diêm la điện thứ sáu c h i chủ biện thành vương đồ tôn ta sư phó chính là địa phủ phái tới nhân gian sứ giả ta anh em chính là tịnh minh đạo trưởng giáo là tây hạ trợ quỷ c h i chủ là tương lai thiên sư là thôi phủ quân thành anh em kết bái huynh đệ thời gian dần trôi qua thương pháo thanh dần dần biến mất quỷ lâu bên trong có khe khe nói nhỏ âm thanh truyền ra ngay sau đó một trận tiếng bước chân văng lên ẩm ở... quý lâu lầu một bị phong cửa đá ẩm vang nổ tung đợi cho bụi đất tắn đi từ dương cầm trong tay đại thiết truy từ trong đó đi ra sau người là hùng dũng mai vệ khí phét hiên ngang mã lòng cùng m ộ ư ơ i sáu vị mặc rách dưới c u n t r à n g cong thương khắp khuôn mặt là vết máu vẫn như vậy quân hồn cùng ba mươi b ố chỉ nhiều loại âm hồn quỷ vật từ t r â n nhân dương phản m p phà h ứng đầu tiên đi qua nhanh chân nên đón tiếp lấy kích động nói từ trân nhân khi nào tới thái nguyên sao không biết sẽ một tiếng từ t r â n nhân từng vị tấn t ỉ n h vân của người theo sát phía sau nên đón tiếp lấy từ dương đối đám người ông quyền sau đó nói trư vị chúng ta sau đó trò chuyện tiếp Quỷ lâu bên trong những cái k i a hại người nhỏ đông danh o quỷ tử nhóm mặc dù giải quyết hết thế nhưng là tầng cao nhất trên còn có cái đại gia hỏa các vị quân gia các vị quỷ huynh đệ các ngươi lui xa một chút chớ có bị ta đạo pháp làm cho bị thương ẩm ẩm đúng lúc này toàn bộ quỷ lâu đột nhiên đung đưa kịch liệt Quỷ lâu bên trong một đạo cường hành o vô cùng khí tức ngay tại nhanh chóng khôi phục lấy một thời gian ấm phong đại tác toàn bộ quỷ lâu trên không âm khí ẩn ẩn mọc lên màu máu tại bầu trời tạo thành một đoá to lớn huyết vân kia huyết vân bên trong là một trường khuôn mặt dữ tợn đột ngột ở giữa huyết vân rơi xuống đều thu nhập quỷ lâu bên trong. quý lâu bên trong một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở tầng cao nhất hắn người mặc đông doanh sĩ quan phục mang theo nó lính bên hông vác lấy một thành võ sĩ đao từ l ầ u năm nhảy xuống rơi vào trên mặt đất trên thân tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm âm khí tham lam hít một hơi không khí dùng cứng rắn hán ngữ nói yêu tây đại hạ hiện tại không khí không có năm đó tốt công t h ứ dương lật bàn tay một cái bích thủy kiếm vào tay trên thân mên ngông đung đưa đại hà kiếm ý bắn ra một kiếm rơi xuống đem t i ê đông doanh quỷ tử sĩ quan một kiếm chém thành hai khúc lạnh lùng nói và nó một cái vừa mới tân thăng chó đồ vận cũng dám ở đạo ra trước mặt ta từ dương đại hà kiều bí tại dưới thác nước lệ u y n thành là bực nào bá đạo tuyệt luân chính yếu nhất chính là hắn gái này một kiếm bên trong còn tích chứa lôi đỉnh lửa nước ba loại đại đạo chỉ lực chỉ là một kiếm t i ê u đông doanh quỷ tử sĩ quan bị đánh thành hai nửa thân thể biến hóa là một m sợi khói xanh tiêu tán tại trong bầu trời đêm t i ê u bao phủ cả tòa quỷ lâu mây chục năm âm khí cấp tốc tán đi trong bầu trời đêm thổi tới gió cũng là nhiều hơn mấy phần ấm áp chương hai trăm sáu mươi bảy muốn xem một chút tổ quốc tốt đẹp hà sơn đinh chúc mừng ngày ngày siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức mười điểm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương thu kiếm ánh mắt lại là nhìn về phía cái k i a đông danh o q u ỷ tử sĩ quan q u ỷ lúc trước đứng thẳng vị trí cái k i a đông danh o q u ỷ tử sĩ quan q u ỷ bị từ dương một kiếm đánh chết cho vật lý siêu độ nhưng là trên mặt đất nhưng lưu lại cái k i a thanh đông danh o võ sĩ đao cách không một chảo đem đông danh o võ sĩ đao thu hút trong tay từ dương dùng ngón tay một đ ống đao ra khỏi vỏ n ử a tấc một thoáng thời gian một c ỗ hẳn mang t r ở hiện lạnh bút đao ý khiến đứng tại cách đó không xa mã long dương phạm bọn người có loại hôn thân lạnh bút hàn ý một chút tu vi y l i từ trần từ nhân dương phạm các loại tân tỉnh phân cục công tác nhân viên lúc này mới phản ứng lại từng cái tiết lên có chút không dám tin hỏi con quỷ kia đi nơi nào bị ta siêu độ từ dương lật tay đem đông doanh võ sĩ đao thu nhập không gian chữ vật cây đao này vốn là sát phạt chỉ nhận lại bị kia đông doanh quỷ tử lấy tự thân âm khí ngày đêm rèn luyện mấy chục năm sớm đã hóa thành nghiêm minh mà lại là một thanh thuần tuy công kích loại âm minh vừa vặn đưa cho vân mộng khê sử dụng một đám linh quản cục công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau cái kia quỷ hồn quá mạnh quỷ vương phía trên có thể so với võ đạo thiên tượng đạo gia luyện thần mà ở từ dương trong tay lại là liền một chiêu cũng không đi qua từ dương mặc dù đã danh chấn giang hồ chiến tích nổi bật nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy mang đến rung động vốn cũng không cùng, cùng dương phàm thật sâu hút một hơi đối từ dương ô m quyền không người túi đầu nói đa tạ từ chân nhân xuất thủ là ta thái nguyên bách tính diệt trừ một lớn hại từ nay về sau phụ cận cư dân mách tính l làm làm hàn huyên vài câu dương phàm nhìn thấy một bên đám kia quỷ hồn hỏi từ chân nhân những ngày âm hồn tà man lên xử trí như thế nào từ dương nghĩ nghĩ nói những n à y âm hồn kỳ thật cũng là người bị hại những năm này quỷ lâu bên trong bị hại người cùng bọn hắn không quan hệ bọn hắn có bất tính có thương nhân có lao nhân có tiểu hài năm đó chết tại vị k i a quỷ tử sĩ quan trong tay dù là sau khi chết cũng khó có thể siêu thoát thậm chí đều không cách nào ly khai quỷ lâu bây giờ quỷ tử sĩ quan đã bị ta đánh giết bọn hắn cũng coi là giải thoát đem tiêu ba mươi mấy chỉ âm hồn quỷ vật gọi tới từ dưng hỏi các ngươi bây giờ đã là tự do thân có tính toán l n gì là muốn lưu ở nhân gian vẫn là đi âm t à o địa phủ chúng ta người nhà thân nhân đều chết tại năm đó trong chiến tranh cái này nhân gian đã không có gì có thể lưu luyến có hơn vân nửa âm hồn lựa chọn ly khai thân hình của bọn hắn dần dần hư ả o biến mất tại trong bầu trời đêm、Đinh. chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức ba trăm linh định chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức hai trăm định liên tiếp hai mươi mấy đ ạ o hệ thống nhắc nhỏ âm vang lên t ừ dương điểm công đức cột sau số lượng lại dâng lên một đoạn còn lại chín cái quỷ hồn thì biểu thị muốn lưu ở nhân gian nhìn xem t ừ dương nói các người muốn lưu tại nhân gian cũng không phải không được bất quá cái này t ầ n tránh khỏi là ngốc không được nếu không gặp lại cái cường đại âm hồn sợ là sẽ phải nuốt các ngươi đến làm bản thân mạnh lên các người đi tây hạ tỉnh nơi đó là ta địa bàn chờ đến tây hạ tỉnh về sau tùy tiện tìm cái quỷ hồn để hắn mang các ngươi tiến vào tây hạ trợ quỷ tự sẽ có âm binh an trí các ngươi chín cái quỷ hồn nói c ả m ơn liên tục tiếp theo biến mất tại màn đêm phía dưới từ dương nắm trong tay tây hạ trợ quỷ sự tỉnh chưa trong giang hồ chuyển ra đến dương phàm sau khi nghe kinh ngạc không thôi bất quá cũng không hỏi thăm mà từ dương thì cười nói dương cục trưởng cũng có thể hỗ trợ tuyên truyền một cái phàm là âm hồn quỷ vật chỉ cần không có hại qua người không phải ác quỷ đi ta tây hạ trợ quỷ liền miễn phí cho bọn hắn giải quyết trụ sở cùng sinh hoạt công việc vấn đề tại nhóm chúng ta tây h nhân quỷ quan hệ hòa hợp không cần lo lắng chẳng biết tại sao bị lệ quỷ t h ô n p hệ cũng không cần lo lắng đi trên đường bị đi ngang qua võ giả đạo tu đánh chết thứ dương vốn là nhất thời h ứ n g khởi t h u ậ n miệng nói vài câu nhưng càng nói càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện vì vậy nói dương cục trưởng chúng ta lưu cái phương thức liên lạc như thế nào liên quan tới cái này cụ thể bên tuyên truyền án ta sau khi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút xuất ra một cái phương chấm đến đến thời điểm ngươi giúp lấy nhiều hơn tuyên truyền một cái nếu quả thật có đại lượng quỷ hồn nguyện ý đi tây hạ trợ quỷ định cư cái này đối với các ngươi tấn tỉnh tới nói cũng là một chuyện tốt lưu lại mấy câu tử dương liền dẫn kia mười sáu con quân hồn vội vàng ly khai trước khi rời đi tử dương nhìn thấy mã long cùng mắt kiếm kia mội kẻ vai sắt cánh loằng t h o á n g nâng lên cái gì đổ ước đi chỗ nào loại hình không để ý mã long tử dương mang theo mười sáu con quân hồn về tới khách sạn tại khách sạn đại đường muốn một gian phòng lớn tử dương đem cái này mười sáu con quân hồn đưa đến gian phòng d i à n xếp xuống dưới đa tạ từ chân nhân một vị bẩn như vậy tiểu binh mở miệng nói chuyện hắn nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi niên kỷ trên mặt còn có non nóc chỉ sắc nghe được trước đó dương phạm như thế xưng hô tử dương liền cũng kêu từ đại sư t ừ dương nói là ta nên cảm ơn các ngươi cũng nhất định phải cảm ơn các ngươi t ừ dương nghiêm mặt nói hắn hướng về mười sáu con quân hồn nghiêm túc bái nếu là không có năm đó các ngươi dục hết phân chiến liền không có ta đại hạ hôm nay liền không có nhóm chúng ta giàu có sinh hoạt các ngươi là anh hùng là nhóm chúng ta cả nước bách tính trong suy nghĩ v i n h v i ê n anh hùng một đám quân hồn có vẻ hơi chân tay luôn cuống một phen trò chuyện t ừ dương biết rõ tên của bọn hắn ngày sinh thắng để về sau trong lòng càng thêm chịu nặng cái này mười sáu con quân hồn khi còn sống tuổi tác nhỏ nhất còn bất mãn mười bảy tuổi tác lớn nhất lớp trưởng hai mươi b ố tuổi bọn hắn bình quân số tuổi là mười chín tuổi bây giờ xã hội cái tuổi này hài tử mới học đại nhất đây cả ngày chạy quán net vậy m ộ i tử chơi điện thoại soát mỹ nữ còn có tâm lý năng lực chịu được nhược điểm lão sư ra t r ư ở n g mắng vài câu khả năng sẽ chết muốn sống muốn lên sâu nhưng bọn hắn lại vì bảo ra vệ quốc mà dục huyết phân chiến ném đầu lâu v ề n h i ệ t huyết các ngươi đây thứ dương hỏi các ngươi có cái gì nguyện vọng nguyện vọng lý nhị cầu ngươi có cái gì nguyện vọng không ta vẫn muốn đi học đường đọc sách nhưng hôm nay đều chết cầu sách dù sao là đọc không được nữa ta ta muốn cùng thúy hoa đi ngủ nhưng là thúy hoa hắn là cũng c h ế t cầu chứ u â n hồn lao nhau nghị luận bọn hắn muốn làm sự tình rất nhiều nhưng là bây giờ đều không làm được chỉ có vị kia lớp trưởng hắn một mực tại trờ mặc đợi đến các binh sĩ r ứ t lời hắn mới xem chừng hỏi từ chân nhân nhóm chúng ta có thể nhìn xem hiện tại tổ quốc sơn hà sao lời vừa nói ra còn lại q u â n hồn nao h n h a o nhìn lại những n à y trên mặt còn có non nớt c h i sắc thiếu niên từng cái trong mắt tựa hồ có ánh lửa đang thiếu đốt trong đó tuổi tác nhỏ nhất lý nhị cầu nhịn không được nói đúng vậy a từ chân nhân ngươi có thể mang nhóm chúng ta đi xem một chút sao nhóm chúng ta muốn tận mắt xem xét tổ quốc tốt đẹp hà sơn nhóm chúng ta muốn xem một chút bây giờ bách tính sinh hoạt phải trăng giàu có hạnh phúc l ã o đội trưởng một m ự c nói bây giờ nhân dân qua khẳng định so nhóm chúng ta năm đó tốt khẳng định có thể mỗi ngày ăn được mặt trắng bánh bao không nhân nhìn xem bọn hắn chờ mong nhã thần từ dương dùng sức nhẹ gật đầu nói bây giờ sắc trời đã muộn chờ sáng sớm ngày mai ta liền mang các ngươi đi xem hắn rất lý giải những ngày quân hồn tâm tư đây là dùng bọn hắn máu nhiễm vào sơn hạ là bọn hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết liệu mạng cũng muốn bảo vệ gia viên cùng nhân mạng bây giờ có cơ hội đi nhìn một chút há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 thổ diễm t r ấ n sơn hám địa chỉ thạch thành kim thông u hát thủy đế hoàng quyền thu vi thần thông cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết h truy điểm công đức tám mươi ba điểm không gian chữ vật một trăm mét khối nguyên bản tiêu hao sạch sẽ điểm công đức đã một lần nữa tích lũy đến tám vạn điểm đây là bởi vì từ dương tối nay chưa từng tận lực đi soát nguyên nhân nếu không lầu ba những cái kia đông danh o quỷ tử hồng y thì đều có mười mấy con lần lượt hao lông dê một cái soát một lần chính là năm mươi điểm lần lượt e o tuyệt đối là một bút tiền của phi nghĩa bất quá khi đó từ dương trong lòng sát ý s ô i t r à o cũng lười đi c h ậ m g ã i soát cầm trong tay truy đập thông khoái hơn tám vạn công đức ngược lại là có thể thử nghiệm tu luyện thất thập nhị địa sát chi thuật chiêu vân từ dương ý niệm trong lòng lấp lóe kỳ thật so với chiêu vân thần thông hắn càng ưa thích chính là thất thập nhị địa sát chỉ thuật một trong kiếm thuật nơi này kiếm thuật thần thông cũng không phải là kiếm pháp mà là ngự kiếm chỉ pháp cùng đạo gia phi k i ế m tương tự nhưng lại khác biệt đạo gia phi kiếm chính là nguyên thần ngự kiếm chỉ pháp có thể ngự kiếm giết địch lại không cách nào gánh chịu tự thân phi hành mà thất thập nhị địa sát chỉ thuật ngự kiếm thần thông lại có thể ngự ki thu hồi t ạ m n h i ệ m t h ừ dương bắt đầu tu luyện chiêu vân thần thông cái này chiêu vận thần thông phi tiên độ nhân kinh bên trong có ghi chép có phương pháp tu luyện t h ừ dương cẩn thận tham ngộ dụng tâm cảng nộ rất nhanh một đêm thời gian trôi qua từ dương chậm rãi mở mắt ra thật dài nôn một hơi nhìn lướt qua hệ thống giao diện thuộc tính gặp thần thông cột sau cũng không chiêu vân hai chữ cũng không được trí dù sao thần thông tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thành công hắn rửa mặt một phen đẩy cửa phòng ra đi ra vừa vặn đụng phải một đêm trưa về mã long long ca vòng khói biến thành màu đen hai chân đánh bầy cùng từ dương lên tiếng trào d u n dậy nói ngoài đó nó, cái kia kính mắt mọi tướng mạo nhã nhặn trên thực tế mười phần điên cuồng một đêm muốn ta bảy lần từ dương âm thầm bật cười nói long ca ngươi đi nghỉ trước chúng ta ban đêm lại đi đi dạo không mượn ta trước mang những cái kia quân hồn nhóm đi ra ngoài một chuyến chương hai trăm sáu mươi tám bỏ được long ca một thân dốc t thịt dám đem nữ quỷ kéo xuống ngựa thái nguyên lao thành khu vạn đạt đối với thái nguyên thành từ dương lần đầu tiên tới cũng không tính hiểu do nhưng là thông qua trên mạng hiểu rõ sau biết được nơi này xem như thái nguyên thành phồn hoa nhất khu vực lại thêm hôm nay là cuối tuần thương thành bên ngoài người đến người đi có quán nhỏ vị bán kẹo đường gà rán xương quay xanh bộ vòng các loại trò chơi còn có một số thiếu niên tại trên đất c h ố n g chơi lấy dòng dọc t h ứ dương đứng tại thương thành cửa ra vào hắn bên cạnh là một nhóm mười sáu vị quân hồn trên người bọn họ vẫn như c ũ là bẩn như vậy rách dưới quân trang trên mặt hiện đầy vết máu cùng đèn xám đây là bọn hắn trước khi chết bộ dáng bọn hắn hiếu kỳ nhìn trước mắt từng màn lý nhị cầu càng là nghi ngờ nói từ c h â n nhân bây giờ chúng ta đại hạ hải tử đều mặc nổi quần áo mới sao hiện tại người thật mỗi bữa con đều ăn lên mặt trắng mô mô sao trên đường xe kéo tay thật nhiều dân chúng đi ra ngoài cũng cái cười chúng có công chết, chính chết có chúng cũng có cuộc nổi binh, răng trắng lớn nói, nha. Không không thành nghiệp, bằng không sống lái lộ loạt là lập loại quá phi xe. Thật tốt. Một một ta ta thế thể vượt hậu sớm, sĩ ra ra qua loại cuộc sống này. đối với thành thị bên trong hết thảy những n à y quân hồn nhóm biểu hiện phi thường tò mò có lẽ theo người ngoài bọn hắn sách những vấn đề này đều vô cùng ngây thơ nhưng mà từ dương lại là có chút hốc mắt đỏ lên hắn gọi điện thoại cho dương phạm để tân tỉnh linh quản phân cục can bài một cỗ xe buýt kéo lên một đám quân hồn đi dạo hết toàn bộ thái nguyên thàng đến buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây lúc t ừ dương cùng một đám quân hồn đi tới thái nguyên song tháp liệt sĩ nghĩa trang tòa này liệt sĩ nghĩa trang ở vào nên trạch khu bắt đầu xây dựng vào 1954 n ă m chiếm diện tích 360 nhiều mẫu ngồi đông về phía tây tại chủ trục tuyến bên trên c ó 13 cấp ba bờ thang từng bước lên cao mà vào làng khu làng khu kiến trúc chủ đạo có cùng tồn tại ba tòa kỷ niệm sảnh chính sảnh tầng hai phảng phất nghỉ núi thức kiến trúc vi cốt s á n thất bắc sảnh là cao quân vũ liệt sĩ kỷ niệm triển lãm nam sảnh là liệt sĩ cách mạng sự tích phòng t r ư bảy lại trèo lên cấp b ố thềm đá về sau nhậm chủ, chủ mộ khu chiếm diện tích một ba v n m t h ấ p t h o á n g t ạ i một m ả n h t ù n g b á c h đ i n h h ư ơ n g m i b ê n t r o n g p h ầ n mộ m c h i ệ n l ê n mặt quạt hình ba hàng sắp xếp an táng lấy ba liệt sĩ mộ mộ là hán bạch ngọc trúc xê chủ mộ khu phía nam dương huệ thành ấm thúy bách v ờ n quanh bên trong nơi này tổng cộng có lấy 430 t ò a liệt sĩ mộ trong đó vô danh liệt sĩ 121 vị vừa tiến vào liệt sĩ nghĩa trang từ dương liền cảm nhận được một cố minh ngông đung đưa chính khí đập vào mặt mà tới Ở chỗ này, bất lu mười sáu vị quân hồn tại liệt sĩ nghĩa trang đứng vững hồi lâu mới đi theo tử dương đi ra ngoài tử dương nói ta đã đem các ngươi danh tự cùng năm đó sở thuộc bộ đội phiên hiệu nói cho linh quả n cục bọn hắn sẽ cùng quân đội nơi đó chính phủ thương nghị đem các ngươi danh tự khắc vào liệt sĩ trong nghĩa trang các ngươi là đại hạ anh hùng không nên bị quên đi ra liệt sĩ nghĩa trang nơi chân trời xa ánh nắng chiều đỏ đầy trời liệt sĩ nghĩa trang đối diện là một cái công viên nhỏ bên trong phong cảnh rất l à ưu mỹ một đám quân hồn muốn đi xem một chút nhưng mà vừa đi vào công viên liền nghe đến một trận tiền ồn ào chuyển đến lý nhị cầu nhỏ tuổi nhất hắn h không đồng nhất một lát tỉ ở mổ nào càng sâu lý nhị cầu tràn đầy thanh âm tức giận chuyển đến các ngươi các ngươi đều là đại hạ bách tính sao có thể xuyên nhỏ đ ô n g doanh quần áo chẳng lẽ các ngươi đều quên năm đó chiến tranh rồi sao thứ dương cùng cái khác quân hồn l i ế c nhau nhao n h a u chạy tới liên nhìn thấy lý nhị cầu đang cùng mấy vị trí tại nơi này chụp ảnh đánh thẻ nữ sinh mắm nhau những nữ sinh này đều mặc kimono còn có một vị tướng mạo hẹn bọn thanh niên nam thợ quay phim trong đó một vị trên dưới dò xét cái này lý nhị cầu cười l ạ n nói làm sao ngươi của cái quân nhân có thể làm nhóm chúng ta xuyên cái kimono chính là không ái có rồi một bên còn có một vị đại gia lúc trước tiền ổ n ào chính là đại gia cùng mấy nữ sinh kia chuyển đến t h ứ dương đi vào đại gia trước mặt hỏi một cái tiền căn hậu quả đại gia đục ngầu hai mắt ngậm lấy nước mắt lắc đầu nói thay đổi thế đạo thay đổi năm đó các bậc tiên liệt ném đầu lâu vậy nhiệt huyết bây giờ người trẻ tuổi lại mặc kẻ xâm lược phục sức tại liệt sĩ nghĩa trang cửa ra vào rêu r i a o khắp nơi lan các n g ư y i đều cút cho ta lão đại gia tiến lên muốn đuổi đi mấy nữ sinh phụ trách cho nữ sinh chụp ả n h nam sinh thì là xô đẩy một cái đại gia nổi giận mắng n g u y ê cái này lao già muốn làm gì đây là công viên là công tổng công trình nhóm chúng ta thân là người đóng thuế muốn vào đến liền tiền đến ngươi có quyền gì đuổi nhóm chúng ta lão đại gia đã có tuổi bị đẩy một cái về sau trực tiếp té ngã trên mặt đất đại gia đại gia lý nhị c ầ u các loại quân hồn nhao nhao t i ế n lên người nhiếp ảnh r a kia cười lạnh nói nha tới nhiều như vậy c ổ quân nhân nếu là trước đó t ừ dương thấy cảnh này mặc dù sẽ sinh lòng phản cảm nhưng tối đa cũng chính là trên tiếng nói khiển trách một cái thế nhưng là trải qua đêm qua huyết cảnh tận mắt chứng kiến tiêm ộ t trận thảm liệt c h i ế n dịch lại cùng bọn này đáng yêu quân hồn ở chung được một ngày hắn không hiểu cảm thấy có chút bực bội vừa x à i bước ra ngăn lại muốn đỡ đại gia đứng dậy lý nhị cậu các loại quân hồn nói đừng đại gia bị thương trước đ ừ n g dịu hắn uy một trăm hai mươi sao nhóm chúng ta tại song tháp liệt sĩ nghĩa trang đối diện trong công viên nhóm chúng ta nơi này có vị đại gia té bị thương rất nghiêm trọng các ngươi mau chạy tới đây móc lấy điện thoại ra đánh xong một trăm hai mươi từ dương cái này mới nhìn hướng về phía người thanh niên kia thợ quay phim người n h i ế ảnh ra này mặc một bộ áo sổ mỹ hoa hán đại khái hai mươi năm sáu tuổi niên kỷ để tóc dài Tóc ở sau gáy đ â một cái viên thuốc, còn viên giữ m đám dâu rịa, câu ả người đến từ đầu c h n đ ề tràn ngập một ngập còn ô lôi lưu lập được dương người nương thuật muốn câu manh máng, chạm Một ra nghệ Hắn nghe được từ dương điện thoại, lập tức nổi trận lôi đỉnh, khí thoại, tức. từ tức xứ. đặc c chưa nói xong từ dương liền đã xuất hiện tại trước mặt hắn đưa tay chính là một cái miệng r i ặ c tử một tiếng v a n g d i ò n thợ quay phim cả người cũng bay lên bên trong miệng huyết thủy cùng nát răng vẩy xuống giữa không trùng cả người phịch một tiếng trùng điệp đập vào một khối hoa hồng phố bên trong hoa hồng có gai hắn che lấy cái mông nhảy dựng lên nhưng mà lại bị từ dương cách không một trường lại cho nhấn trở về vừa mới còn thái độ phách lối mặc k i m o n o mấy cái m ộ i tử bị sợ cho váng trong đó một cái c ẳ n g làm móc ra phòng sói phun s ư ơ n g đối t ử dương hét lớn đừng tới đây đừng tới đây lại tới ta muốn kêu a bảo ngươi mẹ từ dương con ngón búng ra phốc phốc một đạo ánh lửa hiện lên kia phòng sói phun s ư ơ n g trực tiếp bị đốt thành t r o hắn một bàn tay q u ạ tới t đem m ộ i tử kia đánh bại trên mặt đất lạnh lùng nói ta tô mẫu người không đánh nữ nhân nhưng là hôm nay không đánh không được chỉ vào đối diện song tháp liệt sĩ nghĩa trang từ dương đỏ mắt nói các bậc tiên liệt là ở chỗ này ngủ say bọn hắn là vì bảo ra vệ quốc mà chết Nếu để cho ba ọ bọn n hắn biết rõ, bọn hắn phân chiến huyết biết bảo i rõ, dục mà vệ quốc g từ r ra o nào? n dân chúng ra các ngươi như thế đồ vật, bọn hắn nghĩ như g các chó thế thế vật, t mấy đồ dương một bàn tay lại đem một vị m ộ i tử đập ngã trên mặt đất trầm giọng nói bây giờ thời đại khác biệt ngươi liền không sợ bọn hắn từ dưới đất leo ra tìm các ngươi tính s ố sách cái thứ ba m ộ i tử trực tiếp sợ quá khóc nàng ngụy biện nói ta cái này đây cũng là nhóm chúng ta hạnh phúc sinh hoạt biểu hiện có lẽ các bậc tiên liệt rất tình nguyện nhìn thấy nhóm chúng ta cái này dặn đây ba từ dương thu hồi tay rơi đem còn lại mấy cái kimono mội tử n h a u n h a u đập ngã trên mặt đất lại đạp mấy cước sau đó cho dương phạm gọi điện thoại nói uy dương cục trưởng ta muốn báo án ta tại song tháp liệt sĩ nghĩa trang đối diện trong công viên đụng phải mấy người mặc kimono chụp ảnh đánh thẻ thanh niên ta cảm thấy chuyện sự tình này ảnh hưởng phi thường ác liệt hẳn là nghiêm trị là chính ta xử lý vẫn là để cảnh sát đến xử lý đầu bên kia điện thoại tân t ỉ n h linh quản phân cục cục trưởng trong văn phòng dương phạm thân hình chấn động đứng lên nói từ chân nhân ngài yên tâm chuyện sự tình này ta tự mình đi xử lý cho chính tử dương xử lý kia không được đem nhân truy chết mà từ dương thì là thản nhiên nói đúng rồi hiện trường còn có một vị bảo an đại gia bị mấy cái này giả quỷ tử thanh niên đánh tinh thần cùng trên đ ụ c thể đều hứng chịu tới thương tích ta cho rằng đến cho đại gia một bút hợp lý bồi thường mới được cái này bồi thường liền từ mấy cái kia chó đổ vật cho góc đi dứt lời từ dương trực tiếp cúp điện thoại hắn mang theo mười sáu vị quân hồn về tới khách sạn một đ á m quân hồn cũng không vì cái này khúc nhạc dạo ngắn mà phiên mượn ngược lại kích động đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy đối với hết thảy đều vô cùng hướng tới là bọn hắn năm đó ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mới có bây giờ thỉnh thế nhưng mà bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể lấy quỷ thân phận đi du lãm tổ quốc tốt đẹp hà son chỉ có thể làm cái người đứng xem từ dương nguyên bản là dự định đưa bọn hắn tiến vào phong đô thành giờ phút này nghe được bọn hắn đ à m luận nhìn thấy bọn hắn đối nhân gian không bỏ lúc này chầm ngâm một lát hỏi mấy vị tiếp xuống có tính toán ngắn gì không đợi quân hồn nhóm mở miệng liền lại nói các ngươi nếu là đi địa phủ ta tại địa phủ cũng coi như có chút quan hệ có thể giúp các ngươi an bài cái chuyện tốt nếu là lưu tại nhân gian d ư n g một chút từ dương nói ta tại nhân gian có tòa trợ quỷ các ngươi muốn lưu ở nhân gian ta có thể cho các ngươi tại chợ quỷ mưu cái chuyện tốt giúp ta thống lĩnh huấn luyện t h ô n i n h nhàn thời điểm có thể ra đi một chút nhìn một chút nhân gian phong cảnh thấy nhiều con hồn mặt lộ vẻ vẻ chầm tư từ dương đứng lên nói không nóng n ả y trả lời các ngươi trước chậm rãi thương lượng ta để quán rượu chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn chờ sau đó quay về đưa đến gian phòng đến ta có chút sự tình muốn đi xử lý chúng ta ngày mai gặp lại đi vào mã long bên ngoài gian phòng từ dương gõ cửa mã long đêm qua làm bảy lần hôm nay ngủ một cả ngày mơ mơ màng màng mở cửa hỏi lão tử thế nào từ dương quan tâm nghĩ ngươi cái này ngủ một ngày hạt gạo chưa tiến thân thể làm sao chịu được đi ra ngoài ăn cơm ngáp một cái mã long vẫn như cũ cảm giác có chút đau thắt lưng nói cho quầy khách sạn nói một tiếng để bọn hắn đưa cơm tới chẳng phải là được rồi thật vất vả đến lội thái nguyên chạy tại khách sạn sao được đồ ăn đưa đến gian phòng còn thế nào câu cá từ dương đang chuẩn bị chết cứng rán túm đem mã long lộ ra khách sạn giờ phút này đã vào đêm hai người tùy tiện tìm quán cơm ăn uống no đủ sau mã long ngáp một cái muốn trở về đi ngủ từ dương liền nói ăn quá no bụng đi ngủ không tốt dễ bị mập tạo thành bệnh báo tử long ca ta biết rõ kèm theo có nhà nghênh c ạ y công viên đặc biệt có tên chúng ta đi tản bộ đi vào công viên cửa ra vào mã long không từ cái lạnh run nói lao tử ta thế nào cảm giác nơi này gió mát siêu siêu công viên này bên trong sẽ không phải có cái gì quỷ dị a hắn ngâm đầu một cái gặp trong công viên một mảnh đen k ị t nửa cái bóng người đều nhìn không thấy lập tức càng thêm xác nhận p h á n đoán của mình việc đã đến nước này t ừ dưng cũng không che giấu hắn nghiêm mặt nói long ca giúp ta một việc ngươi là cực âm chỉ thể bất luận cái gì âm hồn tà ma đều đối ngươi thèm nhỏ nứt rãi đợi lát nữa ngươi tiến công viên ta tại phía sau đi theo chờ đến k ê u tà ma xuất hiện ta liền xuất thủ đem nó chấn áp làm tên trừ hại như thế nào mã long hắn mở to hai mắt nhìn không cho mã long mở miệng cơ hội từ dương tương nên trạch công viên thiên nữ sự kiện nói một lần mã long nghe xong lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào nghĩa vẫn điện đứng nói cái này âm hồn tà ma quả thật nên chết thế mà hại chết nhiều như vậy nữ nhân lao tử n g ư ơ i yên tâm hôm nay ta mã long liền tới làm ngươi mọi câu hắn nắm lên lưng quần hướng lên nhấp nhấp nhanh chân đi tiến vào công viên chương hai trăm sáu mươi chín ngươi sẽ cầm không được đ ư ợ trong công viên, tối như mực một h viên, liền liền viên nhiệt độ chợ hạ thật giống như từ mùa hạ vừa bước một bước vào sơ đông trong bầu trời đêm siêu siêu âm phong thổi lất phất mã long theo bản năng dùng mình một cái hỏi lão tử thật không có vấn đề gì sao yên tâm đi long ca t ừ dương đem ẩn thân phủ hướng trên người mình vừa kể sát nói có ta ở đây ngươi còn lo lắng cái gì ngươi nói cũng không sai mã long nhẹ gật đầu buông l ò n g không ít mà t ừ dương thì thấp giọng nói tiếp xuống ngươi không muốn nói chuyện với ta ta lo lắng nên c h ạ c h công viên tả m à phát hiện ta về sau sẽ bị hủ không dám hiện thân chờ hắn tìm tới ngươi ta lại xuất thủ không m u ộ n hai người một trước một sau một sáng một tối hướng về nên c h ạ c h trong công viên đi đến đột nhiên mã long tỉnh thần chấn động hắn nhìn thấy phía trước rừng cây nhỏ cái khác trên ghế dài có hai đạo quỷ ảnh đàn vào một chỗ còn phát ra trận, trận a a ở loại hình thanh â n quái dị trong công viên q u á tối mã long nhìn không quá rõ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái hình người hình dáng hắn thấp thân trên mặt đất một trận tìm tòi nhặt lên một cây gậy trong lòng suy nghĩ lấp lõe ta mã long từ khi lần đầu tiên thấy quỷ đến bây giờ một mực là chịu quỷ khi dễ hôm nay ta muốn lưỡng cực đảo ngược khi dễ một lần quỷ dù sao từ dương tại ta sợ cái gì hắn cầm lên cây gậy vọt thẳng tới vung lên cây gậy liền đánh ngoa tào từ dương sợ ngây người muốn lên tiếng ngăn cản lại nhạy cảm phát hiện có một sợi mánh liệt âm khí từ đằng xa giò é t tới mà lại kia âm khí phía trên còn hiện lên một tầng mịt mở xương ngủ s á m lúc này trong lòng giật mình vội vàng im tiếng a a liên tiếp hai đạo tiên kinh hô từ trên ghế ngồi văng lên một nam một nữ nhảy lên vội vàng mặc quần trong đó nam nhân kia cả giận nói ngươi mẹ nó ai vậy vì cái gì đánh ta mã long hắn mở người lập tức phản ứng lại trong đầu linh q u a n g loại lên trong mắt để lộ ra một vòng cơ t r í quan mang n ắ m chặt cây gậy dùng một loại khẳng khẳng chậm chạp chầm thấp giọng nói cậu nam nữ đêm hôm khuya k h o t dám chạy đến bản vương địa bàn đi lên đi cái này cậu thả sự tình hôm nay bản nhất định phải nuốt sống các ngươi nam nhân kia trong lòng giật mình nhớ tới có quan hệ nên c h ạ c h công viên náo h quỷ nghe đồn lại tập trung nhìn vào bởi vì tia sang q u á tối chỉ nhìn thấy mã long một t r ư ơ n g đen nhánh mập mặt mặt không khỏi một cái giật mình trong miệng kêu đại vương tha mạng dưới chân bôi mỡ kéo lại nữ nhân đ i ê n c u ồ n g hướng phía ngoài chạy đi mã long nối lỏng một hơi hùng hùng hổ hổ nói mẹ chứng nguy hiểm thật kém chút liền bị đánh hắn nắm chặt cây gậy tiếp tục bôi đen hướng nên c h ạ c h công viên chỗ sâu đi đến sau người dưới trạng thái ẩn thân tử dương thì là sắc mặt vô cùng lo lắng hắn nhìn thấy tia một sợi âm trầm màu xám sương ngủ phiêu kia màu xám sương mù tán phát khí tức tử dương không thể quen thuộc hơn nữa tà thần cái này nên trạch trong hồ tà ma lại là một tôn tà thần tôn này tà thần khí tức so với huyền sơn tự đại pháp sư đến mạnh hơn rất nhiều s o ta đêm qua chém giết cái kia đông doanh quỷ tử sĩ quan c ả n g mạnh một chút thực lực tuyệt đối đ ạ t đến võ đạo t h i ê n tượng đạo tu luyện thần cấp độ c h ắ c không được tấn t ì n h phân cục không làm gì được tử dương âm thầm nghĩ lại hai con ngươi bên trong ẩn ẩn tản ra một vòng vẽ hưng phấn một tôn có thể so với võ đạo thiết tượng đạo tu luyện thần cấp độ tà thần nếu là dày vò trên một đêm có thể hao bao nhiều công đức chính yếu nhất chính là n ê n h trạch công viên chiếm diện tích cực lớn bên trong c h ố n g r ô n g một mảnh cho dù phát sinh đại chiến cũng không cần lo lắng lan đến gần mạch tính bất quá ta hiện tại còn không thể xuất thủ nhất định phải đạt được tôn này tả thần hiện thân nếu không đánh cỏ đậu rắn để hắn đào tấu đây chẳng phải là phí công một chuyến rất nhanh mã long đi tới n ê n h trạch ven hồ một toa thất khổng cầu đá nằm ngang ở n ê n h trạch trên hồ năm đó thiên nữ sự kiện chính là phát sinh ở nơi này hồ trung tâm có một l ư ơ n đình giờ phút này kia trong l ư ơ n đình một vị thân hình nổi bật nữ tử ngồi ở c h â đó nên đỏ chập t r ư ờ n định nghỉ mát chu vi có màu đỏ màn tre sa mỏng rủ xuống âm phong thổi qua đỏ xa phiêu đãng nữ tử kia quần áo trên người mái tóc cũng đi theo tung bay lên rất có ý cảnh cảm giác từ dương nhìn thấy mã long sau lưng kia một sợi màu xám xương mù loay lên bay vào nữ tử kia thể nội biên mất không thấy gì nữa mà nữ tử thì là ngoái nhìn cười một tiếng hướng về phía mã long nói công tử đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì từ dương khẽ giật mình tưởng rằng nữ tử kia phát hiện chính mình bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại nữ tử câu nói này là nói với mã long mã long bây giờ đã tu luyện ra âm thần đặt đến dạng du cảnh âm thần cường độ so đồng dạng hồng y hẻ mạnh hơn phổ thông âm hồn tà ma nhìn không ra nhưng không giấu dếm được vị nữ tử kia nhìn thấy nữ tử đệ nhất tuấn ở giữa mã long vô ý thức quay người muốn chạy nhưng lại cảm giác phía sau có một cái hữu lực đại thủ đầy ở chính mình lúc này ổn ổn tâm thần hướng về phía trong hồ thầm nghĩ đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ ta ra đi một chút cô nương ngươi cũng ngủ không được sao t h ứ dương ta sát đây là cái quỷ gì nói chuyện phía mở ra phương thức nữ tử che miệng cười khẽ nói ta đích xác ngủ không được công tử gặp nhau tức là hữu duyên không như lai、like、uống rượu mấy chén như thế nào nàng vung tay lên rầm rầm mặt hồ nước nổi lên đ ó a đ ó a bọt nước kia bọt nước bay lên không cũng không một lần nữa rơi vào trong hồ mà l à hóa thành một phương nước thảm rơi vào mã long dưới chân mã long vốn định mở miệng hỏi thăm thế nhưng là nhớ tới tử dương trước đó lúc này tự tác chủ trương mở rộng bước chân chuẩn bị đạp vào nước thảm giúp tử dương thử một lần kia nữ quỷ sâu cạn long ca nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước tử dương liền mở miệng ngăn lại mã long quay đầu nhìn lại đã thấy tử dương từ trong bóng tối đi ra cười cười nói long ca cái này nữ nhân quá lớn ngươi sẽ cầm không được để cho ta tới đi cái này quá lớn dĩ nhiên không phải nói nàng g á n g vóc mà là nói nàng thực lực t h ừ dương bước ra một bước rơi vào nước thảm phía trên đinh ta t h ầ n nhận lấy kinh hãi điểm công nước một nghìn ngựa thủy thuật một ngăn nước một hồ trung tâm nữ tử k i a ăn nhiều giật mình đột nhiên đứng dậy hai mắt bên trong tinh quang lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm từ dương nói ngươi là người phương nào nàng có thể nào không sợ hãi từ mã long vừa tiến vào nên t r ạ c công viên không có mấy phút nàng liền phát hiện mã long dù sao mã long trên người kia cố cầm khí tức quá hấp dẫn nàng chỉ bất quá mã long một người sống sơ sở thế mà tu luyện âm t à o địa phủ mới có công pháp đồng thời tu luyện ra âm thần tu vi không yếu cái này khiến nàng có chút kiếm kỵ cũng không trước tiên động thủ mà là âm thầm dùng một sợi khí tức trong lúc vô hình ảnh hưởng mã long để hắn đi tới ven hồ sau đó chầm chậm n h u toan mã long đoạn đường này đi tới vẫn luôn tại nàng mã mắt dưới người này một mực m theo tại dưới Người đi đáy. này long khoảng trường chính mình thế mà không có phát hiện không chỉ là nàng nghe nói hệ thống nhắc nhỏ âm t ừ dương cũng là trong lòng giật mình điểm công n ư c n g ự thủy thuật đây đều là trong dự liệu đồ vật nhưng là ngăn nước một cũng có chút ra ngoài ý định Như từ h ế nào n từ dương hiện thân đến đạp vào nước thảm nữ tử kinh hãi vây tay một cái soạt một tiếng từ dương dưới chân nước thảm vỡ vụn hóa thành từng chuỗi dọn nước tàn mát nhưng mà từ dương cũng không như nữ tử trong tưởng tượng đồng dạng rơi vào trong hồ chân hắn dẫm m ặ t hồ như dẫm trên đất bằng cất bước hướng về hồ trung tâm đình nghỉ mát đi tới cười tự giới thiệu mình tại hạ là là đạo môn tịnh minh đạo trưởng giáo từ dương t h u ộ người giang hồ yêu nhất đưa cái nhã hào gọi tây b ắ c chủ y vương không biết t ỷ t ỷ phải chăng nghe nói qua dứt lời hắn thả người nhảy lên liền đã mất vào trong lương đình